Trước một một ư cờ tiền tố tụng tháng ba năm một năm một cái đặc thù thời gian trương diệu tăng thêm một ngày ban kéo lấy mọi mẹ thân thể trở lại phòng cho thuê lúc này đã là màn đêm buông xuống đèn hoa mới lên hắn một đầu quấn tới trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi lâu sau đó thật sự là lười nhắc lại nấu cơm thế là xuất ra hôm qua chuyển phát nhanh vừa đưa đến mì ăn liền lấy ra một thùng pha được đón lấy đánh mở trễ tv ngay tại truyền bá lấy chất kiểm thiệt tối h t lộ ra ánh sáng lấy từng cái lòng dạ hiểm độc xí nghiệp hắn một bên ăn một bên nhìn thỉnh thoảng còn nhịn không được mắng hơn mấy câu từng cảnh tượng ấy tràng diện trực tiếp đem trương rượu cho nhìn một bức giơ tay lên bên trong mì ăn liền nhìn một chút sau xác định mẹ nó mình bây giờ ngay tại ăn chính là trên tivi lộ ra ánh sáng lao đàn dưa chua mặt cái này mẹ nó cũng thật là buồn muôn đi huệ hắn chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên vội vàng chạy vào phòng vệ sinh huệ huệ mật đắng đều phun ra thực sự nôn không thể nôn thời điểm miệng bên trong tựa hồ cũng còn có thể cảm giác được một cô mùi chân hôi suy nghĩ lại một chút những cái kia tràn đầy kỳ thị nôn tử trương diệu là thể xác tinh thần cùng tinh thần đô nhận lấy tàn phá dựa vào cái gì ra miệng là phẩm chất cao lão đàn dưa chua mà chính chúng ta cũng chỉ có thể ăn loại này làm cho người buồn nôn h ố đất dưa chua trở lại trong phòng khách nằm trên ghế salon trương diệu còn tức giận bất bình hắn hiện tại bụng vẫn như cũ rất đói nhưng là một điểm muốn ăn cũng không có vốn b ư ợ c tiếp tục xem chất kiểm t h ệ t tối tức giận sau khi càng nhiều nhưng thật ra là bị thương trong sinh hoạt hại người tiêu dùng lại há lại chỉ có từng đó là lão đàn dưa chua còn có rất nhiều phương diện vấn đề thậm chí so cái này còn nghiêm trọng đâu thế nhưng là một năm cũng liền một ngày ba trăm mười lăm mà thôi là một phổ thông người tiêu dùng mặc dù bị buồn nôn quá sức mặc dù thường xuyên dâm hố nhưng là lại có thể làm được cái gì đâu có mấy người có thời gian có tinh lực có tiền tài đi vắt cóc tìm n g u kê duy quyền duy quyền nhất định có thể thành công sao trương diệu rất khó chịu rất không cam tâm nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ có thể như thế mà thôi ai ngay tại hắn nhịn không được thật dài thở dài một hơi thời điểm trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm không cần quan tâm cần xài bao nhiêu tiền gặp được sự tình nên chăm chỉ ta chính là chăm chỉ hệ thống khóa lại hoàn thành chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban đầu tiền tố tụng một t ư c nguyên nay tài chính chỉ có thể dùng cho tố tụng tương quan chi tiêu không thể chuyển làm hắn dùng túc chủ mỗi lần nhắc lên tố tụng đều đem thu hoạch được tương ứng tố tụng giá trị lợi dụng tố tụng giá trị có thể cùng hệ thống hối đoái vật phẩm chúc mừng túc chủ hệ thống thương thành chính thức mở ra trước mắt đẳng cấp lạ sơ cấp hệ thống kim thủ chỉ c h ậ t nghe cái này liên tiếp nhắc nhở để trương diệu sửng sốt một hồi lâu tiếp theo chính là một trận c u n g h ỷ có cái này một trăm i triệu tiền tố tụng vậy hắn liền hoàn toàn không cần lại lo lắng duy quyền chi phí hắn mang tâm tình kích động mở ra hệ thống thương thành nhìn một chút lập tức phát hiện mặc dù vẫn chỉ là sơ cấp trong thương thành cũng đã là ăn ở cái gì cần có đ ề u có thậm chí còn có thể trực tiếp đem tố tụng giá trị hối đoái thành tiền mặt hiện tại hối đoái tỷ lệ là một trăm điểm tố tụng giá trị có thể hối đoái tiền mặt mười và nguyên nói cách khác từ hệ thống thương thành liền đã có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu không cần lại giống như bây giờ mỗi ngày tăng ca mệt như con chó còn muốn lo lắng có thể hay không giữ được công việc kể từ đó thời gian cùng tinh lực cũng không là vấn đề duy quyền chi phí cánh cửa hệ thống đều đã giúp đỡ gõ cái xa tờ hắn về sau không cần thiết tại ở nhẫn chỉ cần khó chịu liền có thể trực tiếp đem đối phương cáo lên tòa án không chỉ có thể xuất ngụ hắc khí hơn nữa còn có thể cho mình tranh thủ chỗ tốt quả thực là nhất cử lương tiện sao lại không làm đâu nhiều khi ta cũng nghĩ chăm chỉ từ đáy lòng không nguyện ý liền như vậy được rồi thế nhưng là trước kia thực sự không có cách nào đã hiện tại có hệ thống như vậy thì từ cái này lão đàn dưa chua tới đi t r ư ơ n g rượu giấy lên đâu t r í một cái lý ngư đ ã đến ngày coi như chỉ là đơn thuần suất ngụm hắc khí hắn cũng dự định đem cái này lão đàn dưa chua cáo lên tòa án đã muốn thư kiện cái kia đầu tiên cần một vị luật sư hắn nghĩ nghĩ về sau móc ra điện thoại lúc này lời nhắn bảy bên trong đã vỡ tổ tất cả mọi người đang thảo luận lão đàn dưa chua sự t ì n h dù sao đều là làm công người ai còn chưa ăn qua mấy thùng mì ăn liền đâu ngoa tạo lão tử là thật bị buồn nôn đến l à o tử về sau cũng không tiếp tục ăn lão đàn dưa chua ta nói làm sao luôn cảm giác dưa chua vị cùng mùi chân hôi có chút tương tự đâu loại này lòng dạ hiểm đ ộ c g xí nghiệp nên đóng cửa thật không có lương tâm đóng cửa ta đánh cược sau một tháng tựa như không chuyện phát sinh không tin trờ coi đồng học bảy bên trong tất cả mọi người lòng đầy c a m phẫn cho chuyện khí thế ngất trời trương diệu không có tham dự mà là trực tiếp phát một cái tin tức ra ngoài bảy bên trong có luật sư hay là nhận biết luật sư sao giới thiệu một cái chứ sao đại học thời điểm hắn vẫn là rất sinh động bảy bên trong tất cả mọi người biết hắn hắn gái này một nổi lên lập tức liền đã dẫn phát dối loạn tư ơ n g mừng t r ư ơ n g diệu ngươi muốn tìm luật sư đây là phạm tội a người đứng đắn ai đi p h á p viện loại địa phương kia a không cần phải nói khẳng định là phạm tội hình sự vẫn là dân sự gặp chuyện gì không vui nói ra cho mọi người vui vẻ vui vẻ đối mặt số ít người âm dương quái khí t r e o tức t r ư ơ n g diệu hoàn toàn như trước đây là nhạt để các ngươi thất vọng ta không có phạm tội chỉ bất quá cái kia lão đàn dưa chua mặt ta c ũ n g ăn bị thật sâu cho ngươi buồn nồn đến cho nên rất khó chịu dự định cùng bọn hắn bị thẩm vấn công đường xuất ngụ ác khí mà thôi hắn kiểu nói này b ầ y bên trong tất cả mọi người cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn đồng thời còn cảm thấy hắn đây là đầu góc có hố không phải đâu chứ d i ệ u ngươi đây là nhìn chất kiểm mẫn sẽ tính toán cáo lao đàn dưa chua duy quyền ngốc hà ngươi thư a kiện mời luật sư xài hết bao nhiêu tiền coi như cáo thắng lại có thể bồi thường bao nhiêu tiền ngươi có thể hay không tính sổ sách được không bù mất r a cái này tất cả mọi người cảm thấy không có lời chưng ơ hoan nhàn nhạt liền biểu thị ta không quan tâm tiền ta chính là chăm chỉ lời nói này đến làm cho tất cả mọi người đều một trận trầm mặc sau đó lập tức lại có người âm dương q u á i khi nói ngoa tạo cái này bức trang ngay cả tiền đều không để ý cái kia còn quan tâm cái gì nghe giọng điệu này trương diệu ngươi là phát tài nha xem ra sau khi tốt nghiệp lẫn vào coi như không tệ nha có thể coi là ngươi có tiền thì thế nào ngươi một người bình thường còn có thể đấu qua được người ta c ự vô p h á c h xí nghiệp không phải ta đã k í c h ngươi ngươi căn bản không có khả năng thắng đồng học bảy bên trong nghe nói trương diệu muốn cùng lão đàn dưa chua thưa kiện tất cả mọi người tại r ộ i nước lạnh nhất trí hát suy tất cả mọi người cho là hắn không có khả năng thắng Hắn liền tiếp lấy nhàn nhạt thị, ta không quan tâm thắng thua, liền quan lấy tiếp biểu ta tâm ta chương í n Minh, Nam Trinh、Chim、Thành, Thống Nhất Đông h chăm chú. Phạt Chiêm là Bác Đại d xây dựng Đại Việt hai ù n Mạnh g t giáo hoa chính là luật sư a lại muốn kiến càng lây cây ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình a quá ngây thơ a đây là còn không có từng chịu đựng xã hội đánh đập sao người ta công ty có chuyên nghiệp pháp vụ đoàn đội ngươi lấy cái gì đi cùng người ta liều đồng học b ầ y bên trong tất cả mọi người đối chương d ư ợ u châm chọc khiêu khích gây đèm những người này đối với hắn là thái độ gì hắn ngược lại là căn bản cũng không quan tâm nhưng lại như vậy ngôn t ử vẫn là để hắn nhịn không được thẳng lắc đầu làm phổ thông người tiêu dùng bởi vì trở ngại tiền tài thời gian cùng tinh lực dạng này nguyên nhân khó mà duy quyền có thể lý giải nhưng có người đứng ra duy quyền thời điểm nhưng đều l à như thế âm dương quái khí lời nói vậy liền thật đáng buồn ai thở dài một hơi t r ư ơ n g diệu cảm thấy tại bọn này bên trong tiếp tục cũng không có ý nghĩa đang chuẩn bị rời khỏi lúc này một cái tin tức hiện lên muốn tìm luật sư trực tiếp m ạ c giáo hoa m ạ c ly nghe nói mặc giáo hoa sau khi tốt nghiệp liền tiến vào bên trong đều luật sư sở sự vụ loại này tiểu quan ti chỉ sợ là trứng mắt nói lên giáo hoa mạc ghi bảy bên trong các nam sinh cả đám đều kích động nói đến từ khi tốt nghiệp về sau liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy để chúng ta hồn khiên mộng nhiễu mạc giáo hoa ban đầu mạc giáo hoa còn thỉnh thoảng sẽ tại bảy bên trong nổi b ọ t đến bây giờ đã là mấy tháng không hề lộ diện đi thời gian dài như vậy không gặp nói không chừng người ta đã tìm cao phu xoái g ả vì cái gì nhất định là cao phu xoái liền không thể là cao phu xoái ba ba sao một đám người lao nhau trực tiếp đem lao đàn dưa chua cùng trương diệu đều cấp quên mất đến một bên lần này hắn rời khỏi gờ giúp chắt lại không chút do dự một đám người không có một cái đáng tin cậy còn không bằng trực tiếp tìm kiếm vụ cận có hay không luật sư sở sự vụ về phần mạc ly vị này giáo hoa nha đúng là từ khi tốt nghiệp về sau liền lại cũng chưa từng thấy qua bây giờ nghĩ lên trương diệu trong đầu cũng không khỏi đến nổi lên mạc ly tấm kia mang theo thanh lánh gương mặt xinh đẹp sau đó điện thoại len ken một tiếng vang lên tập trung nhìn vào lại là mạc ly chủ động phát tới tin tức trương diệu s ừ n g sốt một chút ta đi đây là ta nhớ tới chuyện của nàng bị phát hiện rồi hắn mở ra tin tức liền nhìn thấy phía trên vít là trương diệu ngươi thật định tìm luật sư cáo lao đàn d i a chua rất hiển nhiên vị này giáo hoa mặc dù không có tại bảy bên trong phát biểu lại vẫn luôn tại giòm bình phong trương diệu tiện tay vung ra một cái gật đầu biểu lộ bao từ vân hội trưởng đại nhân có giới thiệu sao đại học thời điểm mặc ly ngoại trừ là giáo hoa bên ngoài đồng thời còn là hội học sinh hội trưởng mà hắn thì sao cũng tại bộ tuyên truyền l a n lộn bốn năm hai người bởi vậy nhận biết quan hệ không thể nói tốt bao nhiêu đi tối thiểu là rất quen thuộc suy nghĩ của hắn có chút phiêu hỗ trở về trường vườn thời đại thời điểm mặc ly đã lại phát tới tin tức không cần giới thiệu ta là được rồi nhìn đến đây trương diệu lại s ư ớ n g sốt một chút không phải đâu mặc giáo hoa thật đúng là đối loại này kiện cáo cảm thấy hứng thú phải biết thời đại học mạc ly năng lực liền rất mạnh cho nên mới có thể lên làm hội trưởng hội học sinh mà nàng tốt nghiệp về sau n h ậ p chức vẫn là toàn bộ ma đô thậm chí toàn bộ viêm hoa đều phi thường c h ứ danh luật sư sở sự vụ cho tới nay tính cách của nàng còn có chút cao ngạo cũng không có dễ dàng như vậy ở chung trương diệu mình cũng cảm thấy mặc dù nàng cũng là luật sư nhưng hẳn là trướng mắt loại này kiện cáo mới đúng thực sự là nghĩ không ra nàng thế mà lại chủ động liên hệ mình nhận việc bất quá ngoài ý muốn về ngoài ý muốn dù sao đều là muốn mời luật sư có thể tìm người quen tự nhiên là tốt nhất hắn liền sảng khoái nói ra ngươi nếu là thật cảm thấy hứng thú lời nói có thể a ta đương nhiên là thật cảm thấy hứng thú mặc ly tin tức về đến siêu nhanh liên quan tới ủy thác cụ thể công việc bằng không chúng ta hẹn cái thời gian kỹ càng tâm sự trương diệu nghĩ nghĩ giống như xác thực có cần thiết này thư a kiện loại chuyện này h i ệ n nhiên không phải trên điện thoại di động có thể nói rõ được sở thế là lên đường được a bất quá nay trời cũng đã khuya lắm rồi bằng không ngày mai đi chúng ta cơm chưa thời gian có thể nghỉ ngơi một giờ ngươi cảm thấy thế nào mạc ly hân nhiên nhận lời ra tay trước một đầu ta đều có thể ngươi là người bị thác ngươi nói tính sau đó tiếp lấy lại hỏi địa điểm đâu ta tại phổ đông vùng mới giải phóng bên này trương diệu lên đường dứt khoát như vậy đi ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ chưa ta mời ngươi ăn cơm chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện địa điểm đâu liền tại thế kỷ đại đạo bên này đến lúc đó ta tìm phòng ăn sớm cho ngươi phát định vị mạc ly không trần trờ chút nào ừm đến lúc đó liên hệ đã hẹn thời gian gặp mặt địa điểm trương diệu mới cảm giác có chút không đúng vừa mới nói vị này giáo hoa thanh lãnh cao ngạo không tốt lắm ở c h u n g đâu có thể phen này trò chuyện xuống tới xác thực căn bản không có loại cảm giác này tương phản thế mà đều cảm giác có chút như một xuân phong ảo giác khẳng định là ảo giác trương diệu lắc đầu nhịn không được lại cầm điện thoại di động lên nhìn một chút sau đó liền phát hiện đồng học bảy bên trong một đám người liên quan tới mạc ly thảo luận còn tại khí thế ngất trời tiếp tục lấy đâu nhiễm phải xã hội thói xấu về sau không ít mạc ly đã từng người hái mộ lúc này nói chuyện cũng không có như vậy nghe được thậm chí có thể nói phi thường thẳng nam ung thư bọn hắn nói không kiêng nể gì cả nhưng lại không biết mạc ly vẫn luôn đang yên lặng chú ý đem hết thầy đều xem ở trong mắt ngày kế tiếp ánh nắng tươi sáng trải qua một đêm lên men về sau đêm qua ba trăm m ư ơ i năm muộn sẽ trở thành soát bạo internet đầu đ ề tin tức trong đó được quan tâm nhất chính là đi chân trần dẫm ra tới hố đất d ư a chua tất cả dân mạng đều lòng đầy cam phẫn nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay lòng dạ hiểm độc sĩ nghiệp thống mạn trong lúc nhất thời lão đàn dưa chua trở thành chuột chạy qua đường mà lòng dạ hiểm độc xí nghiệp thời gian ngắn phát bốn phần tuyên bố nhưng đều là tránh nặng tìm nhẹ mảy may nhìn không ra có nửa điểm thành ý trong văn phòng đồng dạng cũng là tất cả mọi người rất vắng giận nhưng là đối với chuyện này đến cùng sẽ đi hướng một cái kết quả như thế nào mỗi người đều cầm bi quan thái độ mười hai giờ trưa cơm trưa thời gian trương diệu xuống lầu đi vào cùng mạc ly hẹn xong phòng ngắt lúc vị này giá o hoa đã đợi tại cổng mà lại là nhìn giống như đã đợi rất lâu dáng vẻ nàng chạm tại cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây trong đám người tìm kiếm lấy trương diệu cái bóng nhìn thấy trương diệu sau lập tức tiến lên đón chào hỏi trương diệu đã lâu không gặp đã lâu không gặp mạc ly nhìn qua so trước đó càng thêm thành thục càng thêm thời thượng cũng càng xinh đẹp hơn c h ỉ bất quá dù cho đã cực lực che giấu nhưng vẫn là có vẻ hơi tiểu tụy nàng mặc đi ồ s á o trang dẫm lên ché nổ g i à y cao gót thon dài đùi ngọc bao khỏa tại chỉ đen phía dưới bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ con mắt tỏa sáng sau đó cảm khái một câu nhà có này vợ cậu kỳ khó ý l g h ĩ nhưng mà chỉ muốn tới gần nhìn kỹ liền có thể phát hiện y dịch ụ của c nàng cùng dậy đều đã có rất nhỏ mài mòn tất chân cũng khơi gợi lên một đạo không đáng chú ý tia trong tay túi sách lở vào vơ sừng cũng đều có chút rơi sơn tại ngăn nắp xinh đẹp phía dưới mặc ly lộ ra thậm chí là có chút chật vật bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương ba cùng một chỗ cáo nhìn mặc ly cảnh nộ tựa hồ không tốt lắm bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trương diệu thái độ đối với nàng gặp mặt vẫn là trước sau như một rất tùy ý chào hỏi n h a hội trưởng đại nhân xác thực thật lâu không thấy đâu sau đó lại nói tiếp làm sao ngốc chạm tại cửa ra vào không đi vào a không phải nói cho ngươi ta đã đặt trước qua vị trí a mặc ly gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một tia thẹn thùng ngượng ngùng nói ta cũng mới vừa tới lời này nàng là nói dối bởi vì nàng bây giờ đã bản thân cảm nhận được cái gì gọi là người nghèo chín ngắn nàng chỗ nào có ý tốt thừa nhận chỉ là bởi vì trong túi không có tiền cho nên mới đến cửa nhà hàng miệng đều không dám tiến vào nếu như bị trương rượu cho leo cây vậy phải làm thế nào chọn món ăn mình ăn nàng hiện tại ngay cả chút tiền ấy đều móc không ra cái gì đều không điểm uống người ta một chén nước sôi để ngồi sau xin lỗi rời đi vậy cái này cũng có chút quá xấu hổ quá mất mặt không phải mặc dù tại nàng trong ấn tượng trương diệu cũng không phải là sẽ thả người bồ câu cái chủng loại kia người nhưng vì để tránh cho những tình huống này phát sinh nàng vẫn là lựa chọn tại cửa ra vào các loại cũng là căn cứ vào đồng dạng lý do tiến vào phòng ăn ngồi xuống trương diệu đem men u cho nàng thời điểm nàng cũng là huyền cự tạ ơn vẫn là ngươi đến điểm đi ta tùy tiện ăn cái gì đều được trương diệu cũng liền không có khách khí với nàng mình điểm một trận phong phú c ơ m trưa hai người đơn giản tự vài câu cũ chờ đồ ăn dân g đủ về sau vừa ăn vừa nói chuyện mặc ly khắc chế mình muốn ăn hỏi trương diệu ngươi muốn kiện mì ăn liền công ty xuất khí vậy ngươi tố cầu thị cái gì trương diệu nghĩ nghĩ lên đường bắt đền hòa công khai nói xin lỗi đi lúc trước hắn không có đánh qua kiện cáo đối với mình có thể tranh lấy vật gì cũng không rõ ràng tốt như bình thường đều là như vậy vậy cứ như thế tốt hắn nghĩ nghĩ đi theo hỏi nếu như ta đưa ra bắt đền yêu cầu có thể được đến nhiều ít bồi thường mặc ly cầm đũa giải thích nói cái này thực phẩm an toàn pháp bên trong có minh sắc quy định sản xuất không phù hợp thực phẩm an toàn tiêu chuẩn hoặc tiêu thụ biết rõ là không phù hợp an toàn tiêu chuẩn thực phẩm người tiêu dùng ngoại trừ yêu cầu bồi thường tổn thất bên ngoài còn có thể yêu cầu thanh toán gấp m ộ ư ơ i bồi thường tiền trương diệu mua lão đàn dưa chua mặt một dương một ư ơ i hai thùng tổng cộng là hoa bốn mươi tám chín nguyên dựa theo gấp m ộ ư ơ i bồi thường đến coi là đây cũng là bốn trăm tám mươi chín khối hắn không khỏi khoe miệng giật một cái điểm ấy bồi thường thật quá g ầ n cả mạc ly tiếp lấy nói bổ sung bồi thường tiền ngạch không đủ một nghìn sẽ dựa theo một nghìn m à tính nói cách khác người nhất định phải bắt đền một nghìn khối đã là có thể tranh thủ được tối cao bồi thường nhưng mà này còn yêu cầu người có thể cung cấp chứng cứ có trương h chứng minh người đúng là người tiêu dùng. Chứng không không ể cứ cũng là không cần lo lắng, còn lại không có ngươi đúng người dùng. lắng, mở tiêu lại hắn là là lo a Mà kỳ hạm trong tiệm mua, có mua sắm ghi chép có thể bằng chứng. tiệm mua, mua trong Trương bằng có có sắm diệu đem tình huống này nói rõ một chút sau đó lại hỏi vậy các ngươi luật sư bình thường là làm sao thu lệ phí nói tới vấn đề tiền mặc ly mừng rỡ giới thiệu nói tố tụng dân sự nếu như không liên quan đến tài sản quan hệ hiện tại bình thường là năm ba không mỗi kiện tình tiết vụ án càng phức tạp hoặc là luật sư thanh danh càng lớn cái kia tương ứng thu phí liền càng cao nếu như dính đến tài sản quan hệ cái kia bình thường liền là dựa theo ngọn kim n lạch dựa theo tỷ lệ thu phí mười vạn khối trở xuống thu phí bình thường là tám mười hai ở giữa nếu như thu phí không đủ năm nghìn muốn dựa theo năm nghìn m à t í n h đây cũng chính là nói đánh một trận kiện cáo ít nhất phải hoa năm nghìn khối nhưng là dù cho chiến thắng có thể có được bồi thường cũng chỉ có một nghìn khối trên lệch này quả thật có chút cách xa cũng khó trách mọi người nói lên duy quyền như vậy tiêu cực mặt ly cũng đành chịu lắc đầu làm bằng hữu luận sư phí ta có thể cho ngươi nhất định ưu đãi nhưng ly tính tới nói Ta c ò người là k h ô n đề nghị n g đánh trận này kiện cáo, bởi vì đúng là đ ư chăm k ô n g chú phải biết người cùng hố đất dưa chua nhà sản xuất cũng không tồn tại quan hệ muốn cùng bọn hắn bắt đền là không có căn cứ mặc dù ta cũng bị bọn hắn cho buồn nôn quá sức nhưng không thể không nói là thật không thể làm gì ngươi muốn ngay cả bọn hắn cũng cáo tố cầu lại là cái gì trương diệu chủ yếu tố cầu tự nhiên là nhiều thư kiện kiếm lấy tố tụng giá chi đ ư ờ n g nhiên loại chuyện này vô luận như thế nào đều là không thể nào nói rõ với mạc ly hắn uống một hớp nước lên đường chủ yếu đương nhiên vẫn là vì s u ấ t ngụ hắc khí có thể hay không bắt đền ta cũng là không quan tâm cho nên ngươi nhìn có thể hay không dạng này chúng ta liền cáo hố đất dưa cho nhà sản xuất kỳ thị trong nước người tiêu dùng yêu cầu bọn hắn công khai xin lỗi mạc ly trầm ngâm một chút nói này cũng, cũng không phải không được nhưng đối với kết quả có thể sẽ không quá lạc quan mà lại như vậy hai cái kiện cáo là không có cách nào s á p nhập n g ư ờ i đây nhưng phải suy nghĩ kỹ càng nếu như có thể s á p nhập thành một cái kiện cáo vậy liền chỉ cần thanh toán một phần luật sư phí mặc Ly đây là tại huyện chuyển nhắc nhở chưa rượu nếu là đánh hai cái kiện cáo liền muốn thanh toán hai phần luật sư phí hết luật sư phí hắn cũng không quan tâm nhiều thư kiện mới là hắn muốn thật nếu có thể s á p nhập hắn ngược lại mới có thể không vui liền quyết định như vậy đem hố đất dưa cho nhà sản xuất cùng mỹ ăn liền công ty cùng một chỗ cáo hai cái kiện cáo cùng một chỗ đánh trương diệu không chút nào mang do dự trực tiếp đánh nhị quyết định nói xong m ó c ra điện thoại cái kia hai cái chuyện này liền giao cho ngươi ta hiện tại liền đem luật sư phí cho ngươi ừ m luật sư phí kỳ thật không đội ngươi bây giờ trước cho ta điểm tiền đặt cọc mạc ly lời nói vẫn chưa nói xong nàng đời cũ hoa quả điện thoại liền đã vang lên nhắc nhở phó thác bảo tới sổ mười nghìn nguyên trương diệu tiếp lấy lên đường ngươi cũng đã nói chúng ta là bằng hữu cái kia cũng không cần phải làm cái gì tiền đặt cọc số dư p h i ề n p h ứ c nói hắn còn thúc giục nói đừng chỉ cố lấy nói chuyện tranh thủ thời gian ăn cơm đi bằng không đồ ăn đều lạnh nhìn xem hắn m ạ c ly đột nhiên cảm giác trong lòng ấm áp nàng thông minh như vậy làm sao có thể đoán không được t r ư ơ n g diệu nhưng thật ra là đã sớm đem nàng cho xem thấu là biết nàng gần đây cảnh nộ g không tốt cho nên không có muốn cái gì hữu nghị giá hữu đ ã i còn duy nhất một lần đem l u ậ t sư phí toàn bộ cho nàng nàng thậm chí có chút hoài nghi t r ư ơ n g diệu biết rõ phần thắng không lớn còn muốn ngay cả hố đất dựa cho nhà sản xuất cùng một chỗ cáo kỳ thật là cố ý muốn giúp nàng một tay một nghìn không khối nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít số tiền kia tới sổ đúng là để nàng thở dài một hơi lại hai ngày nữa thẻ tín dụng cuối cùng trả khoản ngày sắp đến nếu như còn không có thu nhập liền sẽ quá h ạ liền sẽ bên trên trinh tin hậu quả là rất nghiêm trọng có trương diệu cái này một mươi khối là có thể đem đến kỳ thẻ t í n dụng trả lại còn sau khi đi vào lại moi ra đến trả cái khác thẻ còn hoa thôi mượn chứ sao như vậy lại có thể tuần h o à n bắt đầu lại có thể kiên trì vì cái này nàng cái này mấy ngày đã là bị ép tới thở không nổi cho nên ở trường bạn bảy bên trong nhìn thấy trương diệu muốn tìm luật sư nàng mới có thể liên tục không ngừng chủ động gửi tin tức tới bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương 4, tan việc thông chi họp không được chi giao cho mạc ly 10.000 luật sư phí về sau trương diệu còn có tiền tố tụng 9.999 b ạ n ký đại diện hiệp nghị về sau hắn liền chính thức trở thành mạc ly người ủy thác đồng thời hệ thống cũng c h u y ể n tới nhắc nhở túc chủ ủy thác luật sư thu hoạch được tố tụng giá trị 100 điểm tiếp hạ ủy thác về sau mạc ly trước trả thẻ t í n dụng đem cái này 10.000 đồng tiền cho kế hoạch xong trước lốt thuận chính mình sự tỉnh chờ pháp viện sau khi vào sở thẳng chạy tới nhắc lên tố tụng lúc này trương diệu chính trong công ty đi làm đến hơn b giờ chiều m ạ c ly gọi điện thoại tới nói cho hắn biết pháp viện đã thụ lý hai cái này tố tụng án sau đó hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên túc chủ khởi tố lao đàn dưa chua mì ăn liền đã lập án thu hoạch được tố tụng giá trị một trăm điểm túc chủ khởi tố lao đàn dưa chua nhà sản xuất đã lập án thu hoạch được tố tụng giá trị một trăm điểm ủy thác luật sư có tố tụng giá trị ban h ư ở n g lập án cũng tương tự có dựa theo cái này tiết tấu đến xem chờ về sau mở phiên tòa thẩm tra xử lý lấy sau cùng đến phán quyết hẳn là cũng còn sẽ có đánh cùng một chỗ kiện cáo nói ít có thể kiếm lấy hơn mấy trăm điểm còn rất dễ dàng dáng vẻ nếu như đem ba trăm điểm tố tụng giá trị đều hối đoái thành tiền mặt đó chính là ba mươi vạn không sai biệt lắm đã là tương đương với hai năm tiền lương hắn đắc ý mở ra hệ thống cửa hàng liền cùng đi dạo đảo bảo giống như nhìn xem có cái gì đáng giá hối đoái thời gian từng giây từng phút trôi qua chẳng mấy chốc sẽ đến mười tám điểm rồi công ty bọn họ hướng chín một m ư sáu chỉ bất quá phần lớn thời gian đều cần tăng ca đoạn thời gian trước mỗi ngày tăng ca đến hôm qua rốt cục mới đem hạng mục cho làm xong hôm nay sự tình không nhiều tất cả mọi người n ó n g trông có thể sớm một chút tan tầm khoảng cách 18 điểm còn có hơn 10 phút thời điểm văn phòng bầu không khí đã tao động trương diệu bên trên đồng sự ba phút bên trong nhìn nhiều lần thời gian trông mong nóng trông 18 điểm đến tới nhưng lại tại thời gian đi đến 17 g i ờ 55 phút thời điểm trong văn phòng liên tiếp vang lên điện thoại tin tức thanh âm nhắc nhở l e n k e n l e n k e n trương diệu điện thoại cũng vang lên đi theo mọi người cùng nhau lấy điện thoại cầm tay ra xem xét n g u y ê n lai、like、là quản lý chi nhánh tại bảy bên trong phát tin tức thông chi 18 g i ờ 30 phút họp tin tức này vừa ra trong văn phòng lập tức tiếng oán than dậy đất dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng triển khai cuộc họp tối thiểu đến một hai giờ một mươi tám ba mươi bắt đầu trên cơ bản đạt được hai mươi điểm khoảng c r ừ n g mới có thể kết thúc nói là họp kỳ thật chính là tại chiếm dụng mọi người tư nhân thời gian mỗi người đều đối với cái này rất bất mãn đều là sự mặt cùng cái toán phụ giống như phản nàn không thôi nhưng là bộ môn bày bên trong cơ hồ tất cả mọi người đáp lại đều là phi thường dứt khoát thu được hoặc là chính là tốt minh bạch rõ ràng thậm chí còn có vớt ư mương ngựa quản lý người muốn ăn cái gì đặt trước cơm thời điểm ta cho ngươi cũng định một phần cho tới nay chương d i ệ u đối tăng ca đối với loại này chiếm dụng tư nhân thời gian hành vi cũng là rất khó chịu chỉ bất quá hắn cùng mọi người giống nhau bởi vì cần cái này phần tiền lương cho nên chỉ có thể nét giận nhưng là tình huống bây giờ khác biệt hắn cũng liền không định lại tiếp tục cẩn nhẫn cơn giận này đồng dạng cũng là sớm liền nghĩ ra thế là hắn trước tiên ở bộ môn b ầ y bên trong vô vô quản lý chi nhánh đem tất cả đồng sự đều khiến cho có c h ú t n hậu sau đó hồi âm hơi thở nói ngươi nếu là nói sớm năm phút ta vừa rồi cũng không cần cướp đi nhà vệ sinh xếp hàng ngươi nếu là ban đêm phút ta đều đến nhà bên trên đồng sự hướng hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc c h ư ơ n g d i ệ u ngươi cái này âm dương q u á i khí không muốn sống nữa ngươi thế mà còn vô vô hắn tổn thương tính không lớn vũ nhục tính cực mạnh lời nói này xong chỉ thấy quản lý chi nhánh soạt một chút kéo ra hắn cửa bàn công tiếp lấy đông đông đông dẫm lên bước chân nặng nề khí thế hung hăng lao đến nghiêm nghị chất vấn trương diệu ngươi nói cho ta rõ là có ý gì trương diệu đứng lên chiếm thân cao ở trên cao nhìn xuống cùng quản lý chi nhánh rằng co phía sau đồng sự lặng lẽ kéo hắn vào áo nhắc nhở hắn không nên vọng động tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong hắn từng chữ nói ra lên đường không có ý gì chính là ta không vui mười tám điểm liền tan việc về sau là tư nhân thời gian ta không có hứng thú dùng tư nhân thời gian đến cùng ngươi hao tổn hắn ra đầu cái khác k h ô này vừa nói liền rốt cuộc không ai dám nói chuyện cũng còn chỉ vào phần công tác này nuôi sống gia đình đâu còn có thể làm sao đây là đánh công nhân b i hay vì công việc thậm chí không thể không ăn nói khép nép c h ấ n nhiếp rồi những người khác quản lý chi nhánh đắc ý vinh vào tự đắc cùng trương diệu lên đường ta nói mười tám giờ ba mươi phút họp nhất định phải mười tám giờ ba mươi phút họp ta bộ môn ta quyết định hôm nay cái này sẽ trả liền không phải mở không thể liền không phải mở không thể làm gì trương diệu nhàn nhạt lên đường quản lý ngươi là không sống tới ngày mai sao cái này vừa nói chung quanh đồng sự đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem mặt đều nghẹn thanh quản lý chi nhánh trong lòng gọi là một cái thoải mái thoải mái lật ra cũng nhịn không được ở trong lòng vì trương diệu lớn tiếng khen hay t ố t làm tốt lắm đối mặt không hợp lý không tình nguyện yêu cầu bọn hắn lại làm sao không muốn đỗi trở về chỉ bất quá bức bách tại hiện thực bất đắc dĩ chỉ có thể y y một chút mà thôi hiện tại trương diệu lời này đơn giản nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong đi đương nhiên cũng là cảm thấy phi thường hạ giận các đồng nghiệp hạ giận quản lý chi nhánh coi như tức nổ tung hắn nổi trận lôi đình hận không thể trực tiếp nhảy dựng lên cho trương diệu đầu gối hung hăng đến bên trên một quyền lần nữa gầm thép uy hiếp trương diệu ta nhìn n g u y ê là không muốn làm lúc này thời gian đã đến mười tám điểm đã tới giờ tan việc trương diệu cũng lời lại nói nhảm trực tiếp dùng hành động để chứng minh hắn thu thập một chút q u ó n g lên bao đến không chút nào dây dưa dài dòng xoay người rời đi các minh đệ thì muội tan việc hẹn gặp lại ha quản lý chi nhánh bị không để ý tới nguyên bản kìm nén đến xanh xám mặt đỏ bừng lên tức hổn hển hướng phía trương diệu bóng lưng tiếp tục giống ta còn chưa nói tan tầm đâu ngươi dám đi thử một chút hôm nay ngươi nếu là dám bước ra công ty đại môn nửa bước ngươi về sau cũng đừng tới trương diệu mảy may không để y tới lớn tất bước đi ra không thấy có bất kỳ chăn trở quản lý chi nhánh đã là c u ồ n g loạn trương diệu ngươi bị khai trừ ngươi ngày mai không cần tới trương diệu vẫn như cũ cũng không quay đầu lại đi được rất tiêu sái các đồng nghiệp còn rất hâm mộ hắn có thể như thế thoải mái nhưng cùng lúc cũng cảm thấy không đáng vì đưa nhất thời chi khí đem công việc làm cho ném đi cái này hiển nhiên không có lời không ít người thậm chí nhịn không được lắc đầu người trẻ tuổi a trung quy là quá vọng đ ộ n g rồi bác phạt đại minh nam trinh c h i m thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu t r ư ơ n g năm xe đạp này có thể a trương diệu đi ra văn phòng thời điểm mặt trời còn không có xuống núi trước đó mỗi ngày về nhà đều là một nắng hai sương bây giờ còn có thể bị ánh nắng chống n o n cảm giác đặc biệt thư thái đem quản lý chi nhánh cho hung hăng đỗi một trận cũng coi là phát tiết trải qua thời gian dài đọc lại hà khí mặc dù lấy quản lý chi nhánh loại kia tiểu nhân diễn xuất chuyện này khẳng định không thể thiện bất quá hắn hiện tại đã cảm thấy không quan trọng tục n ữ nói tiền là anh hùng gan hắn mở ra hệ thống cửa hàng lựa chọn dùng một trăm tố tụng giá trị hối đoái mười vạn tiền mặt sau đó căn cứ nhắc nhở đưa vào thẻ ngân hàng tin tức tận lực bồi tiếp hệ thống nhắc nhở vang lên hối đoái thành công tiền mặt đã tổn nhập thẻ ngân hàng của ngươi tài khoản cùng lúc đó điện thoại len ken một thanh â m vang lên ngân hàng liền đã phát tới tin nhắn ngươi số đuôi 1086 t h ẻ tiết kiệm tài khoản đi và hoa nguyên 100.000 n g u y ê n cả tiền tới sổ không cần lại vì cái kia chút tiền lương phát sâu cái kia chỉ là một cái quản lý chi nhánh có gì có thể để ý chương d i ệ u căn bản không có đem sự t ì n h để ở trong lòng tâm tình vui vẻ đem l ự c chú ý đặt ở hệ thống thương thành phương tiện giao thông bên trên muốn hay không hối đoái chiếc xe trực tiếp lái về nhà đâu hệ thống trong thương thành phương tiện giao thông loại thương phẩm cũng là rực rỡ môn u màu mà lại định giá phi thường tiện nghi h ồ i loại tiền mặt ấn hiện tại tỷ lệ một trăm điểm tố tụng giá trị mới có thể đổi được mười vạn nhưng là năm mươi điểm cũng đã có thể mua được một cố bờ bờ a cấp bậc xe sang trọng nếu như là ngũ lăng hoành quang mini ever cái kia càng là chỉ cần năm điểm tố tụng giá trị mã lại còn bao ma đô giấy phép trước kia mua xe loại chuyện này trương diệu n g h i cũng không dám nghĩ dù sao cho dù có tiền mua xe không có giấy phép cũng là hồn công nhưng là hiện tại bờ bờ a hắn đều cảm thấy có chút không hài lòng lắm xe thể thao là nam nhân lãng mạn siêu xe nhất là hắn hoạt động giao diện muốn tìm phe ra gì làm bùa hùa ini bù gà ti t nhưng mà thật đáng tiếc chính là đại khái là bởi vì trước mắt hệ thống thương thành vẫn chỉ là sơ cấp cho nên còn không có những thứ này nhãn hiệu như vậy ta là phải chờ hệ thống thương thành thăng cấp một bước đúng chỗ vẫn là trước tùy tiện mua một cỗ chấp nhận đâu trương diệu suy nghĩ vấn đề này tiếp tục hoạt động giao diện sau đó bù gà ti t siêu xe mặc dù không có nhìn thấy nhưng là lại thấy được bù gà ti xe đạp ai nha ta đi bù gà ti còn ra xe đạp a hắn kìm nén không được tò mò trong lòng mở ra thương phẩm tường tình t r a n g liền thấy chiếc xe đạp này tên là tg b u gà tì bạch cờ là b u gà tì hủy thác nhà này gọi tg xe đạp công ty sản xuất chế tạo nên tính là liên danh sản phẩm màu lam phối màu bên ngoài quan sát không có gì đặc biệt cả xe vượt qua 95% vật liệu nhưng đều là từ than sợi tạo thành bởi vậy cả xe trọng lượng vẫn chưa tới năm kg xe đạp này toàn cầu hạn lượng 667 chiếc giá bán là ba chín vạn âu chuyển đổi tới không sai biệt lắm hai mươi bảy vạn hoa nguyên hệ thống cửa hàng giá cả thì chỉ cần mười điểm tố tụng giá trị hai mươi bảy vạn xe đạp trương diệu thấy đều có chút n g ộ n g đây mới là trang bức lợi k h í a hoa hai mươi bảy vạn mua chiếc xe hơi khẳng định không bằng hai mươi bảy vạn xe đạp phong cách dù sao vì đi làm có thể ngủ thêm một l á p mà hắn muốn phòng ở cách tương đối gần bình thường đi làm liền đều là cưới cùng hưởng xe đạp vậy không bằng cũng trang bức một thanh cảm thụ giá trị hai mươi bảy vạn xe đạp là cái dạng gì hắn quả quyết lựa chọn hối đoái dù sao mười điểm tố tụng giá trị một điểm áp lực đều không có tờ gờ bù gà ti bờ hối đ o i thành công đã tổn nhập hệ thống nhà kho trương diệu bây giờ mới biết nguyên lai、like、hệ thống còn có nhà kho có thể cất giữ hối đoái vật phẩm có thể tùy thân mang theo tùy thời tùy chỗ muốn thời điểm đều có thể chỉ định địa phương lấy ra đầy coi như là niềm vui ngoài ý mớn hắn đem xe đạp lấy ra đắc ý cơi trở về phòng cho thuê đừng nói cưới hai mươi bảy vạn xe đạp s ắ c thực phi thường có cảm giác thành công hắn lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn rất đáng tiếc là không có một người biết hàng nếu như là mở bụ gạ tì trên xe đua đường cái kia quay đầu xuất tuyệt đối là một trăm phần trăm mà hắn cơi bụ gạ tì xe đạp trên đường người đến người đi lại là không ai nhận biết một đường trở lại thuê lại cư xá chỗ kiếm được quay đầu x u ấ t hoàn toàn đều là đến từ mặt của hắn làm sao cưới xe đạp còn cưới ra cẩm ý dạ hành cảm giác nha được rồi điệu thấp tuyệt không sai đem xe đạp dừng ở trước lầu không phải cơ động chỗ đ ầ u bên trên trương diệu cũng không có lại đi xoắn suýt những thứ này có không có bọn hắn cái này cư xá hoàn cảnh không tệ tới đối đầu chính là tiền thuê hơi cao một chút mà lại chủ thuê nhà còn muốn cầu năm giao lúc trước hắn cũng là hung hăng cắn một chút răng mới quyết định mượn nhờ thẻ t i n dụng mới tới hiện tại khoảng cách tiền thuê nhà đến kỳ còn có hơn nửa năm cho nên mặc dù hệ thống trong thương thành đồng dạng có thể hối đoái phòng ở nhưng là cũng không phải vội nói không chừng hơn nửa năm sau thăng cấp có thể trực tiếp hối đoái tốt hơn mang đối tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ trương diệu k h ẽ hát soát g á c cổng thẻ bước vào nơi ở nhà lầu sau đó đã nhìn thấy cửa thang máy chen lấn một đống người bọn hắn tòa nhà này hai bậc thang bốn hộ hết thể có hai mươi bảy tầng hắn ở tại hai mươi hai tầng giờ cao điểm, thời điểm thang ờ i điểm, t h máy quả thật có chút chen c h ú c nhưng giống như bây giờ đều chắn tại cửa ra vào trước tiết nhưng cũng chưa từng xảy ra hắn nhịn không được liền hỏi bên trên bác gái nói a di đây là thế nào a di này lập tức liền cùng hắn nhà danh nói chúng ta tòa nhà này bản thân cũng chỉ có hai bộ thang máy bây giờ còn có một bộ rừng ở tầng hai mươi năm không động từ trên xuống dưới chỉ có thể dựng một bộ cho nên vô cùng chậm nữ nhi của ta cũng nhanh tan tầm trở về ta chạy về nhà nấu cơm cho nàng đâu lại chỉ có thể ở nơi này xếp hàng không chỉ vị này a di cơ hồ tất cả mọi người là liên thanh p h ả n nàn phi thường bất mãn gặp được loại chuyện này mỗi người đều sẽ cảm giác đến rất sốt ruột trương diệu ngược lại là coi như tâm bình tĩnh hỏi có phải hay không mặc khác cái kia bộ thang máy hỏng nếu như không phải hỏng giống như cũng không thể dừng ở tầng 25 l i ề n bất động à, a di lắc đầu ta đây liền không biết được à, đã có người t h ô n g chi vật nghiệp bên trên đi xem nàng lời vừa mới rước chung quanh chính là dối loạn tưng ơ bừng có người cao hứng hô động rồi động rồi mặt khác bộ này thang máy cũng bắt đầu động từ tầng 25 xuống tới cái kia hẳn là là vật nghiệp đi đã sửa xong vạn hạnh rốt c u ộ c không cần lại xếp hàng mấy phút về sau bộ này thang máy từ tầng 25 đi tới tầng một cửa mở ra về sau hai cái vật nghiệp nhân viên công tác đi ra xếp hàng thật lâu đại gia đại mụ nhóm lập tức cùng nhau trên b ả o còn cùng vật nghiệp người liên thanh phàn nàn cái này đúng vậy cái này thang máy các ngươi hẳn là đúng hạn bảo dưỡng n h a ngươi nhìn cái này một số nhiều trì hoãn thời gian chúng ta hàng năm giao cho các ngươi nhiều như vậy vật nghiệp phí các ngươi đều cầm đi làm cái gì sao có thể ra loại chuyện này cái này thang máy hỏng nhiều không thiện đối mặt đại gia đại mụ nhóm phàn nàn vật nghiệp nhân viên công tác bó tay toàn tập ngay cả giải thích rõ không phải chúng ta bảo dưỡng công không làm được vị thang máy căn bản là không có xấu là tầng hai mươi năm có đứa bé cầm ghế đem cửa thang máy chặn lại Đại đại c ử có có tất cả mọi người đối với cái này đều phi thường bất mãn tiếng chửi rủa không ngừng mặc dù mình không có bị ảnh hưởng đến nhưng tương tự trương diệu đối với cái này cũng là rất im lặng bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương sáu hàng xóm để cho ta con wifi mặc dù bởi vì tiền thuê nhà còn chưa tới kỳ t r ư ơ n g d i ệ u tạm thời không có ý định đổi phòng con bất quá đã có hệ thống có điểm tích lũy cái tia tăng lên một chút phẩm chất cuộc sống vẫn rất có cần thiết chúng ta mỗi ngày m ệ t gần chết công việc kiếm tiền còn không phải là vì để cuộc sống của mình càng trôi qua càng tốt hơn một chút trở lại trong căn phòng đi thuê hắn trước hết hoa năm điểm tố tụng giá trị đổi cái hoa cúc cả n h à thùng t i ể u mới nhất trí tuệ bình phong máy tính bảng sợt mát toát h a i nghe laptop màn hình âm hưởng cung thẳng tấm dựng thẳng gãy hoành gãy đỉnh phối điện thoại các một bộ toàn diện toàn bộ đều bao ngậm tại bên trong sau đó lại hoa năm điểm tố tụng giá trị phối trí một đài siêu cường máy chủ đem đã sớm muốn mua chữ a số sản phẩm toàn bộ đều cho mua đây vẫn chỉ là bước đầu tiên hệ thống trong thương thành liền liên kỹ có thể đều có thể hối đoái thế là bình thường liền thường xuyên nấu cơm hắn lại tốn hai mươi điểm tố tụng giá trị đến để thăng tải nấu nướng của mình hối đoái kỹ năng chủ nghệ tinh thông sơ cấp hối đoái về sau hắn liền tinh thông tất cả bên trong chủ tây chủ tất cả chủ nghệ nhưng trước mắt sử dụng cấp bậc lá sơ cấp vậy đại khái tương đương mới sẽ là đã toàn bộ đều học xong chỉ là nắm giữ được còn chưa đủ thuần thục tạm thời còn không thể phát huy toàn bộ thực lực chủ nghệ đề cao nguyên liệu nấu ăn tự nhiên cũng phải đuổi theo hệ thống bên trong có giá bán một điểm nguyên liệu nấu ăn gói quá lớn bao hàm đó cũng là cái gì cần có đều có điển nam n ô m thông bên trong biển trứng cá muối châu ư c tôm hùm nhỏ bạ cả cùng châu toàn bộ đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn mà lại phân lượng mười phần trên cơ bản đủ một người chống đỡ trên một tháng những vật này trước kia thật đúng là mẹ nó chỉ nghe qua chưa ăn qua nhìn xem những thứ này nguyên liệu nấu ăn làm một tan hàng trương rượu n g ụ n nước đều nhanh chạy xuống như vậy thì từ cùng châu bắt đầu ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng giống hay không trong truyền thuyết như vậy thần hắn đắc ý buộc lên tạp dề đang chuẩn bị bỏ bít tết dán thời điểm đáng nhìn chuông cửa vang lên mạc ly xuất hiện ở trong màn ảnh t r ư ơ n g diệu là ta người đến nhà sao ta tới lấy ngươi còn lại lao đàn dưa chua mặt t r ư ơ n g diệu đã đem mì ăn liền công ty cùng hố đất dưa chua đều cáo lên tòa án cái này còn lại mười một thùng mì ăn liền chính là chứng cứ các loại mở phiên tòa thời điểm những thứ này mì ăn liền làm muốn hiện lên đ ư dùng giữa trưa mạc ly liền cùng hắn đã hẹn chờ hắn tan tầm về nhà liền đ ế lấy m ặ c ly đúng hẹn mà tới hắn mang theo cái nổi qua đi đem cửa mở ra để trên đó nhà lầu đám người vào phòng liền cười nói đến sớm không bằng đến đúng lúc cùng nhau ăn cơm đi đối ở hiện tại m ặ c ly tới nói có thể cọ đến một bữa cơm liền không cần phải tiết kiệm cơm tiền đều là c ứ tốt nhưng là đối mặt trương diệu nàng lại cảm giác có chút xấu hổ l i ê n từ chối nói ta ơn a không cần ta cũng vẫn chưa đói trương diệu lên đường chờ ta làm xong ngươi chẳng phải đói bụng nhiều cái nhiều người đôi đua sự tình không cần khách khí như thế vôi vặn liên quan tới cái này hai lên kiện cáo sự tình ta cũng còn có chút vấn đề muốn trưng cầu ý kiến ngươi đây chúng ta vẫn là giống giữa chưa như thế vừa ăn vừa nói chuyện cũng không thể để ngươi nhìn ta ăn hoặc là để ta giúp ngươi chịu đói a hắn đều nói như vậy mạc ly cũng liền không làm kiêu rất thẳng thắn g ậ t đầu như vậy thì làm phiền ngươi đáp ứng nàng lại nhịn không được đánh giá trương diệu một chút tò mò hỏi ngươi bình thường cũng thường xuyên tự mình làm cơm sao trương diệu một bên tiếp tục bỏ bị tết dán một bên trả lời chỉ cần là nghỉ ngơi hoặc là tan tầm trở về đến tương đối sớm ta đều là tự mình làm cơm phương diện này là bởi vì thèm ăn cái này cũng muốn ăn vậy cũng muốn ăn một phương diện khác đâu chính là vì tiết kiệm tiền phía trước lý do này mạc ly tin tưởng đằng sau cái này mạc ly đã cảm thấy hắn đây là tại khiêm tốn liền nói ra ngươi thật giống như không cần tiết kiệm tiền a một cái cần tiết kiệm tiền người làm sao lại tùy tiện hoa mười nghìn khối thư kiện chỉ vì xuất ngụm ác khí đâu nhưng mà trên thực tế trước lúc này cái sau kỳ thật mới là chủ yếu nhất lý do chỉ bất quá mạc ly không thể nào hiểu được trương diệu cười cười không có trả lời mà là hỏi ngươi bỏ bít tết ăn mấy phần quen ngươi nhìn mình ở nhà còn b ò bít tết dán ăn cái này có thể là vì tiết kiệm tiền năm phần quen đi mặc ly cảm giác mình có chút c h ả y nước miếng cũng đã gần muốn quên lần gần đây nhất ăn b ò bít tết là lúc nào rất nhanh tại nàng trong chờ mong trương diệu bưng sắc tốt b ò bít tết từ phòng bếp bên trong đi ra ngoại trừ đem b ò bít tết lên bàn trương diệu còn tại bàn ăn bên trên đỡ lấy cái một cái đèn cồn nướng quận đây là muốn làm gì mặc ly có chút câu n ệ không có có ý tốt hỏi ăn một miếng b ò bít tết về sau nàng liền đã trấn kinh loại này chất thịt loại này cảm giác này làm sao có điểm giống ta trước đó nếm qua cùng châu không không không cái này so ta trước đó ăn phẩm chất còn tốt hơn ngươi cái này không phải là đỉnh cấp cùng châu á m ặ c ly cũng không phải là vẫn luôn giống bây giờ như thế cô đơn nàng kiến thức có thể xa xa muốn so với bình thường người mạnh hơn nhiều một ngụm liền nếm ra đây là trên thế giới cấp cao nhất thịt bò chính là bởi vì biết hàng cho nên nàng mới sẽ như vậy t r ấ n kinh nếu như b i ế n thành người khác cái kia đại khái chính là chư bắt giới ăn nhân sống quả ăn cũng không biết là vật gì tốt đoán đúng rồi trương diệu rất lạnh nhạt lên tiếng đem cắt gọn nấm thông bưng lên bàn chuẩn bị nướng đến ăn m ạ c ly chính không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm ngoài cửa lại chuyển tới tiếng đập cửa đông đông đông gõ đến phi thường nặng thật nhanh phi thường gấp đây cũng là ai trương diệu cởi xuống tạp dề đi mở cửa liền thấy một cái so với hắn không lớn hơn mấy tuổi nam nhân chạm tại cửa ra vào nhưng là người này hắn cũng không nhận ra thế là lại hỏi ngươi tốt xin hỏi có chuyện gì người này c a o mày lên đường mật mã là tám cái tám cái này và phải là nhà ngươi a trương diệu gật gật đầu đây chẳng lẽ là muốn cọt wifi hắn cho rằng như thế kết quả người này lại là nói ra là ngươi liền tốt từ giờ trở đi ngươi liền đem v à phai nhốt đi ta là ngươi lầu dưới hàng xóm vợ ta mang thai v a i phải có phóng xạ đối người phụ nữ có thai cùng thai nhi không tốt ngươi liền nhẫn mười tháng chờ mười tháng về sau vợ ta sinh đến lúc đó ngươi lại dùng nghe được lời như vậy t r ư ơ n g diệu nhịn không được khỏe miệng g i ậ t một cái nhìn lấy kẻ trước mắt này tựa như nhìn một cái ngu xuẩn người lớn tuổi nghĩ muốn so sánh sơ cứng sẽ tin tưởng một chút lời đồn cái kia còn nói còn nghe được người này vẫn chưa tới ba mươi tuổi nhìn qua cũng không giống là không có đọc qua sách không có văn hóa dáng vẻ thế nhưng là Wi-Fi có phóng xạ sẽ đối với người phụ nữ có thai cùng thai nhi có hại loại này không hợp t ố i thường lời đồn thế mà đều tin tưởng nhiều năm như vậy là sống đến cho trên người sao loại này trí thông minh đến cùng là làm sao tìm được n à n g dâu trương diệu im lặng nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt yêu cầu vô lý chỉ là như vậy làm không tốt đối phương sẽ dây dưa không thả không đạt tới mục đích không bỏ qua thế là rất phối hợp lên đường được a không có vấn đề cái này người nhất thời đại hỉ vậy ngươi nhanh đi đem vi phái nốt trương diệu lắc đầu đừng nóng ộ i ta phối hợp ngươi đem vi phái nốt vậy ta về sau xem tv i i chơi đùa x o á t điện thoại liền đều chỉ có thể sử dụng lưu lượng ngươi nhìn có phải hay không đem lưu lượng phí cho ta báo một chút dựa theo ta bình thường sử dụng quen thuộc dùng 5G lưu lượng phần món ăn một tháng hai ba n g à n khối cũng liền không sai biệt lắm hắn t i ể u nói này người này sắp mặt liền xanh rồi hắn còn tiếp lấy từ tốn nói kỳ thật đi whitefi phóng xạ không chỉ đối người phụ nữ có thai cùng thai nhi không tốt đối hải nhi cũng giống vậy chỉ ngừng mười tháng làm sao đủ ta cảm thấy làm sao cũng phải ngừng cái ba năm năm không sao ngươi đừng không có ý tứ mặc kệ ngừng bao lâu thời gian ta đều nguyện ý phối hợp ngươi chỉ cần ngươi cho ta thanh lý lưu lượng phí bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương bảy có là chiêu đối phó nếu như dựa theo một tháng hai nghìn để tính cái kia mười tháng chính là hai mươi nghìn thật muốn đến cái ba năm năm cái kia phải là nhiều ít rất hiển nhiên trước mặt cái này để hắn quan và phai ra hỏa làm sao cũng không có khả năng tiếp nhận điều kiện như vậy ngươi bắt ta trêu ở đâu người này nổi trận lôi đình chất vấn dựa vào cái gì ta muốn vì ngươi lưu lượng phí tính tiền còn mới mở miệng chính là hai ba ngàn ngươi điên rồi sao t r ư ơ n g diệu khí định thần nhàn nhìn xem hắn hỏi lại ngươi không cho ta thanh lý lưu lượng ta dựa vào cái gì vì ngươi q u a n v ậ n phai hợp lấy chính là muốn để người khác làm loan chính mình bạch bạch phối hợp ngươi trên thế giới có chuyện tốt như vậy sao ta nhìn ngươi mới là điên rồi đều là người trưởng thành rồi thế mà còn ngay cả đồng giá trao đổi nguyên tắc cũng đều không hiểu luôn nghĩ mình chiếm tiện nghi không có chút nào nguyện ý nỗ lực nghĩ m ù tâm ngươi này thẹn quá hóa giận không tự chủ lên g ọ n lao bà của ta đều mang thai ngươi liền không thể chịu theo một chút trương diệu rất ngu ngốc rất ngây thơ nhìn xem hắn lên đường lao bà ngươi mang thai đâu có chuyện gì liên quan tới ta cũng không phải ta làm vị này hàng xóm bị bị sặc không lời nào để nói hắn nhìn xem trương diệu ánh mắt có chút hầu nghi làm sao cảm giác giống như bị chiếm tiện nghi rồi hắn muốn nói lại thôi thực sự nghĩ không ra còn có thể dùng lý do gì tới nói phục trương diệu cuối cùng chỉ có thể mặt đen lên lạnh hừ một tiếng quay đầu trở về trương diệu ngược lại là rất h ò a khí hướng hắn hô thật muốn m u ố ngừng n ta phải phai lời nói tùy thời tới tìm ta ha vẫn là câu nói kia chỉ cần đem ta lưu lượng phí cho báo tiêu muốn lâu đều ngừng bao lâu ta p hắn ố i hợp. h cảm thấy níu h h ư c n mình như thế dễ nói h thế h dễ c y ệ n hàng x ó môi đã k h n n g thấy h ề u nhưng đối phương cũng đối khinh ô n g lĩnh thường điểu quay người kéo cửa lên trở về tiếp tục ăn cơm mặc ly đem hết thạy đều nhìn ở trong mắt bất đắc dĩ lắc đầu ngươi cái này tao nộ cùng ta hai ngày trước gặp phải giống nhau như lúc ngươi nhìn xem đi đối phương sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ chỉ cần ngươi không đem hai phai nhốt bọn hắn liền sẽ một mực dây dưa không rõ phiền đều có thể đem người cho phiền chết chiếc rượu tại nướng quận đáy nổi soát bên trên dầu ô liu chuẩn bị nướng nấm thông nghe mạc ly lời nói có chút kinh ngạc không phải đâu ngươi cũng gặp phải dạng này kỳ hoa rồi ta còn tưởng rằng loại người này cuối cùng chỉ là số ít nhìn như vậy đến thiếu thông minh mà người cũng không í ta t mạc ly cười khổ một cái n h à danh nói há lại chỉ có từng đó là thiếu thông minh mà đơn giản chính là không thể nói lý nhìn ra được nàng quả thật bị loại này kỳ hoa cho chơi đùa quá sức t r ư ơ n g diệu đem nướng chín nấm thông giải lên một chút muối ăn kẹp cho nàng n ế n thử nhìn sau đó mới tò mò hỏi các ngươi làm luật sư gặp được loại chuyện này bình thường đều là giải quyết như thế nào m ạ c Ly lại lắc đầu đồng thời còn vớt vớt h u y ệ t thái dương ta muốn có thể giải quyết cũng không cần đau đầu như vậy ta mặc dù hiểu pháp luật thừa kiện ta am hiểu nhưng loại chuyện này cũng còn không đạt được cần bị thẩm vấn công đường tình trạng ta tình huống bên kia hiện tại là chỉ cần ta vừa mở wifi đối phương liền sẽ đến quấy dối ta ta đi tìm vật nghiệp thậm chí đến cư hủy hội khiếu nại qua nhưng kết quả nhà ngươi hiểu liền xem như hỗ trợ xử lý tranh chấp luật sư cũng tương tự sẽ vì cuộc sống việt vặt chỗ bật mực gặp được loại chuyện này xử lý đến khả năng cũng chưa chắc so người khác tốt ngươi chờ xem đi nếu như ta không có đ o ó n sai đối phương rất có thể liền muốn đến chửi đ ộ n g mặc ly tiếng nói mới rơi bên ngoài liền truyền đến ồn ào động tĩnh trương diệu vềnh thai ngay xong thật sự chính là có người ở bên ngoài chửi đ ộ n g còn có hay không lòng công đức ta mang thai chịu không được phóng xạ không biết sao hiện tại người làm sao ác độc như vậy đây là muốn cố ý hại ta cùng ta bảo bảo h a nếu như ta cùng bảo bảo có chuyện bất chắc ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao đáng giết ngàn đao không có lương tâm không thể không nói mặc ly quả nhiên có kinh nghiệm cái này đều bị nàng nói chúng nàng một bộ ngươi xem đi ta liền nói có thể như vậy biểu lộ giang tay ra t r ư ơ n g diệu lần nữa mở cửa ra ngoài nhìn liền thấy một người mặc quần áo bà bầu nữ nhân hai tay chống nạnh đứng tại hành lang bên trong khí thế hung hăng mắng đang vui nữ nhân này khẳng định liền là trước kia nam nhân kia lao bà tuyệt đối không có chạy bất quá bây giờ lại là không thấy được nam nhân kia thân ả n h hắn ngược lại là thông minh cảm thấy nếu là mình đến chửi rủa lời nói nói không chừng sẽ bị đánh cho nên để lao bà của mình tới dù sao nếu không phải thực sự phát r ồ ai cũng không có khả năng đối một cái đã hoài thai nữ nhân động thủ đông đông đông trương diệu gõ gõ cửa nhắc nhở mình tồn tại sau đó hỏi ai ai ai ngươi mắng ai đây ngươi đối phương liếc mắt nhìn hắn khe nói nhà ai mở ra v ở pha ta liền mắng ai nữ nhân người phụ nữ có thai cái này trồng đầy bờ ú u p é p nữ nhân thuộc về là yên tâm có chỗ dựa chắc mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nhưng là mắng gọi là một cái không kiêng nể gì cả gặp được loại chuyện này phải làm gì trương diệu không có ý định cùng với nàng làm nhiều dây dưa trở về phòng đóng cửa lại mặc ly lên đường ngươi không để ý tới nàng cũng không được nàng có thể một mực mắng x u n g dưới mỗi ngày đều đến mắng một mực mắng ngươi phiền muộn không thôi tâm tính nổ tung lại không thể làm gì nếu như ngươi đi tìm vật nghiệp cùng cư ủy hội bọn hắn nhiều lắm là khuyên nói đối phương không muốn như thế nào đối phương không dành để ý lời nói bọn hắn liền thúc thủ vô sách trái lại sẽ còn khuyên ngươi chiều theo một chút đây cũng là mạc ly kinh nghiệm lời tuyên bố vật nghiệp cùng cư ủy hội bọn hắn có thể làm cũng có hạn gặp được hôn bất lận cùng vô lại thường thường cũng đúng là không thể làm gì húng chi rất nhiều vật nghiệp cùng cư ủy hội cũng không có như vậy phụ trách ngoại trừ ba phải bên ngoài cái gì cũng không biết cái gọi là điều giải vấn đề Bình thường sau đó d nói tiếp nếu như ngươi nghĩ lựa chọn bình thản một điểm biện pháp ngươi có thể trong này đem ssid thiết chí vì ẩn tàng dạng này không ảnh hưởng ngươi sử dụng wifi đối phương lại không nhìn thấy liền sẽ cho là ngươi đã phối hợp bọn hắn đem wifi nốt nữ hai t ử mà bình thường tới nói đối điện tử sản phẩm đều không quá quen thuộc căn bản không biết đường từ khí còn có chức năng này mặc l y nghe xong bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、còn có thể dạng này à cái này cũng thực là là một cái biện pháp dừng một chút nàng đi theo hỏi trương diệu cho nên ngươi gọi ngay bây giờ tính làm như thế trương diệu cười lắc đầu hắc hắc dĩ nhiên không phải cái này mặc dù là cái biện pháp không tệ nhưng tổng lộ ra quá hoan hưởng đối phó ác liệt người nên dùng ác liệt hơn một điểm biện pháp kỳ thật dù tờ ngoại trừ có thể thiết trí ẩn tàng sid bên ngoài còn có nhiều sệ vở quảng bá công năng cũng chính là thiết trí nhiều cái ssid trương diệu một bên cho mạc ly giới thiệu một bên sửa chữa ssid danh tự ngoại trừ nguyên bản mật mã là tám cái tám bên ngoài n g o à i định mức lại tăng thêm 2022 siêu cường phóng xả vương người phụ nữ có thai sinh non chuyên dụng rủ dụ thờ không mang thai không r i ụ c máy khuyết đại đời thứ tám giờ n a đột biến tăng phức khí biến đổi gen phóng xả vương thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i l ộ mời đọc chuyện đã hơn một ca t r ư ơ n g chương tám vật nghiệp đến nha nhìn xem trương diệu dạng này tao thao tác mạc ly bội phục sát đất chỉ những thứ này vài phai danh tự nếu để cho cổng chửi đồng nữ người cùng nàng lao công nhìn đến cái kia hai cái này kỳ hoa khẳng định sẽ bị tức giận đến thổ huyết nguyên lai、like、còn có thể làm như vậy sao nàng nhịn không được hiếu kỳ lại hỏi làm như vậy người khác liền đều có thể lục soát những thứ này vài phai rồi trương diệu gật gật đầu đương nhiên không tin chính ngươi thử nhìn một chút nhà mạc ly lên tiếng cũng không có lấy điện thoại di động ra xem xét thiết trí tốt về sau trương diệu liền đem laptop đặt ở một bên làm xong việc vậy cũng nên chuyên tâm ăn cơm hắn hỏi mạc ly nói bằng không uống chút rượu mặt ly gật gật đầu biểu thị có thể sau đó chỉ thấy trương diệu tiện tay lấy ra một bình la rổ mạ nỉ còn y nàng lập tức lại mắt tròn váng lúc này ngoài cửa nam nhân kia lại đi tới chửi đồng nữ nhân nhìn thấy về sau còn tưởng rằng lại thành công đâu lòng tràn đầy vui vẻ nên đón hỏi thăm lao công cái kia tạp t r ù n g có phải hay không đã đem vai phai nốt nam nhân mặt đen lên biểu lộ gọi là một cái như cha mẹ chết tại hành lang bên trong giật này mình ồn ào không chỉ có cái kia tạp t r ù n g không có đóng còn lại nhiều mở m ấ y cái ngươi nhìn hắn đem dừng ở cái phai giao diện điện thoại đưa qua đi l à o bà hắn nhìn thoáng qua sau chỉ cảm thấy hai mắt một chóng siêu cường phóng xạ sinh non không mang thai không giục rna đ ổ i biến biến đổi gen cái này mỗi một cái tử đều tinh chuẩn dẫm tại nàng đau nhức đốt nàng đơn giản muốn điên rồi thật thiếu chút nữa bị tức đến một ngụm máu tươi phun ra ngoài cố ý bọn hắn khẳng định là cố ý cái nào đáng giết ngàn đau thất đức như vậy đây là rõ ràng cố ý muốn hại ta nhóm a nữ nhân này cuồng loạn lại mắng hơn mười phút còn càng mắng càng khó nghe nhưng là căn bản không ai để ý tới nàng bên ngoài ổ nào hoàn toàn chính xác thực rất phiền vậy liền xem ai có thể kiên trì đến đi xuống nữ nhân cảm thấy mệt mỏi mắng miệng đắng lơi khô xem xét điện thoại lại phát hiện những cái kia wifi đều còn mở kết quả rất rõ ràng chửi đ ộ n g cũng không dùng ngoài cửa không có động tĩnh lúc này trương diệu ngược lại mở cửa d ơ lên một ly rượu đỏ thoải mái nhàn nhã đi ra nghi ngờ hỏi a làm sao không mắng nhìn thấy hắn đôi này kỳ hoa vợ chồng lập tức n ổ i trận lôi đình khi thế hung hăng xông lại chất vấn những thứ này phải có phải hay không là ngươi làm cái gì wifi ta không biết hay trương diệu giả ngu giống như lấy điện thoại cầm tay ra sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ à nguyên lai、like、ngươi nói là cái này a 2 0 2 2 siêu cường phóng xạ vương sẽ để cho người phụ nữ có thai sinh non lợi hại như vậy còn có thể dẫn đến đột biến gen ta tích h cái ai ra cũng không biết phóng xạ bao lâu sẽ hữu hiệu h á n giả ra ngạc nhiên dáng vẻ nhìn một chút nữ nhân bụng các ngươi sẽ không xảy ra cái người ngoài hành tinh ra đi nói như vậy coi như quá kinh dị nhưng p h ạ m là người bình thường cũng không thể sẽ đem như thế x ả đạm sự t ì n h để ở trong lòng nhưng vấn đề ngay tại ở đôi này kỳ hoa vợ chồng bản thân liền không bình thường người bình thường sẽ cho rằng o ạ t phai có phóng xạ sẽ đối với người phụ nữ có thai cùng thai nhi không tốt người bình thường sẽ bức bách người khác ngừng dùng o ạ t phai người ta không nguyện ý liền mắng đường phố vừa vặn cũng là bởi vì bọn hắn vô tri cho nên như thế xả đạm nói đều có thể h ù đến bọn hắn nếu như về sau hải tử ra đời thật đột biến gen có hai cái rắm mắt ba cái tay bốn cái chân như vậy nên làm cái gì nữ nhân này não bổ một chút lập tức sắc mặt trắng bệnh kém chút bị dọa hôn mê bất tỉnh lao công nàng run lẩy bẩy thật chặt bắt lấy nam nhân kia cánh tay nam nhân này cũng không có tốt hơn chỗ nào vừa nghĩ tới trương diệu thiết trí những cái kia từ mấu chốt liền hoảng sợ bất an ngoa t a o mẹ nó hắn giận mắng một tiếng cầm bút lên nằm đấm giống như là muốn cùng trương diệu liệu mạng đồng dạng trương diệu vẫn như cũ bình tĩnh nghiên g qua hắn một cái nói thế nào muốn động thủ với ta a nam nhân này đã là giận khí công tâm bị tức đến độ muốn mất lý trí đúng là rất nghĩ đến tay nhưng nhìn nhìn t r ư ơ n g diệu lại là để không nổi cái này dũng khí động thủ hắn không dám lôi kéo lao bà hắn lên đường đi chúng ta tìm vật nghiệp đi thực sự không được chúng ta liền báo cảnh ta cũng không tin còn không có cái nói rõ lý lẽ địa phương hai người giận đùng đùng đi xuống lầu nhưng hiển nhiên sự tình vẫn chưa hết trương diệu liền cùng mạc ly nói hôm nay chúng ta bữa cơm này xem ra là chú định không có cách nào an tình ăn nhìn xem trong mâm cùng trâu nhìn xem nương trong mâm nấm thông nhìn nhìn lại chén rượu bên trong la rổ mạng mị còn nghi mạc ly mặc dù nhưng đã là ăn như gió cuốn một bữa nhưng dạng này mị thực không thể ăn t ĩ n h hưởng thụ đúng là cái tết đ ố i nàng lên đường quả thật có chút mất hứng bất quá ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch chí ít ta còn theo ngươi học đến không ít thứ nàng hiện tại đã biết sau khi trở về làm như thế nào đối phó mỗi ngày quấy dối nàng để nàng quan w i f i người chí ít tìm vật nghiệp cái gì nếu như quản dụng cái kia nàng còn cần đau đầu thời gian dài như vậy tầm mười phút sau c h ơ n g d i ệ u cửa lần nữa bị gõ vang đôi phu phụ kia mang theo vật nghiệp người trở lại từng nhà gõ cửa đem tất cả hàng xóm đều gọi đến hành lang bên trong nữ nhân lại phát huy bát phụ b á n sắc đại s ả o kêu to chính là bọn hắn thất đức lại ngon độc muốn hại ta sinh non muốn hại ta bảo bảo đột biến l ê n gen nữ nhân mắng vài câu sau đó lôi kéo vật nghiệp người nhìn điện thoại các ngươi nhìn bọn hắn biết rõ ta đã hoài thai chịu không được w i f i phóng lại còn cố ý nhằm vào ta bọn hắn liền là cố ý liền là muốn mưu tài sát hại tính mệnh vật nghiệp người bị làm cho đau cả đầu gặp được dạng này kỳ hoa bọn hắn cũng cảm thấy rất sụp đổ chỉ có thể cầm điện thoại di động liền lần lượt hỏi đây có phải hay không là người wifi đang tìm tới trương diệu trước đó đôi này kỳ hoa vợ chồng liền đã từng nhà yêu cầu qua tất cả hàng xóm đối mặt loại này không nói lý hung hăng c à n quái tất cả mọi người rất bất mãn lúc này thấy có người cùng bọn hắn cứng rắn cũng đều mừng rỡ chế dê gặp đôi này kỳ hoa vợ chồng hiện tại tức hổn hển đạt được bộ dáng không ít người cũng nhịn không được cười ra tiếng bất quá rất được hoan n ê n về rất được hoan n ê n bọn hắn còn thật không biết là ai xuất thủ chế tài đôi này kỳ hoa dù sao cái này phải xác thực không phải mình tất cả mọi người bị hỏi đều là lắc đầu phủ nhận cái này là của ngươi sao vận nghiệp hỏi trương diệu thời điểm hắn cũng không có trực tiếp thừa nhận mà là chỉ lấy màn hình điện thoại di động nói ra mật mã là tám cái tám cái này là của ta cái khác không biết vận nghiệp hỏi thăm một vòng kết quả một không quan trọng có thể như thế trướng mắt vê phai danh tự ngay ở chỗ này bày biện đâu tuy tiện lấy điện thoại cầm tay ra vừa tìm liền có vật nghiệp người cũng tương tự không hiểu rõ dù t ờ đã cảm thấy là có người sửa lại và phai danh tự sau không thừa nhận liền xem như dạng này bọn hắn đồng dạng cũng là không thể làm gì chỉ có thể thử nói ra tình huống này các ngươi cũng đều biết bằng không các ngươi chấp nhận một chút đem vai phai n ố t đối với loại này đề nghị tất cả mọi người là phi thường bất mãn đây coi là ai n á o ai có lý đôi này kỳ hoa sẽ khóc lóc gom sòm đùa n g h ị đục cho nên ngươi vật nghiệp giải quyết vấn đề liền k h u y n hướng nàng bất quá xác thực đã là có người không chịu nổi kỳ hoa vợ chồng chỗ nhiễu tạm thời đem bọn hắn wifi cho i nốt nhưng trương diệu cũng không có dễ nói chuyện như vậy dù là người là vật nghiệp cũng giống vậy nhàn nhạt lên đường vì cái gì ta muốn đem wifi nốt chẳng lẽ dùng wifi phạm pháp sao vật nghiệp người cũng biết yêu cầu này thực sự có chút vô lý lên đường dùng wifi đương nhiên không phạm pháp bất quá các người đem wifi danh tự đổi thành dạng này xác thực không tốt lắm trương diệu du du lên đường giống như cũng không có quy định wifi danh tự nhất định phải là dạng gì à đổi cái wifi danh tự thì khó mà nói được bọn hắn không hiểu thấu tới đây chửi đồng liên tốt Thiếu niên chương ạ y l n chín thủy chọn một ca trương 9, chọn một diệu mới mở miệng ánh mắt mọi người liền đều rơi xuống trên người hắn đặc biệt là vật nghiệp người càng là từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá nhiều lần đôi này kỳ hoa vợ chồng sẽ khóc lóc gom sòng đùa nghịch đ ủ không dễ chơi hắn trương diệu cũng không phải sẽ cho người khi dễ loại kia vật nghiệp ba phải sợ nhất chính là gặp được loại này vừa cứng lại vừa người tại vật nghiệp người xem ra trương diệu là thuộc về loại kia cho bọn hắn tìm phiền toái đau đầu thế là cao mày lại hỏi những thứ này phải phải là người làm trương diệu còn chưa kịp nói chuyện vừa bên trên nữ nhân kia đã lại nhảy lên chân chỉ vào hắn quát tầm lên khẳng định là hắn tuyệt đối là hắn các ngươi tranh thủ thời gian đi vào đem cái này thất đ ứ c hàng và phải, phải đập cho ta nghe đến đó trương diệu trực tiếp tránh ra một cái thân vị giữ cửa cho chống không nhưng sau nói ra ta phải phải không thể lại quan thiên vương lão tử tới cũng không thể lại quan các ngươi có người nào muốn muốn đi vào nện con đường của ta từ khí cái k i ê u cứ việc đ ộ n g thủ ta khẳng định không ngăn đôi này kỳ hoa vợ chồng đem phải, phải trở thành hồng thủy manh thú nhưng là bọn hắn cũng không có can đảm tiến trương diệu phòng nệ n đồ vật chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía vật nghiệp người t i ế n người khác phòng nệ n đồ vật cái này thuộc tại cái gì tính chất vật nghiệp những người này cũng không n g ố c n g loại chuyện này bọn hắn tự nhiên cũng không dám làm tiểu từ này quả nhiên cũng không tốt làm vật nghiệp người mày n h u lại đến sâu hơn hỏi lần nữa ngươi nói trước đi những thứ này phải có phải hay không là ngươi làm trương diệu lên đường là ai làm có quan hệ gì nếu như các ngươi cảm thấy cái này p h ạ m pháp vậy liền báo cảnh a để cảnh sát người tới b ắ ta cái này đương nhiên không phạm pháp v ậ theo n g i người đối với nổi lôi lại chuyện này là rất rõ ràng.、Cho、nên, bọn hắn không nào. tỉnh chồng nhưng không cam tâm, nổi trận lôi đỉnh ngươi. cảnh liền báo cảnh, ngươi nghĩ rằng đã đầu Cho cách tức cam hoa hủ chúng là rất rõ bất tâm, quát, ta t Báo báo sao. bị dọa kỳ không dám Sớm ai vợ đây sát lấy bọn hắn liền thật báo cảnh sát điện thoại đánh thông liền trực tiếp lên án nói là có người muốn hại h ắ n nhóm để cảnh sát tranh thủ thời gian tới nghe nàng nghiêm trọng nói cảnh sát cũng không dám chỉ hoãn hấp tấp liền đi tới hiện trường sau đó liền bó tay rồi bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng sự tình có bao nhiêu khẩn cấp n cảnh, thành thành thật thật cảnh, cảnh sát chính là bởi vì là người này hắn biết rõ ta là người phụ nữ có thai chịu không được wifi phóng xạ còn cố ý làm nhiều như vậy hại chúng ta hắn chính là muốn cố ý hại ta cùng ta bảo bảo muốn cho ta bảo bảo đột biến gen thành dị dạng chúng ta để hắn đem wifi đóng lại hắn còn muốn lửa bịp tiền của chúng ta cũng không phải là tất cả mọi người như vậy vô tri nữ nhân này như thế một trận lên ăn xuống tới đều không cần trương diệu cùng cảnh sát giải thích là chuyện gì xảy ra ai đúng ai sai chính nàng liền đã nói đến rất rõ ràng hiểu do sự tình ngọn nguồn về sau đi ra cảnh cảnh sát thay nhau tận tình đối tiến hành phổ cập khoa học các ngươi vợ chồng trẻ cũng đều là người trẻ tuổi làm sao lại tin tưởng ở phái phóng xạ đối người phụ nữ có thai cùng thai nhi có hại loại này lời đồn bất luận là phái vẫn là thông tin cơ trạng với thân thể người kỳ thật đều là vô hại mấy cảnh sát nói hết lời khuyên đến miệng đều làm nhưng đôi này kỳ hoa chính là không tin t r á n h âm đã nói vòng bằng hữu nói bọn hắn chính là ấn đỉ nhụy p h ỉ chính là có hại dù ai cũng không cách nào thuyết phục bọn hắn đến nơi đây cảnh sát cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì một cái wifi vấn đề sẽ huyên náo hưng sư động chúng như vậy đổi ai gặp được loại này kỳ hoa đều không có cách ta liền ngay cả bọn hắn đều đã cảm giác là thể xác tinh thần đ ề u m ệ t cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra các ngươi quả thực là không tin vậy chúng ta cũng không có cách nào chúng ta chỉ có thể nói cho hai người các ngươi dùng wifi cũng không phạm pháp lên cái gì wifi danh tự cũng là người ta tự do đương nhiên có chút chữ xác thực không quá phù hợp về phần những thứ này phải phai danh tự là ai làm không t r a được kỳ thật cũng không có ý nghĩa cảnh sát cũng không có ý định truy đến cùng tiếp lấy nói ra vừa vặn hàng xóm đều ở nơi này vậy chúng ta trước tiên nói một chút ý kiến bọn hắn trước khuyên kia đ ố i kỳ hoa nói các ngươi vợ chồng trẻ đâu về sau cũng đừng lại quấy dối người khác đừng lại hồi náo tiếp lấy lại cùng trương diệu bọn họ nói các ngươi những thứ này hàng xóm đâu cũng đem và phai cho sửa đổi tới đều là hàng xóm nha ngầm đầu không thấy t ú i đầu gặp vẫn là phải dĩ hòa vi quý nói hết lời cảnh sát tiếp lấy lại hỏi các ngươi cảm thấy xử lý như vậy thế nào đối với cái này trương diệu ngược lại là không có ý kiến chỉ cần đừng đến quấy dối hắn hắn cũng không có loại này d ả n h rỗi đi cùng người dây dưa không rõ nhưng mà k i a đối kỳ hoa lại là không cam tâm đối với dạng này phương thức xử lý bọn hắn tiếp nhận đến không có chút nào tình nguyện cảnh sát rời đi về sau vẫn như cũng là hùng hùng h ổ h ổ còn ủy khuất đến cùng cái người bị hại giống như đã bọn hắn là phản ứng như vậy cái kia trương diệu cũng không có vội vã đem những cái kia ssid cho đóng lại ai biết mình tại bình thường sử dụng tình huống phía dưới hai người này có thể hay không lại tới chửi đồng tạm thời trước chờ thêm mấy ngày nhìn xem cái này hai kỳ hoa là phản ứng gì lại nói sự tình đến nơi đây xem như có một kết thúc chung quanh các bạn hàng xóm giải tán lập tức riêng phần mình về nhà một mực tại xem trò vui mạc ly lên đường xem ra chuyện này xem như giải quyết tốt đẹp từ hiện tại tình huống này đến xem bọn hắn hẳn là sẽ không lại đến náo loạn đối với một cái bát phụ tới nói không náo nguyên nhân chỉ có thể là bởi vì náo cũng vô dụng v ậ t nghiệp đã tới cảnh sát cũng đã tới để bọn hắn tức giận đến thổ huyết phải còn mở đâu coi như lúc ấy cảnh sát liền đem trương diệu tìm cho ra đồng thời lệnh cưỡng chế hắn đóng lại những thứ này phải, phải. hắn cũng hoàn toàn có thể chờ cảnh sát đi lại mở ra đôi này kỳ hoa vẫn là đến mỗi ngày sống ở đối v â i phải trong sự sợ hãi vẫn là chỉ có thể nhìn những chữ này phát điên trương diệu cười cười lên đường ta hiện tại cũng rất tò mò tiếp xuống bọn hắn sẽ làm thế nào là sẽ từ đây trung thực xuống tới ngầm thừa nhận nhà khác vây p h a i vẫn là lại sẽ làm ra sự t ì n h khác đến đâu trương diệu cùng mạc l y tiếp tục một bên ăn một bên trò chuyện chờ cơm nước no nê thời điểm trời đã tối cuối cùng còn có một ngụm rượu liền có thể kết thúc bữa ăn tối hôm nay lúc mạc l y điện thoại di động vang lên bắt đầu hêm hai tiếng chung một mực tại vang nhưng là mạc li nhưng không có tiếp mà là nâng lên chén rượu đến cùng trương diệu c h ẳ n g cốc trương diệu đem rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch hỏi làm sao không nghe mạc ly có chút lúng túng đem nàng cái kia đời cũ hoa quả điện thoại móc ra chỉ chỉ hắt bình phong màn hình bất đắc dĩ nói ra buổi chiều cho ngươi gọi điện thoại về sau màn hình điện thoại di động không hiểu thấu liền hỏng ngươi nhìn liền giống như vậy không nhìn thấy điện báo biểu hiện cũng tiếp không được chỉ có thể mặc cho nó vang lên không ngừng trương diệu xem xét vừng tỉnh đại ngộ khó trách mạc ly là trực tiếp tới tìm hắn trước khi đến đều không có gọi điện thoại xác nhận một chút hắn có chưa có trở về vừa mới thiết chi ssid thời điểm nàng rõ ràng rất hiếu kỳ tới nhưng sửng sốt không có xem xét nguyên lai、like、là điện thoại hỏng vậy liền nói còn nghe được đối với mạc l y tới nói cái này không khác là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nếu không có trương diệu mười nghìn khối luật sư phí cứ u cấp tín dụng của nàng thẻ liền đều muốn quá h ạ dưới loại tình huống này nào có tiền dư đổi di động a vừa mới cảm thấy chậm tới một hơi nàng lập tức lại sầu đến không biết nên làm thế nào cho phải lúc này chỉ thấy trương diệu đứng dậy đã lấy tới ba cái hộp từng cái b à y tại trước góp chân nàng chọn một đi coi như là cho mượn khẩn cấp dùng chờ ngươi đổi điện thoại mới thời điểm trả lại cho ta hoa cúc mặt bốn mươi pdo p năm mươi boket mặt ít k hai ba khoản điện thoại chỉnh t ề bảy tại mạc ly trước mặt bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương m ư là mút chu trương diệu rất khẳng khái rất hào khí bởi vì chỉ tốn năm điểm tố tụng giá trị liền từ hệ thống thương thành mua cái hoa cúc cả nhà thùng trực tiếp mở ra ba bộ điện thoại tăng thêm hắn hiện tại dùng đó chính là bốn bộ cái nào dùng đến nhiều như vậy mạc ly lại là đem đầu lắc giống như là chống n ư c lắc mặc dù nàng hiện tại xác thực rất gian nan lại vẫn cảm thấy không nên dạng này chiếm trương diệu tiện nghi tục ngữ nói vô công bất thụ lộc nàng hiện tại mặc dù là trương diệu ủy thác luật sư có thể trương diệu cũng đã giao qua luật sư phí hết mình ngoài định mức còn cọ một trận siêu cấp xa hoa cơm trưa cùng châu nấm thông ăn no bụng la rộ mạ nghỉ còn nghỉ trực tiếp uống nửa b ì n h cái này đã để nàng rất không có ý tứ cái nào còn có mặt mũi lại mượn trương diệu điện thoại trương diệu ngược lại là không quan trọng dù sao với hắn mà nói hiện tại một cái điện thoại di động thật đúng là không tính là gì có bắt buộc lại mua một cái cả nhà thùng cũng không phải là không thể được dù sao cũng liền năm điểm tố tụng giá trị mà thôi trước mặt cái này ba cái điện thoại bên trong mặt bốn mươi vở rộ tinh v ò n g hắn cảm thấy rất xinh đẹp có nghĩ muốn đích thân dùng xúc động ít 2 cũng phi thường phù hợp hắn thẩm mỹ lớn bình phong trồng chất điện thoại hắn cũng còn chưa từng dùng qua đâu dựng thẳng gậy p năm mươi bột kẹt gậy bắt đầu như cái hộp hóa trang lộ ra sẽ khá nữ tính hóa một chút vừa v ẫ n thích hợp mạc ly dùng thế là hắn trực tiếp đem cái này nhét vào mạc ly trong tay chẳng hề để ý nói ra cầm đi ngươi cũng nhìn thấy ta chỗ này điện thoại nhiều đến dùng không hết mạc ly có chút không hiểu hắn không có việc gì mua nhiều như vậy điện thoại làm gì chỉ biết là những thứ này điện thoại mỗi một khoản đều không rẻ cao phối p 5 0 b u ộ c kẹt giá bán có thể cao tới 10.988, liền xem như thấp phối cũng phải 8.988. m à nàng tiếp trương diệu hai cái kiện cáo luật sư phí cũng liền vừa vặn 10.000 mà thôi chỉ có thể nói kẻ có tiền là thật tùy hứng bất quá này cũng cũng nói trương diệu là thật không quan tâm chút tiền ấ y không quan tâm những vật này mặc l ý do dự một chút đã trương diệu không quan tâm nàng hiện tại cũng là thực sự không cách nào vậy vẫn là đừng lại làm k i ê u cùng lắm thì trước nhớ kỹ về sau trả lại nhân tình này nha bằng không mà nói nàng cũng thật không biết nên đi đâu đi tìm cái điện thoại đến dùng đầu năm nay không có điện thoại đây chính là nửa bước khó đi vậy được rồi cảm ơn ngươi a trương diệu ta về sau sẽ trả ngươi đằng sau lời này nàng nói đến thanh â m rất nhỏ bởi vì có chút không có sức nàng thực sự không biết lúc nào mới có thể trả nổi từ trương diệu trong nhà rời đi về sau ôm mì ăn liền cái dương ngồi ở tàu điện ngầm bên trong nàng còn có chút hoảng hốt nàng là thiên tri tiêu nữ thành tích tốt năng lực mạnh còn dung mạo xinh đẹp bốn năm đại học người theo đuổi vô số tất cả nam sinh ở hắn trước mặt nếu không phải tận lực trang bức không có hảo ý chính là tự ti đến cũng không dám mắt nhìn thằng nàng chỉ có trương diệu mặc dù tiếp xúc đến không nhiều nhưng từ trên người hắn mặc lì cho tới bây giờ không có cảm thấy mình có chỗ nào đặc biệt trương diệu là nàng chỗ nhận biết một cái duy nhất đối với hắn tâm bình tĩnh hoàn toàn đem hắn trở thành người bình thường đến xem người cũng bởi vậy nàng đối trương diệu cũng là khắc sâu ấn tượng bất quá trước đó làm sao cũng không nghĩ tới nàng lần nữa gặp được trương diệu thế mà lại là tại cơ hồ cùng đường mạt lộ tình h u ố n phía dưới mà lại còn lôi nàng lôi m ộ trên thực tế người ta là thật không cảm thấy nàng có cái gì đặc biệt căn bản liền không có đem nàng coi là chuyện đáng kể dù sao lấy trương diệu điều kiện này hẳn là đã sớm muôn hình muôn vẻ người đều đã từng gặp qua đi mặc ly điên cuồng não bổ thời điểm trương diệu chính suy nghĩ muốn hay không ghi chép cái video hắn quét dọn chiến trường đem bàn ăn cùng phòng bếp đều dọn dẹp sạch sẽ về sau lên mạng nhìn một chút phát hiện liên quan tới hố đất dưa cho u nhiệt độ còn rất cao nhưng lại cha không được có giống hắn dạng này trực tiếp nhắc lên tố tụng ví dụ dựa theo p h á p quy hắn cáo mì ăn liền công ty kiện cáo đánh xuống cũng chỉ có thể lấy được đổi một khối chút tiền ấy đừng nói là đối một cái công ty lớn tới nói đối rất nhiều người mà nói đều không tính là gì mà hố đất dưa cho u nhà sản xuất đâu càng là thắng liền mặt cũng không lớn nếu như là lạng yên không tiếng động mở phiên tòa lạng yên không tiếng động để sự tỉnh cứ như vậy qua đi như vậy đối với mấy cái này công ty căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì đối với một công ty tới nói cái gì mới là trọng yếu nhất trương diệu nghĩ nghĩ cảm thấy hẳn là danh dự hố đất dưa chua liều mạng ép h o ặ c lục soát nghĩ sớm một chút đem một trang này bỏ qua đi như vậy hắn nên đem mọi người lực chú ý cho kéo trở về chí ít hẳn là hướng phía phương diện này đi cố gắng nếu như có thể kéo theo càng nhiều người đi khởi tố hố đất dưa chua vậy thì càng tốt hơn coi như một người chỉ có thể bồi một nghìn, nhưng g ì n n h nếu là có một vạn người cái tiêu cộng lại chính là một vạn mặc dù hy vọng này có chút xa vời gần như không có khả năng thực hiện nhưng cái này cùng duy quyền nếu như đều cảm thấy hy vọng xa vận mà không đi làm cái kia vĩnh viễn sẽ không có tiến bộ chỉ có thật đi làm mới có thể biết đến cùng có thể hay không thực hiện nghĩ đến liền làm trương diệu lại trực tiếp thông qua hệ thống thương thành hoa năm điểm tố tụng giá trị mua một bộ xa hoa ghi hình thiết bị sau đó lại dùng hai mươi điểm hối đoái kỹ năng chụp ảnh biên tập tinh thông sơ cấp chuẩn bị kỹ càng công việc hắn hướng máy quay phim trước mặt ngồi xuống thử nghiệm bắt đầu thu các vị vê chạm tiểu đồng bọn mọi người tốt ta gọi trương hoan là một cái làm công người cũng cùng tất cả mọi người là một phổ phổ thông thông người tiêu dùng tối hôm qua ba trăm mười lăm tiệc tối chắc hẳn tất cả mọi người nhìn không biết tất cả mọi người là phản ứng gì đâu dù sao ta là bị buồn nôn quá sức thế là ta đem hố đất dưa cho nhà sản xuất cùng mì ăn liền công ty đều cho cáo lên tòa án trương diệu là đùng đùng thâm niên người sử dụng cho nên muốn phát video đầu t i ê n nghĩ đến cũng là trang web này lần thứ nhất thu video đội ống kính hắn cảm giác có chút không quá thích h ớ n g đức q u a n ghi chép nhiều lần mới cuối cùng là thu hoàn thành đem video biên tập ra xem xét cảm giác hiệu quả còn có thể thế là mở ra p đứng lên truyền vì thế hắn còn trực tiếp đem người sử dụng tên đổi thành tên thật dù sao có hệ thống tại hắn không sợ hãi ngoại trừ lần này hố đất dưa chua bên ngoài về sau mặc kệ đánh cái gì kiệt cáo cũng đều có thể thu trong video truyền làm một ngón tay đạo duy quyền hoặc là nói là biểu hiện ra làm như thế nào duy quyền út chủ cũng không tệ về phần giới thiệu nha vẫn là viết lên ta không quan tâm tiền ta chính là chăm chỉ ta cũng không quan tâm thắng thua ta chính là chăm chú video rất nhanh xét duyệt thông qua có thể bình thường quan sát nhưng đến cùng có thể dẫn phát bao lớn tiếng vọng hắn cũng không chắc dù sao cũng là một cái thuần người mới hoàn toàn không có chú ý độ không có khả năng giống còn lại mấy cái bên kia nhân khí út chủ như thế tùy tiện phát cái video dễ dàng phát ra lượng hơn trăm vạn được rồi vẫn là từ từ sẽ đến đi hiện đang xoắn suýt những thứ này cũng vô dụng xác định video trạng thái đã bình thường về sau hắn liền tắt đi website lại đem l ự c chú ý đặt ở tố tụng giá trị bên trên hắn đến bây giờ thu được ba trăm điểm tố tụng giá trị đó hối đoái tiền mặt tiêu hết một trăm h hối đoái xe đạp tiêu hết m ộ ư ơ i điểm hối đ o i chủ nghệ tinh thông tiêu hết hai mươi điểm Lại là hoa chương ú c cả n à t i mười một khai máy chủ m trừ h gói Tăng cái tia đi chương trình a lúc này hố đất dưa trôi nhiệt độ còn chính cao dư luận là quần tính xúc động trương diệu cũng có thể nói là cọ sát một đợt nhiệt độ để hắn không nghĩ tới video phát ra ngoài sau một đêm thế mà phát hỏa nương tựa theo 52 vạn phát ra một một vạn bỏ tiền cùng năm vạn điểm tán leo lên trạm lôi cuốn đến sáng ngày thứ hai mưa đạn đã vượt qua 2000. Wow, cái này tiểu ca ca tiểu này t hai ậ t t là r Cái n à là y yêu yêu. vậy nhăn lớn phận như n h trị, rất đều Mặc một dù, bộ k ô g có ý n g h ĩ a mưa đ ạ n Nhưng Trương cùng hành vi đúng là thành công đưa tới đám dân mạng chú ý cùng nhật nghị chú đưa là, là tới Diệu video dù vi sao. đám ý hiện tại tất cả mọi người đối mì ăn liền công ty cũng còn lòng đầy căm phẫn đối với hố đất dưa chua đem tốt sản phẩm lối ra nước ngoài thấp kém sản phẩm tiêu thụ tại chỗ loại này trần trùi kỳ thị hành vi càng là lại biệt khuất vừa giận lớn những chuyện tương tự cũng sớm đã không phải lần đầu tiên phát sinh mọi người đối với cái này cũng là càng ngày càng cảm giác đến không thể chịu đ ư ợ c được dựa vào cái gì chúng ta liền bị kỳ thị khó nói chúng ta liền thật kém một bậc sao căn cứ vào tâm tình như vậy t r ư ơ n g diệu cáo trạng hố đất dưa chua hành vi đạt được tuyệt đại đa số người ủng hộ trên thực tế không ít dân mạng cũng vẫn là có đầy bầu nhiệt huyết cho nên hắn video mới có thể thu được nhiều như vậy điểm tán cùng bỏ tiền đồng thời còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong c h u y ệ n này cũng từ vê c h ạ m khuyết tán ra đến chuyến khắp toàn lưới dù nói thế nào hắn cũng là cái thứ nhất rất có thể cũng là một cái duy nhất đem hố đất dừa chua cáo lên tòa án cho nên đưa tới không nhỏ nhiệt nghị ở tên vấn đáp xã khu biết hay không ý kiến gì vê trạm hút chủ đem hố đất dừa chua cáo lên tòa án một vấn đề như vậy cũng tương tự lên nhật bảng mà lại tại toàn lưới đạt được cơ hồ đều là chính phản quỹ rất nhiều rất nhiều năm dù cho lý tính cảm thấy kết quả cũng sẽ không quá lạc quan cũng đồng dạng đối trương diệu hành vi biểu thị ra ủng hộ chỉ bất quá trên internet nha ngư long hô tạp rừng lớn liền cái gì chim đều có cho nên cũng tránh không được sẽ có một ít châm t r ọ c khiêu khích không thể nói lý luận điệu cái này cũng đều tại trương diệu trong dự liệu căn bản không có để ở trong lòng buổi sáng hiểu do cái đại khái về sau liền cứ đổi đổi lấy xe đạp đi công ty buổi sáng tám giờ bốn mươi ba phút khoảng cách giờ làm việc còn có mười bảy phút hắn liền đã đến công ty đặt mông mới ngồi vào công vị bên trên vừa bên trên đồng sự trượt lên cái ghế liền bư lại hạ giọng nhắc nhở hôm qua thiên quản lý bị ngươi cho tức nổ t u n g ngươi đi về sau nổi trận lôi đỉnh hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cẩn thận một chút trương diệu gật gật đầu tạ ơn ta đã biết hắn lời vừa mới rước quản lý chi nhanh cũng đến nhìn thấy hắn về sau mặt đen lên trực tiếp đi tới cả giận nói trương diệu ngươi đã bị khai trừ còn tới làm gì công ty của chúng ta m i ế u nhỏ chứa không nổi ngươi tôn này đại phận tranh thủ thời gian cút cho ta trương diệu đứng lên tình thế lập tức lại biến thành ở trên cao nhìn xuống hắn du du lên đường quản lý còn thật không phải là ta xem t h ngươi ngươi một cái nho nhỏ quản lý chi nhánh có tư cách gì để cho ta lăn đồng dạng ngươi có tư cách gì khai trừ ta rất khinh bị một câu hắn dừng một chút thưởng thức xong quản lý chi nhánh không ngừng biến hóa sắc mặt sau đó mới rồi nói tiếp ngươi phải nghĩ thoáng trừ ta vậy liền để bộ phận nhân sự cửa theo ta đi chương trình ngươi mẹ nó ăn không nói một câu ta bị khai trừ liền để ta không tới làm ngươi làm ta giống như ngươi ngốc c a trương diệu thế nhưng là cùng công ty ký làm p h i ề n động hợp đồng công ty thật muốn khai trừ hắn vậy cũng phải có chính thức chương trình mà lại căn cứ pháp luật quy định còn hẳn là cho bồi thường không có cái gì liền nói khai trừ để hắn đ ừ n g đến đó chính là hù hắn đâu nếu như hắn hiện tại trực tiếp đi hay là thật không đến quản lý chi nhánh chuyển tay liền có thể báo cáo hắn vô cớ bỏ bê công việc đến lúc đó vẫn thật là có thể hợp tình hợp lý bắt hắn cho mở quản lý chi nhánh đánh chính là cái này chủ ý còn dùng tới phép khích tướng người trẻ tuổi nha thường thường đều là tương đối xung động vừa xung động liền dễ dàng mất lý trí làm ra sai lầm quyết định nhưng rất là t i ế t đ ố i trước diệu không có mắc lửa thế là quản lý chi nhánh nhìn hắn phá lệ khó chịu trước diệu Từ ta thành vì đối quản lý chi nhánh bất mãn người không phải số ít nhìn thấy hắn kinh ngạc rất nhiều người đều cảm giác rất thoải mái đương nhiên làm trái lại cũng không phải là không có tốt cái gì về sau liền đợi đến làm khó dễ đi ngu xuẩn đắc tội lãnh đạo ta nhìn hắn là thật không muốn làm trong văn phòng một mảnh ồn ào còn có chút càng ngày càng nghiêm trọng xu thế lúc này quản lý chi nhánh lại mặt đen lên đi ra q u ắ t nhốn náo cái gì mà nhốn náo không cần đi làm sao quát bảo ngưng lại tất cả mọi người hắn mới mặt lạnh lại nói hiện tại ta an bài một chút tiếp xuống công việc ngươi ngươi ngươi cứ dựa theo đêm qua trong hội nghị nói phụ trách còn có các ngươi mấy cái mau đem đồ cho ta làm được quản lý chi nhánh khoa tay múa chân đem toàn bộ bộ môn người đều cho sai khiến đến xoay quanh hắn cho tất cả mọi người an bài công việc duy chỉ có nhìn cũng không có nhìn trương diệu một chút đêm qua họp trương diệu căn bản không có t h a m g i a tự nhiên cũng không biết là cái gì nội dung càng không biết muốn làm gì mới hạng mục cái này rất hiển nhiên là con hàng này bắt đầu nhằm vào hắn người khác đều bận rộn đến khí thế ngất trời chỉ một mình hắn không có việc gì làm làm một công ty phổ thông nhân viên không có việc gì làm cũng không phải là chuyện gì tốt trước đó mấy cái kia làm trái lại hiện tại đã là bắt đầu nhìn có chút h ả hê đáng đ ờ i giả trang cái gì lao sói với đôi người ta là quản lý muốn chỉnh ngươi còn không dễ dàng nhìn xem đi đây chỉ là bắt đầu trò hay còn ở phía sau đâu nếu như vẹn vẹn chỉ là không cho làm việc cái kia mỗi người đều cầu còn không được không cần công việc liền có tiền lương lĩnh ai sẽ không vui đâu sự tình hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản muốn làm thế nào trương diệu trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy trước đó ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua muốn làm thế nào trò phải đây trương diệu suy nghĩ một chút tiếp lấy nhãn tình sáng lên đúng rồi có thể hỏi một chút mạc ly nha dù sao là cần muốn bảo vệ ta quyền lợi loại chuyện này luật sư quen thuộc nhất tay nghĩ tới đây hắn cầm cái chén thoải mái nhản nhã đứng lên đi đến trong phòng giải khát một bên ngâm cà phê một bên bấm mạc ly điện thoại uy hội trưởng đại nhân a ta có cái sự tình muốn trưng cầu ý kiến ngươi một chút chuyện lạ như thế này hắn một năm một mười đem sự t ì n h tiền căn hậu quả toàn diện đều cho mạc ly kỹ càng nói một lần điện thoại bên kia mạc ly lên đường ngươi là công ty ký kết nhân viên căn cứ pháp luật quy định ngươi được hưởng lao động quyền lợi hắn không cho an bài công việc hoặc là lấy bất luận cái gì không lý do chính đáng hành vi cản trở ngươi công việc cái này đều xem như tước đoạt ngươi lao động quyền lợi đã thuộc về là hành động trái luật hắn làm như vậy đại khái là n g h ị cắn ngược lại ngươi một ngụm rõ ràng là không an bài cho ngươi công việc cuối cùng còn nói là ngươi không làm việc như vậy ngươi liền cần lấy chứng chứng minh không phải nguyên nhân của ngươi mà là hắn cố ý không an bài cho n g ư ơ i công việc chỉ cần lưu lại chứng cứ vậy sau này mặc kệ gặp được tình huống như thế nào liền đều không cần lo lắng thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chí độ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương mười hai lưu lại chứng cứ muốn duy quyền trọng yếu nhất chính là lấy chứng tại trong sinh hoạt có thể mọi chuyện đều lưu lại một cái bằng chứng đây tuyệt đối là thói quen tốt n g h e m ạ c l y một phen trương diệu rộng mở trong sáng hắn biết mình nên làm như thế nào đồng thời không chút nào chỉ h o á n lập tức phó chư vu hành động trước đưa di động ca mê ra mở ra điều chế quay phim hình thức sau đó đi go quản lý chi nhánh cửa quản lý chi nhánh nhìn thấy hắn h ừ lạnh một tiếng nói ngươi tới làm gì trương diệu lên đường quản lý ngươi còn không có an bài cho ta công việc đâu hiện tại các đồng nghiệp tất cả đều bận rộn làm mới hạng mục chỉ có một mình ta không có việc gì làm n g ư ơ i an bài một chút chứ sao quản lý chi nhánh vểnh lên chân bắt chéo vẫy váo tự đắc lên đường thế nào ngươi cũng nghĩ công việc à ta còn tưởng rằng ngươi căn bản cũng không nguyện ý công việc căn bản là xem thường phần công tác này đâu hiện tại thực sự thu chứng cứ trương diệu cũng không cùng hắn đ ỉ n h mà là dựa vào lý lẽ biện luận quản lý lời này bắt đầu nói từ đâu ta tiến vào công ty nhanh hai năm ngày nào không phải cẩn trọng cái trước hạng mục ta không phải cũng là mỗi ngày tăng giờ làm việc đi theo các đồng nghiệp cùng một chỗ nấu đi ra sao ta là công ty nhân viên ta có công việc nghĩa vụ đồng thời công việc cũng là ta một cái người lao động hẳn là có quyền lợi ngươi là cấp trên của ta ngươi nên an bài cho ta công việc mà không phải để cho ta giống như bây giờ không có chuyện để làm quản lý chi nhánh nghe hắn nói về sau nhịn không được bật cười cười đến phi thường đắc ý thế nào ngươi bây giờ biết sai rồi hiện đang sợ mất đi làm việc rồi nói đến đây hắn đột nhiên vũ mạnh một cái cái bàn đứng lên ba tiếp lấy quát tầm lên vậy ngươi sớm đi làm cái gì rồi hiện tại biết sai rồi ta cho ngươi biết chậm mới hạng mục công việc đều là chiều hôm qua mở sẽ sắp xếp xong xuôi ai bảo ngươi tự tiện vắng mặt hội nghị tới lúc này quản lý chi nhánh gọi là một cái tâm hoa nội phóng cảm thấy mình đã thắng ngươi không phải cảm thấy mình ngưu b ứ c sao không phải dám trước mặt mọi người chống đối lãnh đạo sao vậy ngươi đừng đến cầu ta à quản lý chi nhánh trong lòng đều dâng lên một cố đại thù đến báo cảm giác sảng khoái gọi là một cái bành trướng t r ư ơ n g diệu không kiêu ngạo không tự ti tiếp lấy nghiêm mặt nói ra quản lý ta cảm thấy có cần phải cường điệu một chút hôm qua ngươi an bài hội nghị là tại lúc tan việc m ộ giờ ba phút cái này thuộc về là tư nhân thời gian ta đã rất tốt hoàn thành ta một ngày làm việc cũng không có có nghĩa vụ lợi dụng tư nhân thời gian tới tham gia hội nghị các ngươi mở sẽ về sau ta cảm thấy các ngươi hẳn là cho ta một phần hội nghị ghi chép ta cũng không thấy đến cái này có thể làm ngươi tức đoạt ta công việc quyền lợi lý do quản lý chi nhánh còn tưởng rằng hắn là biết sai nữa nha hiện tại xem ra cái này rõ ràng là còn tại chấp mê bất ngộ áp vừa mới thăng lên hảo tâm tình lập tức lại bị phá hư xem ra nhất định phải lại cho tiểu tử này một điểm đau khổ mới được không đem hắn hảo hảo đánh cho một trận hắn cũng không biết cái gì gọi là xã hội ba t ba ba quản lý chi nhánh dùng sức vũ bản nói ra n g ư ơ i mẹ nó là cái héo gì a còn để cho ta cho ngươi hội nghị đ i chép nghĩ công việc ta có thể minh xác nói cho ngươi không có chúng ta bộ môn từ nay về sau không có vị trí của ngươi ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ thức thời một chút ngươi liền cho ta thu dọn đồ đạc xéo đi bằng không hh g i a hỏa này cười lạnh vài tiếng tiếp lấy nói ra ngươi liền bị xuống đi cầu ta đến nơi đây trương diệu muốn đều đã lấy được có đồ có chân tướng hắn cũng liền không có ý định tiếp tục dây g i a tiếp quản lý ta không có phạm sai lầm ngươi cũng không có, có quyền lợi khai trừ ta nếu như ngươi khăng khăng muốn như thế tự dưng châm đối ta ta sẽ đem chuyện này báo cáo cho công ty cuối cùng lưu lại dạng này hai câu nói hắn liền bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài quản lý chi nhánh nhìn hắn bóng lưng chẳng thèm ngò tới báo cáo công ty ngớ ngẩn công ty có công ty quy tắc ngẩm loại chuyện này coi như trương diệu thật vượt cấp báo cáo cũng vô dụng cuối cùng công ty sẽ chỉ hoàn toàn khuynh ê ư ớ n g quản lý chi nhánh bởi vì nếu như mỗi người cũng giống như hắn dạng này mỗi ngày tan sợ chuẩn chút liền đi tất cả mọi người cự tuyệt tăng ca vậy cái này còn phải nhà tư bản đến tổn thất nhiều ít trương diệu biết rõ như thế nhưng vẫn là báo lên không phải là vì tranh lấy vật gì thuần túy chính là vì lưu cái chứng cứ nên làm hắn đều đã làm ai cũng từ trên người hắn tìm không ra đ â u tới ngay tại trương diệu báo cáo trước tiên quản lý chi nhánh liền đã đồng thời đạt được tin tức giám đốc trực tiếp gọi điện thoại tới các ngươi bộ môn cái kia gọi trương diệu là chuyện gì xảy ra lý tổng chuyện lạ như thế này quản lý chi nhánh đem sự tình một năm một m ư ờ i nói rõ về sau đạt được giám đốc bốn chữ chỉ thị giết gà d o ạ khỉ trên thực tế tất cả công ty thỉnh thoảng đều gặp được một chút giống trương diệu dạng này đau đầu nhưng là cuối cùng đều sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì thường thường kết quả sau cùng đều là cái gọi là đau đầu rời đi công ty nên là dạng gì còn là dạng gì đạt được trong d ự liệu chỉ thị quản lý chi nhánh tâm linh thần hội cười hắn càng phát cảm thấy trương diệu ngây thơ không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn thật đúng là coi là báo cáo loại chuyện này sẽ đối với mình có chỗ tốt sao hiện tại ngươi thật có thể xéo đi hắn muốn khai trừ trương diệu nhưng xác thực không có cái quyền lợi này giám đốc có cái quyền lợi này bất quá muốn là không trách nhiệm khai trừ không cần dùng tiền loại kia đối với cái này quản lý chi nhánh rất rõ trước kia cũng không phải không có làm như vậy qua tiểu tử ngươi còn thật sự cho rằng lão tử không thu thập được ngươi quản lý chi nhánh cầm lấy máy riêng cho bộ phận nhân sự cửa gọi điện thoại lúc này trương diệu chính đang chịu đựng các đồng nghiệp ánh mắt khác thường vừa mới quản lý chi nhánh lại là vỗ bàn lại là gào thét tất cả mọi người nghe được những cái kia cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa càng là không kiêng nể gì cả trương diệu hối hận không đây là trang bức đại giới công việc bây giờ không dễ tìm công ty của chúng ta mặc dù tăng ca nghiêm trọng một chút nhưng trừ cái đó ra cũng không tệ nha chúc mừng ngươi a cầu nhân đến nhân về sau giang hồ lộ viễn có cơ hội gặp lại đi những người này là đã nhận định trương diệu trên cơ bản liền phải cút đi hắn lạnh nhạt tự nhiên dù sao không có công việc có thể làm dứt khoát bắt đầu chơi điện thoại thuận miệng nói ra t a ơn a nói cầu nhân đến nhân cũng không sai hối hận đâu cũng là chưa nói tới ta chính là không muốn như vậy tiện mà thôi cái này vừa nói mấy cái cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa lập tức biến sắc cả giận nói trương diệu ngươi đây là ý gì trương diệu du du lên đường không có ý gì mỗi người đều có mỗi người bất đắc dĩ ta lý giải lựa chọn của các ngươi nhưng là ngươi có thể quen thuộc hát cám nhưng ngươi không thể vì hát cám biện hộ càng không nên đi chế rêu truy đổi quang minh người hắn câu nói này nói ra trong văn phòng lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người trầm mặc như có điều suy nghĩ những cái kêu bình thường liền thích b u ố t mông ngựa đối với hắn châm trọc khiêu khích người cũng nhất thời ngẹt lời mặc dù những người này đối với hắn vẫn như c ũ không phục trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương mười ba không cho vào công ty không cần hoảng giờ làm việc còn không cần công việc trương diệu quang minh chính đại sở soạn một ngày cá nhìn tận mắt mình video tại p đứng lên phát ra lượng từ năm mươi hai vạn đã tăng tới một trăm linh sáu vạn ban bố cái thứ nhất video liền có thể có trăm vạn phát ra cái này tại út chủ bên trong cũng không nhiều gặp vì thế hắn còn có chút nhỏ kiêu ngạo lựa nhỏ một thanh liên đối lấy để không ít người quen biết đều biết chuyện này lời nhắn gờ giúp bạn học đồng học bảy bên trong đều thảo luận đến khí thế ngất trời quê trạm video các ngươi nhìn sao ngọ tào trương diệu thật đúng là đem hố đất rửa chua cho cáo lên tòa án thậm chí còn có không ít người trực tiếp phát v m gọi điện thoại đến hỏi thăm tình huống cụ thể chỉ bất quá trên cơ bản tất cả mọi người lý do thoái thác đều vẫn là luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại cái gì được không bù mất lấy chứng t r ọ i đá loại hình duy vừa gia nhập cái mới m ẹ nguyên tố chính là có người bắt đầu nói hắn là lẫn lộn là nghĩ đỏ muốn điên rồi đối mặt chất vấn hay là cái gọi là thuyết phục hắn vẫn là cái kia hai câu nói đ á lại ta không quan tâm tiền ta chính là chăm chỉ ta cũng không quan tâm thắng thua ta chính là chăm chú sau đó những người này sau khi nghe liền sẽ cảm thấy hắn rất t r ă n g bức là không biết nhân tâm tốt trò chuyện một chút chủ đề lại một lần l ệ n h ra đến mạc ly trên thân nói đến trương diệu mời chính là nhà ai sở sự vụ luật sư a có liên lạc qua mạc giáo hoa sao khôi h ả i mạc giáo hoa là hắn có thể mời được đến nói cho mọi người một cái tin tức ẩ m ta pháp học viện một người bạn nói mạc ly đã từ đó đều luật sư sở sự vụ giới chức không phải đâu thật hay giả trương diệu dò bình phong đến nơi đây liền không có tiếp lấy lại nhìn tiếp bởi vì hắn biết rõ đằng sau mặc kệ kéo tới cái gì đi cũng sẽ không lại cùng hắn có quan hệ lúc này làm không tốt mạc ly cũng đang yên lặng nhìn xem đâu bởi bên trong có người nói mạc ly đã từ đó đều luật sư s ở sự vụ rời trước hắn đối với cái này ngược lại là không có chút nào cảm thấy bất ngờ nếu không phải như thế cũng không thể vô cùng lo lắng tới đón hắn bản án không phải thậm chí còn có thể rất dễ dàng đ o á n được mạc ly tại bên trong đều luật sư s ở sự vụ ngẩn đến cũng không thoải mái cụ thể xảy ra chuyện gì cái này hắn không biết cũng không muốn hỏi nhiều dù sao mỗi người đều có bí mật của mình không phải tất cả mọi chuyện đều cần đi truy vấn ngọn n g u ồ n bất quá hắn đồng thời cũng là thật rất cảm khái xã hội là thật quá ma l u y ợ n người hiện tại m ặ c ghi sớm đã không có đại học thời đại cái chủng loại kia cao ngạo hoặc là phải nói phần này cao ngạo tại hiện thực tàn khốc trước mặt đã bị nàng hoàn toàn ẩn giấu đi ở chung bắt đầu là thật có thể cho người như một xuân phong cảm giác cùng so với trước kia tương phản quá lớn thậm chí là cảm giác có chút không hài hòa ngày thứ hai trương diệu c ư ớ i xe đạp đón mặt trời mới mọc như thường lệ đi làm kết quả đi vào công ty cửa chính lại phát hiện hắn gác cổng mất hiệu lực không mở được cửa loại tình huống này nếu như gác cổng hệ thống không có xấu vậy chỉ có một loại khả năng hắn bị thủ tiêu quyền hạn là cố ý không cho hắn có thể tiến vào công ty nếu như đặt ở bình thường hắn sẽ cảm thấy là cái trước hiện tại nha không cần phải nói đều biết chắc là quản lý chi nhánh làm gặp được loại chuyện này đầu tiên muốn làm vẫn là lấy chứng hắn có thể không có quên mạc ly dạy bảo vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra thu hình lại hình thức nắm ở trong tay bắt đầu quay trụp sau đó lại thử mấy lần chứng minh xác thực không mở được cửa lúc này bên trong quản lý chi nhánh đã đối diện đi tới phía sau còn đi theo bốn cái bảo an con hàng này đắc ý dương dương nhìn xem hắn lên đường trương diệu không muốn lãng phí tinh lực quyền hạn của ngươi đã bị thủ tiêu ngươi là vào không được trương diệu rất bình tĩnh không có chút nào gấp lời nói khách sáo giống như mà hỏi quản lý lời này của ngươi là có ý gì có ý tứ gì quản lý chi nhánh n g mở đầu chỉ vào hắn nói ý tứ chính là ngươi bị khai trừ công ty đã không chào đón ngươi xéo đi nhanh lên đi trương diệu nghiêm mặt nói ra quản lý ngươi làm như vậy thế nhưng là phạm pháp nếu như công ty muốn khai trừ ta cái kia cũng hẳn là dựa theo hợp pháp chương trình tới ngươi hủy bỏ ta gác cổng không cho ta tiến công ty đây là tước đoạt ta lao động quyền lợi hắn nói đến đâu ra đấy những lời này liền ngay cả công ty những người khác không có để ở trong lòng thậm chí còn có mấy cái nhìn ánh mắt của hắn cảm giác giống như là tại nhìn t h ắ n g đốc bởi vì rất nhiều người đều nhận định pháp luật pháp quy là một chuyện sự thật lại là một chuyện ha ha ha ha quản lý chi nhánh càng là trực tiếp nợ nụ cười trưng rượu ngươi cái này ngu xuẩn còn không có từ thời còn học sinh quay lại a đây là ở trong xã hội không phải trong trường học có thể đem sự tỉnh n g h ĩ đến như vậy chủ nghĩa lý tưởng ta liền không cho ngươi tiến công ty thế nào ngươi có cái dám lao động quyền lợi tiền lương của ngươi là công ty mở muốn hay không làm là công ty định đoạt hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết công ty không muốn ngươi làm tranh thủ thời gian có bao xa cút cho ta bao xa lần này toàn bộ công ty đều biết trương diệu sự tỉnh không còn chỉ cực hạn tại bọn hắn bộ môn tất cả mọi người đối với hắn chỉ trỏ nghị luận ở mỹ nguyên lai、like、là chuyện như thế à vậy cũng chỉ có thể nói hắn là đáng đời sao n n bị xét đánh a Khi thật ta cũng không muốn tăng ca nhưng hiện thực chính là cái này bộ dáng có biện pháp nào ai cần gì chứ có người cười trên nỗi đau của người khác có người biểu thị đồng tình đại bộ phận đối trương diệu bị ngăn tại ngoài cửa lớn chuyện này vẫn là ôm một loại xem náo nhiệt tâm tính cũng không thiếu bỏ đá sung giếng ha ha cười chết ta rồi ta liền chưa thấy qua người ra mặt giày như vậy công ty cũng nói ra trừ hắn hắn còn tới quân q u y ế t chặt lấy thế mà còn nói tước đoạt hắn lao động quyền lợi cũng không nghĩ một chút công việc là ai cho hắn bởi vì trương diệu quan hệ toàn bộ công ty so bình thường lộ ra càng thêm náo nhiệt mấy phần người khác nói cái gì hắn cũng không đáng kể dù sao chính là hết t h ể dựa theo mình tiết tấu tới g á c cổng thẻ mất đi hiệu lực vậy liền thử nghiệm cùng ở những người khác thân sau tiến nhập công ty kết quả bị bốn cái bảo an bao bọc vây quanh sau đó quản lý chi nhánh còn thuận thế lấy đi công tác của hắn bài hắn bị bảo an cho chạy ra nửa đường vẫn luôn là có lý có cứ lập khẩu không có phẫn mà động tay đương nhiên quay xuống kia là không thiếu được chính là vì thu hình lại hắn mới cố ý đi theo người khác đằng sau đi và o bị đuổi ra ngoài về sau hắn cũng không có lập tức liền rời đi mà là tại cổng chơi game thanh xong một ngày thể lực lại tốt nhất lưới nhìn đọc tiểu thuyết cái gì đến t r ư a người khác nghỉ chưa đi lúc ăn cơm hắn cũng đi ăn cơm người khác về đến lúc làm việc hắn cũng trở về đến tiếp tục bị cản tại cửa ra vào sau tiếp tục tại cửa ra vào hao tổn cứ như vậy qua năm cái ngày làm việc về sau hắn cảm thấy hẳn là cũng không xê xích gì nhiều thế là lần nữa cho mạc ly gọi điện thoại hội trường đại nhân ra gặp mặt chứ sao ta lại có chuyện muốn nhờ ngươi tiếp vào trương diệu điện thoại thời điểm mạc ly hàng xóm chính đang chửi đồng cũng chính là trước đó nàng nói đã hoài thai mỗi ngày quấy dối nàng để nàng q u a n w i f i một cái kia đem sự tình đều xử lý tốt có tinh lực cùng người đấu trí đấu dũng về sau nàng lập tức cứ dựa theo trương diệu dạy mở ra rủ tờ bao rộng truyền bá công năng sau đó đem trương diệu thiết t r í những cái kia w i f i danh tự cho chiếu dọc tới kết quả nàng cái kia kỳ hoa hàng xóm quả nhiên cũng nổ chính khi đến thổ huyết lại không biết là ai làm chỉ có thể loạn mở địa đồ pháo thời điểm trương diệu gọi điện thoại tới nghe xong trương diệu nói có chuyện muốn xin nhờ nàng, nàng không chút do dự liền đáp ứng tới đi xuống lầu cùng trương diệu hội hợp thời điểm nhìn thấy kỳ hoa hàng xóm tức h ồ n hển dáng vẻ nàng cứ gọi là một cái tâm tình thư sướng trước đó nữ nhân này chửi động để nàng phiền muộn không thôi mà bây giờ nàng lại cảm thấy những thứ này tiếng mắng rất êm thai đối phương mắng càng lớn tiếng nàng ngược lại càng cao hứng nếu không phải vội vã đi cùng trương diệu gặp mặt nàng đều muốn nghe nhiều một hồi cái này thật sự là quá hết giận bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên h thu mặc ly lần nữa đi vào trương diệu phòng cho thuế lúc h ắ n ngay tại mải cà phê ban đầu hắn là muốn đem mạc l y hẹn tại quán cà phê gặp mặt tỉ như s ở tạ bột cái gì về sau tưởng tượng hệ thống thương thành tự nhiên có cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn cái kia hẳn là cũng có cấp cao nhất đồ uống à, đã có tốt hơn có thể uống cái kia giống như không cần thiết đi những cái kia quán cà phê thế là hắn ngược lại đem địa phương hẹn tại phòng cho thuê sau đó dùng một điểm tố tụng giá trị đổi cái đồ uống gói quà lớn ở trong đó đã bao hàm tốt nhất cà phê đậu tốt nhất la trà, c ũ n g tốt nhất bột ca cao trong đó chỉ là cà phê đậu liền có cấp cao nhất lam sơn cà phê ô i hạ cà phê c o l o m i a cà phê mỗi một loại chỉ ít đều có một mươi kg nhiều như vậy số lượng nhiều bao ăn no mạc ly đến hắn trước kêu gọi ngồi xuống sau đó lại hỏi thích uống cái gì cà phê mạc ly không có quá để ý sau khi ngồi xuống thuận miệng đáp liền tiểu mỹ đi đem cà phê đậu mài thành phấn tăng thêm nước liền được á p xúc cà phê nước mỹ lao không quen n ồ n g như vậy hướng áp s ú c trong cà phê lại thêm nước chính là tiểu mỹ cà phê trương diệu đem cà phê p h a t ố t đổ vào trong chén đưa cho mạc ly nếm thử thấy thế nào mạc ly bưng chén cà phê ngửi ngửi liền mở to hai mắt nhìn nếm thử một miếng về sau liền lại một lần c h ầ n kinh đây là lam sơn cà phê không chỉ có cà phê đậu là tốt nhất cái này pha thủ pháp cũng là đỉnh cấp ngâm cà phê cũng là một kiện rất giảng cứu sự tình thế là trương diệu còn lại tốn hai mươi điểm tố tụng giá trị h ồ i đ ó i đồ ố n g điều chế tinh thông hiện tại hắn không chỉ có tinh thông ngâm cà phê còn tinh thông pha trà pha rượu thậm chí trà sữa chế tác hắn đều đã là tông sơ cấp bất quá sử dụng đẳng cấp vẫn như cũ vẫn chỉ là sơ cấp một chén này cà phê lại đem mạc ly chết phục nàng hôm qua nếm đến trương diệu đỉnh cấp chủ nghệ ăn vào đỉnh cấp cùng châu cùng nấm thông l i ề nói uống n ra ư u cũng n hội trưởng i đại nhân lần này ta mời ngươi đến kỳ thật chính là vì trước đó đã nói với ngươi chuyện công tác hắn đem mình bị cản ở công ty cổng không cho vào đi sự tình một năm một mươi nói một lần còn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra lật ra thu video cho mạc ly nhìn thanh này mạc ly đều cho nhìn n ộ n g tại sao có thể có người vô tri đến loại trình độ này làm một luật sư nàng sao có thể nghĩ đến có người phạm pháp thế mà có thể như thế trắng trợn dưới cái nhìn của nàng loại này thao tác chính là tìm đường chết tạ trường diệu lắc đầu lên đường không phải vô tri ta cảm thấy hẳn là n g ạ mạn bởi vì n g ạ mạn cho nên không có sợ hãi n g ạ mạn thường thường đều phải trả giá thật lớn t r ư ơ n g diệu muốn làm chính là hành xử phần này chính nghĩa Quản lý c hỏi i nghiệm cái gọi hội chi người. nhánh muốn hắn đánh hắn cũng nghĩ một chút quản lý chi nhánh toàn công nên như nào cho thể chút chút thậm chí toàn bộ công ty nên làm như thế h một một làm ty gì bộ là lý xã đập dậy tiếp hội trưởng đại nhân nếu như ta muốn khởi xướng trọng tài những chứng cớ này đủ chưa m ặ c ly ưu nhã uống vào cà phê phi thường khẳng định mà nói đầy đủ những chứng cớ này thậm chí so với ta nghĩ còn hoàn mỹ hơn ta không nghĩ tới ngươi sẽ liên tục cùng bọn hắn tiêu hao năm ngày người bình thường khả năng không có cái này t i n h lực hoặc là không nguyện ý như thế đi làm nhưng trương diệu hiện tại liền thích như thế chăm chỉ cười cười lên đường dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha nghe hắn nói như vậy mạc ly cũng nhịn không được hơi xúc động công ty này đại khái là trước k i ê u bóp quả hồng mềm bóp đã quen tự nhiên mà vậy liền cho rằng trương diệu cũng là quả hồng mềm tốt n ắ m đáng tiếc lần này xem như đá vào tấm sắt bên trên mạc ly lại uống một ngụm cà phê nói ra dựa theo hợp pháp chương trình công ty muốn sa thải nhân viên cần cho n một bồi thường bọn hắn dạng này đem ngươi cản ở ngoài cửa hành vi thuộc về là phạm pháp sa thải vậy chúng ta liền có thể chủ trương hai n bồi thường n chính là nhập chức một năm tính một tháng 2 n đó chính là tại cơ sở này bên trên x 2 cũng chính là gấp 2. mạc ly nói theo ngươi từ tốt nghiệp về sau vẫn tại cái công ty này đúng không cái kia hẳn là là vượt qua một năm dưới hai người bọn họ là cùng một chỗ tốt nghiệp cho nên mạc ly đối với cái này hiểu rất rõ trương diệu gật gật đầu nói bổ sung chính xác tới nói là một năm số không tám tháng tại n 1 cùng 2 n đền bù tiêu chuẩn bên trong công việc niên hạn mỗi đầy một năm tính một tháng bất mãn nửa năm tính nửa tháng siêu qua nửa năm trở lên cũng liền có thể tính một tháng hắn ở công ty công tác một năm số không tám tháng N chứng cứ vô cùng sắc thực sự thật rõ ràng công ty bên kia không có khả năng tồn tại bất luận cái gì may mắn bất quá chỉ là như vậy trương diệu cảm thấy còn chưa đủ nhưng là luôn cảm thấy còn chưa đủ xuất khí dáng vẻ hắn nghĩ nghĩ lên đường trước đó hạng mục hoàn thành thời điểm công ty hứa hẹn cho chúng ta thêm tiền thưởng theo ta được biết trước mấy ngày khoản này tiền thưởng đã phát chúng ta bộ môn nhân thủ một nghìn không đương nhiên bởi vì tình huống này ta cái kia phần liền không có ta có thể hay không cũng muốn cầu công ty đem tiền thưởng phát cho ta mạc ly lập tức liền nói đương nhiên có thể đây là ngươi hợp lý tố cầu bản thân ngươi không có phạm sai lầm cái kia hạng mục ngươi cũng toàn quyền tham dự không có đạo lý hứa hẹn qua tiền thưởng tất cả mọi người đều có ngươi không có sao mạc ly một ngụ đem còn lại cà phê uống xong hảo hảo phẩm vị một phen sau đó mới lại nói nếu như ngươi cảm thấy chưa hết giận cái kia còn có thể nghị nghị các ngươi công ty kia còn có cái gì vi quy địa phương tỷ như nói có đúng hay không thường xuyên tăng ca t i ề n làm thêm giờ tính toán đến cùng hợp lý hay không dạng này m ạ c ly một câu điểm tình người trong ngộng tăng ca đúng rồi trương diệu dùng sức vỗ tay một cái một lần nữa cho m ạ c ly rót một ly cà phê tiếp lấy mới mặt mày hớn hở nói ra ta đại khái là bình thường bị vô nhiều đều đem cái này quên mất ngươi cũng biết ta là làm quảng cáo thiết kế chúng ta quảng cáo nghiệp cùng ít nghiệp vậy nhưng là có tiếng tăng ca nghiêm trọng làm sao có thể không t h ê m ban ta tiến vào công ty một năm này số không trong vòng tám tháng nói ít có một năm số không năm tháng đều có thừa ban mà lại tiền làm thêm giờ căn bản không phải hợp lý hay không vấn đề là căn bản cũng không có nghị trăm phương ngàn kế để nhân viên tăng ca nhưng là lại không nguyện ý thanh toán tiền làm thêm giờ loại tình huống này kỳ thật cũng rất phổ biến t r ư ơ n g diệu trước kia cũng là cảm thấy tập mãi thành thói quen không có năng lực đi phản kháng cho nên chỉ có thể im lặng tiếp nhận sự thật này nhưng cái này lại thế nào là chỗ làm việc phổ biến hiện tượng nó cũng là không hợp lý cũng là trả đ ạ mọi người quyền lợi Hiện tại chương ù n công g c ty v ạ mặt, nếu là muốn nếu quyển, này duy là vậy cái đ nhiên liền không Ngoại 2N thể bồi trừ t bỏ qua. mười n thưởng bên ngoài, hắn đồng thời đồng còn cầu muốn yêu lăm trong lòng ấm áp tăng ca là làm công trong lòng người vĩnh v i ê n đau nhức là cái tuyệt đối hỗ t r ờ i nếu như có thể đem tiền cho đủ tăng ca chưa hẳn không thể tiếp nhận nhưng vấn đề ngay tại ở giống cúc nhà máy như thế tăng ca là thật hung á t tiền cũng là thật cho hơn nữa còn cho được nhiều trung quy là số ít phần lớn nhà tư bản đều là đều là họa bánh nướng sau đó van xin hậu nghi ngờ đảm kinh dâng chính là không nói tiền đã muốn con ngựa chạy lại muốn con ngựa không ăn cỏ thậm chí còn có rất nhiều lòng dạ hiểm đ ộ c công ty sẽ đem đảm tốt tiền lương bên trong một bộ phận tại hợp đồng bên trong sáng tắc tiền làm thêm giờ dù sao chính là vắt v ó c tìm n g u kế nghị đến làm sao nghiền ép nhân viên sức lao động còn không cần thanh toán dư thừa thù lao t r ư ơ n g diệu bọn hắn công ty kia đâu đường hoàng nói công ty gì không cổ vũ nhân viên tăng ca nhưng là công việc hàng ngày lượng ép ở nơi đó không thêm ban lời nói căn bản không có khả năng làm được xong nếu như không có dựa theo yêu cầu làm xong vậy sẽ phải trừ tiền thưởng trừ tiền lương rõ ràng chính là biến tướng buộc nhân viên tăng ca mà sở dĩ còn nói không cổ vũ tăng ca loại lời này kỳ thật chính là không muốn thanh toán tiền làm thêm giờ làm làm ra một bộ tăng ca đều là nhân viên tự nguyện tự phát đồng dạng nghĩ tới những thứ này hắn cũng không khỏi có chút chần chờ thế là lại hỏi dưới tình huống như vậy còn có thể chủ trương yêu cầu tiền làm thêm giờ sao mặc ly gật gật đầu nói ngươi cũng đã nói là bị ép tự nguyện đó là đương nhiên có thể bất quá cũng còn là giống nhau cần chứng cứ chứng minh ngươi xác thực tăng thêm ban mới sẽ có được ủng hộ trương diệu nghe xong có chút đau đầu vậy cái này cũng không tốt xử lý trước đó ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy không giống bây giờ động một chút lại trực tiếp thu hình lại sợ là không tốt chứng minh nếu như không có chứng cứ cái kia thật cũng chỉ có thể bạch bạch bị hố đừng nóng vội nếu thật là mỗi ngày tăng ca lời nói chắc chắn sẽ có có thể chứng minh đồ vật mặc ly nhắc nhở tỉ như nói chuyện phiếm ghi chép công việc báo cáo dạng này đều có thể chứng minh trương diệu nghe xong nhãn tình sáng lên vội vàng móc ra điện thoại nói cái này thật là có trong tay của ta còn chưa từng có thanh lý nhắm rượu tin ghi chép hòa hoãn tổn mỗi ngày nói chuyện phiếm ghi chép đều tại mạc ly tiếp quá điện thoại di động nhìn một chút những thứ này ghi chép lại gật đầu nói không có vấn đề những thứ này đều có thể làm chứng cứ chỉ là lại nói tiếp ngươi điện thoại di động này còn rất mới hẳn là mới đổi không bao lâu à. chương rượu điện thoại xác thực mới mua không có bao lâu thời gian vậy cái này trước đó ghi chép liền không có không sao bên này còn có hắn đem laptop cầm tới đăng nhập hòng thư cho mạc ly biểu hiện ra thu phát biểu kiện ghi chép tiếp lấy nói ra Chúng trong a kia ca vị việc vậy, kiện chi mỗi phải biêu tiến chi mỗi tiến loại quản Quản yêu cầu đều nhánh, ngày dùng công nhánh như vậy, là sợ bọn họ tăng nên ngày dùng phương này lý lý làm là cáo cá, cho nên mỗi ngày tiến độ dùng loại phương thức họ thẻ báo mò độ. độ t sợ a cơ Lúc trước hắn cảm vị. thấy mỗi ngày đều muốn như thế như hắn ngày muốn mỗi đều b á cáo rất p h i ề Nào n hộp ĩ tới, hiện tại thế mà thành đối với mình có lợi chứng cứ. Trong với hiện đối lợi mình chứng h mà có cứ. thư tất cả ghi chép đều tại mỗi ngày cuối cùng báo cáo hoàn thành công tác tình huống thời gian cũng bị biêu kiện đánh dấu đến rõ ràng cái này nhưng chính là bằng chứng như núi mặc ly cùng lấy nói ra dựa theo quy định ngày làm việc kéo dài làm việc hẳn là muốn thanh toán không thua kém 150% t i ề n làm thêm giờ nếu như là cuối tuần tăng ca tiền làm thêm giờ là 200%, n g à y nghỉ lễ là 300%. n à n g nói thật nhanh tính toán lên ngươi tiền lương là 1. ộ t năm vạn chia cho kế tuổi số trời 2 1.75, hôm đó tuổi chính là 689. bảy tại trong ghi chép ta nhìn thấy ngươi rất nhiều thứ bảy cũng là có thừa ban cái kia những thời giờ này tiền làm thêm giờ chính là 1.379 m ộ t ngày một năm vạn tiền lương chia cho 174 kế tuổi lúc vậy ngươi lúc tuổi chính là 86. lại ít một năm là một trăm hai mươi chín nói cách khác bình thường mỗi tăng ca một giờ công ty nên ngoài định mức cho ngươi một trăm hai mươi chín tiền làm thêm giờ tính sổ sách trương diệu là thật không am hiểu hắn thậm chí cũng không biết làm như thế nào tính tiền làm thêm giờ m ặ c ly hiện tại lốp bốp tính được gọn gàng hắn chỉ cảm thấy không hiểu gì c h ỉ biết rất lợi hại mình không hiểu sự tình như vậy giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp là được rồi m ặ c ly một phen tính toán sau lên đường ta thô sơ giản lược đánh giá một chút ngươi bình thường tiền làm thêm giờ không sai biệt lắm là chín mươi nghìn nhiều nếu như lại thêm cuối tuần tăng ca những cái kia đại khái là mười vạn khoảng t r ư ờ n g cái số này tương đối bảo thủ chờ ta trở về cẩn thận tính toán hẳn là sẽ còn càng nhiều bất quá cái này cùng trái với điều ước bồi thường không giống cuối cùng có thể cầm tới nhiều ít vẫn là muốn nhìn trọng tài kết quả cuối cùng có thể bồi thường bao nhiêu là sở lao động hoặc là thẩm phán định đoạt mặc ly làm luật sư chỉ có thể nói là dựa theo tình huống đi chủ trương đạo lý dễ hiểu như vậy t r ư ờ n g diệu tự nhiên là hiểu gật gật đầu lên đường ừ m vậy cứ như vậy đi làm phiền ngươi khách khí một tiếng hắn lại nói tiếp coi như lần này bắt đền vượt qua mười vạn vậy ta nên cho ngươi nhiều ít luật sư phí mười vạn trở xuống luật sư phí là tám mười hai cái kia mười vạn trở lên đâu mặc ly lên đường mười vạn trở lên đến một trăm vạn bình thường là năm bảy ta cũng không khách khí với ngươi lần này ngươi cho ta năm phần trăm đi luật sư vốn là công tác của nàng thúng chi nàng hiện tại thiếu tiền thiếu đến vô cùng lo lắng đương nhiên không cần thiết khách khí trên thực tế năm phần trăm xác thực cũng đã là thấp nhất cũng có thể nói là rất khách khí cho nên trương diệu cũng rất sảng khoái trực tiếp lại thông qua phó thác bảo cho nàng chuyển tám nghìn năm trăm khối qua đi sáu vạn hai n bồi thường thêm một vạn tiền thưởng lại thêm mười vạn tiền làm thêm giờ mười bảy vạn mà tính chính là tám n ă m trăm luật sư phí cuối cùng sở lao động sẽ ủng hộ bao nhiêu tiền làm thêm giờ còn c ó nói có thể sẽ càng nhiều cũng có thể sẽ so cái này ít thế là trương diệu lên đường tiền này ngươi cầm trước đến lúc đó nhiều lui ít bổ đi m ặ c ly nhẹ d ọ g lên tiếng ừng sau đó lại nói cảm ơn ngươi trương diệu nàng hai tay bưng lấy chén cà phê lại một lần cảm giác trong lòng ấm áp từ lúc từ đó đều luật sư s ở sự vụ giới chức tình cảnh rất xuống ngàn trượng về sau nàng liền khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là thói đời nóng lạnh đặc biệt là tại dính đến tiền bên trên càng là cảnh tình phát hiện nguyên lai、like、hết thệ đều có thể là giả trong khoảng thời gian ngắn cái gì xấu xí buồn nôn nàng đều thấy được tại nàng sắp sụp đổ sắp lúc tuyệt vọng chỉ có chương diệu đối nàng vẫn là trước sau như một đã không có không có h ả o ý cũng không có bất kỳ cái gì xem thưởng càng không có bỏ đá sùng giếng liền ngay cả tận lực giúp nàng đều là như thế này không để lại dấu vết để nàng tiếp thụ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng t r ư n g mục lại nhiều tám nghìn năm trăm khối mặc dù đối tình cảnh của nàng bây giờ tới nói vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc nhưng ít ra trên bờ vai áp lực lại hơi nhẹ một phần lại có thể tạm thời bung l ò n g một hơi nàng rất thụ xúc động đối v ớ trương diệu tràn đầy cảm kích nhưng đối với trương diệu t ớ i nói cái này kỳ thật cũng chính là tiện tay m à t h ô i lại cớ sao mà không làm đâu trực tiếp đem hòm thư tài khoản mật mã cho mạc l h i để trở về cẩn thận thống kê tăng ca thời gian sau giá o hoa luật sư chân t r ư ớ c vừa rời đi chân sau hắn lại lần nữa nghe được quen thuộc hệ thống nhắc nhở người ủy thác luật sư đối nguyên công ty tiến hành trọng tài thu hoạch được tố tụng giá trị một trăm điểm trước đó ba trăm điểm trải qua các loại hối đ o i về sau còn thừa lại một trăm mười ba điểm không dùng hết đâu hiện tại lại nhiều một trăm điểm cái kia lại có thể có thể tinh tạo cái này tố tụng giá trị kiếm được dễ dàng như vậy xem ra căn bản cũng không có tất yếu t ì n h a thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca、trương. chương chương mười sáu vừa vặn cự tuyệt điều giải thời gian một ngày một ngày qua đi giữa trưa mặt trời t r ó i t r a n g c h i n g d i ệ u mới mơ mơ màng màng mở mắt trước kia hắn mỗi ngày đều là tám giờ sáng đúng giờ rời giường rửa mặt đi ra ngoài ăn bữa sáng đi đến công ty không sai biệt lắm vừa vặn nên đi làm sớm hơn trước đó ở đến cách công ty xa xôi càng là hơn bảy giờ liền phải đứng lên mà bây giờ đã đã mất đi công việc còn không cần vì kiếm tiền mà buồn dầu dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm thế là liền có thể mỗi ngày ngủ đến tự nhiên t ỉ n h loại cảm giác này thật là thoải mái phát nổ thụy nhãn mông lung nắm lên điện thoại nhìn đồng hồ đều đã qua mười một điểm hắn cảm thấy còn có thể lại híp mắt một hồi t h ẳ n g đến mạc l y gọi điện thoại tới hắn nhận điện thoại h ư u khí vô lực lên đường uy hội trưởng đại nhân chương diệu cái giờ này ngươi sẽ không còn chưa tỉnh ngủ à? mạc l y có chút im lặng người này cùng người làm sao t r a n l ệ liền lớn như vậy chứ ký hư một chút nàng mới nói ra ta vừa mới tiếp vào thông c h i p h á p viện muốn tại xế chiều hôm nay ba điểm đối với chúng ta khởi tố tiến hành điều giải dân sự tranh chấp nếu như sự thật rõ ràng chứng cứ đầy đủ trách nhiệm minh s á t lời nói mở phiên tòa trước p h á p viện bình thường đều sẽ tiến hành đỉnh tiền điều giải nếu như có thể điều giải thành công như vậy cũng không cần phải lại chính thức mở phiên tòa ít đi chương trình vậy liền mang ý nghĩa trương diệu sẽ kiếm ít tố tụng giá trị đồ ải với cái này hắn có thể không vui dù sao về sau liền dựa vào tố tụng giá trị đi đến nhân sinh đình phong loại vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt hắn lập tức tỉnh c à ngủ lập tức hỏi điều giải cái nào lên mặc ly hồi đáp m ì ăn liền công ty cái kia hố đất dưa c h a lời nói không có đủ điều giải điều kiện trương diệu cáo hố đất dưa c h a nhà sản xuất lý do là kỳ thị tố cầu thị để công khai xin lỗi đối phương nếu là nguyện ý công khai xin lỗi cũng không cần chờ tới bây giờ cho nên cái này không tồn tại điều giải khả năng đây là một tin tức tốt dù sao mặc kệ thắng thua cuối cùng đều có thể kiếm được tố tụng giá t r ỉ nhân m ì ăn liền bản án nếu là trải qua điều giải liền kết thúc vậy thì có điểm không được hoàn mỹ hắn lại hỏi chúng ta không tiếp thụ điều giải có thể chứ đối với hắn thái độ như vậy m ạ c ly đều cảm thấy có chút kỳ quái đều còn chưa có bắt đầu điều giải đâu liền nói không tiếp thụ có vẻ giống như là rất thích thư a kiện dáng vẻ nàng liền giới thiệu nói không tiếp thụ điều giải đương nhiên là có thể nhưng cụ thể cũng phải nhìn là tình huống như thế nào n g ư ờ i đối mì ăn liền công ty tố cầu thị bồi thường tổn thất cùng công khai xin lỗi nếu như đối phương nguyện ý thỏa mãn ngươi tố cầu vậy liền không có lý do không tiếp thụ điều giải không phải mở phiên tòa không thể đây này trương diệu nghĩ nghĩ, điều này cũng đúng thư a kiện vì chính là tranh thủ kết quả như vậy bây giờ người ta đã đồng ý còn không phải mở phiên tòa đây không phải là vẽ vời thêm chuyện a cho nên điều giải có thể thành hay không kỳ thật không tại hắn mà ở chỗ mì ăn liền công ty cái này lòng dạ hiểm độc xí nghiệp đến cùng sẽ làm dạng gì quyết định hắn cũng không thể nào suy đoán chỉ hy vọng đối mới có thể kiên cường một điểm tuyệt đối đừng tiếp nhận hắn nói lên điều kiện tốt nhất là cuối cùng mở phiên tòa phán quyết cũng k h ô n g phục trực tiếp nhắc lên chồng á n sau đó còn cự không chấp hành tốt nhất kể từ đó hắn đoán chừng còn có thể kiếm cái hai ba trăm điểm tố tụng giá trị ổ n loại này chờ đợi buổi chiều mười bốn giờ ba mươi phút khoảng chừng hắn đi tới phát viện cùng mạc ly hội、hợp. tại điều giải cửa phòng bên ngoài hắn sớm thấy được mì ăn liền công ty pháp vụ đại biểu một cái bụng p h ệ trung niên nam nhân mang theo một cái tuổi không sai biệt lắm phụ nữ trung niên hai bên vừa thấy mặt liền đều biết đối phương là đối thủ cho nên hai người này nhìn xem trương diệu mắt thần đô rất bất thiện đúng là đi theo nhìn địch nhân giống như trương diệu ngược lại là rất nhẹ nhàng làm gì đều là kiếm một điểm đánh vác đều không có mười lăm điểm không đến điều giải viên liền đến các ngươi tốt ta là cái này lên vụ án người phụ trách điều giải viên trước đơn giản làm cái tự giới thiệu sau đó xác nhận thân phận của song phương kêu gọi tiến vào điều giải thất hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng điều giải chính thức bắt đầu bị cáo người t i sản xuất lao đàn dưa chua mặt bị ba trăm mười lăm tiệc tối lộ ra ánh sáng trước mắt đã toàn tuyến loại bỏ các ngươi cái này sản phẩm s á t thực tồn tại thực phẩm vấn đề an toàn sự thật phi thường rõ ràng điều giải viên đầu tiên là nhìn về phía mì ăn liền hai vị pháp vụ hỏi các ngươi đối với cái này có hay không dị nghị nhân dân cả nước đều đã biết hố đất dưa chua sự t ì n h rào biện cũng không có có dị nghị cái này hai pháp vụ lúc này ngược lại là lộ ra thái độ rất văn chính trực tiếp biểu thị nói Chúng ta điều ố với cái i có có này không nghị. dị đ giải viên gật gật đầu tiếp lấy lên đường rất tốt nguyên cáo thân cho các ngươi cái này sản phẩm người tiêu dùng đồng dạng cũng là chính xác đầy đủ sự thật rõ ràng hắn hiện tại đưa ra dựa theo pháp luật quy định bồi thường cùng công khai nói xin lỗi tô cầu các ngươi đối với cái này có hay không dị nghị nếu như đối phương vẫn là không có dị nghị chuyện kia liền có thể như thế hạ m à n g kết thúc thật chẳng lẽ liền muốn như vậy kết thúc sao trương diệu có chút ít thất lạc lúc này liền thấy đối phương pháp vụ nói ra chúng ta đối với cái này có dị nghị điều giải viên, tati nguyện ý dựa theo quy định đối nguyên cáo tiến hành bồi thường nhưng là tati cự tuyệt bất luận cái gì hình thức xin lỗi tại chuyện này bên trong tati cũng là người bị hại không có lý do công khai hướng nguyên cáo xin lỗi trung niên nam nhân đầu tiên là cự tuyệt công khai nói xin lỗi yêu cầu tiếp lấy trung niên nữ nhân lấy ra một cái máy tính bảng nàng mở ra vết trạng ấn mở trương diệu trước đó ban bố video tiếp lấy nói ra mà lại tati còn phát hiện nguyên cáo đem tố tụng làm thành video tại trên mạng công khai truyền bá cái này cực lớn hư hại tati danh dự đối tati tạo thành phi thường bất lợi ảnh hưởng chúng ta yêu cầu nguyên cáo lập tức xóa bỏ video hơn nữa là hắn hẳn là hướng ta ti xin lỗi mà không phải ta ti cùng hắn nói xin lỗi nhìn ra được mỹ ăn liền công ty đối trương diệu khởi tố bọn hắn loại hành vi này là rất khó chịu ngươi mẹ nó tính là thứ gì lại dám khởi tố chúng ta thế mà còn muốn cầu chúng ta giải thích với ngươi ngươi xứng s a o rất nhiều công ty đối mặt người tiêu dùng kỳ thật đều là kêu ngạo như vậy chậm. còn kém trực tiếp đem ta là cha ngươi cho viết tại bể ngoài lên bồi thường kia là chú định trốn không thoát dù sao một nghìn khối mà thôi không quan trọng nhưng bọn hắn không cam tâm tại trương diệu trước mặt cúi đầu thế là liền đang nói xin lỗi điểm này làm văn t r ư ơ n g kỳ thật chính là muốn cho trương diệu ngột ngạt nghĩ tận khả năng dạy vào hắn mà thôi là loại kia liền coi như chúng ta thua ngươi cũng đừng nghĩ thoải mái tâm tính nhưng mà ai có thể nghĩ đến trương diệu chính là ngóng trông càng dạy vào càng tốt đâu ngươi thái độ thật muốn tốt như vậy hắn còn không vui nghe được đối phương mấy câu nói như vậy về sau hắn nhìn không được vui ra tiếng trực tiếp đứng lên điều giải viên mặc dù ta cũng rất nguyện ý tiết kiệm tài nguyên thông qua điều giải tin tức giải quyết vấn đề nhưng là ngươi cũng nhìn thấy c hai ú n g t song phương cũng không thể đạt thành nhất trí, vậy vẫn thể đạt trí, là làm vậy ề người các n ơ ngươi, Trương i phiên đi. lại. Nói xong, trương Diệu tùy tiện trực tiếp liền đi ra ngoài. cãi lại đều không có, trực tiếp đi hai tới i mở thẩm Một gặp pháp không như sạch cho xong, này tòa tra Vất tùy trực trực loát, ra xử lý lưu đều được vả vậy vị vụ các câu có, g bây sẽ chưa thấy qua l o ạ này nguyên người cáo. Hai sửng sốt một chút trương diệu đều đi xa mới hỏi điều giải viên hắn đây là ý gì điều giải viên đối rất im lặng nói ý tứ chính là hắn không tiếp thụ điều kiện của các ngươi cho nên cự tuyệt điều giải ta nói các ngươi những thứ này sản thương Không nhìn người tiêu dùng khỏe nhìn mạnh người dùng tiêu chương o i n x h mười sai lầm nói lời xin lỗi lầm n đối với các g bảy thang máy lại bị chắn trên lầu đi ra p h á p v i ệ n trương diệu tâm tình thật tốt mặc ly gặp hắn mặt mày hớn hở dáng vẻ lên đường mặc dù không biết vì cái gì n g ư ờ i nóng lòng như vậy tại mở phiên tòa bất quá vẫn là chúc mừng ngươi hắn đây coi như là đạt được ước mướn đương nhiên đang ra chúc mừng nguyên bản còn tưởng rằng thông qua điều giải cứ như vậy chấm dứt đâu không nghĩ tới đối phương thế mà chủ động đưa cái trợ công người tố tụng lão đàn dưa chuông mì ăn liền vụ án tiến hành đỉnh tiền điều giải thu hoạch được tố tụng giá trị một trăm điểm nghe được hệ thống như vậy nhắc nhở trương diệu thì càng là vui mừng k h ô n x i ế t đắc ý lên đường đã đều đem bọn hắn cáo lên tòa án đó cùng giải làm sao đều có vẻ hơi đầu voi đ u ô i chuột không phải ta là ước gì toàn thế giới đều biết chuyện này cho phải đây đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy kết thúc mạc ly nghe xong biểu thị đồng ý cũng đúng nếu như chỉ những thứ này kết thúc lời nói sắc thực lợi cho bọn họ quá rồi như vậy chuyện cụ thể sẽ như thế nào vẫn là chờ về sau mở phiên tòa rồi nói sau hai người một bên nói vừa đi rất mau tới đến phụ cận trạm xe lửa mặc ly ngược lại lên đường đúng rồi ngươi tiền làm thêm giờ ta đã thống kê ra hiện tại liền đi sở lao động khởi xướng trọng tài chờ sở lao động thụ lý về sau ta gọi điện thoại cho ngươi sau đó cũng là chờ lấy mở phiên tòa là được sự t ì n h nói xong hai người liền riêng phần mình leo lên tàu điện ngầm mỗi người đi một ngả mặc ly vội vàng đi sở lao động làm án mà hắn t h sao thoải mái nhàn nhã về phòng cho thuê ngồi ở trên tàu điện ngầm lấy điện thoại cầm tay ra bên trên v trạm liền phát hiện vm đều đã nổ rất nhiều dân mạng rất hiếu kỳ hắn khởi tố hố đất dưa chuôn là cái kết quả gì đều đang đổi lấy hỏi tiến độ đâu ở trong đó còn có một số không thân thiện tin tức hắn không nhìn thẳng xóa bỏ sau đó bắt đầu cân nhắc đã quyết định làm một cái út chủ như vậy không định kỳ đổi mới hiển nhiên là rất có cần phải vừa vặn hôm nay tiến hành điều giải cũng coi là có tiến độ trừ cái đó ra thuận tiện cũng còn có thể đem đối công ty khởi xướng trọng tài sự tỉnh cũng làm đi vào trước đó ghi chép những cái kia video chính tốt có thể làm tài liệu để mọi người nhìn xem một cái công ty có thể có bao nhiêu b ồ n ôn các loại những cái kia video đều là chứng cứ tạm thời vẫn là đừng thả ra tốt trực tiếp đem tất cả chứng cứ đều ném ra đem công ty cho chụp chết quá nhanh giống như sẽ mất đi không ít niềm vui thú tốt nhất là nói không chủ định từng chút từng chút tới suy nghĩ cái này kỳ video nên làm như thế nào trương diệu trở lại thuê lại cư xa lúc lại phát hiện cửa thang máy đầy áp người hắn tạm thời đem suy nghĩ cho để ở một bên tiến tới lại hỏi a di đây cũng là làm sao rồi trước mắt vị này bác gái mặt đen lên lộ ra rất không cao hứng nói ra còn có thể làm sao rồi cái này thang máy lại dừng ở tầng hai mươi lăm trước đó trương diệu liền gặp được một lần thang máy bị tầng hai mươi lăm hùng hải tử dùng ghế ngăn trở sợ mặt khiến cho không rõ nội tình tất cả mọi người trên dưới chỉ có thể sử dụng một bộ thang máy phi thường chỉ hoãn sự tình mà lần này trực tiếp hai bộ thang máy đều đứng tại tầng hai mươi lăm không nhúc nhích tí nào người khác nếu muốn lên xuống lầu chỉ có thể đi thang lầu nếu là ở tại tầng dưới chót cái kia đi thì đi vấn đề là ở tại cao tầng làm sao bây giờ đặc biệt là những thứ này đại gia đại mụ muốn để các nàng bỏ hơn hai mươi tầng đây không phải là muốn mạng của các nàng sao ta bản thân liền đi đứng không tốt nhà ta còn ở tại hai tầng bảy cái này khiến ta làm sao trở về nhà ta là lầu hai mươi ba cũng không t h ấ p a chân của ta nửa năm trước mới làm qua giải phẫu đâu bác sĩ còn chuyên môn đã thông báo không thể quá mức dùng sức một đám người t r e n tại cửa thang máy đoán trách lẫn nhau đại thổ nước đắng hiện trường khiến cho so chợ bán thức ăn đều náo nhiệt dạng này nhao nhao xuống dưới căn bản là vô sự vô bổ chương rượu lên đường các vị chứ yên lặng một chút chỉ là ở chỗ này nhà ránh cũng vô dụng thôi có thông chi qua vật nghiệp sao bên cạnh bên trên một người trẻ tuổi nói ra đã cho vật nghiệp gọi điện thoại cũng sắp đến quả nhiên không có mấy phút sau vật nghiệp người liền đến bọn hắn nhìn một chút hai bộ thang máy sau cũng nhăn nhăn lông mày các vị chủ xí nghiệp ta có thể khẳng định thang máy cũng không có xấu cái này rất có thể lại là giống như trước đó là hai nghìn năm trăm linh một nhà kia hùng hải t ự làm vấn đề là hiện tại hai bộ thang máy đều ngừng chúng ta cũng không cách nào đi lên hiện tại muốn lên lầu giải quyết vấn đề cũng chỉ có thể leo thang lầu đây chính là tầng hai mươi lăm rất hiển nhiên mấy vị này vật nghiệp người cũng không nguyện ý thụ phần này mệt mỏi những người khác nghe lời này phi thường bất mãn đây vốn chính là đến lượt các ngươi vật nghiệp phụ trách sự tình cái gì gọi là không có cách nào đi lên chẳng lẽ các ngươi dạng này liền muốn mặc kệ vật nghiệp phí các ngươi cũng không có ít thu nếu như các ngươi liên nghiệp chủ xuất hành đều cam đoan không được cái kia muốn các ngươi vật nghiệp làm gì dùng những lời này một câu không có nói sai vốn chính là vật nghiệp trách nhiệm như thế từ chối không thể nào nói nổi nếu như tất yếu phải vậy cái này tầng hai mươi lăm bọn hắn thật đúng là đến bỏ mấy người bị bức phải không thể làm gì t r ư ơ n g d i ệ u sen vào lên đường bằng không trước gọi điện thoại đi 2 5 0 n linh một phương thức liên lạc các ngươi vật nghiệp hẳn là có trước trực tiếp gọi điện thoại hỏi một chút nhìn là cái tình huống như thế nào thực sự không được lại leo thang lầu đi lên cũng không m u ộ n vật nghiệp người nghe hắn nói như được đại xá đúng đúng đúng có thể trực tiếp cho 2 5 0 n g linh một gọi điện thoại nha các ngươi đ ừ n g nội chờ chúng ta nói chuyện điện thoại xong lại nói cái này nhân viên công tác nói vội vàng móc ra điện thoại tìm tới 2 5 0 n linh một điện thoại liên lạc gọi tới uy là hai n sao ta là vật nghiệp Các có các nhà hài tự làm? Cái gì? Không có.、Vậy、các có chút, chút cùng cái còn chưa rước. cầm cùng chúng máy ngươi nhà thang dừng tầng không ngươi nhà không ngươi không đến tình huống như thế nào người này lời còn chưa dứt. Sau đó liền cầm lấy điện mịn người nói gì, lại phải lại hài đi lời thoại điện thoại hay thể hay thế là làm. là lầu lấy Sau tự rút một một một mặt cút. ra ra, xem mở Vậy ở đó bên trên đồng sự liên thanh thúc giục hắn nói lại đánh lại đánh hắn lần nữa gọi điện thoại qua đi kết quả lần này người ta thẳng có tiếp hay không vận nghiệp người triệt để mắt trợn tròn cái này nên làm cái gì trương diệu bông u tung tay nói vậy liền không cách nào Các ngươi vị này nhân viên công tác sầu mi khổ kiểm tiến vào trong thang lầu hơn một mươi phút sau thang máy rốt cuộc đậu cái này cũng đã chứng minh thang máy xác thực không có xấu vẫn là tầng hai mươi năm cái kia hùng hải từ vấn đề trước diệu liền cùng vật nghiệp có ngoài hai người nói các ngư dạng này cũng không phải biện pháp a nếu như về sau thang máy còn bị ngăn trở làm sao bây giờ chậm chế mọi người xuất hành không nói chẳng lẽ để các ngươi vật nghiệp người mỗi lần đều tới leo thang lầu mỗi lần thang máy bị cản vật nghiệp đều chỉ là tới đem ngăn cản vật lấy ra cái này căn bản liền trị ngọn không trị gốc loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên phát sinh ai dám nói về sau sẽ không lại phát sinh nếu như chỉ là d ạ y v ò hộ gia đình vật nghiệp người khả năng còn lưới nhắc quản g nhưng hiện tại bọn hắn cũng là người bị hại cũng không thể thật mỗi lần đều tới leo thang lầu a thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca t r ư ơ n g t r ư ơ n g mười tám nhanh chóng vân đáp trò chơi huynh đệ ta biết các ngươi bị chắn dưới lầu rất không cao hứng nhưng chúng ta kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ trong thang máy vật nghiệp nhân viên công tác cùng trương diệu đại thổ nước đắng chuyện này đã từng xảy ra nhiều lần trước kia đều là ngăn trở một bộ thang máy chúng ta cũng đối hai nghìn năm trăm linh một người tiến hành qua các loại phê bình giáo dục nhưng bọn hắn chính là không thay đổi cho nên nói loại chuyện này kỳ thật cũng không phải là chỉ phát sinh hai lần chỉ bất quá trương diệu chỉ gặp hai lần mà thôi đây đại khái là bởi vì lúc trước tăng ca cho nên mỗi ngày đều trở về đến tương đối chế. các loại lúc hắn trở lại đại khái là vật nghiệp đã giải quyết vấn đề đương nhiên cái kia đều chỉ là nhất thời cho nên chuyện giống vậy còn tại liên tiếp phát sinh mà lại còn làm tầm trọng thêm rốt cuộc là ai như thế không có tố chất t r ư ơ n g diệu cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết hùng hải tử là dạng gì tại là theo chân vật nghiệp người đi tới tầng hai mươi lăm cùng hắn ôm đồng dạng ý nghĩ ngoài ra còn có mấy cái một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào tầng hai mươi lăm thời điểm trước đó leo thang lầu đi lên vị kia nhân viên công tác còn ngồi dưới đất nhìn hắn thở hồng hộp dáng vẻ hẳn làm mệt đến ngất ngư tại hắn trước mặt đặt vào hai cái nhựa vỡ lặt tiệp ghế đầu đại khái chính là chặn cửa thang máy thủ phạm nhìn đến nơi này không ít người đã không nhịn được mắng lên tại sao có thể như thế không có lòng công đức đều một tòa nhà lầu lầu trên lầu dưới ở đem thang máy ngăn trở tính là chuyện gì xảy ra đây rốt cuộc là đồ cái gì đi t ì m 2 5 0 n n linh một nói rõ lý lẽ đi cùng lên đến nhìn tình huống hộ gia đình vây quanh vật nghiệp người cùng đi đến 2 5 0 n linh cổng đông đông đông vật nghiệp người gõ, gõ cánh cửa hô ngươi tốt ta là vật nghiệp phiến p ứ c mở cửa gõ gõ gõ cái gì gõ trong phòng truyền đến hỏa khí rất lớn tiếng la theo sát lấy cửa bị mở ra một cái xấu xí phụ nữ trung niên xuất hiện ở cổng chuyện gì trong phòng một giọng nam truyền đến theo sát lấy nữ nhân này lão công cũng hiện thân sau lưng các nàng còn có một cái không sai biệt lắm tám chín tuổi nam hải t ử hướng phía cả đám nháy mắt ra hiệu n h â n mặt người một nhà này mặc dù dáng dấp đều chẳng ra sao cả nhưng xuyên lại là phi thường chú trọng người rất thể diện chính là lá gan có chút ít nhìn tới cửa xuất hiện như thế một đám người đôi này vợ chồng rõ ràng bị giật nảy mình biến s ắ c liền chất vấn các ngươi nhiều người như vậy ngăn ở cửa nhà n h à là muốn làm cái gì ngươi tốt ta là vật nghiệp chúng ta trước đó liền quen biết đúng không v ề phần cái khác những thứ này đều là các ngươi lầu trên lầu dưới các gia đình vật nghiệp người nói chuyện còn rất khách khí nói chuyện là như thế này nhà các ngươi hải tử vừa mới lại dùng ghế đem thang máy chặn lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi người xuất hành liên quan tới chuyện này chúng ta đã nhắc nhở qua các ngươi rất nhiều lần có thể nhà các ngươi hải tử ngược lại làm tầm trọng thêm vừa mới ta liền liên lạc qua ngươi có thể ngươi đầu tiên là treo điện thoại của ta sau đó trực tiếp từ chối không tiếp nghe xong vật nghiệp nhân viên công tác đôi này vợ chồng đồng thời tấm lấy một tấm mặt tối nữ hai tay ôm ngực như cái vô lại đồng dạng mà nói ta không biết n g ư ờ i đang nói cái gì bị c h ặ n lại nhiều lần đám người đã sớm kìm nén một c ố khí nhìn thấy nhà này người lại là loại thái độ này trực tiếp mắng lên các ngươi còn biết xấu hổ hay không dựa vào cái gì đem thang máy ngăn ở tầng hai mươi năm loại này hùng hải tử xem xét liền không có giáo dưỡng ngươi nhìn hắn bây giờ còn đang nháy mắt ra hiệu đâu thượng bất chính hạ tất loạn dạng gì phụ mẫu liền có dạng gì nhi tử các trụ hộ mang khó nghe mà lại là càng mắng càng giận thế rào rạt đôi này vợ chồng thấy trong lòng r u n sợ bị bức phải từng bước lui lại muốn đóng cửa lại cũng là bị chặn nữ xem xét cửa đóng không lên tương đương với triệt để thất thủ ngay cả chỗ ẩn n ú t cũng không có thế là trực tiếp đùa nghịch lên vô lại các ngươi dựa vào cái gì nói cửa thang máy là nhi tử ta chắn có chứng cứ sao không có chứng cứ các ngươi dựa vào cái gì nói là nhi tử ta làm ta nói cho các ngươi biết các ngươi đây là phỉ báng là vô hãm có bản lĩnh các ngươi cầm ra chứng cứ đến a nàng gái này vô lại đùa bỡn lẽ thẳng khí hùng một phen đem các chủ hộ cho bị sặc mọi người xác thực không có chứng cứ đây đều là vật nghiệp người nói thế là chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía vật nghiệp người muốn nói chứng cứ vật nghiệp cũng xác thực không có dù sao ca mê ra cũng chưa không đến hành lang bên trong lúc này người ta không nhận bọn hắn cũng có chút phát điên triệu lệ quên ngươi dạng này nhưng liền không có ý tứ trước đó vì chuyện này chúng ta lại không phải là không có cùng người trao đổi qua ngươi sao có thể không thừa nhận lần trước chúng ta tới thời điểm ngươi còn hứa hẹn lát nữa quản hảo hải tử không cho hắn lại làm như vậy đâu cái này gọi triệu lệ quên nữ nhân vẫn như cũ ôm hai tay Đầu đ xoay ế nàng một bên, ta không biết bên, không người đang nói n h gì. cái c h ú ta tử rất ngoan, hải l à một sao sao. cửa thang ta, ta loại Coi lại làm lần là lẽ lần này liền là này. nhà này Nàng máy m chắn chuyện trước chúng chẳng chúng như nhất định là chúng ta sao? Nàng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ nàng nam nhân cũng đi theo tráng lên lá gan một tay ôm lấy con của hắn ngựa đầu nói ra không sai không có chứng cứ các ngươi dựa vào cái gì vu hãm chúng ta còn nhiều người như vậy khí thế hung hăng có phải hay không nghị ị vào nhiều người khi dễ chúng ta người nhà à. ta nói cho các ngươi biết các ngươi hôm nay nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ ta liền báo cảnh bắt các ngươi đây là không chỉ có chơi s ỏ lá còn mẹ nó trực tiếp trả đũa tất cả mọi người bị tức đến quá sức vật nghiệp mấy người càng là đều nhanh giận sôi lên chẳng ai ngờ rằng nhà này người sẽ vô lại như vậy có thể nếu là không có chứng c ứ vậy thật là chính là bọn hắn không đúng trương diệu nhìn một chút đôi này vợ chồng nhi tử lúc này còn tại đắc y hướng phía đám người nhăn mặt đâu vừa vặn nàng trong túi còn có mười khối tiền t i ê n mặt hắn nghị nghị móc ra tại cái này hùng hài từ trước mắt lung lay sau đó hỏi tiểu bằng hữu có muốn hay không muốn cái này mười khối tiền cái này hùng hải tử nhãn tình sáng lên trực tiếp đưa tay qua đến đoạn trương diệu cổ tay khẽ đảo không để cho hắn đ ạ t được từ cái này nhìn ra được cái này hùng hải tử thật không phải vật gì tốt thế mà không nói hai lời trực tiếp độc thủ nhìn thấy hắn làm như thế triệu lệ quyên nghiêm nghị chất vấn nhỏ đỏ lão ngươi muốn làm gì bình tĩnh bình tĩnh ta chính là muốn theo con của ngươi chơi cái nhanh chóng vấn đáp trò chơi nhìn xem con của ngươi có phải hay không đủ thông minh mà thôi trương diệu lên tiếng nói với hùng hải tử tiểu bằng hữu ta cho ngươi ra mấy vấn đề ngươi nếu là có thể trả lời chính xác đâu cái này mười khối tiền chính là của ngươi ngươi có dám hay không chơi bình thường hùng hai tử còn liền chịu không nổi phép k h á c h tướng rất có khí thế nói ra ta có cái gì không dám đương nhiên dám Trương d i ệ u gật gật đầu nói được vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu một một tương đương mấy hùng hai tử hai chiếc rượu vỏ dưa hấu làm à u gì hùng hai tử lục sắc Trương d i ệ u bốn ít sáu tương đương nhiều ít hùng hai tử hai mươi tư chiếc rượu cà chua làm à u gì hùng hai tử màu đỏ chiếc rượu cửa thang máy ghế là ai thả Hùng hài tử, ta. chương u ố i cùng c vấn đề này một lần đề đắp một ra, a của Nam mẹ mặt. Minh, Chiêm tức Bác hắn Phạt Trinh、Chim、Thành, Thống nhất sắp liền Đông lập đổi Đại d xây dựng Hùng Đại Việt mười ạ n h chín đừng nóng đội có biện pháp mắt thấy trương diệu nhẹ nhàng như vậy liền từ hùng hài tử miệng bên trong ngoi ra lời nói đôi này vợ chồng đối với hắn tràn đầy cựu thị không nghĩ tới ngươi xác thực còn rất lợi hại nha trương diệu tán dương một tiếng rất hết lòng tuân thủ cam kết đem mười đồng tiền cho hùng hài tử hùng hài tử còn chưa ý thức được không đúng chỗ nào tiếp nhận mười khối tiền đắc ý còn muốn cùng cha mẹ hắn khoe khoang trương diệu nghiêng người một bước đem vị trí tặng cho đại gia đại m ụ nhóm hồng hai t ử đã không đánh đã khai đôi này vô lại vợ chồng biện không thể biện chỉ có thể thừa nhận mọi người l ừ a d i ậ n các ngươi cái này là thế nào làm cha làm mẹ hai t ử chính là bị các ngươi loại này phụ mẫu cho dạy h ư mất rõ ràng chính là nhà các ngươi hải t ử làm còn chơi s ỏ lá có xấu hổ hay không a các ngươi nhà các ngươi c ả n thang máy bao nhiêu lần nếu không phải đánh người phạm pháp lao tử hôm nay thật muốn đánh chết ngươi đây là phạm vào chúng nộ đối mặt quần tình xúc động đôi này vợ chồng bị dọa đến sợ hai rụt rè nhưng là lại chính ở chỗ này giả bộ đáng thương các ngươi khi dễ người ỉ vào nhiều người khi dễ chúng ta toàn ra tiểu h à i tử nha ham chơi không phải rất bình thường sao dựa vào cái gì tụ tập nhiều người như vậy đến m a n g ta đối mặt phẫn nộ đám người loại hành vi này ngôn luận đã căn bản vô dụng không có bất luận kẻ nào thương hại bọn hắn kết quả cái này gọi triệu lệ quên nữ nhân r ứ t khoát đặc mông ngồi dưới đất gào gào khóc lớn trang diện này xấu xí vô cùng nàng cũng không ngại mất mặt mắng một trận về sau các chủ hộ cũng coi là đem khí cấp ra thấy được nàng bộ dáng này cũng liền ngừng lại cuối cùng vẫn là vật nghiệp ra mặt liền là vừa vặn leo thang lầu đi lên vị kia đối đ ô i này vợ chồng phát ra nghiêm khắc cảnh cáo chỉ có thân thân thể sẽ mới có thể hiểu cái gì gọi là đau đớn người nhiều khi vật nghiệp công việc căn bản không chú ý bởi vì ảnh hưởng cũng không phải bọn hắn lần này hắn nhưng là ngạnh xinh xinh bỏ ra hơn mười phút bỏ lên trên tầng hai mươi lăm đến bây giờ cũng còn cảm thấy chân là mềm đâu hắn phi thường nghiêm túc lên đường triệu lệ quên ta cảnh cáo ngươi đây là ngươi cơ hội cuối cùng nếu như lần sau lại xuất hiện loại tình huống này tiền phạt là nhẹ chúng ta sẽ đem ngươi sở tác sở vi hồi báo cho công tác của các ngươi đơn vị thậm chí trực tiếp đi tòa án kiện các ngươi tóm lại là tự gánh lấy hậu quả các ngươi tự giải quyết cho tốt lời nói này ra triệu lệ quên cùng chồng nàng trên mặt đều hào không gợn sóng hùng hai tử còn tại nháy mắt ra hiệu nói cách khác các nàng là căn bản không có đem cái này cảnh cáo để ở trong lòng mắng cũng mắng cảnh cáo cũng cảnh cáo hiện tại cũng làm không là cái gì các trụ hộ lục tục no ngoe về sau rút lui chuẩn bị rời đi thời điểm đôi này vợ chồng lại tráng lên lá gắn tới hung tợn h ì n chằm chằm trương rượu lên đường nông dân muốn ngươi sen vào việc của người Nhi việc vào của khác. theo ử ta cản c í tính n chúng ta hộ gia đình thang máy, chúng ta là chủ sĩ nghiệp, ngươi phòng Phòng chúng chúng phòng như ngươi cũng không nổi, có tư cách gì để giáo hơn chúng h hộ chủ thuê thứ cách h là là là là cái ốc của ốc cả có gia gì. gì giáo ta ta một ta ta, một tư ta. t mua đời để máy, vậy triệu lệ quên nếu như không phải trương diệu từ con trai của nàng miệng bên trong moi ra đến lời nói nàng liền sẽ không bị khi phụ không có chứng cứ chỉ cần nàng chết cắn không thừa nhận vậy liền ai cũng không có cách có thể đây hết thể lại bị trương diệu dùng mười khối tiền liền phá hủy thế là các nàng đối trương diệu tràn đầy c ự thị tại các nàng trong mắt những người này chỉ cần không phải bản địa liền đều là nông dân người ngoại quốc ngoại trừ làm một khách trọ cũng giống là không có nhân quyền các loại xem thường trương diệu nhẹ hư một tiếng nói nhà của ta mặc dù làm lớn nhưng ta cũng được hưởng giống như các ngươi quyền lợi có bản lĩnh ngươi để pháp luật quy định không được đem phòng ở cho thuê a có bản lĩnh ngươi đem tất cả ma đâu người bên ngoài đều đổi đi ra a có mua hay không nổi phòng ở là ta sự tình ngươi mới là không có tư cách đối ta khoa tay mua chân trương diệu đỗi trở về nhưng cái này triệu lệ quên vẫn như c ũ hùng hùng hồ hồ hắn cũng lười tiếp tục dây dưa tiếp liếc mắt nhìn một chút đổi kịp cái k h á c các chủ hộ sau đó lên đường các vị nghe ta nói một câu đem tất cả mọi người cho gọi lại hắn tiếp lấy nói ra gia nhân kia là cái gì tính tình mọi người đều thấy được chỉ sợ sẽ còn tái phạm à. những thứ này hộ gia đình cũng đều cảm thấy sự tình cũng không lạc quan nhao nhao n h ư mày bọn hắn một điểm ý nhận sai đều không có ta cũng cảm thấy khẳng định sẽ còn tái phạm vậy phải làm thế nào chẳng lẽ liền thật bắt bọn hắn không có biện pháp nào sao vừa nghĩ tới về sau khả năng còn sẽ gặp phải tình huống như vậy mọi người chính là một trận nội giận thế nhưng là mồm năm miệng mười biểu thị bất mãn lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải mọi người an tâm chớ vội trương diệu lên đường biện pháp cũng không phải là không có mà lại rất đơn giản chỉ cần lấy đạo của người trả lại cho người là được rồi dạng này chúng ta không chỉ có thể đem sự tình giải quyết còn có thể cho các nàng nhà một cái khắc sâu g i a o hấn vừa nghe nói còn có thể cho nhà này người cái g i a o hấn tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo tiểu h o a tử người muốn làm sao lấy đạo của người trả lại cho người mau nói mau nói như thế nào mới có thể cho nhà này người cái g i a o hấn tại đại gia hỏa tràn ngập ánh mắt mong đợi bên trong trương diệu cười cười lên đường kỳ thật chắn cửa thang máy chuyện này không có gì lớn chỉ cần cả tòa nhà lầu tất cả hộ gia đình đều có thể liên hợp lại vậy liền rất dễ dàng giải quyết nếu như nhà này người lại ngăn cửa chúng ta liên lạc một chút tầng hai mươi lăm cái khác hàng xóm hoặc là tầng hai mươi tư hai tầng sáu cũng được đến lúc đó để trong nhà có người tới xem một chút đem ngăn chở cửa thang máy đồ vật lấy đi là được rồi đám người nghe xong liên tục gật đầu đây đúng là cái biện pháp tốt trước đó là bởi vì tất cả mọi người không xác định nguyên nhân mà lại chúng ta những thứ này hộ gia đình ở giữa cũng xác thực huyết thiếu giao lưu cho nên mỗi lần thang máy ngừng đều chỉ có thể lo lăng xuông chỉ có thể tìm vật nghiệp tựa như tiểu hòa tử nói nếu là mọi người có thể liên hợp lại liền không có phiền phức như vậy tất cả mọi người cảm thấy dạng này không tệ nhưng là theo chân lại có người nói có thể một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp đi hai nghìn năm trăm linh một nhà này người không biết xấu hổ như vậy bọn hắn một mực không biết xấu hổ như vậy xuống dưới làm sao bây giờ chúng ta cũng không thể một mực phiền phức phụ cận hàng xóm a mà lại biện pháp này mặc dù có thể thực hiện lại cũng căn bản không được giáo hấn bọn hắn hiệu quả nha đối mặt mọi người nghi vấn t r ư ơ n g diệu lại cười cười ý vị thâm trường nói ra chúng ta liên hợp lại các nàng nhà chắn cửa thang máy thời điểm có thể giúp đỡ cho nhau nhưng nếu như là các nàng nhà muốn lên lầu thời điểm cửa thang máy bị ngăn chặn vậy ai trợ giúp bọn hắn đâu đám người n g h e xong nhìn nhau về sau đều nhịn không được bật cười đều hiểu hắn ý tứ chúng ta trước thêm cái bầy có chuyện ngay tại bảy bên trong tương thông báo dứt khoát trực tiếp kéo cái hộ gia đình bảy chúng ta mỗi người phụ trách mời một bộ phận đi đem tất cả mọi người cho tăng thêm đương nhiên muốn xếp hạng trừ 2.501, không để bọn hắn biết không có vấn đề chuyện này liền giao cho ta 2.501 n h à này người sớm đã là trọc chúng nộ nói chuyện muốn giao hấn bọn hắn tất cả mọi người rất tình nguyện những thứ này các trụ hộ ý chí chiến đấu sụp sôi nhao nhao bắt đầu hành động không cho nhà này người một bài học không bỏ qua dáng vẻ nhìn đến mọi người như thế cảm xúc cao chương diệu trong lòng thư thản bát phụ nhìn ngươi về sau còn dám hay không hướng ta khóc lóc c o n g sòm thật sự cho rằng ta trị không được ngươi bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương hai mươi đổi mới video tại đại gia đại mụ nhóm hợp mưu hợp sức phía dưới hộ gia đình bảy rất nhanh liền kéo lên t r ư ơ n g diệu ra cái c h ủ ý về sau cái khác liền căn bản không cần hắn quan tâm hai năm trăm linh một nhà này người chắn qua rất nhiều lần thang máy nhưng lúc trước hắn bởi vì tăng ca chỉ gặp được hai lần lần thứ nhất còn là vừa vặn gặp phải vừa mới giải quyết lần thứ hai cũng liền chậm trễ hơn m ộ ư ơ i phút tòa nhà này bên trên bị trận số lần nhiều bị trì hoãn thời gian dài không thể không leo lầu có lả những người này đều kìm nén một hơi lâu báo thù đều không tới phiên hắn động thủ trước cho nên chỉ cần chờ lấy xem náo nhiệt là được hắn đôi kết quả này rất hài lòng thậm chí có chút dương dương tự đắc thời điểm mạc ly gọi điện thoại tới trương diệu trọng tài xin đã thông qua được sở lao động bên kia đã chính thức thụ lý trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở cũng bằng chứng mạc ly người phát khởi trọng tài án đã bị chính thức thụ lý thu hoạch được tố tụng giá trị một trăm điểm trương diệu đắc ý lên đường hội trưởng đại nhân vất vả ngươi nha đây là công việc của ta nha không khổ cực mạc ly lên tiếng chuyển mà nói ra đúng rồi còn có cái sự tình Ta d ù người n g ơ i cái kia đổi wifi danh tự biện pháp về sau. hiện tại cái chúng pháp kia danh sau, ta bên này n tự về g ư phụ nữ có tình h nhà hiện không khác wifi, chỉ thể danh cho a ngay ngang quan sửa i tại xin lỗi tại người wifi, đổi tới. Ngươi từng Nàng còn ngược muốn tự t lý đâu. đã đem cầu cầu vô có huống bên kia thế nào nói đến đây m ặ c ly ngữ khí kích động nghe được tâm tình của nàng bây giờ phi thường thoải mái bất quá nếu là nàng không có nói trương diệu đều nhanh đem chuyện này cho quên hình như là kể từ sau ngày đó liền không còn có gặp qua kia đối kỳ hoa vợ chồng muốn đổi làm trước đó hắn không biết là tình huống như thế nào cũng không cách nào nghe n ó n g Bất quá quân cầu đầu bây giờ nha, làm sau ư được hắn thỉnh cũng g mời i nhập vào hộ gia đình bấy bên trong. Thế là tiện tay phát cái tin tức, tại bấy bên trong hỏi một chút hai tầng hộ Thế phát hỏi chút h vào là một gia cái tại tay bấy bấy tức, c n quanh các bạn hàng xóm, kia hàng các xóm, đó ố i n i p hắn t tại tình có phóng đó, hoa hiện tại là tình huống như thế h nào xạ kỳ Sau là lập tức liền được đáp lại k i a đ ố i kỳ hoa vợ chồng ngày thứ hai liền dọn nhà đã không ở nơi này ở ta nói chuyện này làm sao không giải quyết được gì đâu nguyên lai、like、người ta là trực tiếp run chỉ là đầu năm nay chạy đến đâu bên trong không có w i f i a trương diệu nhịn không được lắc đầu sau đó đem mở lâu như vậy nhiều sẽ vở quảng bá cho con b é bất kể nói thế nào wifi p h sự tình là bất chi bất giác liền giải quyết triệt đề hắn hiện tại muốn làm chính là đổi mới video mở ra máy quay phim mở đèn lên ánh sáng ngồi tại ống kính trước mặt vê chạm các h u y n h đệ mọi người tốt ta là tỷ đấu c h ư ơ n g diệu trước đó ta đem hố đất dưa chua cho cáo lên tòa án về sau rất nhiều bằng hữu đ ố i chuyện này đều rất quan tâm không ít người phát vê mở cho ta hỏi thăm tiến độ còn có người không hiểu thấu đối ta tiến hành công kích thậm chí còn có một số người nói ta là tại loại người nói ta đã rút đơn kiện v v ở chỗ này ta muốn nói cho mọi người đây đều là giả ta không có rút đơn kiện có kinh nghiệm lần trước lần này ngồi tại ống kính trước mặt trương diệu rõ ràng tự nhiên nhiều video ghi chép bắt đầu đã là càng phát ra thuận buồn xuôi gió hắn đem cùng lão đàn dưa chua mặt đình tiền điều giải kỹ càng giảng thuật một lần đem tất cả mọi chuyện nói đến rõ ràng sau đó tiếp lấy thu một cái khác video cũng chính là liên quan tới đối chức công ty khởi xướng trọng tài b ê chạm các huynh đệ mọi người tốt lại là ta tỷ đấu trước diệu ta đổi hô đất dưa chua tố tụng đình tiền điều giải thất bại về sau hiện tại đang đợi mở phiên tòa trong lúc này bên trong ta lại cáo một cái khác công ty chính xác tới nói lần này không phải tố tụng mà là trọng tài trọng tài đối tượng đâu chính là ta sau khi tốt nghiệp đại học nhập chức đã công tác một năm số không tám tháng công ty hai cái sự tình t r ư ơ n g diệu vốn là nghĩ ghi chép tại một cái trong video giảng nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy không quá phù hợp nếu là hai cái sự tình vậy vẫn là cách đi ra giảng càng tốt hơn một chút mà lại cứ như vậy còn có thể nhiều nước một kỳ thế là hắn đem video ghi chép tốt biên tập sau khi hoàn thành trước đem liên quan tới hố đất dựa chỗ trước phát ra về phần trọng tài cái này dù sao hiện tại cũng mới vừa vặn thụ lý khoảng cách mở phiên tòa còn có một đoạn thời gian như vậy video cũng không vội mã phát có thể tại hai cái trong video ở giữa lưu một đoạn thời gian nếu không lẫn nhau đoạt nhiệt độ ngược lại sẽ đem đám dân mạng lực chú ý cho phân tán hắn đều đâu vào đấy tiếp tục lấy thời điểm một bên khác công ty đã nhận được trọng tài thông chi người lao động khởi xướng trọng tài cần hướng sở lao động đệ trình thư mời cùng phó bản tiến hành xin có mấy cái bị trọng tài người liền cần đưa ra mấy cái phó bản bởi vì sở lao động thụ lý về sau sẽ ngay đầu tiên đem phó bản gửi cho bị trọng tài người để biết được chuyện này thư mời bên trên viết rõ xin người thỉnh cầu sự thật cùng lý do đổi được trương diệu nơi này chính là trình bày bị công nhiên cản tại cửa ra vào phạm pháp khai trừ cùng bị ép tăng ca sự thật còn có chính là muốn cầu bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng bổ thêm tiền thưởng cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng thỉnh cầu cùng lý do thư mời phó bản gửi đến công ty về sau rất nhanh liền được đưa đến giám đốc trong tay nhìn thấy dạng này nội dung giám đốc tại chỗ liền nổi trận lôi đình gọi tới quản lý chi nhánh đem phó bản hướng trên mặt bản gỗ cả giận nói ngươi thế nào làm việc ngươi xem một chút đây là cái gì đối mặt nổi giận giám đốc quản lý chi nhánh tựa như là cái cháu trai giống như lý tổng ngươi trước đừng nóng giận ta xem trước một chút đây rốt cuộc là cái gì hắn cầm lấy phó bản xem xét sau đó liền sắc mặt đ ổ i biến trương diệu tên hôn đạn g kia hắn làm sao dám theo bọn hắn nghĩ trương diệu bị đuổi đi nên thành thành thật thật xéo đi có thể hắn lại dám đi sở lao động xin trọng tài đây quả thực là tội ác tài trời hắn hết thể bắt đền hơn mười vạn đối với một cái công ty tới nói chút tiền ấ y không tính là gì nhưng là muốn đem số tiền kia bồi cho một cái nhỏ nhân viên bọn hắn những thứ này làm lãnh đạo đều phi thường khó chịu không có chút nào nguyện ý đối mặt loại tình huống này những người này bình thường đều là như vậy tâm lý ta coi như cho chó ăn cũng sẽ không cho ngươi theo bọn hắn nghĩ công ty nhân viên liền cùng chó không sai bịt lắm mà bây giờ tựa như là bị chó cắn một cái quản lý chi nhánh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nói ra lý tổng ngươi trước đừng có gấp cái này cũng không tính là gì tiểu tử kia cũng chính là đưa ra trọng tài xin mà thôi sở lao động cũng không nhất định sẽ ủng hộ hắn tố cầu vâng không Chúng sau vẫn là t đó cho t luật sư đánh trưng cầu ý kiến điện thoại đối phương nghe xong chuyện đã xảy ra cũng rất im lặng sửng sốt trầm mặc nửa ngày sau đó mới nói ta nói lao lý các ngươi coi như muốn đem người khai trừ cũng dùng điểm tương đối cao minh thủ đoạn a giống các ngươi loại tình huống này chỉ cần trong tay đối phương có chứng cứ trọng tài kết quả các ngươi trăm phần trăm thua n g h ĩ cũng đừng nghĩ giám đốc sau khi nghe song sắc mặt càng khó coi hơn c a o mày lạnh giọng hỏi quản lý chi nhánh tiểu tử kia trong tay có chứng cứ sao quản lý chi nhánh bị dọa đến run một cái kiên trì nói ra lý tổng ta đây cũng không biết hắn không chỉ có không biết trương diệu đến cùng có chứng c ứ hay không thậm chí cũng không biết những thứ đó có thể làm chứng cứ giám đốc lạnh lùng lên đường chuyện này là ngươi đưa tới từ ngươi phụ trách nếu như ngươi không có thể giải quyết lời nói cái kia tất cả hậu quả đều từ ngươi gánh chịu quản lý chi nhánh nghe nói như thế sắc mặt khó coi đến như cha mẹ chết lại là căn bản không dám biểu thị dị nghị bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương hai mươi một về đi làm điều này có thể sao trải qua trong khoảng thời gian này làm hao mòn lúc đầu hố đất dưa chua nhiệt độ đã biến mất hầu như không còn liền giống như t r ư ớ c ba sữa hiệp phấn thịt nạc tinh tô đan hồng m ạ n đầu càng kỳ quái hơn chính là nguyên bản bị loại bỏ lão đàn dưa chua mặt đều đã bị đường hoàng một lần nữa trưng bài cái này tại chuyện này giống như hồ đã bị đám người bọn họ quên lãng thời điểm trương diệu lại đem tầm mắt của mọi người cho kéo lại hắn cái thứ hai video hố đất dưa chua trái lại muốn ta xin lỗi ta trực tiếp cự tuyệt điều giải tuyên bố về sau lại leo lên n h ị t bản g chủ yếu là bọn hắn cái này lẳng lơ thao tác lại một lần đổi mới mọi người t ă n g quan lại một lần khiến mọi người cảm nhận được bọn hắn đến tột cùng là không có nhiều m u ố n mặt ngoa tạo bọn hắn hại người tiêu dùng thế mà trái lại muốn người tiêu dùng xin lỗi đây là cái gì thần lo gì hắn là thế nào tổn hại hại công ty của chúng ta danh dự hắn đem công ty của chúng ta làm sự tình nói một lần trước đó là ai nói út chủ đã nhận sợ rút đơn kiện ra hiện cái mắt chứ sao ủng hộ t r ư ơ n g d i ệ u nhất định phải cùng bọn hắn ăn thua đủ đây cũng quá không biết xấu hổ cứ như vậy lao đàn dưa chua mặt còn một lần nữa trưng ơ b à i thật sự là không có tiên h lý không biết phải nói chương d i ệ u video thôi động mọi người đối lao đàn dưa chua mặt một lần nữa lên k h u n g bất mãn hay là bởi vì mọi người bản thân liền đối với cái này rất bất mãn cho nên mang đỏ hắn video dù sao là cả hai hỗ trợ lẫn nhau cùng một chỗ lại đem hố đất dừa chua cho đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió lần này mỹ a n liền công ty danh dự cùng nhãn hiệu hình tượng thật tiến một bước bị hao tổn bất quá cái này không có quan hệ gì với trương diệu đều là chính bọn hắn làm nếu là hố đất dưa chua cứng rắn muốn cắm đến trên đầu của hắn vậy hắn cũng không quan trọng tựa như hắn tại trong video nói nếu như các ngươi thật cảm thấy ta hư hại ích lợi của các ngươi cái kia xin các ngươi cần phải khởi tổ ta tựa như ta bởi vì cảm giác được các ngươi hư hại ta làm người tiêu dùng lợi ích cho nên cáo các ngươi đồng dạng ta dám vì ta hành vi của mình phụ trách các ngươi dám sao hắn cái này âm vang hữu lực phân khối thắng được vô số dân mạng hảo cảm chỉ là bất kể là ai chuyện gì cũng cuối cùng không thể thiếu tranh cãi làm trái lại người ta công ty cũng không dễ dàng nắm lấy không thả có ý tứ sao ngươi còn không thừa nhận ngươi chính là cọ lưu lượng ngươi chính là nghĩ đỏ ta chính là thích lão đàn dưa chua ta liền nguyện ý mua ngươi cắn ta a nhìn thấy những thứ này thanh kỳ ngôn luận dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chương diệu tách ra tách ra ngón tay lần lượt hồi phục ngay tại hắn cùng những thứ này náo tàn đối tuyến x a y xưa thời điểm đáng nhìn chung cửa lại v ă n g lên len ken len ken chẳng lẽ là mạc ly lại tới nhưng hôm nay không có hẹn có a trương diệu chạy tới xem xét kết quả là ở trên màn ảnh thấy được quản lý chi nhánh tấm kia xấu xí mặt to trương diệu t r ư ơ n g diệu là ta ta có chuyện muốn nói với ngươi quản lý chi nhánh đầu đầy mồ hôi xem xét chính là hùng hùng hổ hổ chạy tới không có cách cho dù hắn mười vạn cái không n g u y ệ n ý lại là không không đi được trương diệu đối công ty phát khởi tố tụng tin tức đã trong công ty chuyển ra chuyển đi xôn xao giám đốc đã hạ tử mệnh lệnh hắn nhất định phải giải quyết c h u y ệ n này nếu không hậu quả hắn đảm đương không nổi trái lo phải nghĩ rốt cục nghĩ đến một cái hắn tự nhận là rất biện pháp không tệ về sau liền tự mình đến nhà mà tới hắn không có lựa chọn điện thoại liên lạc chính là nghĩ lộ ra có thành ý một chút nhưng mà trương diệu vừa nhìn thấy hắn lại là trực tiếp lên đường ta cùng ngươi không có gì có thể nói đón lấy liền trực tiếp dập máy cho chuyện tiếp tục trở về cùng náo tàn đối tuyến không sai biệt lắm nửa giờ về sau tiếng đập cửa vang lên đông đông đông g õ đến còn phi thường gấp rút có thể nghe được không kiên nhẫn cùng táo bạo đây cũng là ai vậy không phải là quản lý chi nhánh cái kia h à n g đi nơi nào đến nói hắn vào không đ ư ợ ca trương diệu tiến đến mở cửa liền thấy quả nhiên thật đúng là chính là quản lý chi nhánh chạm tại cửa ra vào hô hô, hô hắn ô h một tay chống đỡ tưởng mệt mỏi chân đều đang run dày các ngươi lầu này thang máy làm sao d ừ n g ở tầng hai mươi năm liền bất động rồi còn hai bộ đều là như thế này được rồi hai nghìn năm trăm linh một gia nhân kia quả nhiên lại làm yêu mà lại lần này làm chuyện xấu thế mà trong lúc vô tình vẫn được xử một thanh chính nghĩa đem quản lý chi nhánh cái này làm người ta ghét cho chế tài một lần trương diệu rất là cười trên nỗi đau của người khác cười nói chúng ta lầu này bên trên ở người một nhà giống như ngươi mặt hàng người đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là ngươi tìm đến ta làm gì ngươi lại là vào bằng cách nào quản lý chi nhánh kịch liệt thở hào hển còn không coi chậm tới ngươi có thể hay không chức cho ta một chén nước trương diệu lắc đầu không có ý tứ trong nhà của ta nước vừa vặn u ố n g xong sự tình đương nhiên sẽ không như thế xảo trên thực tế chính là hắn ngay cả một chén nước cũng không nguyện ý cho quản lý chi nhánh đương nhiên biết hắn đây là t r ậ n tròn mắt nói lời bịa đặt chạm tại cửa ra vào rõ ràng đều có thể trực tiếp nhìn thấy máy đu nước tỉnh táo tỉnh táo ta không có chút nào sinh khí lại chậm trong chốc lát quản lý chi nhánh cố nén l ử a giận nói ra ta là theo chân những người khác tiến đến tiến đến xem xét các ngươi thang máy dừng ở tầng hai mươi lăm không nhúc đ í c h cũng chỉ có thể lầu một lầu một b ỏ lên nếu không phải thực đang bị bức ép đến không có biện pháp hắn mới không nguyện ý bị phần này tội đâu hiện tại chỉ có thể trách tự mình xui xẻo ai để cho mình đụng phải thang máy không thể dùng loại tình huống này hắn giải thích một chút nói rõ ý đồ đến t r ư ơ n g diệu ta là tới mời ngươi về đi làm trước đó đều là hiểu lầm ngươi tiến vào công ty về sau biểu hiện cũng vẫn luôn không tệ về sau tiền đồ bất khả hà lượng chúng ta cũng là vì công việc không cần thiết đem sự tình làm cho như thế cương đúng hay không trong khoảng thời gian này coi như ngươi có lương nghỉ ngơi chỉ cần ngươi trở về chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi cảm thấy thế nào đây chính là hắn nghĩ tới biện pháp nếu như trương diệu trọng tài thành công công ty kia nói ít phải bồi thường hết mấy vạn nếu có thể đem trương diệu cho mời về đi cái kia một tháng tiền lương cũng chính là một năm vạn mà thôi mà lại chỉ cần trương diệu vừa về tới công ty đó không phải là lại rơi xuống trong tay hắn hiện tại lại thế nào ăn nói khép nép về sau còn đều có thể lại nghĩ biện pháp tìm trở về nhà chỉ cần có thể trước tiên đem cửa này đã cho vậy sau này còn không phải hắn định đoạt trương diệu ngược lại là thật đúng là không nờ g tới hắn sẽ nói như vậy liền hỏi cái kia trước hạng mục tiền thường đâu một nghìn không khối tiền mà thôi quản lý chi nhánh rất sảng khoái đáp cho cùng tháng sau tiền lương cùng một chỗ phát cho ngươi trương diệu tiếp lấy lại hỏi vậy trước kia tăng ca tiền lương đâu về sau còn muốn hay không tăng ca đâu cái này tăng ca tiền lương coi như cũng không phải là một bút con số nhỏ quản lý chi nhánh liền làm khó muốn là tiền gì đều nguyện ý cho vậy hắn còn cần khóc lóc van mài tìm đến trương diệu hắn trầm mặt lên đường trương diệu để tỏ lòng thành ý ta thế nhưng là tự thân lên cửa mời ngươi ta cho đủ mặt mũi ngươi ta cảm thấy ngươi hẳn là cho ta một điểm thành ý công ty của chúng ta luôn luôn không cổ vũ tăng ca trước đó đều là ngươi tự nguyện cái này tiền làm thêm giờ bắt đầu nói từ đâu chính ngươi quyết định tăng ca về sau cùng công ty yêu cầu tiền làm thêm giờ cái này cùng dọa dẫm bắt chẹn khác nhau ở chỗ nào hắn lời nói này đến trực tiếp đem trương diệu cho sợ ngây người b á c phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương hai mươi hai được a thế mà trả thù ta mình bỏ ra ngoài định mức lao động căn cứ pháp luật quy định yêu cầu tăng ca bộ phận thù lao kết quả thế mà có thể bị xem như là dọa dâm bắt chẹt may mắn trương diệu tại phát hiện gõ cửa chính là quản lý chi nhánh về sau liền trực tiếp bắt đầu thu hình lại v a n g không không thể đem loại này hiếm thấy kỳ nói cho kỳ quay xuống hắn đều sẽ cảm thấy mình là tội nhân quản lý chi nhánh loại này kỳ hoa ngôn luận vừa ra hắn lập tức cũng hiểu cái này đánh chính là ý định gì nguyện ý phát tiền lương nhưng là không nguyện ý cho tiền làm thêm giờ chính là không nỡ nhiều tiền như vậy muốn cho hắn rút đơn kiện chứ sao vấn đề là đầu hắn bên trên lại không hố làm sao có thể rút đơn kiện sau đó tiếp lấy về đi làm ngốc như vậy thế là du du liền nói ra xin nhờ đừng tự mình đa tình ta nhưng không có mời ngươi tới còn có mặt mũi của ngươi không đáng một đồng ngươi đừng cho ta mặt mũi vẫn là trực tiếp cùng ta trở mặt càng tốt hơn một chút cuối cùng ngươi nếu là cảm thấy ta là dọa dẫm bắt chẹn vậy ta đây bên cạnh đề nghị ngươi trực tiếp báo cảnh nha ta nói kể xong ngươi có thể đi về dù sao hai tầng hai đâu chậm dãi bỏ đi nói xong hắn không chút do dự đóng cửa lại Bị n vừa vừa không không ngươi, ngươi、so、chúng à i ta q u sẽ đem hành vi của ngươi tại toàn ngành nghề tiến hành thông báo ngươi về sau cũng đừng nghĩ tại quảng cáo giới lăn lộn nếu là đổi lại trước kia loại này uy hiếp thật đúng là có thể để cho trương diệu cảm thấy bỡ ngỡ nhưng là hiện tại nha coi như thật tại ngành nghề bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi hắn cũng không quan trọng quảng cáo giới nếu là bởi vậy phong sát hắn vậy thì càng tốt hơn hắn không nói hai lời khẳng định đem toàn bộ ngành nghề cùng một chỗ cáo lên tòa án hắn ước gì như vậy chứ liền hô vậy cứ như thế quyết định à các ngươi không phong sát ta các ngươi chính là cháu trai quản lý chi nhánh mắt c h o n g váng cái này còn có ngóng trông bị ngành nghề phong sát hắn cảm thấy trương diệu chính là đang chắc mức nhưng là không có biện pháp chỉ có thể không ngừng giận mắng trương diệu ngươi đơn giản chính là không biết điều ta nói cho ngươi ngươi khẳng định sẽ hối hận ngươi ngoại trừ làm quảng cáo thiết kế bên ngoài còn có thể làm gì hắn một mực tại bên ngoài l i ễ u lo không ngừng trương diệu nghe không nổi nữa liền nói ra hữu nghị nhắc nhở một chút ta đã thông chi bảo an có khả nghi phần tử tự xông vào nhà dân chúng ta nơi này bảo an đánh người thế nhưng là rất đau ngươi vẫn là trước tự suy nghĩ một chút hậu quả đi lời nói này xong ngoài cửa liền không có thanh âm không thể làm gì quản lý chi nhánh cuối cùng vẫn là hùng hùng hổ hổ rời đi trương diệu cẩn thận nghe nóng sau tại hộ gia đình bảy bên trong phát một cái tin tức vừa mới 2501 có phải hay không lại chắn thang máy rồi lúc này bầy lý chính trò chuyện náo nhiệt đâu hắn một hỏi thăm lập tức có người trở lại t n g ân h a m ư ơ tầng lão lưu đã xuống dưới đem đồ vật cho lấy ra thang máy đã khôi phục như vậy nói cách khác quản lý chi nhánh là đi thang máy xuống lầu nghĩ đến đây cái trương diệu còn có chút hơi n ố i tiếp đáng tiếc một chút sau lại lần gửi tin tức ta liền nói ra n h â n kia không thể hối cải các ngươi còn có người không tin trước đó xác thực còn có người không tin cảm thấy trải qua một phen hương sư vấn tội về sau bọn hắn sẽ không lại phạm vào kết quả sự thật thắng hùng biện trương diệu nói đúng không cho 2501 m ộ t bài học thật không được lần này không phải cho bọn hắn lưu lại một cái khắc sâu giáo h ấ n không thể liền theo trương diệu nói làm hộ gia đình bảy bên trong đại gia hỏa chính đoán g i ậ n thương lượng muốn cho 2501 m ộ t bài học ngay tại trương diệu cũng cùng các bạn hàng xóm trò chuyện lúc cao hứng trong phòng ánh đèn đột nhiên d i ệ t máy tính cũng h ắ t bình phong s a hoa máy chủ bên trên cái kêu hoa lệ ánh đèn cũng theo cùng một chỗ dập tắt bị cúp điện trương diệu hơi nghi hoặc một chút lại tại bảy bên trong hỏi nhà chúng ta đột nhiên bị cúp điện các ngươi có điện sao cái khác bảy thành viên nhao nhao biểu thị có a ta chính xem tv đâu nhà ta cũng có không có mất điện có thể là nhà các ngươi đứt cầu giao đi ra xem một chút cái tiểu khu này công tơ điện cùng công t ắ c nguồn điện đều là cùng một chỗ đặt ở bên ngoài trương diệu mở cửa ra ngoài chỉ thấy 2 5 0 n linh một cái kia hùng hải tử bừng bừng chạy vào thang máy tiểu t ử này là tầng 25, chạy tới chúng ta hai tầng hai làm gì ngo tạo không phải là hắn làm a trương diệu qua đi xem xét quả nhiên là công t ắ c nguồn điện bị kéo xuống cái này lại không có gì tình huống đặc biệt không thể nào là tự động đứt cầu giao tuyệt đối là cái kia hùng hải tử làm không có chạy rất rõ ràng đây là tại đối với hắn trả đũa a hắn đối với cái này rất khó chịu đem công t ắ c nguồn điện đẩy lên về phía sau theo sát lấy lên lầu lần nữa đi tới hai nghìn năm trăm linh một mà lại lần này hắn lại lấy ra điện thoại điều đến thu hình lại hình thức làm một thuốc chủ hắn đã bắt đầu quen thuộc tùy thời tùy chỗ ghi âm thu hình lại đông đông đông làm tốt hết thể chuẩn bị hắn gõ hai nghìn năm trăm linh một đại môn xấu xí triệu lệ quên xuất hiện ở cổng nhìn thấy hắn liền quát gõ gõ gõ, gõ cái gì gõ nông dân ngươi lại tới gõ chúng ta nhà cửa làm gì gõ hỏng ngươi có thể thường nổi sao t r ư ơ n g diệu dùng giống nhau như đúc ngữ khí đôi trở về ồ nào ồ nào cái gì trách móc mộ dương chó nhà ngươi là có bao nhiêu nghèo mới có thể mua có thể bị gõ xấu đ ạ i môn triệu lệ quên sụ mặt nhà ta mua cái gì cửa có quan hệ gì tới ngươi t r ư ơ n g diệu nhà ngươi mua cái gì cửa cùng ta không có quan hệ gì nhưng là nhà ngươi sinh cái gì nhi tử cùng ta có quan hệ hắn vừa mới vô duyên vô cớ chạy đến hai tầng hai đem nhà ta công t ắ c nguồn điện cho kéo ngươi nói thế nào trong phòng cái kia hùng hải tử còn trốn ở mẹ hắn phía sau nhăn mặt khiêu khích đồng dạng nói ra ta liền kéo ta liền rồi ngươi có thể làm gì ta triệu lệ quên cũng giống như nhau ngang ngược cắn rỡ đó là ngươi nhà sao ngươi một cái thuê phòng có tư cách gì nói là nhà ngươi nhi tử ta kéo chính là ngươi nhà công t ắ c nguồn điện sao dựa vào cái gì nói nhà k i a là nhà của ngươi ngươi có giấy tờ bất động sản sao như vậy để trương diệu cũng nghe được rất tức giận nhưng là càng sinh khí hắn ngược lại liền càng trấn tĩnh bởi vì hắn biết rõ chỉ là tức giận cũng không dùng càng không thể bởi vậy mất lý trí hắn để lại hỏa khí lên đường ta là người bên ngoài là thuê phòng ở ngươi liền có thể để con của ngươi tùy tiện kéo ta công t ắ c nguồn điện ngươi liền có thể tùy tiện ảnh hưởng cuộc sống của ta tùy tiện cho ta ngột ngạt ngươi có hay không nghĩ tới cái này sẽ tạo thành hậu quả gì sẽ cho người khác mang đến phiền phái gì triệu lệ quên hai tay chống nạnh ngửa đầu vênh báo tự ác chính là như vậy thế nào ngươi không phục xéo đi a lan đi các ngươi nông thôn ở đừng đến chúng ta ma đ ô a cùng loại này không thể nói lý người nói lại nhiều đều là nói nhảm nếu như dùng miệng nói hữu dụng các nàng cũng sẽ không cho tới hôm nay còn có chắn cửa thang máy hộ gia đình bầy bên trong Tất chương ả mọi người đang t lượng muốn làm muốn sao c hai o các học cái nàng nhà một bài một Trừ đâu. đó r mươi n g d ệ u cũng mình cần ngoài cảm thấy rất một phải định cho ba tương kế tự kế trương diệu tức giận trở lại hai tầng hai khó chịu tới cực điểm bước vào cửa ngồi xuống điện thoại liền len ken một tiếng vang lên là hộ gia đình bảy bên trong có người hắn trương diệu làm đã định chưa là đ ứ t cầu giao vẫn là phát sinh tuyến đường vấn đề đừng không phải cầu trí đốt đi a bằng không vẫn là gọi điện thoại cho v ậ n nghiệp đi mình có thể tuyệt đối đừng tùy tiện làm cái khác hộ gia đình còn đang thảo luận hắn mất điện vấn đề cho hắn nghị kế giải quyết hắn liền buồn bực hồi phục đã không phải đứt cầu giao cũng không phải tuyến đường vấn đề càng không có đốt cầu trì nói ra các ngươi khả năng đều không tin là 2 5 0 n linh một cái k i a hùng hải tử chạy xuống cố ý đem ta công t ắ c nguồn điện cho k é o xuống ta vừa mới tận mắt thấy hắn chạy vào thang máy sau đó cùng đi lên lầu tìm 2 5 0 n linh triệu lệ quên chất vấn kết quả các ngươi hẳn là có thể đoán được ta ngược lại bị nàng cho mắng một trận hắn cái này liên tiếp tin tức phát ra ngoài b ậ y bên trong lập tức liền nổ nhà này người thật là một điểm tố chất đều không có tại sao có thể như thế quá phận thực sự không thể nào hiểu được vì cái gì hảo hảo không phải mỗi ngày làm yêu chúng ta nhà lầu làm sao lại ra loại này nát người ngay tại tất cả mọi người oán giận không thôi thời điểm một nghìn tám trăm linh bốn các gia đình lại trương diệu một chút trương diệu ngươi xác định là hai nghìn năm trăm linh một cái kia hùng hải t ự làm trương diệu phi thường khẳng định đáp lại ta đương nhiên xác định mẹ con các nàng đều không có s ợ h a i thừa nhận một nghìn tám trăm linh bốn đi theo liền biểu thị như vậy nhà ta mất điện rất có thể cũng là các nàng nhà làm đám người xem xét đều rất n g h i hoặc nhao n h a u hỏi thăm nhà các ngươi cũng bị cúp điện một lúc sau 1804 phát ra một chàng thật dài văn tự nói rõ chuyện đã xảy ra ta hôm nay đi ra ngoài đến tương đối sớm trở về đến tương đối trễ mới vào cửa liền phát hiện trong phòng không có điện kiểm tra một phen đi sau hiện giờ là đứt cầu giao trước đó ta không có để ý liền cho rằng là phổ thông đứt cầu giao bởi vì trong nhà không ai nhà ta mất điện thời gian tương đối dài trong tủ lạnh rất nhiều thứ đều biến chất ta vừa rồi chính là vội vàng thanh lý những vật này vừa toàn bộ làm xong liền thấy trương diệu tin tức cho nên ta hoài nghi khả năng cũng là hai nghìn năm trăm linh một cái kia hùng hài tử kéo nhà ta công tắc nguồn điện Bằng không không có lý do vô duyên vô cớ đứt cầu giao à trước kia có thể xưa nay chưa từng xảy ra qua một nghìn tám trăm linh bốn các gia đình mặc dù cảm thấy như vậy nhưng nghiêm khắc nói đến cũng không có chứng cứ có thể lúc này lại là càng ngày càng nhiều người xông ra các ngươi bị lắp áp trùng hợp như vậy nhà ta hôm nay cũng bị c ú p điện nhà ta cũng thế nhiều người như vậy sao ta trước đó đều không có để ý là nghe nói tất cả mọi người tại bảy bên trong thảo luận cái này ta mới phát giác được kỳ quái nói như vậy trong nhà đột nhiên nhảy cái áp cái gì xác thực sẽ không có người để ý nếu không phải trương diệu vừa lúc ở nhà lúc ra cửa vừa mới bắt gặp cái kia hùng h ả i tử hắn cũng sẽ không để ý nói như vậy mọi người khả năng còn phải một đoạn thời gian mới có thể chú ý tới vấn đề này hiện tại nói chuyên mặc tất cả mọi người liền đều cảm thấy không được bình thường nếu như là cung cấp điện bản thân có vấn đề vậy tại sao cứ như vậy mấy nhà có vấn đề nếu như là t r ư n g hợp như vậy đây cũng quá đúng dịp không phải coi như không có chứng cứ hiện tại tất cả mọi người cũng đều kiên định nhận định chính là 2 5 0 n linh một gia nhân kia làm không cần hoài nghi gia nhân kia làm ra được loại sự tình này mà lại các ngươi phát hiện không có tất cả bị kéo áp người đều là do trời đi chất vấn qua các nàng nhà vì cái gì chắn c ử a thang máy cho nên rất hiển nhiên đây là tại trả thù chúng ta a một câu bừng tỉnh người trong ngộng cái này nói chuyện tất cả mọi người kịp phản ứng thật sự chính là như thế cái tình huống minh bạch điểm ấy về sau mọi người càng là nổi trận lôi đỉnh cùng ngay cả đám mặc dù mang khó nghe một điểm nhưng cũng là 2.500 linh một lâu dài làm yêu trọng t ứ c mắng xong khí ra mọi người cũng chỉ là hy nhìn các nàng nhà đừng có lại chắn cửa thang máy chế tạo phiền phức cái này hợp tình hợp lý mà lại đã coi như là rất đại độ kết quả các nàng nhà không chỉ có còn tiếp tục chắn cửa thang máy thế mà còn cần kéo công t ắ c nguồn điện loại hành vi này đến báo thù mọi người có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. c chúng ta vừa mới nói muốn cho các nàng nhà một bài học không nghĩ tới sớm còn bị các nàng nhà cho trả thù lần này tuyệt đối không thể bỏ qua các nàng nhà bằng không ta thực sự nuốt không trôi khẩu khí này mẹ nhà hắn người này tại sao có thể dạng này đổi a i gặp được loại chuyện này đều sẽ tức g i ậ n đến lá gân đau cái này liên tiếp làm yêu ai cũng chịu không được không cho các nàng một cái khắc sâu giáo hấn ai biết về sau còn sẽ làm ra cái gì càng làm giận sự t ì n h tới hộ gia đình bảy bên trong tất cả mọi người đ ạ t thành nhất trí nhao nhao ngươi một lời ta một câu thu xếp mọi người trước tiên đem chính mình sự tình cho xử lý tốt không muốn bởi vì giáo hấn 2501 n g ư ợ c lại ảnh hưởng tới chính mình bắt đầu từ ngày mai chúng ta liền chắn thang máy không cho 2501 t từng nhà xin lỗi còn chưa xong tất cả mọi người như thế thương lượng thời điểm trương diệu cảm thấy còn chưa đủ chắn thang máy kia là trả thù các nàng nhà trước chắn thang máy chuyện này cái kia còn có kéo công t ắ c nguồn điện đâu từ chắn thang máy cái này vết xe đổ đến xem triệu lệ quên để nàng cái kia hùng hài tử tới kéo công t ắ c nguồn điện cũng sẽ không chỉ phát sinh một lần liên vừa mới mẹ con các nàng cái kia v ẻ không có gì sợ thế nào cũng không giống là sẽ như vậy thu tay lại càng lớn có thể là ngược lại sẽ lấy loại phương thức này đến không ngừng tiến hành khiêu khích từ đó đạt tới trả thù mục đích như vậy muốn làm sao tiến hành phản kích đâu trương diệu nhìn xem bảy bên trong tin tức suy nghĩ xuất thần bắt đầu cân nhắc nếu như bị cúp điện không có phát hiện trong tủ lạnh đồ vật liền sẽ xấu tựa như một nghìn tám trăm linh bốn như thế nếu như đây là cố ý là cố ý làm như vậy như vậy bồi thường tổn thất hợp tình hợp l i à, nghĩ tới đây đầu hắn bên trên trực tiếp sáng lên một cái bóng đèn nhỏ b i ế t nên làm như thế nào đầu tiên trực tiếp hoa năm điểm tố tụng giá trị cùng hệ thống thương thành đổi cái bảy trăm bảy mươi bảy thang dung lượng cực lớn tủ lạnh nhãn hiệu thẻ tắt đế giá thị trường sáu mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín nguyên thậm chí đủ mua hai chiếc thấp nhất phối ngũ lăng hoành quang mini hệ đương nhiên tủ lạnh cũng không phải là trọng điểm cất đ ặ t tốt tủ lạnh về sau hắn đem trước đó hối đoái mỹ thực gói quả lớn toàn bộ cho bỏ vào như thế vẫn chưa đủ bởi vì lúc trước hối đoái những ngày này đã ăn không ít thế là lại lần nữa tốn hao năm điểm tố tụng giá trị hối đoái năm cái tự do lựa chọn tổ hợp mỹ thực gói quả lớn nhét vào cái gì ái bợ gì ạ giam đông vây xanh cá ngừ cali năm á cùng châu cá tầm bỡ lũ gạ trứng cá m u ố i một n ử a bảo chiêu mộ được toàn thế giới cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn mới đem tủ lạnh cho nhét trần đấy cái này nếu là bồi bắt đầu tuyệt đối đầy đủ hai năm trăm linh một gia nhân kia uống một bình đồ vật bố trí thỏa đáng tiếp xuống cần phải làm là lấy c h ứ n g nếu như không có chứng c ứ cũng chỉ có thể giống một tám trăm linh bốn như thế tự nhận không may v v vạn trước đó hối đoái hoa cúc cả nhà trong thùng liền đã bao hàm camera thế là hắn đem camera chứa vào hành lang trên đỉnh chính đối công tơ điện cùng công t ắ c nguồn điện hiện tại camera trên cơ bản đều có thể dùng di động tùy thời xem xét tiếp nhập hoa cúc sinh thái sau điều khiển còn dễ dàng hơn hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng liền đợi đến hai năm trăm linh một gia nhân kia tiếp tục đến làm chết rồi thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương sườn sương sườn. đường cưng ngươi. lời, muốn ăn, xương xưởng, ta muốn ăn xương Hùng quên liên thanh nhận lời, không có vấn đề, trở về nhà liền ta Tử một hét, triệu triều trở la mụ mụ liền làm Hải cho đề, lệ có về sau đó đã nhìn thấy chung quanh không ít người cười hì hì nhìn lấy bọn hắn những người này tam tam hai hai trong trong ngoài ngoài tụ cùng một chỗ mắt thần đô đặt ở các nàng một nhà trên thân loại cảm giác này t ự a n h ư là chuyên môn đến xem náo nhiệt bộ dáng cái này trong đó c o i chưa rượu hắn cũng đích đích s á c s á c chính là chuyên môn chạy xuống xem náo nhiệt sớm tại triệu lệ quên một nhà xe vừa mới tiến vào cư xá hộ gia đình bảy bên trong liền đã đi bắt đầu chuyển động báo cáo báo cáo 2501 đã trở về over dựa theo kế hoạch hành động lao lưu ngươi có thể đem cửa thang máy cho chặn lại người đã trải qua dưới lầu ta muốn tự mình nhìn xem sự t ì n h phát sinh đến trên đầu mình nhà này người sẽ là phản ứng gì trương diệu cùng tất cả những người khác chính là đều ôm loại tâm tính này cho nên mới chuyên môn chạy xuống xem náo nhiệt đối mặt với mọi người ánh mắt đùa cận triệu lệ quên người một nhà đều cảm thấy không thích hợp chồng n à n g đã trước sợ hãi nàng dâu bọn họ có phải hay không lại muốn tìm nhà chúng ta phiền phức triệu lệ quên cũng có chút run dày nhưng nhưng vẫn là hung tợn chừng trong mắt quắt nhìn cái gì vậy có bệnh à các ngươi mọi người cũng không t i ế p lời cứ như vậy cười hì hì nhìn xem đi nhanh điểm triệu lệ quên lôi kéo nhi tử lão công tăng tốc bước chân đi vào cửa thang máy tiếp lấy liền phát hiện hai bộ thang máy đều đứng tại hai tầng bảy vô luận các nàng làm sao theo đều không có phản ứng đây là thế nào thang máy tại sao bất động triệu lệ quên chồng nàng còn chưa kịp phản ứng lại nói lại bất mãn dùng sức ấn mấy lần đông đông đông hùng h à i tử còn không cao hứng đ ạ p mấy cốc cửa thang máy vẫn là triệu lệ quên phản ứng nhanh không cần ấn rất rõ ràng đây là bị người cho ngăn ở hai tầng bảy dù sao loại chuyện này các nàng nhà quen thuộc nhất sẽ ngay đầu tiên kịp phản ứng mới là bình thường lúc này triệu lệ quên cũng minh bạch vì cái gì tất cả mọi người dùng ánh mắt hài hước nhìn xem các nàng một nhà lúc này liền hướng phía đám người cả giận nói là các người cố ý chặn lại cửa thang máy không để chúng ta về nhà đúng hay không các người những thứ này thất đức b u ố c khói hàng liền sẽ ủ ỉ vào nhiều người khi dễ chúng ta các người nhiều người như vậy khắp nơi nhằm vào chúng ta nhà có còn lương tâm hay không các nàng nhà chắn thang máy liền có thể người khác chắn thang máy chính là không có lương tâm như thế xong ngọn hành vi cho dù mọi người đều biết các nàng một nhà không muốn mặt nghe nhưng cũng là phi thường im lặng đều hiểu các nàng nhà là cái gì tính tình cho nên cũng không ai nói tiếp đều chẳng muốn cùng với các nàng nhao nhao cứ như vậy cười hì hì nhìn xem phi thường bình tĩnh lại nhiều hứng thú triệu lệ quên mắng vài câu gặp không ai lên tiếng tất cả mọi người nhìn xem nàng liền cùng nhìn rổ kẻ giống như cái này khiến nàng càng là không thoải mái ánh mắt rơi vào t r ư ơ n g diệu trên thân nhỏ đỏ lão có phải là ngươi làm hay không ta cảnh cáo ngươi ngươi nhất liền lập tức đi đem thang máy khôi phục bằng không ta không để yên cho ngươi t r ư ơ n g diệu nhìn xem nàng nhốn núi vai bệnh tâm thần mắng một câu về sau vừa học lấy nàng trước đó biểu lộ ngựa khí hai tay ôm ngực n g a đầu v ê n v à o tự đắc nói ra ngươi có chứng c ứ gì nói là ta làm không có chứng cứ đó chính là phỉ báng là vô hãm cái khác các chủ hộ lúc này cũng nhao nhao đi theo ồn ào ở một bên âm dương quái khí chế nhạo mỗi ngày chắn cửa thang máy lần này bị ngăn chặn đây là báo ứng à. đáng đ ờ i cũng nên để các nàng nếm thử leo thang lầu m ù i vị gặp qua không muốn mặt bây giờ không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy nhà ngươi có thể chắn người khác lại không được triệu lệ quên vừa tức vừa gấp mặt đỏ bừng lên nhảy chân hô là ai đến cùng là ai có bản lĩnh ra a dám làm không dám chịu sao còn có p h trương m diệu dỗi lưng một cái sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nói các ngươi nếu là nguyện ý hao tổn vậy liền rông dài rồi vì giáo hấn triệu lệ quên một nhà những người khác có thể đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong nhà có đi làm trước kia sớm thông chi đêm nay đừng về tới dùng cơm tóm lại chính là có nhiều thời gian cùng triệu lệ quên một nhà hao tổn tương phản là các nàng nhà hao không nổi mà đây chính là mọi người kết quả mong muốn cũng không lâu lắm hùng hai tử liền sầu mi khổ kiểm lôi kéo triệu lệ quên tay hô mụ mụ ta đói bụng đừng nói là hùng hai tử liền ngay cả triệu lệ quên vợ chồng cũng đã là đói đến khó chịu lên một ngày ban vốn là nghĩ đến mau về nhà ăn cơm nghỉ ngơi đâu kết quả lại bị ngăn ở cửa thang máy không thể đi lên triệu lệ quên lại hung t ậ chừng ánh mắt lên có nghe hay không nhi tử ta đói bụng các ngươi còn muốn thế nào chẳng lẽ ngay cả một đứa bé đều không công tha lương tâm của các ngươi đều bị chó ăn sao nàng coi là như thế mắng liền có thể để mọi người chịu thua nhưng sự thực là nàng càng là như thế mắng mọi người liền đối nàng càng là phản cảm liền chỉ biết càng phát muốn cho các nàng giáo huấn lại h u n g hùng hổ hổ một trận triệu lệ quên đi theo hô lão công cho vật nghiệp gọi điện thoại chúng ta thế nhưng là chủ sĩ nghiệp phong ốc của chúng ta thế nhưng là mua không giống những cái kia nông thôn đến khách trọ bọn hắn sẽ tìm vật nghiệp chúng ta liền sẽ không sao để vật nghiệp người đến xử lý chồng nàng nghe xong vui mừng quá đỗi nàng dâu ngơi ư quá thông minh không sai chúng ta có thể tìm vật nghiệp à? lãnh hư một tiếng hắn lao công lấy điện thoại cầm tay ra bấm vật nghiệp điện thoại uy vật nghiệp các ngươi tranh thủ thời gian tới đây cho ta chúng ta nhà lầu thang máy bị người chặn lại ta là ai ta là hai nghìn năm trăm linh một chủ xí nghiệp đúng đúng đúng chính là chúng ta nhà các ngươi tranh thủ thời gian tới đem vấn đề cho xử lý triệu lệ quên y lão công binh mặt hất hàm sai khiến coi là gọi điện thoại cho vật nghiệp liền có thể giải quyết vấn đề nhưng mà bọn hắn không có nghĩ tới là vật nghiệp đối bọn hắn một nhà một cũng o n đồng dạng c là kìm m nén ộ tương cố cả các khí nhà đình h đâu. lầu Bên này cả tòa t gia đình thương lượng muốn cho bọn hắn m cho ộ tự bài học, kỳ thật vật nghiệp cũng là biết bất là Mà là làm mà mà nghiệp lại mọi người khai nói thôi. nghiệp học, thật hộ như chỉ khó cũng công cũng kỳ vật Vật tương t vậy, đến. ủng quá cảm thấy nếu là không cho bọn hắn một bài học vậy sau này cũng đều có là phiền phức thế là đối mặt triệu lệ quên một nhà lên án nhưng biết được thân phận của bọn hắn về sau vật nghiệp nhân viên công tác du du lên đường không thể nào dĩ vãng không đều là các ngôi nhà chắn cửa thang máy sao không thể đi bình thường đều là người khác bị lấp hôm nay làm sao thành nhà các ngươi bị chắn à nha v ậ t nghiệp bên trong cũng không thiếu lao thầy tướng số lại đem triệu lệ quên một nhà cho tức giận đến muốn thổ huyết người âm dương quái khí có ý tứ gì đừng quên chúng ta thế nhưng là chủ sĩ nghiệp các ngươi chủ sĩ nghiệp chính là vì chúng ta phục vụ thang máy chính là bị chặn lại các ngươi tranh thủ thời gian qua đến giải quyết bằng không ta khiếu nại các ngươi triệu lệ quên dắt lấy hắn lao công tay đối điện thoại di động giống đến c ù n g loạn v ậ t nghiệp bên kia thì là không nóng không nội ta biết ngươi là chủ xí nghiệp cũng biết chúng ta vật nghiệp trách nhiệm là nghề phục vụ chủ nhưng vấn đề là hiện tại vật nghiệp nhân thủ không đủ tạm thời không có cách nào đến xử lý ngươi chuyện bên này nếu không như vậy đi ngươi đầu tiên chờ c h ú t đã vừa có người chúng ta lập tức an bài xử lý ngươi thấy thế nào nếu bàn về từ chối vật nghiệp cái kia càng là chuyên nghiệp thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương Trương, trương 25, chết cũng không hối cải. Vậy liên tiếp tục. ta tử thang thời cũng không liên nhà chúng ta hài tử chắn cải. Hoặc, cửa hối hài điểm Vậy máy hợp lấy nhà ta v ậ t nghiệp phí đều giao nộp đến chó trên người rồi một đám song tiêu chó triệu lệ quên cũng có thể nghe được v ậ t nghiệp nói cái gì nhân thủ không đủ hoàn toàn chính là tại qua loa nàng thế là tức giận đến đối điện thoại di động lại là một trận giận mắng trương diệu bọn hắn đều nghe được sợ ngây người song tiêu c h ó loại lời này thế mà có thể từ miệng nàng bên trong nói ra đến cùng là ai song tiêu tất cả mọi người tại nhìn các nàng nhà cho cười v ậ t nghiệp cũng không xứng hợp thật chẳng lẽ chỉ có thể leo đi lên triệu lệ quên có thể không nguyện ý nhận t u a mặt lạnh lấy lên đường các ngươi thích chắn vậy liền chặn lấy ta nhìn các ngươi có thể chắn tới khi nào như tử đi mụ mụ dẫn ngươi đi ăn cờ ép cờ không thể trở về nhà nấu cơm chúng ta còn có thể đói không chết được lạnh hư một tiếng triệu lệ quên lặng lẽ đảo qua trương diệu bọn hắn có bản lĩnh các ngươi một mực chặt lấy ai cũng đi lên ai cũng đừng lên đi đó là đương nhiên là không thể nào điểm ấy triệu lệ quên không sai nàng sai liền sai ở chỗ chỉ cần các nàng một nhà không tại những người khác cựu tùy lúc có thể lên hạ thừa dịp các nàng ra đi ăn cơm trong khoảng thời gian này cái khác hộ gia đình cũng đều bắt đầu chuyển động muốn trở về nhanh đi về nghĩ xuống lầu tranh thủ thời gian xuống lầu đợi các nàng lúc trở lại lần nữa thang máy đã lại đứng tại hai tầng bảy cả tòa nhà lầu hơn một trăm gia đình muốn liên hợp lại đối trả cho các nàng một nhà ba người vậy còn không đơn giản lại thêm bảy bên trong tùy thời đều liên hệ lấy tin tức rất nhẹ nhàng liền đưa các nàng một nhà cho đùa bỡn ở trong lòng bàn tay dù sao là chỉ cần các nàng một nhà rời đi mọi người liền nghĩ làm gì làm cái đó p h ạ m la một nhìn thấy các nàng nhà lại trở về lập tức liền bẫy tin tức thông chi trên lầu hộ gia đình đem thang máy chặt lại cứ như vậy mãi cho đến trời tối triệu lệ quên lão công thực sự gánh không được khổ hề hề lên đường nàng dâu bằng không chúng ta vẫn là t r ư ớ c leo thang lầu lên đi hùng hai tử cũng đã sớm không tiên nhận được nữa dắt triệu lệ quên quần áo khóc giống mùa mụ, mụ ta muốn nhìn siêu nhân điện quang ta muốn nhìn siêu nhân điện quang không quay lại đi lời nói ngươi lại muốn cho ta đi ngủ ta hôm nay liền nhìn không thành siêu nhân điện quang triệu lệ quên lúc này chính bực bội lây này hướng thẳng đến hùng hai tử quát nhìn cái gì siêu nhân điện quang ngươi hôm nay làm việc còn chưa làm đâu hùng hai tử cứng cổ chúng ta bây giờ đều không về nhà được làm thế nào làm việc trên thực tế nếu là lại như thế tiếp tục Các nàng cái này một nhà hẳn là cân nhắc chính là nên đi nơi nào đi ngủ thật chẳng lẽ muốn leo đi lên triệu lệ quên lão công vẻ mặt đau khổ nói b ằ n g không còn có thể thế nào không quay về sao ngươi điên rồi đây chính là tầng hai mươi lăm triệu lệ quên giống lên chồng nàng một câu nói ngươi ngược lại là có thể leo đi lên cái kia hai mẹ con chúng ta làm sao bây giờ chồng nàng cũng kìm nén một cốc khí cũng giống lên vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì bò bất động vậy cũng chỉ có thể chậm rãi b ỏ nhi t ử thực sự b ỏ bất động liền có hắn vâng không còn có thể thế nào triệu lệ quên nhìn xem chung q u n h p h á tại một chút không có thang máy lao tiểu khu rất nhiều người bỏ lên trên lầu sáu đều sẽ cảm giác đến mệt mỏi chớ nói chi là tầng hai mươi lăm triệu lệ quên y toàn g ra vừa đi vừa nghỉ sửng sốt bỏ ra gần bốn mươi phút Cái những à y mới t ở hồng hộp thang bình thường vận tác. Bọn hắn quả nhiên chính nhầm chúng nhà. h tầng vận Bọn n đi đó đã tại tại vào vào là là xét, tác. ta Sau quả xem máy cố ý, chính là tại nhầm vào chúng ta nhà. Những người này đều c h ế thật k ô không n yên lành, bọn quyên hiện g lệ cho họ. phát h ta Triệu t qua sẽ sự bỏ này sự a quan đều méo, hắn lao sai. u đều ngũ hắn công cũng đi theo phẫn nộ không、sai. Những người này đi bắp méo, theo hô, thật s là quá ghê thởm tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn nhi tử người đi trước lại đem bọn hắn công tắc nguồn điện cho kéo chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác đối phó bọn hắn mình hao tổn thời điểm thang máy chết sống bất động minh mệnh gần chết rốt cục bỏ lên sau đó thang máy liền đậu càng khiến người ta muốn thổ huyết chính là bọn hắn không biết thang máy là t r ư ờ n g nào thì bắt đầu vận hành là bọn hắn leo đến lầu hai thời điểm đâu vẫn là lầu ba thời điểm vừa nghĩ tới có thể có thể tự mình ngay từ đầu leo thang lầu thang máy liền đã khôi phục bọn hắn liền biệt khuất đến m u ố n điên đặc biệt là triệu lệ quên lão công hắn mạnh nhất con của hắn cơ hồ là trên lưng hắn nhà lầu cũng bởi vì như thế hùng hai tử còn nhảy nhót tưng ơ bừng có lưu thể lực nghe được nhà mình lão cha phân phó như vậy lập tức liền nhảy lên cha ta cái này đi h ù n g hai tử thích nhất làm chính là loại chuyện này hai mắt tỏa ánh sáng giống như kéo áp đi lúc này hộ gia đình bảy bên trong tất cả mọi người một bên vui mừng các loại chúc mừng biểu lộ bao trực tiếp soát bình phong ha ha ha h a 2 5 0 h n linh một người một nhà biểu lộ thật là quá đặc sắc thấy ta quá sung sướng vừa nghĩ tới các nàng lạnh xinh xinh bỏ lên trên tầng 25 trong lòng ta liền cao hứng đáng đ ờ i ai bảo các nàng dạy mãi không sửa liền nên như thế chị nàng tất cả mọi người cảm thấy rất hả giận trương diệu cũng giống vậy hắn một vừa nhìn bảy tin tức một bên đem t r ư ớ c ghi chép liên quan tới trọng tài án video cho phát ra công ty đem ta cản ở ngoài cửa để cho ta lăn ta trực tiếp trọng tài đi lên cái video này là lúc trước hắn liền tốt bất quá lại trải qua một lần nữa biên tập gia nhập quản lý chi nhánh đến nhà cái kia một đoạn video tuyên bố thành công hắn chính muốn thử xem có phải hay không có thể bình thường mở ra thời điểm á m lỉ vang lên cách ba một tiếng màn hình tính cả thùng máy ánh đèn đèn chiếu sáng các loại tất cả cùng đồng thời dập tắt trương diệu lần này rất bình tĩnh trực tiếp mở ra giám sát liền thấy cái kia hùng hải tử kéo áp sau ngay tại trở về chạy hắn không có lập tức đuổi theo ra đi coi như đối phương là cái hùng hài tử bắt lấy cũng không thể tránh được ngươi không thể đánh không thể mắng căn bản lên không đến bất luận cái gì uy hiếp tác dụng cũng chính bởi vì vậy hùng hài tử mới không có sợ hãi nhưng là đương nhiên cũng không thể coi như không có cái gì phát sinh đồng dạng trương diệu đã chuẩn bị xong tương k ế tự kế nhưng bây giờ không phải là thời điểm mọi người chú ý một chút nhà ta lại bị hai năm trăm linh một hùng hài tử cho l à p áp hắn trước tiên ở b ầ y bên trong phát một cái tin tức thông báo mọi người sau đó đưa điện thoại di động điều thành quay phim hình thức lần nữa đi đến 2501 kết quả của làm như vậy sẽ là cái gì hắn kỳ thật rất rõ ràng bất quá nha cái này đúng lúc là hắn muốn nhà này người càng vô s ỉ về sau ra tòa án hoặc là lộ ra ánh sáng về sau mới có thể đối với các nàng càng bất lợi các nàng hiện tại có bao nhiêu phép lối đến lúc đó liền sẽ có nhiều nhận người hận hộ gia đình b ầ y bên trong cái khác bị kéo công t ắ c nguồn điện các gia đình cũng nhao nhao chia sẻ tình huống nhà ta cũng bị kéo ta đều đem cái kia hùng hải tử ngăn ở hành lang lên vấn đề là hắn trung quy là đứa bé ta cũng không thể đánh hắn ta giao hơn hắn vẫn còn cùng ta nhăn mặt ta lần này cũng bị l à m áp hẳn là vừa mới ta dưới lầu xem náo nhiệt cũng bị các nàng nhà ghi hận có người ở nhà bị kéo áp ngược lại là ảnh hưởng không lớn liền sợ không ai lúc ở nhà sẽ làm hư trong tủ lạnh đồ vật gia hỏa này là thật không nhớ lâu à ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải ác hơn một điểm mới được sự tình phát triển đến bây giờ 2501 m ộ t nhà thế mà đều còn không biết hối cải chỉ có thể nói thật là không có thuốc nào cứu được bác phạt đại minh nam t r i n h c h i m thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương h a chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sáng ngày thứ hai ngày làm việc triệu lệ quên vợ chồng giống thường ngày thật sớm liền bỏ lên một chuyện lấy bữa sáng một chuyện lấy t h u ố c d ụ c nhi tử rời giường giữa mặt ăn bữa sáng bọn hắn trước tiên cần phải đem hùng hải tử đưa đi trường học sau đó riêng phần mình đi làm nhanh lên nhanh lên bằng không đến trễ các loại bọn hắn một nhà bận rộn xong vội vã lúc ra cửa mới phát hiện hai bộ thang máy cũng đều bất động lần này là đều đứng tại l ầ u một khẳng định lại là những cái tia tên đáng chết làm chúng ta có thể chưa từng có vừa sáng sớm chắn bị điện giật bậc thang những người này chết không yên lành thế mà đối với chúng ta như vậy triệu lệ quên y tức nổ tung tan tầm trở về có thể t hao tổn hiện tại vội vàng đi làm đi học đâu nào có thời gian này nàng vội vàng cấp vật nghiệp gọi điện thoại vật nghiệp văn phòng máy riêng không người nghe tốt tốt lúc này vật nghiệp còn không có đi làm đâu trong văn phòng làm sao lại có người không có cách triệu lệ quên y trực tiếp cho vật nghiệp quản lý gọi điện thoại các ngươi vật nghiệp là chuyện gì xảy ra chúng ta nhà lầu thang máy bị chặn lại các ngươi không có chút nào còn sao chúng ta nếu là đến m u ộ n ai có thể phụ trách chúng ta nếu là bởi vậy ném đi công việc nuôi chúng ta sao vận n g h i ệ p quản lý rất khó khăn lên đường triệu nữ sĩ hiện tại vẫn chưa tới giờ làm việc ta cũng đang ở nhà bên trong đâu ngươi nói vấn đề này chúng ta cũng rất bất đắc dĩ các ngươi cái kia tòa nhà bị chắn cửa thang máy cũng không phải lần một lần hai trước kia chúng ta còn biết là nhà ngươi chắn cửa còn có thể tới cửa đến nói chuyện hiện tại chúng ta ngay cả là ai chắn cũng không biết bây giờ không có biện pháp a triệu lệ quên nghe lời này cả người đều nhảy dựng lên hợp lấy đều là nhà chúng ta sai lạc nang phá phòng nhưng là đối sự tình v u sự vô bổ hôm hai từ trực tiếp liền khóc ta không đến trễ ta còn muốn bình học sinh ba tốt đâu làm cái học sinh tiểu học đến trễ một lần vấn đề không lớn làm một làm công người đến trễ nhưng là muốn trừ tiền đến trễ đến càng lâu chụp đến càng nhiều triệu lệ quên lão công gấp đến độ giống như là kiến bỏ trên chảo nóng hiện tại nói cái gì đều vô dụng leo thang lầu đi xuống đi đêm qua chính là leo thang lầu đi lên sáng nay bắt đầu triệu lệ quên cũng còn cảm giác chân đau đ ầ u hiện tại lại muốn leo thang lầu xuống dưới nhưng là trừ cái đó ra còn có thể có biện pháp nào đâu còn có thể nhảy dù hạ đi không được cả tòa nhà lầu không có một người tốt chúng ta đem phòng ở mua ở chỗ này thật sự là gặp xui xẻo những người này đều đáng chết ta là sẽ không bỏ qua cho bọn họ triệu lệ quyên hùng hùng hổ hổ đi vào trong thang lầu vừa mắng may xuống thang lầu cuối cùng là phải so lên thang lầu dùng ít sức một chút bằng không nàng hôm nay liền không còn khí lực đi làm cho dù như thế nàng cùng chồng nàng vẫn là song song đến muộn đều cho c h ụ c tiền cái này để các nàng vô cùng nén giận kìm nén một c ố khí thuận không đi xuống nhưng càng nén giận chính là chờ các nàng tan tầm trở về thời điểm thang máy lại đứng tại hai tầng bảy chẳng lẽ lại muốn bỏ một lần coi như hiện tại leo đi lên nếu như buổi sáng ngày mai bắt đầu thang máy lại đứng tại tầng một đâu ngày mai tan tầm trở về tình huống có phải hay không sẽ còn giống như vậy mỗi ngày đều là như vậy cái kia còn có để cho người sống hay không triệu lệ quên đỏ ngầu cả mắt giống như là như bị điên cuồng loạn báo cảnh ta muốn báo cảnh ta cũng không tin các ngươi có thể dạng này không chút kiên kỵ khi dễ chúng ta một nhà chẳng lẽ liền không có vương pháp sao chẳng lẽ liền không có thiên lý sao nàng giận mà báo cảnh không có mấy phút liền chạy đến hai cái cảnh giác cảnh sát vừa đến đã tiến lên hỏi thăm là ai báo cảnh chuyện gì xảy ra Nhìn thấy cảnh sát triệu là ệ quên giống như l ta h tinh, Cảnh ấ y được đi cứu tức tới sát, t lên án. lập là ta báo cảnh ta là tòa nhà này các gia đình bọn hắn tất cả mọi người khi dễ ta bọn hắn liên hợp lại chặn thang máy chúng ta muốn về nhà không để chúng ta về nhà chúng ta muốn xuống lầu không để chúng ta xuống lầu chúng ta tối hôm qua chính là leo thang lầu đi lên nhà ta thế nhưng là ở tại tầng hai mươi năm a m ệ t m ỏ i ta chân đều căng gân buổi sáng hôm nay chúng ta cũng là leo thang lầu xuống lầu còn hại cho chúng ta một nhà đều đến muộn bị trục tiền cảnh sát ngươi muốn thay chúng ta làm chủ a triệu lệ quên nói chuyện giống như là bắn liên thanh đem tất cả hủy khuất đều phun ra tiện thể lấy còn bán thảm muốn tranh thủ đồng tình nhưng đối với mình sở tác sở vi lại không nhắc tới một lời cảnh sát đương nhiên cũng không có khả năng chỉ nghe hắn lời nói của một bên gọi tới vật nghiệp cùng với hắn hộ gia đình tra hỏi rõ ràng giành mạch đạt được đem sự tình cho giải một lần sau đó chất vấn triệu lệ quên bọn hắn nói có phải thật vậy hay không nhà các ngươi tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần chắn cửa thang máy đối mặt cảnh sát chất vấn triệu lệ quên còn lẽ thẳng khí hùng nhi tử ta vẫn còn con nít nha ham chơi một điểm thế nào hợp lấy liền bởi vì vì nhi tử ta không hiểu chuyện bọn hắn liền có thể liên hợp lại khi dễ chúng ta nhà lời nói này đến liền ngay cả cảnh sát đều bị tức đến nghiêm nghị nói ra cái gì gọi là ham chơi một điểm đây là các ngươi làm cha mẹ trách nhiệm cái khác hộ gia đình chắn thang máy cho dù không đúng nhưng sai đến nghiêm trọng hơn chính là bọn ngươi nhà vì cái gì những người khác khuyên can các ngươi v ậ t nghiệp liên tục cùng các ngươi câu thông thời điểm các ngươi không chỉ có không nghe còn làm tầm trọng thêm triệu lệ quên trận tròn mắt nàng thậm chí nhịn không được bắt đầu hoài nghi nhân sinh rõ ràng là mình báo cảnh rõ ràng mình là người bị hại vì cái gì cảnh sát lại là đang giáo hơn ta đem nàng cho dạy dỗ một trận cảnh sát mới lại tâm bình khí hòa nói ra chuyện này đâu các nàng nhà phụ chủ yếu trách nhiệm nhưng là các ngươi những người khác dạng này châm đối với các nàng nhà cũng quả thật có chút không thích hợp dạng này lẫn nhau đấu đến đấu đi kết quả sau cùng chính là lẫn nhau đều sẽ thụ ảnh hưởng đều không tiện không bằng mọi người đều thối lui một bước triệu nữ sĩ nhà các ngươi cho tất cả mọi người nói lời xin lỗi chuyện này coi như qua về sau ai cũng không thể lại chắn cửa thang máy các ngươi cảm thấy xử lý như vậy như thế nào đối với kết quả như vậy phần lớn người cũng không có ý kiến nên cho g i à o hơn cũng cho cảnh sát đều nói như vậy chỉ cần triệu lệ quên các nàng nhà không còn làm yêu như vậy mọi người vẫn là rất tình nguyện như vậy chấm dứt nhưng mà vừa nghe nói muốn nói xin lỗi triệu lệ quên mình lại là không vui cũng mặc kệ hiện tại ngay tại điều giải là cảnh sát người ta tận tâm tận lực công bằng đem sự tình nói đến phi thường rõ ràng trực tiếp lại khóc lóc gom sòm luồng nghịch đục lên ngay cả các ngươi cũng khi dễ ta dựa vào cái gì muốn chúng ta ra đạo xin lỗi rõ ràng đến trễ chính là nhà chúng ta bị trừ tiền chính là nhà chúng ta thật là không có thiên l ý à bọn hắn liên hợp lại khi dễ chúng ta nhà vẫn là chúng ta sai à nha triệu lệ quên k h ô n g phục chết sống chính là không xin lôi ép liền đặt mông ngồi dưới đất gào gào khóc lớn tóc hai bụ xù cùng người điên giống như đối mặt loại này bắt phụ cảnh sát cũng không cách nào vốn còn nghĩ cư như vậy chấm dứt cũng không là không được mọi người nộ khí lại bị kích p h á t bắt đầu được rồi chúng ta còn muốn lấy về sau nước giếng không phạm nước sông coi như xong kết quả ngươi còn không vui thật sự là cho người mặt mũi mọi người dưới cơn nóng giận cũng đem cảnh sát khuyên nhủ cho ném tới một bên đều kìm nén muốn để nhà này người không phải nhận sai nói xin lỗi không thể thế là lại liên hợp lại đem cửa thang máy cho chặn lại thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương Trương, trương 27, nhất cử lưỡng tiện đắc ý. một ngày này trương diệu sáng sớm liền ngáp một cái b ỏ lên từ khi không sau khi vào sở hắn liền không còn có lên được sớm như vậy qua trong lúc nhất thời còn có chút không quen hôm nay chi như vậy khác thường hoàn toàn là bởi vì khởi tố hố đất dừa chua hai vụ án đều muốn mở phiên tòa vốn là tính bởi vì như thế hắn cũng hoàn toàn có thể lên được lại hơi chậm một chút nhưng là còn muốn xử phạt 2.500 linh một đâu rất dễ dàng nắm giữ 2.500 linh một người một nhà làm việc và nghỉ ngơi thời gian về sau mọi người đối trả cho các nàng nhà sách lược kỳ thật rất đơn giản đó chính là cần phải đi làm đi học so bình thường hơi buổi sáng mười phút hoặc nửa giờ nếu như thời gian không kín gấp vậy liền hơi chỉ h o á n một điểm dù sao chỉ cần là cùng người một nhà này dịch ra có thể đem cửa thang máy cho chắn là được rồi cũng là bởi vì như thế cho nên trương diệu mới tại dự định thời gian trước đó liền bỏ lên nhưng khiến người ta không nghĩ tới chính là hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài liền thấy hộ gia đình bảy bên trong tin tức không xong 2 5 0 n linh một gia nhân kia hôm nay thế mà cũng dậy sớm lúc đầu sớm một điểm chính là vì tránh đi nhà này người kết quả các nàng nhà cũng trước thời hạn thời gian này bên trên lại đụng nói cách khác không thể lại chắn cửa thang máy nếu không người một nhà cũng muốn chịu ảnh hưởng đối với cái này rất nhiều người đều cảm thấy không cam tâm hỏi vậy phải làm thế nào chẳng lẽ cứ như vậy buông tha các nàng vậy cũng lợi cho các nàng có a thế nhưng không có biện pháp khác a chúng ta cũng phải đi làm đâu hộ gia đình bảy bên trong náo nhiệt tin tức xoát đến nhanh chóng trương diệu cũng cùng lấy nói ra bình tĩnh bình tĩnh mọi người không cần phải gấp gáp hôm nay kế hoạch thất bại liền thất bại thôi còn nhiều thời gian nha chỉ cần cái kia một nhà còn ở tại nơi này tòa nhà bên trong mọi người còn sợ sẽ không có cơ hội sao h á n g i ể u nói này những người khác cũng nao h nao h cảm thấy có đạo lý đúng đúng đúng trương diệu nói không sai đã các nàng nhà đã bắt đầu đề phòng vậy chúng ta cũng không cần thiết mỗi ngày nhìn chằm chằm đợi các nàng thư giãn thời điểm tới một lần chờ các nàng thư giãn thời điểm tới một lần đến lúc đó để các nàng khó lòng phòng bị ta nhìn các nàng còn có thể làm sao tất cả mọi người coi này là thành là một cái trường kỳ tác chiến kế hoạch mà lại đều không sợ người khác làm phiền đây đều là hai nghìn năm trăm linh một gia nhân kia ép ra ngoài nói đến nhà này người hiện tại là cái phản ứng gì t r ư ơ n g diệu đột nhiên đối với cái này rất hiếu kỳ dù sao cái giờ này liền đi p h á p viện hơi hơi sớm vậy không bằng lên lầu nhìn kỹ một chút hắn ngồi thang máy đi vào hai mươi lăm nhà lầu đi ra ngoài liền thấy triệu lệ quên đứng tại cửa thang máy thế là ra vẻ kinh ngạc liền hô a Ta cái nông à làm à, y máy thang triệu phản nha. chúc h sao Sau còn ngồi Sau đó nói với triệu lệ quên, chúc mừng ngươi lệ với đó m a a y thế t h mà vào đổi n máy một phát này, không chút hỏa. Nông ngừng. nói đang quên liền có Lời lệ triệu dân nhỏ đỏ lão nếu không phải là các ngươi những thứ này đáng chết hôn đản g nhà chúng ta cần phải trước thời gian bắt đầu thang máy mẹ hắn lại không là xe buýt còn cần đuổi sao đây hết thệ không đều là các ngươi cố ý làm nàng chắc lần này lựa t r ư ơ n g diệu tâm tình liền thoải mái liền thích xem nàng phản ứng này sáng sớm kiềm chế một điểm cẩn thận nóng giận hại đến thân thể trương diệu nói câu ngồi trông t r ọ c lại nói cái này thang máy ngươi đến cùng có ngồi hay không ngươi có thể nghĩ kỹ hiện tại không ngồi làm không tốt chờ một lúc lại không biết bị ai cho ngăn ở lầu một nữa nha triệu lệ quên y đương nhiên muốn ngồi bằng không nàng cũng không cần thật sớm ở chỗ này trông coi vấn đề là hắn lao công cùng hùng hải tử còn không có đến đâu nghe được trương diệu nói như vậy nàng cũng gấp vội vàng hô lao công các ngươi đến cùng tại lệ m ề cái gì động tác nhanh một chút theo s á t lấy hùng hải tử thanh âm liền truyền ra mụ mụ ta muốn đi nhà xí triệu lệ quên sắc mặt lập tức biến đổi thật sự là lười con lừa mất nhiều thời gian y tệ lúc nào bên trên không được không phải lúc này trương diệu nghe xong vui ra tiếng vội vàng tại hộ gia đình bảy bên trong gửi tin tức mọi người chú ý 2501 bởi vì hùng hải tử muốn đi nhà sĩ tạm thời chậm trễ các ngươi chú ý một chút nếu như hùng hải tử thời gian kéo đến tương đối dài kế hoạch kia liền có thể tiếp tục đây quả thật là phong hồi lộ c h u y ệ n có lẽ phải nói lao thiên cũng đang giúp bận điệu chế tài cái này một nhà nguyên bản bởi vì sớm rời g i ư ờ n g đã phá cục kết quả lại bởi vì hùng hải tử muốn đi nhà xí thất bại trong c ă n tấc cái này hùng h à i tử hướng trong nhà vệ sinh một ngồi sổm chính là hơn mười phút mặc cho triệu lệ quên gấp đến độ làm sao thúc đều vô dụng cuối cùng không có biện pháp triệu lệ quên chỉ có thể phân p h ó chồng nàng nói ngươi nhanh đi lầu một n h ì n xem thang máy nếu có người còn dám đến ngăn cửa ngươi liền cùng bọn hắn l i ề u mạng lấy chồng nàng lá gan muốn cùng người l i ề u mạng đó là không có khả năng liền ngay cả đi xem lấy cửa thang máy hắn đều có chút phạm sợ hãi nhưng nhìn xem triệu lệ quên sắp mặt hắn vẫn là cắn hàm răng đi xuống lầu chỉ là không biết nên nói nhà này não người con không dùng được hay là nên nói tức đến chập mạch rồi bọn hắn đều không nghĩ tới cái này căn bản là vô dụng cái nào là có thể trong tầm tay người tại tầng một nhìn xem cái kia mọi người sẽ không đem thang máy dừng ở tầng hai a từ tầng hai mươi lăm leo thang lầu xuống đến tầng một cùng tầng hai khác nhau ở chỗ nào cho nên kết quả dĩ nhiên chính là chờ triệu lệ quên mang theo hùng hải từ lúc đi ra thang máy quả nhiên lại bị chặn lại mà lúc này đây trương diệu đã ngồi lên tàu điện ngầm ngay tại đi hướng pháp viện trên đường từ khi chuyển đến bây giờ cái tiểu khu này ở đến cách công ty tương đối gần mỗi ngày đi làm đều là cưỡi cùng hưởng xe đặc sau hắn cũng đã là thời gian rất lâu không có chen quá sớm cao phong tàu điện ngầm hiện tại lại chen lấn cùng cá mọi đồ hộ n h ì n không được đều toát ra cái ý nghĩ có vẻ như vẫn là có chiếc xe dễ dàng hơn một chút tự mình lái xe xuất hành cũng tương đối tự do mặc dù còn đổi không được phe ra gì làm bồ ù a hộ y như n g làm chiếc bờ bờ a i trước mở ra giống như cũng không tệ chí ít dù sao cũng so chen tàu điện ngầm tới mạnh à, hắn chính nghĩ tới đây đâu điện thoại lại vang lên tin nhắn nhắc nhở len k e n t r ư ơ n g diệu chật vật nghiêng người lấy điện thoại cầm tay ra liền thấy là có người tại hộ gia đình bảy bên trong hắn c h ư ớ c diệu nhà chúng ta vừa mới lại bị 2 5 0 n linh một hùng hải tử cho lắp áp ngươi chú ý một chút triệu lệ quên hôm nay lại là leo thang lầu xuống lầu cho nên nàng phẫn mà để hùng hải tử đi kéo công t ắ c nguồn điện biết được tin tức này hắn không có chút nào khí ngược lại cao hứng lên toàn thân đều tràn ngập một loại con mồi tới tay cảm giác vui sướng mở ra ca mê ra giám sát cha xem video quả nhiên hùng hải tử kéo áp toàn bộ quá trình đều bị chụp lại đây là chứng cứ là sẽ để cho triệu lệ quên một nhà đem ruột đều cho hối hận thanh chứng minh đem video cho bảo tồn lại về sau hắn cũng chưa có trở về bẫy tin tức liền giả bộ như không biết chuyện này tâm tình tốt sau khi thức dậy đột nhiên đều cảm giác trên tàu điện ngầm cũng không phải như vậy khó có thể chịu đựng hắn hiện tại đã đẩy trong đầu liền nghĩ làm như thế nào đi tìm nhà kia con bắt đền đối phương chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện bồi thường cái kia đến lúc đó lại có kiện cáo có thể đánh cũng chính là lại có thể kiếm tố tụng đáng giá nhất cử lước t i ệ n đắc ý bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu đến pháp viện các loại trong chốc lát mạc ly mới đổi tới mỹ nữ giáo hoa nhìn thấy hắn đều sửng sốt một chút ngươi thật sự chính là nóng lòng mở phiên tòa thế mà đến sớm như vậy hắn trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên giải thích thế nào cũng là không hoàn toàn là nguyên nhân này mặc dù ta xác thực rất mong đợi mở phiên tòa nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì vì trong khoảng thời gian này ta đang bận cùng người đấu trí đấu dũng hắn đem hai nghìn năm trăm linh một gia nhân kia sở tác sở vi một giảng đem mạc ly đều cho cả kinh mở to hai mắt nhìn ta coi là để cho người ta quan v ớ phai loại kia liền đã đủ kỳ hoa thế mà còn có sẽ làm chắn cửa thang máy loại sự tình này cuối cùng còn n g ạ i không đủ lần lượt kéo các ngươi công t ắ c nguồn điện nếu là không nói người bình thường sao có thể muốn lấy được sẽ có người ác liệt đến loại trình độ này đâu cho nên mới nói r ừ n g lớn cái gì chim đều có trương diệu đúng núi v a i tiếp lấy lên đường cho nên hai ngày nữa lại muốn nhờ ngươi nhà ừng mặc ly không rõ nàng lời này là có ý gì đang muốn truy vấn thời điểm một cái quen thuộc tịnh lệ thân ảnh đối diện đi tới ngươi tốt xin hỏi là trương diệu tiên sinh sao ta là tổng đài phóng viên vân vân có thể hay không đối ngươi làm một cuộc phỏng vấn không sai cái này đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh chính là lựa lượn toàn lưới ban tổ chức lưu lượng mật mã trương diệu tại trên mạng cũng thấy qua một chút liên quan tới vân vân video bất quá chân nhân cái kia có thể còn là lần đầu tiên gặp chân nhân cũng xác thực liền cùng trên mạng đồng dạng xinh đẹp cùng mạc ly đứng chung một chỗ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong loại tình huống này hắn đồng dạng cũng là lần thứ nhất gặp kinh diễn một chút hắn vội vàng gật đầu lên đường ừng ngươi tốt ta chính là trương diệu nói xong đem mạc ly cũng cho giới thiệu một chút đây là ta ủy thác luật sư mạc ly vân vân cười ngọt ngào lại hỏi trương diệu tiên sinh chúng ta đều biết người đem lão đàn dưa chua cho cáo lên tòa án có thể hay không mời ngươi nói một chút ngươi là ra ngoài một loại gì tâm lý mà lựa chọn làm như thế đâu trương diệu nghĩ nghĩ nói nói cứng hẳn là ra ngoài một loại buồn nôn tâm lý đi b â n b â n cười truy vấn có thể hay không giải thích một chút ta chính là bị buồn nôn đến trương diệu lên đường ba trăm mười lăm đêm hôm đó ta tăng thêm thời gian rất lâu ban hồi đến chỗ ở lúc sau đã là lại đói vừa m ệ t ngâm thùng mì ăn liền một bên ăn một bên xem tv i i không sai ta khi đó ăn chính là lão đàn dưa chua mặt kết quả ta mới ăn một nửa liền thấy tiệc tối bên trên lộ ra ánh sáng hố đất dựa chùa hình tượng các ngươi có thể hiểu được ta thời điểm đó tâm tình sao liền xem như bây giờ trở về ước một chút ta đều cảm thấy miệng bên trong còn có một cỗ mùi chân hôi đâu huệ nói hắn lại nhịn không được nôn khan mấy lần cái này không là giả vờ mà là hồi tưởng lại nhìn thấy những hình ảnh kia thời điểm mình ngay tại ăn thật rất b u ồ n nôn bân bân cùng mặc ly đối với hắn đều tràn đầy đồng tình nếu như là sau đó biết được khả năng phản ứng đều không có như thế lớn cái này vừa ăn một bên nhìn thấy lộ ra ánh sáng đúng là cái bạo kích chỉ là nhìn thấy hắn bộ dạng này bân bân lại có một loại muốn cười xúc động thật vất vả cố nén không để cho mình cười ra tiếng bân bân mới nói tiếp hai cái này bản án hôm nay liền muốn tuần tự mở phiên tòa trương diệu tiên sinh ngươi làm tố tụng người đối với cái này có cái gì chờ mong đâu trương diệu vung ô tay nói thật ta đối với cái này cũng không có cái gì chờ mong ta cảm thấy hiện hữu bất kỳ trừng phạt nào đối với mấy cái này lòng dạ hiểm độc xí nghiệp tới nói đều quá nhẹ nếu như ta có thể quyết định lời nói ta sẽ để bọn hắn phá sản hắn lời này nghe tựa hồ có chút cực đoan nhưng là tuyệt đại bộ người tố cầu là một người tiêu dùng b ấ n bân kỳ thật cũng nghĩ như vậy nhưng bây giờ nàng là ở vào một cái phóng viên thân phận thế là lên đường trương diệu tiên sinh có quan hệ quy định đều là nhiều phương diện thảo luận kỳ thật chúng ta cũng có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ ngươi sinh khí là rất bình thường cho nên ta còn là muốn hỏi một chút ngươi cảm thấy hôm nay có thể lấy được một cái kết quả như thế nào đối với cái khác giống như ngươi người tiêu dùng ngươi có cái gì muốn nói trương diệu lên đường ta phi thường tin tưởng pháp viện sẽ bảo hộ chúng ta người tiêu dùng quyền lợi ta cảm thấy ta sẽ đoạt được hôm nay tố tụng ta tố cầu sẽ có được thỏa mãn cho nên ta cũng hy vọng càng nhiều người tiêu dùng có thể quyền lợi nhận xâm hại thời điểm đứng ra duy quyền chỉ có chúng ta mỗi người đều có thể làm như vậy những cái kia lòng dạ hiểm độc công ty không dám như thế không kiêng nghề gì cả câu trả lời này vừa ra bân bân t i ê u dung càng thêm ngọt nào g chúng ta cũng tin tưởng pháp luật sẽ giữ gìn mỗi cái người tiêu dùng quyền lợi trương diệu tiên sinh ngươi duy quyền ý thức cũng đáng được chúng ta học tập cảm ơn ngươi có thể tiếp nhận chúng ta phỏng vấn gặp lại bân bân lần này là chuyên mà đến muốn phỏng vấn đối tượng cũng không chỉ là trương diệu một cái vấn đề hỏi xong khách sáo hai câu về sau liền mang theo thợ quay phim vội vội vàng vàng chạy những người khác đi nhìn xem bóng lưng của nàng trương diệu còn cảm thấy có chút ngoài ý m ớ n không nghĩ tới ta còn đem ban tổ chức đều cho kinh động đến a mặc ly lên đường dù sao hố đất dưa chua chuyện này ảnh hưởng quá lớn mà ngươi là duy làm với nhau bọn hắn hố đất dưa chua nhà sản xuất bên kia lúc đầu ta là không chắc bởi vì lúc trước thật không có án lệ tương tự bất quá ban tổ chức làm thành như vậy đại khái xuất cũng hẳn là ổn ban tổ chức lực ảnh hưởng tự nhiên không cần nhiều lời đã phái bân bân đến phỏng vấn vậy nói rõ đối với cái này cũng rất xem trọng tại các nàng giám sát báo dưới đường kết quả đúng là sẽ trở nên càng thêm lạc quan trương diệu nhịn không được sờ sờ c ầ m lên đường vậy xem ra ta phải tạ ơn vị này quốc dân lao bà a mạc ly nghe lời này lên đường ừ m không phải nàng đã kết hôn rồi sao còn giống như nói lại ly hôn thật sao trương diệu đối với cái này thật đúng là không rõ lắm nguyên lai là người vợ hắn đột nhiên cảm giác run sợ một hồi giống như trở nên có chút càng thêm kích động kiềm chế lại trong lòng không hiểu thấu cảm giác hưng phấn hắn hổ nghi nhìn lấy mạc ly hội trường đại nhân ta thế nào cảm giác có chút không đúng mạc ly hỏi lại là lạ ở chỗ nào trương diệu lên đường không phải ngươi vừa rồi ngự a khí ta nghe có vẻ giống như đối bân bân không phải như vậy thần mà ta chẳng lẽ mỹ nữ chọi nhau truyền thuyết là có thật hội trường đại nhân ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi thế mà cũng còn có dạng này một mà h a i mạc ly nghiêng qua hắn một chút nói hiệu nói vượng ta lúc nào là ý tứ này nói xong câu đó mạc ly liền không tiếp tục để ý hắn lớn cất bước đi đầu đi vào tòa án ai ngươi ngược lại là chờ ta một chút ta đi nhanh như vậy làm gì trương diệu hô hào đuổi theo m ạ c ly đều không quay đầu nhìn hắn đại học thời điểm m ạ c ly cùng hắn tiếp xúc không coi là nhiều nhưng lại ấn tượng không tệ lại khắc sâu còn có một nguyên nhân chính là mỗi lần tiếp xúc thời điểm hắn nói chuyện với m ạ c ly thái độ đều là rất tùy ý không giống những người khác như thế hoặc là cẩn thận từng ly từng tí sợ sẽ nói nhầm làm nàng sinh khí cũng không giống có ít người mỗi câu nói đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ từng chữ đều trăm phương nàng kế m ạ c ly thích loại này tùy ý cảm giác cái này khiến nàng cảm thấy là bình đẳng đối đãi nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện có đôi khi đây cũng là rất chán ghét Công ty. tại tòa án thẩm vấn quá trình bên trong mạc ly hướng tòa án đưa ra trương diệu cung cấp chứng cứ bao quát mua qua internet ghi chép cùng còn lại một mươi một thùng lao đàn dưa chỗ mặt đã chứng minh chân thực người tiêu dùng thân phận đại biểu mì ăn liền công ty ra tòa biện hộ còn là trước kia tham dự điều giải cái kia hai cái luật sư thái độ của bọn hắn cũng cùng trước đó hoàn toàn tương tự bồi thường có thể xin lỗi không cửa hai cái pháp vụ chết cắn lấy bọn hắn cũng là người bị hại chết sống không nguyện ý xin lỗi mạc ly cùng bọn hắn đánh võ mồm biện luận đến phi thường kịch liệt cùng là luật sư tới nói mạc ly mặc dù tuổi tác đối phương lớn kinh nghiệm không đối phương phong phú thậm chí nhân số còn ít một cái nhưng là vô luận khí thế hay là biện luận đều không hề yếu hạ phong làm cho tất cả mọi người đều lao mắt mà nhìn cuối cùng tòa án làm đình tuyên án lao đàn dưa chua mặt bởi vì sản xuất tiêu thụ không phù hợp thực phẩm an toàn quy định sản phẩm xâm hại trương diệu làm người tiêu dùng quyền lợi phán định mì ăn liền công ty bồi thường trương diệu tổn thất 49.5 n g u y ê n cũng chính là mua mua mì ăn liền tiền sau đó ngoài định mức bồi thường 1.000 n g u y ê n đồng thời cần tại trong vòng ba ngày tiến hành công khai xin lỗi kết quả như vậy tự nhiên là trương diệu đại hoạch toàn thắng đối với mì ăn liền công ty tới nói c h ú t tổn thất này kỳ thật căn bản là không tính là cái gì nhưng hai vị kia pháp vụ nghe phán quyết về sau trong nháy mắt liền đen mặt biểu lộ còn là rất khó nhìn Thật rất nhìn không dáng là vẻ p như mặc dù muốn、so、cái này phức tạp được nhiều, nhưng h như ly lần nữa thi thố tài năng trải qua một phen nổi loạn về sau phát viện phán quyết kết quả là hố đất dưa chua có kỳ thị sự thật nhà sản xuất cần trong vòng ba ngày đối trong nước người tiêu dùng tiến hành xin lỗi bên này luật sư biện hộ cũng không phục lắm nhưng tương tự cũng biểu thị tôn trọng phán quyết không còn kể trên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng được kiện cáo ra trong lòng đọng lại vẫn như cũ ác khí về sau trương diệu cao hứng phi thường hắn mang theo mạc ly ra p h á p viện liền thẳng đến bùn gạ di phòng ăn hào sảng điểm cả b à n đồ ăn tiến hành k h á n h công một cái b à n này y ta ly đồ ăn nếu là c h ủ p kiểu ảnh phiến c h u y ể n lên tuy tiện liền có thể x o á t bạo vòng bằng hữu cùng tiểu hoàng sách nhưng bây giờ mạc ly đối với cái này lại không hài lòng lắm trương diệu đều đã nhìn ra hắn có chút không hưng thú lắm thế là lên đường làm sao vậy không cùng khẩu vị ta nhìn ngơi ư đối bữa ăn này sảnh nhưng so với ta quen thuộc nhiều có vẻ giống như không có chút nào hài lòng dán g vẻ bùn gạ gì là phi thường chứ danh cấp cao phòng ăn vô số danh viện bất ăn l i ề u đơn đều muốn đến chụp tiểu ảnh mặc ly phong quang thời điểm bữa ăn này sảnh s ắ c thực cũng không ít đến nàng trước kia đối với chuyện này là vô cùng hài lòng thằng đến cọ qua trương diệu một đoạn bữa tối về sau nàng hiện tại đã cảm thấy những thứ này cái gọi là mỹ thực đều vô cùng bình thường hoàn toàn cùng trương diệu làm không cách nào so sánh được dù sao đều là muốn ăn trực nàng càng muốn cọ trương diệu tự mình làm nàng hiện tại cùng trương diệu cũng không có như vậy c â u n ệ một mặt là bởi vì trương diệu vẫn là giống như trước kia không có biến ở c h u n g đã d ậ y chưa bất luận cái gì áp lực cũng không cần đề phòng cái gì một phương diện khác thì là nhân tình này đã kém quá nhiều cũng không kém như thế điểm rồi thế là nàng liền trực tiếp nói ra xác thực không hài lòng lắm đặc biệt là cùng ngươi làm so sánh ngươi thật muốn chúc mừng thắng k i ệ n cáo vì cái gì không tự mình xuống b i ế t đâu trương diệu giờ mới hiểu được n g u y ê n lai、like、mỹ nữ giáo hoa xoắn suýt lại là cái này hắn đang muốn mở miệng liền nghe mạc ly lại du du nói ra không phải là không có mời được vị mỹ nữ kia phóng viên cho nên không cam tâm à. kết thúc phiên tòa về sau trương diệu cùng mạc ly rời đi p h á p viện lúc lại đụng phải bân bân bân bân chúc mừng hắn duy quyền thành công trương diệu thì thuận tiện mời một tiếng sau đó bân bân lấy chạy về kinh thành giao nhiệm vụ vì lý do huyện cự yêu cầu của hắn cái này kỳ thật chính là rất phổ thông khách sáo mà thôi nào nghĩ tới cái này thế mà cũng có thể làm cho mạc ly hiểu lầm hắn d ở khóc d ở cười lên đường cái này đều cái nào cùng cái nào a kỳ thật ta cũng cảm thấy bữa ăn này sành vô luận là nguyên liệu hay là tay nghề đều cùng ta không cách nào so sánh được chỉ bất quá ta hai ngày này đều không có ý định trở về mà thôi nếu như bây giờ liền trở về vậy hắn trong tủ lạnh những cái kia nguyên liệu nấu ăn chưa hẳn liền có thể triệt để biến chất nói không chừng còn có thể đoạt cứu trở về vãn hồi tổn thất vậy cái này coi như không tốt lắm cho nên hắn dự định kéo lên hai ngày chờ những cái kia nguyên liệu nấu ăn đều triệt để phế đi về sau lại trở về trực tiếp tìm hai nghìn năm trăm linh một tính s ố sách ừ m mặc ly đối với cái này rất không minh bạch nghi ngờ hỏi vì cái gì Đến lúc đó ế ngươi cũng lúc i b t r ồ i t r ư ơ n g Diệu lúc này cũng này không c ó nhiều lời, t h ừ a n ư ớ c đục thả câu. Cùng thả mặt i ệ c ăn mừng t ạ m b i i ệ t về sau, l ề n t h ẳ n g đến Đô dụng cụ mở chai. Cũng chính Ma mở chai. cụ là vòng q u a n h trái đất tài c h í n h t r u n g tâm. Tòa n à y Ma mang Đô t í chí n kiến h tiêu t r ú c cao 4 9 2 m trên m ặ t đất tổng tầng, cộng là 101 d ư ớ i m ặ bảy tầng dưới mặt đất thì t là q u ă n phòng 777 tầng là v ă n p h ò n g 7993 tầng là khách sạn trương diệu sở dĩ chuyên môn chạy tới Cũng là bởi vì t h ô n g qua hệ t h ố n gian thương thành mua 2 đêm rượu, nơi này c ử h à g không đã trở về phòng cho thuê ở cái kia dù sao cũng phải có kia phải sao dù một nơi đêm giá không tiền là hắn mở ra tám nghìn tám trăm tụng giá trị mua 2 đêm. Phải biết linh ắ nguyên khách sạn đại đường ở vào tám tầng bảy vị trí hắn mới bước ra thang máy xinh đẹp tiếp khách tiểu tỷ tỷ liền đã tiến lên đón tiên sinh n g ư ơ i tốt hoan g n ê n quang lâm bách duyệt khách sạn xin hỏi có gì có thể giúp ngài trương diệu duy trì chấn định nói ra n g ư ơ i tốt ta tại các ngươi nơi này mua gian phòng được rồi tiên sinh mời đi theo ta tiểu tỷ tỷ đem hắn dẫn tới quầy hàng đưa ra thẻ căn cước làm thủ tục nhập cư về sau quản lý đại sảnh đã xin đợi đã lâu trương diệu n g à i tốt ngài đặt trước chủ tịch phòng chúng ta đã giúp ngài chuẩn bị xong mời đi theo ta quản lý đại sảnh dẫn dắt đến trương diệu đi phòng vừa đi bên cạnh hỏi trương tiên sinh ngài là lần đầu tiên và o ở tiểu điểm chúng ta sao trương diệu gật gật đầu ừ n đúng thế quản lý đại s ả n h lên đường như vậy xin cho phép ta vì n g ư ờ i giới thiệu một chút tiểu điểm chúng ta chúng ta bạch kim việt khách sạn là từng thu được kỷ lục thế giới ghi nét nhận chứng trên thế giới cao nhất khách sạn ngươi đặt trước chủ tịch phòng toàn bộ khách sạn chỉ có hai cái thiết kế phong cách kéo dài nước ta tư nhân nơi ở lý niệm nói thật trương diệu còn là lần đầu tiên đến như vậy xa hoa khách sạn trước khi đến hắn còn phi thường tò mò còn tưởng rằng gặp được mắt chó coi thường người khác nhân viên công tác hắn đều làm tốt muốn đánh mặt chuẩn bị kết quả sự tình cùng hắn nghĩ đến hoàn toàn không giống từ bước vào cửa đến bây giờ tất cả phục vụ đều không có thể bắt bẻ căn bản không mặt nhưng đánh cái này khiến hắn có chút t i ế c n u ố i cảm thấy đáng tiếc cái này nếu là viết thành tiểu thuyết căn bản là không có người nhìn à hoàn toàn không có mâu thuẫn xung đột ra thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương ma đô nhất cao phong là xà sơn tây phong độ cao so với mặt biển mười không chấm gạo mà trương diệu hiện tại ở phòng ở vào vòng quanh trái đất tài chính trung tâm chín lộ ba độ cao vượt qua bốn trăm l i n m màn đêm buông xuống ma đô đèn đuốc sáng trưng trương diệu nằm tại rộng lượng trong bùn tám gọi là một cái hài lòng kẻ có tiền thật sự là sẽ hưởng thụ a hắn hưởng thụ lấy cuộc sống của người có tiền từ đ ấ y lòng cảm thán một bên ngâm tám còn một bên cầm máy tính bảng đang xem tin tức đài truyền hình băng tần tin tức hố đất dưa c h ư a trải qua ba trăm m ư ơ i năm lộ ra ánh sáng về sau một mực dẫn động tới tất cả người tiêu dùng trái tim càng có người tiêu dùng trực tiếp đem nó mì ăn liền công ty cùng nhà sản xuất cùng một chỗ cáo lên tòa án hôm nay cái này hai lên người tiêu dùng duy quyền án tuần tự tiến hành công khai thẩm tra xử lý kết quả đến cùng như thế nào phía dưới liền để chúng ta liên tuyến ngoại cảnh phóng viên bân bân nhìn nàng một cái từ hiện trường phát trở về đưa tin chương d i ệ u bên trên tin tức mà lại là tv tin tức mặc dù tiếp nhận bân bân phỏng vấn thời điểm cũng đã dự liệu đến sẽ có giờ khác này nhưng là làm tận mắt thấy mình xuất hiện ở trong tấm hình vẫn là có vẻ hơi nhỏ kích động càng làm cho người ta kích động chính là tin tức một chuyển g a về sau h ắ ngoa lập tức vừa i ậ n thanh. một t r n nhất g đó trực q u n hiện chính là, hắn lời nhắn bên biểu lời là, tào trương diệu ngươi thế mà lên tv tin tức mà lại là tiếp nhận bân bân phỏng vấn đây chính là bân bân ai trương diệu ngươi quan này t i đánh cho quá đáng giá ngoa tào trương diệu thế mà thật đúng là đem mạc giáo hoa mời đi làm luật sư biện hộ thời gian dài như vậy không gặp mặc giáo hoa phong thái vẫn như cũ không giảm năm đ ó a tòa án bên trên biểu hiện quá táp tại tv chuyển ra tin tức hình tượng bên trong mạc ly tự nhiên không thiếu được cũng đi theo da kính khả năng liền ngay cả chụp ảnh tiểu ca cũng bị biểu hiện của nàng tin phục thế là còn đưa nàng hơn mười giây tả chớ xem thường cái này chút thời gian tại một cái tin tức tiết mục bên trong cái này đã coi như là rất dài nương tựa theo cái này ông k í n h mạc ly cũng nhảy lên trở thành biết luật sư có tiếng đồng học bảy bên trong vô số người điên cùng hai người bọn họ hộ gia đình bảy bên trong mọi người cũng giống là cùng phát hiện đại lục mới giống như ngoa tạo các ngươi thấy không t r ư ơ n g d i ệ u thế mà bên trên tin tức thấy được đang bận chấn kinh đâu hắn thế mà đem hố đất dừa chua cho cáo chương rượu đâu hắn hôm nay giống như chưa có trở về a t r ư ơ n g diệu tất cả thêm bảy lúc này đều tại hắn điện thoại đồng dạng cũng là vang lên không ngừng quen thuộc chưa quen thuộc p h ạ m là biết hắn số điện thoại di động cơ hồ đều gọi điện thoại tới nhưng là hiện tại hắn có thể không để ý tới cùng người trò chuyện điện thoại bởi vì tin tức chuyển ra lên hot lục soát mang theo c ố này nhiệt độ hắn tại p trạm phan hâm mộ cũng tại từ từ dâng đi lên hắn thượng truyền ba cái video số liệu cũng đi theo tiến một bước nước lên thì thuyền lên cái thứ ba video công ty đem ta cản ở ngoài cửa để cho ta lăn ta trực tiếp trọng tài đi lên cũng đi theo thu hoạch được càng nhiều lộ ra ánh sáng cùng chú ý út chủ người bên trên tin tức nào ai nhà ta đi vân vân phỏng vấn ai sớm biết có thể có cái này đãi ngộ ta cũng đi cáo hố đất dưa chua chúc mừng út chủ vui sách tv tin tức mọi người nhanh đi nhìn út chủ lại khởi tố đây là đối công ty phát khởi trọng tài ngoa tạo công ty này là thực h ữ u bức thế mà đem nhân viên cản tại cửa ra vào không cho vào thật hay giả ta làm sao không tin sẽ có như thế kéo sự tình út chủ đem trọng tài thư mời đều cho phơi ra c h á n l ờ dê lẽ lại còn có thể là giả trọng tài là thật hắn nói tới chưa hẳn liền là thật ta chứng cứ đâu nếu như không phải thật sự cái kia quản lý chi nhánh sẽ bỏ lên trên hai tầng hai đi chịu thua dù sao ta không tin bên này mới cáo hố đất dưa chua bên kia lại xin trọng tài làm sao có trùng hợp như vậy sự t ì n h lẫn lộn tuyệt b ứ c đều là lẫn lộn chú ý càng nhiều đồng thời tới đối đầu ứng chính là tranh luận cũng càng nhiều bất quá mặc dù có đòn khiêng tinh cùng bình xịt nhưng bởi vì hố đất dưa chua sự t ì n h tuyệt đại bộ phận người đối chương diệu đều là có hào cảm bởi vì mặc kệ bình xịt làm sao mang tiết h ấu tất cả mọi người có khuynh hướng tin tưởng hắn nói là sự thật liền ngay cả bân bân cũng chuyển t a i hắn cái video này biểu thị ủng hộ duy quyền tv tin tức vốn là cho trương rượu lớn tới rất lớn nhiệt độ bân bân như thế nhất chuyển phát càng là lửa cháy đổ thêm dầu trực tiếp đem phát ra lượng từ một trăm vạn làm đến vượt qua hai trăm vạn hơn nữa còn đang kéo dài r a tăng kê đứng lên tố hố đất d i a chua út chủ đối nhậm chức công ty phát khởi trọng tài mịt rộ lọc bên trên dạng này một đề tài leo lên hót lục xoát khởi tố hố đất g i a chua út chủ đối công ty phát khởi trọng tài ngươi cảm thấy hắn nói sẽ là sự thật sao? người thấy thế nào một vấn đề như vậy cũng tương tự leo lên biết hay không nhật b ả n bởi vậy mang tới hiệu quả là trương diệu tại v trạm f a n hâm mộ đột phá mười vạn cái này thành liền đã thu được v trạm quan phương chứng nhận chẳng mấy chốc sẽ cho hắn phát tv nhỏ f a n hâm mộ chứng nhận bài tại trên internet một mảnh náo nhiệt trương diệu đắc ý chú ý mình nhiệt độ lúc kinh thành b â n b â n cũng tương tự đang chú ý tương quan chủ đề tại nàng phát trương diệu video về sau đài truyền hình đồng sự còn chuyên môn gọi điện thoại tới vân vân người thân phận bây giờ là thủ phát gái kia út chủ video có chút qua loa nếu như hắn nói đều là thật vậy dĩ nhiên không có vấn đề có thể cái kia video toàn bằng miệng nói một điểm hoa quả khô đều không có nếu như cuối cùng chứng minh là giả chuyện đó đối với ngươi sẽ rất bất lợi bân bân lợi dụng sự nổi tiếng của mình tiến hành trợ giúp nếu như trương diệu nói dối cái kia nàng chính là đồng l õ a tình huống như vậy nàng cũng không phải là không có cân nhắc đến nhưng nàng vẫn là như vậy làm cho nên cùng đồng sự cũng là nói ra yên tâm đi không có quan hệ ta tin tưởng hắn nói sự thật mặc dù có chút không khỏi nhưng nàng chính là cảm thấy trương diệu rất có thể tin nàng không có chút nào lo lắng còn chú ý trương diệu trở thành trương diệu mười vạn phấn bên trong một viên nàng hiện tại còn rất chờ mong trương diệu đến tiếp sau đổi mới mà một bên khác trương diệu trước đông ra liền hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh bọn hắn sao có thể muốn lấy được công ty mình nguyên bản một cái nhỏ nhân viên mẹ nó thế mà phát hỏa trong vòng một đêm vậy mà trở thành đồng thời có hai đề tài bên trên hot lục soát internet hưởng nhân mà bên trong một cái chủ đề liền cùng bọn hắn có quan hệ mặc dù có chút người chết sống không nguyện ý tin tưởng nhưng công ty hủy bỏ nhân viên các cổng cưỡng ép đem nhân viên cản ở ngoài cửa loại này chưa bao giờ nghe hành vi v ẫ nhưng là đưa tới sóng to do lớn đặc biệt là lý đưa đặc tới to biệt sóng có còn vẫn xưng quản c i tiền giờ nhánh thêm yêu cầu t làm ơ đương dọa dấm bất ắ t chẹt loại này, kinh thế 2 tục ngôn luận. thật, chính là bởi vì quá mức không hợp thói thường, cho nên không ít nhân tài t chính mức cho kinh không hợp không nhân h loại luận. là bởi này ngôn nên Kỳ quá vì cảm y khó có h Nhưng ể tin. bất kể nói thế nào dù sao chính là chú ý độ rất cao đã dẫn phát toàn dân nhiệt nghị tại một mảnh xôn xao bên trong công ty chỗ nào còn ngồi được vững lại cũng không cách nào bình tĩnh quản lý chi nhánh cũng mặc kệ là mấy giờ rồi trực tiếp gọi điện thoại tới đem quản lý chi nhánh cho măng cái cầu hết lâm đầu người tên phê vật này người xem một chút người đã làm gì chuyện tốt con mẹ nó ngươi đỏ lên ngươi biết không một chút chuyện nhỏ đều làm không xong con mẹ nó ngươi làm hại lao tử bị chủ tịch cho mắng một trận ta cho ngươi biết ngươi xong đời chuẩn bị kỹ càng gánh chịu hậu quả đi quản lý chi nhánh ngay xong m ặ t sám như cho đối trương diệu rết g à dọa khỉ thế nhưng là giám đốc chỉ thị hắn đem trương diệu ngăn cản ở công ty ngoài cửa cũng là giám đốc ngầm đồng ý nhưng bây giờ xảy ra chuyện rồi giám đốc rất rõ ràng là muốn bắt hắn đến đính hang bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương ba mươi một muốn chính là loại này đáp lại lúc đầu trương diệu tại trong video cũng không có trực tiếp đề cập công ty danh tự l i ê n ngay cả quản lý chi nhánh ra kính hắn cũng là đánh gạch men điểm ấy pháp luật thưởng thức hắn có thậm chí đều không cần trưng cầu ý kiến mặc ghi thật không nghĩ đến chính là quản lý chi nhánh lại mình nhảy ra ngoài trực tiếp thực d à n h quay c h u ộ t video tiến hành đáp lại mọi người tốt ta chính là trương diệu trong video quản lý chi nhánh ta hôm nay phát cái video này mục đích chính là muốn thận trọng đối trương diệu tại trong video nói tới tiến hành làm sáng tỏ ta có thể minh xác nói cho mọi người hắn trong video nói đều là giả không chân thực Cái này hoàn trên thực u về lợi đổi dụng lượng tế tại h a y đ trương diệu nhập chức công ty của chúng ta trong khoảng thời gian này chúng ta đối với hắn tiến hành toàn phương vị bồi dưỡng thế nhưng là hắn không chỉ có không hiểu được cảm ơn b ả ngay cả như vậy cá nhân ta làm quản lý chi nhánh thậm chí toàn bộ công ty đều không hề từ bỏ hắn chúng ta vẫn như cũ hướng dẫn từng bước hy vọng hắn có thể trở nên càng tốt hơn nhưng đạt được kết quả là hắn làm tầm trọng thêm trực tiếp liên tục bỏ bê công việc một tuần không tới làm dù là đến nước này ta còn là cho hắn cơ hội tự mình đến nhà đi khuyên hắn có thể khiến người thất vọng đau khổ cái này đều trở thành hắn ác ý biên tập bôi đen công ty cùng ta bản nhân công cụ tại quản lý chi nhánh video cuối cùng còn có mấy cái nhân viên đồng dạng cũng là thực danh gia kính giảng thuật đối trương diệu cách nhìn những người này bình thường trong phòng làm việc chính là định đoạn năng lực so năng lực làm việc mạnh loại tình huống này hiển nhiên không có khả năng nói hắn cái gì tốt nói trương diệu nói cũng không phải là sự thật nhìn thấy video chúng ta toàn bộ công ty đều chấn kinh người tại sao có thể vô xỉ như vậy hoàn toàn là trận tròn mắt nói lời bịa đặt kỳ thật mọi người dùng đầu ngón chân nghị cũng biết tại sao có thể có như thế không hợp thói thường sự t ì n h trương diệu người này đi bình thường liền tương đối tản mạ thường xuyên đến trễ về sớm người khác không tốt lắm câu thông mỗi lần công tác bên trên có cần cùng hắn kết nối địa phương đều phi thường thống khổ những người này bình thường liền v ố t mông ngựa đập đã quen bây giờ bị quản lý chi nhánh lấy ra chế t ắ c cấu người còn có thể không biểu hiện tốt một chút kết quả chính là mấy người đem trương diệu cho rèm pha đến không còn gì khác cái video này vừa ra lập tức ngay tại trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn dù sao hiện tại trương diệu nhiệt độ chính cao đám dân mạng đều chú ý tới đâu thấy được quản lý chi nhánh video về sau trực tiếp x ô i c h à o lúc đầu cũng không tin trương diệu nói là sự thật những cái kia đòn khiêng tinh bình xịt lúc này đồng loạt nhảy ra ngoài ta đã nói đi cái kia gọi trương diệu chính là lẫn lộn ai sẽ tin tưởng đó là thật ai nha mặt mũi này đánh cho quá đau ta đều nhìn không được loại người này đơn giản không cách nào thuyết phục công ty đối hắn như vậy tốt hắn thế mà tung tin đồn nhảm bôi đen trả đũa bân bân tại h bị phát video thay hắn ế mà đều đứng bị bịp, lừa còn video hối hận phát điên đi. bọn nổ nước bọn có t hắn ể tính b t t lấy cơ hội, r o g lúc nhất thời có thể nói là quần ma loạn có nhất nói quần bọn hắn thời thể Tại ma vũ. sinh động phía dưới dư bản về thanh thế có vẻ hơi giống như là nghiêng về một bên chương diệu là tựa hồ thành mục tiêu công kích đương nhiên cũng vẫn là có không ít người tin tưởng hắn dù sao quản lý chi nhánh mặc dù nói hắn ác ý biên tập nhưng là rất nhiều dân mạng nhìn kỹ về sau cũng không có phát hiện biên tập vết tích đoạn video kia hoàn toàn là một kính đến cùng thế là không ít lý trí dân mạng cũng đối bình x ị tiến hành phản bác nhưng Diệu nói đều là g đề, bình xịt cũng không để ý tới những thứ này có thể tranh cãi địa phương liền tranh cãi không thể tranh cãi địa phương không nhìn thẳng người ta quản lý chi nhánh cùng nhân viên nói không thể tin trương diệu nói liền có thể tin cái kêu gọi trương diệu nói đều là lời nói của một bên người ta chí ít còn có mấy người bằng chứng nếu như một người nói người nào đó có vấn đề vậy người này chưa hẳn thật sự có vấn đề nhưng nếu như rất nhiều người đều nói người này có vấn đề vậy ngươi còn cảm thấy hắn không có vấn đề sao dù sao ta tin tưởng đại đa số người nói ta cảm thấy chính là trương diệu vấn đề trương diệu mượn bên trên tin tức phát hỏa một đợt tháng được trước nay chưa từng có chú ý độ quản lý chi nhánh phát video tiến hành công khai đáp lại về sau liền triệt để đem cỗ này nhiệt độ cho dẫn nổ có người ủng hộ trương diệu bởi vậy càng nhiều dân mạng còn tại đứng xem yên lặng ăn dưa biểu thị để đạn lại bay một hồi chỉ bất quá bình xịt luôn luôn so với bình thường dân mạng càng thêm sinh động cho nên tổng thể nhìn qua dư luận tựa hồ là gây bất lợi cho trương diệu nhưng đối mặt kết quả như vậy hắn không có chút nào hoảng lúc ấy thu video thời điểm cố ý không có đem chứng cứ bỏ vào vì chính là chờ đợi giờ k h ắ c này chỉ có dạng này mới có thể càng phát để trò hề lộ ra cuối cùng tạo thành tổn thương mới càng cao nếu như trực tiếp thả t r ứ n g cứ đem nó chúc chết người kia nhóm sao có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy biểu diễn đâu liền xem như ăn ăn dưa mọi người thích cũng là trầm động chập trùng kịch bản vừa lên đến liền trực tiếp công bố kết quả lời nói h i ệ n nhiên không chiếm được nhiều ít chú ý liền phải cùng phim bộ giống như mới tốt cho nên từ hiện tại tình huống này đến xem tựa hồ còn có thể lại tới một điểm g i u trương diệu nghĩ nghĩ lại ghi chép cái video tuyên bố lên trạm danh tự liền gọi là liên quan tới quản lý chi n h á n h đối với bản nhân đáp lại đáp lại trong video truyền về sau theo thường lệ còn cần tiến hành xét duyệt nếu như không thông qua liền cần sửa chữa đang chờ đợi kết quả quá trình bên trong trương diệu theo thói quen mở ra t i n nhắn dương sau đó liền thấy bân bân cho hắn gửi tới c h ẳ n g ngắn trương diệu hiện tại rất nhiều người đều đang chất vấn ngươi ngươi vẫn là phải xuất ra một chút làm cho người tin phục chứng cứ đến mới được và không ngươi hẳn là cũng biết không có chứng c ứ coi như xin trọng tài cũng là không qua lọt bởi vì không có trương diệu phương thức liên lạc cho nên bân bân chỉ có thể thông qua loại phương thức này cùng hắn liên hệ Bác bân bân p bân bân, h người Minh, ta m quản lý chi nhánh đã mang theo nhân viên ra bác bỏ tin đồn hiện tại trên mạng đều tại lên án cái kia trương diệu ta liền nói ngươi không nên cho hắn ra tăng trú ý đồ cái này không phải cũng có người bắt đầu chất vấn ngươi cùng đồng sự trò chuyện thời điểm b â n b â n còn có chút xem thường không có việc gì a vậy cũng là ta ả n thì phan tại thừa cơ công kích ta mà thôi ta vẫn tin tưởng trương diệu nói cái kia quản lý chi nhánh xem xét liền có vấn đề nàng đối trương diệu ấn tượng đầu tiên không tệ cho nên liền ôm hỗ trợ duy quyền tâm thái phát trương diệu video cũng bởi vì c ố này ấn tượng nàng đối trương diệu là không chút nghi ngờ thế nhưng là tại đồng sự liên tục nói như vậy tình huống phía dưới cũng khó tránh khỏi có chút độc riêu càng quan trọng hơn là nếu như không có thực chất chứng cớ nàng nguyện ý a sự tình sao đến loại này nhiệt độ nếu như không thể cầm ra chứng cứ đến vậy coi như nguy hiểm cái này khiến trong nội tâm nàng rất không nỡ thế là liền cho trương diệu phát chẳng ngắn đây là các nàng hiện tại duy nhất phương thức liên lạc ngay tại nàng thấp thỏm cùng đợi thời điểm trương diệu phát tới hồi âm yên tâm đi con người của ta xưa nay không đánh không chuẩn bị cầm ta cũng là có ủy thác luật sư người chẳng lẽ còn có thể không biết chứng c ứ tầm quan trọng a chỉ là hiện tại vẫn chưa tới công bố chứng c ứ thời điểm cho nên còn phải đợi thêm các loại ngươi liền yên tâm chăm phần chuyên tâm ăn dừa xem kỳ đi tiếp thu được trương diệu tin tức về sau bân bân nguyên bản tâm tình bất an liền toàn bộ quét sạch sành xanh, xanh cực kỳ thông minh nàng lập tức liền kịp phản ứng lần nữa phát tin tức hỏi thăm cho nên nơi g ư đây thật ra là đang câu cá là muốn cho bọn hắn trò hề lộ ra cái tin tức này phát ra ngoài bân bân liền thấy trương diệu mới nhất ban bố video vội vàng điểm kích quan sát trong video đối mặt ống kính trương diệu vẫn là trước sau như một suất khí trên thực tế hiện tại không ít f a n hâm mộ đều là hướng về phía mặt của hắn tới bân bân đối với hắn ấn tượng đầu tiên rất tốt cũng không thể nói cùng gương mặt này không hề có một chút quan hệ nhìn thấy quản lý chi nhánh tuyên bố về sau ta cũng không thể không đứng ra đi theo phát biểu tuyên bố ta lần nữa nhắc lại bản nhân nói tới hết t h ể đều là thật không có bất kỳ cái gì một điểm hư giả thành phần bản nhân nguyện ý vì tất cả ngôn luận phụ trách những cái kia đồng sự đối ta chỉ trích đơn thuần nói xấu sự thật căn bản cũng không phải là giống bọn hắn nói như vậy những người này vì vớt mông ngựa thật là mặt cũng không cần người tại sao có thể vô s ỉ đến nước này trương diệu tại video nói đến âm vang hữu lực cảm xúc đem không đến cũng là càng ngày càng tốt nhưng còn là giống nhau hết thẻ đều chỉ nói là k h ô lúc đầu hắn đồng dạng cũng là rất thấp thỏm liền sợ trương diệu trong tay thật sự có tính thực chất chứng cứ phát trước đó cái tia video tuyên bố sẽ dẫn phát kết quả gì trong lòng của hắn cũng căn bản là không có ngọt ngườn hoàn toàn chính là buông tay đánh cược một lần không có cách giám đốc cho hắn áp lực quá lớn không giải quyết được sự t ì n h liền sẽ bị kéo ra ngoài gánh trách nhiệm hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng mình phát loại này video tuyên bố nếu như bị trương diệu chứng cứ vô mặt vậy hắn liền triệt để xấu trực tiếp x ã chết rồi có thể hắn đều đã là bị buộc đến tuyệt lộ đi đã là không được không làm như vậy cho nên video phát sau khi ra ngoài mắt thấy sự kiện nhiệt độ càng ngày càng cao hắn cũng là càng phát khẩn trương sợ hãi ngồi tại máy tính trước mặt hắn hút hết điếu thuốc này tới điếu khác tâm loại như ma không cách nào bình tĩnh thẳng đến thấy được trương diệu mới nhất đáp lại ha ha ha ha sau khi xem xong hắn tất cả vẻ lo lắng lập tức liền quét sạch sành xanh, xanh không chỉ có không k h ẳ n trường tương phản còn biến đến vô cùng hưng phấn bởi vì hắn nhận định trương diệu tuyệt đối là không có chứng cứ cho nên đều đã bị toàn lưới lên án đáp lại vẫn là như thế tái n h ậ n bất lực chỉ cần trương diệu không bỏ ra nổi chứng cứ đến đây còn không phải là hắn nói cái gì là cái đó sao cùng lắm thì mua chút thủy quân đến lúc đó chế tạo dư luận còn có thể không đem trương diệu cho trực tiếp bôi xấu đã có lực lượng hắn càng nghĩ càng kích động toàn thân nhẹ nhõm cười đến căn bản không dừng được ha ha ha ha bởi vì cười đến quá lớ tiếng đến mức sát vách đều chuyển đến hàng xóm giận mắng bệnh tâm thần a đột nhiên cười đến lớn tiếng như vậy làm gì hắn bây giờ căn bản không thèm để ý hàng xóm nói thế nào trực tiếp bấm giám đốc điện thoại lý tổng ngươi yên tâm đi t r ư ơ n g diệu trong tay tuyệt đối không có đối với chúng ta bất lợi chứng cứ ngươi thấy trên mạng tin tức đi cơ hồ tất cả truyền thông đều tại đưa tin đây này p h ạ m là nếu là hắn có nửa điểm chứng cứ loại tình huống này còn có thể không lấy ra cho nên ngươi cứ việc yên tâm đi lần này dư luận chiến chúng ta thắng chắc đến lúc đó sở lao động mở phiên tòa chúng ta cũng sẽ không thua giám đốc đ ố i kết quả như vậy phi thường hài lòng nói chuyện lại trở nên vẻ mặt ôn hòa còn liên tục đối quản lý chi nhánh biểu thị tán thành không tệ ngươi lần này biểu hiện rất tốt ta trước cho ngươi nhớ một cái công bất quá chỉ là như vậy còn chưa đủ đánh chó mù đường ngươi biết không giám đốc đây là muốn đem trương diệu trực tiếp dáng một gậy chết tươi để hắn triệt để lật người không nổi để hắn cùng tất cả mọi người minh bạch t r e o chọc công ty sẽ là cái kết cục gì cho dù là gọi điện thoại quản lý chi nhánh cũng tại theo thói quen túi người g đầu lý tổng ngươi yên tâm ta đương nhiên minh bạch ta biết tiếp xuống nên làm như thế nào lúc này trên mạng đối trương diệu là một mảnh bẫy trào thanh âm lúc trước cũng bởi vì bình xịt đặc biệt sinh động cho nên lộ ra âm thanh lượng đặc biệt lớn để hắn nhìn ở vào nghiêng về một bên thế yếu như thế không có sức thuyết phục đáp lại vừa ra tới thế cục kia liền càng là triệt để chết đi liền ngay cả trước đó rất nhiều tin tưởng hắn dân mạng lúc này cũng không khỏi dao động nghi ngờ quản lý chi nhánh liền đ ổ i kịp cơ hội này khi lấy được giám đốc trao quyền phía dưới trực tiếp đắp lên công ty con dấu lần nữa phát một phần tuyên bố chúng ta lần nữa nhắc lại trương diệu nói tới hết thể đơn thuần giả dối không có thật Sẽ t h ấ y hắn không biết hối cải tiếp tục đối công ty của ta tiến hành phỉ bán hãm hại đã nghiêm trọng tổn hại công ty của ta danh dự hình tượng bởi vậy công ty của ta sẽ khai thác pháp luật thủ đoạn lấy giữ gìn công ty của ta lợi ích người đang làm thì trời đang nhìn hắc vĩnh b i ễ n không có khả năng biến thành bạch coi là trương diệu trong tay không có chứng cứ cho nên liền có thể muốn làm gì thì làm dù sao hiện tại dư luận chính là đối công ty tương đối có lợi có thể nói là hoàn toàn chiếm cư ưu thế như vậy còn có cái gì tốt k i ế n kỵ thế là quản lý chi nhánh cùng toàn bộ công ty đều tùy tiện đến trực tiếp biểu thị muốn không cao trương diệu chương á i người này để người ta k ô n run. Nếu n g zét mà h t r ư Diệu cái thật không có chứng k có cứ, ba gặp huống phải tình huống như vậy sẽ có được có mươi ba nhẹ nhõm phản xác sự thật chứng minh có ít người vô sỉ là không có hạt cối nhà tư bản không tồn tại bất luận cái gì lòng thương hại dù là hắn là sai cũng sẽ không từ thủ đoạn nếu như trương diệu không có chứng cứ vậy cái này đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục hắn là may mắn gặp phải sự tình bản thân lấy chứng không coi là khó khăn mà lại hắn cũng có cái ý thức này nhưng trong hiện thực càng nhiều hơn chính là lấy chứng khó hoặc là duy quyền ý thức tương đối yếu kém người bị hại cho nên thường thường là có oan đều không c h ỗ t h â n cho nên mới sẽ phát sinh cùng loại mở ngược nghiệm phổi c h u y ệ n như vậy bởi vì ổn thỏa điếu ngư đài cho nên trương d i ệ u một điểm không h o à n g hốt ở tại trong tiểu điếm ăn ngon uống sướng bơi lội kiện thân sở b a đem trong tiểu điếm có các loại phục vụ đều thể nghiệm một lần gọi là một cái dương dương tự gác tiêu riêu tự tại trên internet tất cả dân mạng đều đang đợi lấy hắn đáp lại gặp hắn thời gian dài như vậy không phát ra tiếng liền càng phát ra khẳng định hắn đã bị đ ậ p chết đã là sợ như vậy huyên náo một ngày sau đó sự tình giống như có lẽ đã hết thể đều kết thúc như vậy bọn nổ nước bọn mở ra cuồng hoan hình thức đều đang khắp nơi tuyên ngôn thắng lợi ta cứ nói đi các ngươi hết lần này tới lần khác chính là không nghe hiện tại chịu phục chưa không có gì đáng nói cái k i a gọi trương diệu chính là nghĩ đỏ mà thôi người già bị đụng hố đất dưa chua đơn giản cũng chính là vì tranh thủ chú ý vẫn không để ý tiền chỉ là chăm chỉ mẹ nó làm ra nhiều chuyện như vậy đến không cũng là bởi vì tiền sao thật muốn không quan tâm tiền sẽ còn đi làm sẽ còn cần xin trọng tài yêu cầu tiền làm thêm giờ ngoại trừ bọn nổ nước bọn bày ra người tháng tư thái bên ngoài lúc này liền ngay cả truyền thông đều đứng dậy từ bạo đỏ đến bạo chết khả năng này là đổ sụp đến nhanh nhất võng hồng chứ danh truyền thông tân thành báo trường thiên mệnh mọi độc đem trương d i ệ u cho đau nhức phê một phen rất có điểm bỏ đa số giếng tương đồ mọi người đầy ý vị t r ư ơ n g d i ệ u tắm rửa xong chúng khăn tắm ra đang chuẩn bị nhìn nhìn lại lại tăng lên cái gì ngôn luận lúc này mạc ly gọi điện thoại tới ngươi ngược lại là thật bảo trì bình thản a cái lưới này bên trên tình thế ta đều thấy sợ mất mật ngươi vẫn còn có thể ngồi được vững nàng c u n g bân bân không giống rất rõ ràng trương diệu là bằng chứng như núi không có chỗ sơ xuất nhưng ngay cả như vậy cũng vẫn là không nhịn được thay trương diệu bóp một cái mồ hôi lạnh nàng có trương diệu phương thức liên lạc có gì có thể tùy thời gọi điện thoại tới không giống bân bân chỉ có thể phát chạm ngắn đương nhiên hiện tại không đồng dạng ngươi cũng biết ta nắm giữ lấy đầy đủ đòn sát thủ cho nên tại sao m u ư n gấp vì cái gì không thỏa thích thưởng thức bọn hắn phấn khích biểu diễn đâu trương diệu đưa di động mở miếng để rót một chén nước uống mới lại rất nhẹ nhàng nói tiếp đi ta vừa mới nhìn thấy chúng ta cái kia quản lý chi nhánh hiện tại rất sinh động a mỹ dối l o c n đều liên tục phát mấy đầu còn nói luật sư đều đã liên hệ tốt muốn khống cáo ta loại hình cái này nhìn xem có phải hay không rất thú vị đừng nói mặc ly đối loại này sảng văn kịch bản thật đúng là tràn đầy đồng cảm ngươi đừng nói thật đúng là cảm giác rất buồn cười mặc ly lên đường bất quá cũng quá mức tại khẩn trương kích thích ta muốn nhìn nhất đến vẫn là ngươi thành công phản xác hiện tại chuyện này nhiệt độ đã đến đỉnh điểm quản lý chi nhánh cùng công ty đều đã trò hề lộ ra vậy cũng xác thực không cần thiết tiếp tục mang xuống chương rượu lên đường vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi mặc ly đối với cái này phi thường chờ mong vậy ta sẽ không cấy i à y ngươi a treo nàng nói cần phải cúp điện thoại chương rượu bên trong hô chờ một chút còn có chuyện gì ta hiện tại ở tại dụng cụ mở chai bách duyệt trong tửu điếm ngày mai ngươi qua đây một chuyến đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ trở về có việc hôm nay trước tiên đem trước đông ra cho xử lý rơi ngày mai liền nên trở về thu thập hai nghìn năm trăm linh một nhà kia bách duyệt khách sạn ngươi là thật sẽ hưởng thụ a mặc ly cảm khái một tiếng nghe nói có việc cũng không có cự tuyệt c h ư a mai ta đến tìm ngươi hẹn xong về sau cúp điện thoại hất lên áo chẳng tắm t r ư ơ n g rượu liền y phục đều chẳng muốn đổi trực tiếp nâng điện thoại di động thu video mọi người tốt ta là tỷ đấu t r ư ơ n g rượu như các ngươi thấy ta hiện tại ngay tại trong thử điếm vừa mới tắm rửa ra quần áo đều còn chưa kịp đuổi vì cái gì vội vã như vậy đâu đương nhiên là bởi vì ta đột nhiên phát phát hiện mình giống như cũng đã gần tội ác tại trời đều sắp bị phun chết rồi ta muốn duy quyền trước đông ra đã trái lại muốn đem ta cáo lên tòa án ta đây có thể không vội sao còn có thể lo lắng thay quần áo sao cho nên Vô c ù ngay lo lắng liền lại. Cái là cái video cho này tiến hành đáp lại. Dùng cái này nói cho tất cả mọi người, các ngươi không muốn là chứng cái cái cái mọi trụ tất cả các ngươi chứng cứ đáp s o cho giao cho sở lao Được, định đến điểm động, ngươi lưu các chứng cứ. trực ta tòa thời tiếp liền là phiên Vốn dự mở sở b â giờ suy nghĩ một chút giống như cũng không ảnh hưởng cái gì. Như vậy, quyền đương để các ngươi Ngay cái đi. suy quyền cầu vậy, như ảnh Như nện đến nện chút một các để lúc đó video trương diệu liền tồn trong điện thoại vì lấy phòng n g ư ờ i vạn nhất còn khảo một phần tồn đến máy tính mặt khác trên điện thoại di động còn cất v â n bản điện thoại biên tập video không t i ệ n cái kia dứt khoát cũng không cần biên tập trực tiếp phân p thượng truyền là được một p chính là hắn vừa mới thu cái này hai p thì là quản lý chi nhánh làm khó dễ hắn không an bài cho hắn công việc hắn tới phòng làm việc muốn thuyết pháp tình huống ba p đâu dĩ nhiên chính là liên tục năm ngày bị chắn tại cửa ra vào công ty không cho hắn tiến đi làm c h ẳ n g cảnh sở dĩ nói là bằng chứng như núi đòn sát thủ đó là đương nhiên chính là một tế gia liền có thể tuyệt đối phản xác video vừa ra dư luận triệt để đảo ngược đều không mang theo bất cứ chút do dự nào giống như cũng chỉ là như thế trong nháy mắt trước đó quần ma loạn vũ bình x ị liền toàn bộ mất tích giống như liền ngay cả tân thành báo cũng ngay đầu tiên yên lặng xóa bỏ mới phát ra ngoài không có mấy giờ lôi cuốn văn chương ngoa tạo nguyên lai、like、thật sự có công ty sẽ vô s ỉ như vậy từ trong video liền có thể nhìn ra được út chủ từ đầu đến cuối đều là có lý có cứ đây quả thực là duy quyền lấy chứng đ i ể n hình a chứng cứ như thế đầy đủ nếu là sớm lấy ra liền sẽ không chịu nhiều như vậy mắng ta có lý do hoài nghi út chủ là đang câu cá mà lại rất hiển nhiên phi thường thành công út chủ có thể a không chỉ có dáng rất đẹp trai dáng người cũng không tệ mặc quần áo hiện gậy thoát y có t h ị ngoa tạo các người đều không có chú ý tới sao từ l ú t chủ gian phòng có thể nhìn thấy bên ngoài bãi đèn nước còn có thể nhìn thấy đông phương minh châu tháp cái này ở là rượu gì cửa hàng a bách duyệt khách sạn duy hai chủ tịch phòng mỗi đêm tám mươi tám nguyên giám định hoàn tất bình xịt bị một kích liền tan nát về sau toàn bộ bầu không khí đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều dân mạng bắt đầu chú ý tới trương rượu dáng người chú ý tới hắn chỗ ở khách sạn mỗi đêm tám mươi tám dạng này giá cả sợ ngây người tất cả mọi người đối với tuyệt đại đa số người tới nói một năm thu nhập đều chưa hẳn có thể nhập ở một đêm cái này cũng gián tiếp đã chứng minh trương diệu nói không quan tâm tiền thật đúng là chính là sự thật phá vỡ người g i ả bị đụng marketing t u y ế t pháp mà cái này đâu cũng là hắn muốn hiệu quả từ giờ trở đi hắn có tiền lại chăm chỉ người thiết liền xem như chính thức đứng lên về sau đâu sẽ càng thâm nhập lòng người b á c phạt đại minh nam trinh c h i m thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương ba mươi bốn h ặ t tới điện thoại di động ném vào trong nước ngày thứ h a i chín điểm trương diệu trước công ty tất cả nhân viên đều đã đến cương vị của mình một ngày làm việc lại đã bắt đầu nhưng là toàn bộ công ty bầu không khí lại có vẻ phi thường quỷ dị tất cả mọi người rất rõ ràng xảy ra chuyện gì coi như chứa làm cái gì cũng không biết cũng không có khả năng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bộ phận thiết kế t r ư ơ n g diệu bọn hắn vị kia quản lý chi nhánh đỉnh lấy nồng đậm mắt quần thâm vẻ mặt cầu xin cái này rất hiển nhiên là một đêm không ngủ bất quá cũng có thể lý giải phát sinh chuyện như vậy làm sao có thể còn ngủ được c a giám đốc đồng dạng cũng là một bộ tâm lực bộ dáng t i ể u tụy toàn bộ công ty bên trong cao tầng không có một cái có thể cười được tầng dưới chót nhân viên im lặng không nói nhưng cũng là lo lắng bởi vì Đang đến sau, xin nện đến nện về sau, công cầu về trên y thanh t danh xem như xem i triệt tiếng minh diệu thời điểm i ệ t tượng ty phát trương đề đề xấu, Lấy muốn hình danh nghĩa h công n ra cáo có bao u tùy t i ệ h internet ệ ạ hạ i liền nhiêu i thảm. tràng Trên t n có bao nhiêu thảm. Trên internet, mấy nhà quan môi đều đối công ty bọn họ điểm danh tiến hành phê bình đã là coi bọn họ là thành mặt trái điển hình bởi vậy sẽ tạo thành nhiều tổn thất lớn bọn hắn cũng không dám tưởng tượng làm giám đốc đêm qua cơ hội là đang mắng người quản lý chi nhánh c ũ n g bị chửi chủ tịch ở giữa vượt qua nên phát lựa trong đêm liền đã nổi giận lần nữa nhìn thấy quản lý chi nhánh mặc dù vẫn là hận không thể rút gân lộ ra nhưng giám đốc cũng thật sự là không có có dư thừa tinh lực cho nên lộ ra còn rất bình tĩnh chỉ là nhàn nhạt nói ra chính ngươi viết cái đơn từ t r ư ớ c giao lên đi quản lý chi nhánh nghe xong biến sắc trước khi hắn tới còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể trốn qua kết cục này hắn trầm mặc một chút lại hỏi vậy ta rời trước đền bù đâu con mẹ nó ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta muốn rời trước bồi thường giám đốc rốt cục vẫn là nhịn không được nguyên đ i ệ nổi giận cả người trực tiếp nhảy dựng lên ba b ư ba mánh vũ bản thật giống như là nghĩ tay không đem cái bản cho đập nát giống như con mẹ nó ngươi chính là một con lợn còn liên lụy đến lao tử đều vị trí khó giữ được muốn rời trước đền bù có bản lĩnh ngươi giống như trương diệu đi xin trọng tài a vào internet lộ ra ánh sáng a chờ một lát mới giám đốc liền muốn tới ngươi nếu là cảm thấy bất mãn có thể không đi chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này công ty ta cũng không tin nắm không được ngươi lúc này giám đốc gọi là một cái hối hận không thôi nếu như không lấy công ty danh nghĩa phát cái kia phần tuyên bố vậy liền không có người biết trương diệu nói là nhà ai công ty coi như về sau bị trọng tài nhiều lắm là cũng chính là bồi hơn mười vạn sự tình m à thôi có thể cũng bởi vì nghe quản lý chi nhánh chuyện ma quỷ cảm thấy trương diệu không có chứng cứ tựa như đánh chó mù đường kết quả t h ả m tao ra sức đánh lại là chính mình mặc dù đem quản lý chi nhánh cho đẩy đi ra có nổi gánh trách nhiệm đem mình cho viết đến không còn một mảnh nhưng là bởi vì sự tình ảnh hưởng cùng cho công ty tạo thành tổn thất đều quá lớn công ty ban giám đốc đối với cái này phi thường bất mãn cuối cùng vẫn bãi miễn hắn giám đốc chức vị mà quản lý chi nhánh đâu bị đ ổ trâm a k h trọng là hiện tại đến phiên hắn muốn cùng công ty yêu cầu bồi thường mà giám đốc lúc này tâm tính cũng cùng hắn lúc ấy đối mặt trương diệu tâm thái là giống nhau như lúc khác biệt chính là trương diệu nhẹ nhõm hoàn thành phản xác mà hắn làm không được hắn cuối cùng chỉ có thể dựa theo giám đốc nói chủ động đưa ra đơn từ chức thất hồn lạc phách rời đi công ty Cùng m ộ trên chỗ bị đuổi a cửa, khỏi c internet n i h h mấy vị kêu n liên quan tới hắn cùng công ty tin tức còn dư sóng do tán hãng tại vây trạm phan hâm mộ số lượng cũng bởi vậy vượt qua hai mươi vạn có thể nói là chiến quả to lớn bất quá sự chú ý của hắn hiện tại đã không ở trên đây đã đều đã thắng cái kia liền không cần thiết lại quan tâm kỹ càng ánh mắt phải hướng nhìn đằng trước sau tỷ như hai nghìn năm trăm linh một cái kia một nhà mặc ly đúng hẹn mà đến lại là còn không biết đến cùng có chuyện gì lại hỏi trước đó tại ba bảo lị phòng ăn ngươi nói lại muốn xin nhờ ta hỗ trợ kết quả lại thừa nước đục thả câu ngươi ngày đó nói cùng hôm nay chính là một chuyện đi đến cùng là chuyện gì sự t ì n h sắp phát sinh cho nên trương diệu cũng không có ý định cố lộng huyền hư ta trước đó không phải đã nói với ngươi à chúng ta nhà lầu ở đây lấy cái chắn cửa thang máy còn kéo công tắc nguồn điện người một nhà hắn đang muốn cùng mạc ly giải thích kết quả nói nói ngay tại ven đường thấy được một cái điện thoại di động nhặt lên xem xét là hoàn toàn mới hoa quả kiểu mới nhất từ kích thước còn có thể phân biệt ra được là quý nhất m á t bản đi ra ngoài nhặt điện thoại xem ra ta hôm nay rất may mắn a mạc ly góp sang xem nhìn nói phía trên còn không có điện thoại chưa nhận nhắc nhở chủ máy hẳn là còn chưa phát hiện ném đi bình thường nếu như phát hiện điện thoại không thấy trước tiên khẳng định đều sẽ gọi điện thoại tìm kiếm trước rượu lên đường sớm tối sẽ phát hiện vậy vẫn là các loại chủ máy gọi điện thoại đến thời điểm rồi nói sau một cái điện thoại di động mà thôi hắn trước kia đều sẽ không để ý chớ nói chi là hiện tại đã mình n h ặ t được vậy cũng chỉ có thể trước hỗ trợ bảo q u ả n lấy chờ chủ máy liên hệ thời điểm làm cho đối phương tới lấy hai người nhặt điện thoại di động đi đến trên bến tàu sông hoàng phụ phà lúc này điện thoại di động kêu đi lên xem ra cái này chủ máy là rốt cục phát hiện t r ư ơ n g diệu trực tiếp miễn để tiếp thông điện thoại uy ngươi tốt không sai chính là ta nhặt được điện thoại di động của ngươi hắn lời còn chưa nói hết đối phương bên kia một cái bén nhọn giọng nữ liền chất vấn n g ư ơ i là ai ta cảnh cáo ngươi ngươi mau đem điện thoại di động của ta lấy ra trả lại cho ta bằng không ta liền báo cảnh sát trương diệu có chút im lặng đây là bị xem như tiểu thâu rồi sao rõ ràng chính mình nói đến rất rõ ràng a thế là hắn kiên nhẫn giải thích nói ngươi đ ừ n g nội ngươi hiểu lầm ngươi điện thoại di động này là ta n h ậ n được điện thoại trong tay ta ngươi có thể tại ngươi thuận tiện bất cứ lúc nào tới tìm ta cầm đối phương vẫn không chờ hắn nói hết lời thậm chí cũng không nguyện ý kiên nhẫn nghe hắn nói lại trực tiếp lạnh giọng nói ra ta mặc kệ ngươi nếu là dám không lấy tay cơ đưa tới trả lại cho ta vậy ta liền báo cảnh ta cảnh cáo ngươi ngươi có thể đừng phòng chạy điện thoại di động của ta thế nhưng là có điện thoại định vị ngươi muốn chạy cũng chạy không được con mẹ nó ngươi nếu là dám không trả ta vậy thì chờ lấy ngồi tù đi lời này nghe được để trương diệu cùng mạc ly nhịn không được liếc nhau một cái hai mặt nhìn nhau cái này mẹ nó không thể nói lý a bệnh tâm thần trương diệu cứu lẩm bẩm một tiếng vung tay đưa điện thoại di động cho ném vào sông h o à n phổ im lặng trong chốc lát mạc ly lo l ắ n g nói căn cứ quy định nhặt được người khác tài vật là có đảm bảo nghĩa vụ nếu như nửa đường hư hại cũng là cần bồi thường, thường. tương ứng Làm đảm bảo phương chương ũ n g có t ể tác thủ nhất t định phí. đảm bảo r Diệu nói, đầu, gật gật ba mươi n không n g có người biết lăm c qnlz có các nàng nhận sợ thời điểm thời gian qua đi hai ngày trương diệu mang theo mạc ly lại về tới hắn cho thuê phòng nhỏ vào nhà sau trước tiên hắn tiện tay bật đèn thử một chút đèn không có sáng quả nhiên còn tại mất điện bên trong lập tức mở ra tủ lạnh lập tức một cỗ mùi túi giữa nát liền đập vào mặt huệ trương diệu có chuẩn bị tâm lý mặc linh nhưng không có kém chút bị hun phun ra cái này một tủ lạnh không chỉ mùi khó ngửi hình ảnh kia càng là bờ nôn cho dù trương diệu rất rõ ràng sẽ là cái dạng này cũng đồng dạng khó mà nhìn thẳng tranh thủ thời gian đóng lại những thứ này chính là ta lần này cần bắt đền đồ vật không trải qua các loại gia nhân kia tan tầm trở về trước hắn nói xong đi ra cửa đem công t ắ c nguồn điện cho kéo lên tràn đầy phấn khởi trở lấy muốn cùng hai n một nhà tính số sách làm triệu lệ quên một nhà lần nữa trở về thời điểm trên mặt sớm đã không có loại kia toàn ra sung sướng t i ế u dung thay vào đó là mặt mũi tràn đầy sầu vân thảm vụ liền ngay cả hùng h à i tử cũng là khổ khuôn mặt lúc nào cũng có thể sẽ khóc r á n g vẻ t r ư ơ n g diệu không tại hai ngày này các trụ hộ đối với các nàng nhà chế tài cũng không có ngừng mỗi ngày trên dưới nhà lầu các nàng nhà đều là cắn hàm răng leo thang lầu đều đã có bóng ma tâm lý trong lúc các nàng đi vào cửa thang máy thời điểm phát hiện tình huống vẫn là giống nhau như lúc thang máy lại đứng tại hai tầng bảy hùng hải tử lập tức liền khóc ra tiếng ta không muốn đi thang lầu ta không muốn đi thang lầu mỗi ngày tầng hai mươi lăm trên dưới bỏ cái này ai chịu nổi a giờ khác này triệu lệ quên cũng không kèm được gào khóc lớn lên chúng ta sai chúng ta sai van cầu các ngươi đừng lại nhằm vào chúng ta nhà chúng ta cũng không tiếp tục chắn cửa thang máy ngày ngày như thế các nàng một nhà phải chịu cũng không chỉ là leo thang lầu mang tới trên thân thể mệt nhọc làm một người bị tất cả mọi người nhằm vào thời điểm trên tinh thần dày vỏ cũng là phi thường thống khổ tại song trọng cha tấn phía dưới triệu lệ quên một nhà rốt cục h ỏ n g mất biết nhận lầm chồng nàng run dậy cho vật nghiệp gọi điện thoại thật xin lỗi chúng ta sai chúng ta xin lỗi làm phiền các người đem tất cả chủ xí nghiệp đều gọi đến chúng ta muốn cùng mọi người nói xin lỗi chúng ta hy vọng có thể cùng mọi người hòa giải tiếp vào dạng này điện thoại vật nghiệp đều có chút kinh ngạc nhà này người thế mà lại còn có nhận sợ một ngày đáng đ ờ i thật mẹ nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mắng một tiếng về sau vật nghiệp vẫn là bắt đầu thông chi tất cả hộ gia đình gọi mọi người xuống lầu lâm thời triển khai cuộc họp t r ư ơ n g diệu chính phải mái nhàn nhã trở lấy tìm triệu lệ quên người một nhà phiền phất đâu không nghĩ tới đầu tiên nhận được vật nghiệp điện thoại liên nói với mạc g h đi thôi ta mang ngươi xuống dưới xem náo nhiệt lúc này dưới lầu đã vây đầy hộ gia đình mọi người trên mặt đều lộ ra vui sướng tiếu dung đây là nụ cười chiến thắng mỗi người đều cao hứng cùng ăn tết giống như hh ắ c ắ cái c này một nhà rốt cục vẫn là gánh không được cái này so ta đoán trước đến nhanh hơn a ta vốn cho là các nàng nhà có thể lại nhiều kiên trì hai ngày tuyến thượng tuyến ở dưới các chủ hộ tâm tình vui vẻ trao đổi bởi vì cái này hai nghìn năm trăm linh một người một nhà ngược lại chạm vào cái khác hộ gia đình quan hệ trong đó ngẫm lại cũng là thần kỳ triệu lệ quên người một nhà bị vây vào giữa trên mặt đã không có trước đó ngang ngược vận nghiệp làm vì lần này lâm thời hội nghị chủ trì đầu tiên mở miệng nói triệu nữ sĩ tất cả mọi người đến có lời gì cứ nói đi triệu lệ quên mang theo hắn lao công đầu tiên là hướng phía đám người đoàn đoàn cúi đầu thật xin lỗi chúng ta sai thật xin lỗi chúng ta sai lần này đều không cần những người khác nhiều lời các nàng nhà mình liền biểu hiện được phi thường thành khẩn triệu lệ quên vợ chồng không chỉ chính mình xin lỗi cũng làm cho hùng hải tử nói theo xin lỗi các vị ca ca tỷ tỷ thúc thúc ca di ra ra mãi mãi ta giải thích với ngươi thật xin lỗi là ta không đúng hùng hai tử thoạt nhìn như là dáng vẻ rất ủy khuất nhưng tương tự cũng trung thực không còn dám nhăn mặt nói xin lỗi triệu lệ quên tiếp lấy lên đường chúng ta hứa hẹn về sau vĩnh viễn sẽ không tái phạm loại này sai lầm mời mọi người tha thứ chúng ta các nàng nhà thái độ làm được xác thực rất đủ vật nghiệp đi theo liền hỏi mọi người cảm thấy thế nào những người khác đương nhiên không có triệu lệ quên một nhà ác liệt như vậy nhàm chán dù sao có thể tự do xuất nhập đó là đương nhiên là tốt nhất nếu như về sau không còn có loại này phá sự cái tư ai nguyện ý cả ngày nhìn chằm chắm các nàng nhà a chỉ là đối với nhà này người hứa hẹn mọi người vẫn còn có chút lo nghĩ không có cách ấn tượng quá kém căn bản không tin được các nàng thế là mọi người đơn giản thương lượng một chút nói ra hiện tại cũng đừng nói cái gì tuyệt đối nói đã ngươi hiện đang nói xin lỗi vậy chúng ta cũng không cùng nhà các ngươi khó xử nhưng tình huống cụ thể cụ thể nói hiện tại chúng ta không hứa hẹn cái gì nếu như nhà các ngươi về sau thật không còn chắn cửa thang máy vậy chúng ta cũng sẽ không lại nhằm vào các ngươi nhà nhưng nếu như nhà các ngươi lật lọng còn có lần sau vậy cũng đừng trách chúng ta không khắc khí mọi người nguyện ý liều đình nhưng cùng lúc cũng cảm thấy hẳn là bảo đảm biện pháp dự phòng cái này gọi xấu nói trước triệu lệ quên nghe xong ngay cả ngay cả nói ra sẽ không sẽ không mời mọi người yên tâm tuyệt đối sẽ không lúc này 1.804 các gia đình đứng dậy lên đường cái kia còn có kéo chúng ta công t ắ c nguồn điện sự tình đâu triệu lệ quên quả quyết hướng nàng túi đầu ta giải thích với ngươi thật xin lỗi ta cũng cam đoan sẽ không lại phạt vào sự t ì n h đến nơi này tất cả mọi người rất hài lòng giống như hồ đã được đến viên mãn giải quyết triệu lệ quên một nhà cũng thở dài một hơi mặc dù trong lòng còn tràn đầy o à n khí vô cùng không thoải mái nhưng ít ra về sau không cần lại leo thang lầu mẹ chứng sớm biết nói hai câu tiện nghi nói liền có thể qua đi cũng sẽ không cần bị dày vào thời gian dài như vậy triệu lệ quên ở trong lòng lầm bầm thời điểm trương diệu đi tới trước góp chân nàng nói ra ta công tác nguồn điện cũng bị c o n của người cho kéo nhìn thấy trương diệu triệu lệ quên xấu hổ c h i cực nàng cho tới bây giờ xem thường người bên ngoài đặc biệt là mua không nổi nhà người bên ngoài nhưng hôm nay nhưng lại không thể không cùng trong mắt nàng xuống nông thôn người nói xin lỗi cái này khiến nàng cảm thấy rất có đủ nhưng là chiều hướng phát triển không có cách nào nàng chỉ có thể chịu n ụ c giống như hướng phía trương diệu cúi đầu nói ra thật xin lỗi cho ngươi thêm phiền thoái ta giải thích với ngươi cái này đã để nàng vô cùng không cam tâm nào nghĩ tới trương diệu k h o á t khoác tay ta không cần lời xin lỗi của ngươi xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề sao còn muốn cảnh sát làm gì triệu lệ quên vốn là cảm thấy rất biệt khuất nghe xong lời này lập tức liền không nhịn được chất vấn ngươi đây là ý gì trương diệu lên đường không có ý gì chính là nhà ngươi hùng h à i tử kéo ta công t ắ c nguồn điện cho ta tạo thành tổn thất những thứ này sổ sách chúng ta muốn một bút một bút kế hoạch nên bao nhiêu tiền ngươi liền phải bồi ta bao nhiêu tiền vừa nghe nói là muốn nàng bồi thường tiền triệu lệ quyên lập tức đã cảm thấy không ngoài ý m u ố n nhìn xem trương diệu biểu lộ cũng biến thành phi thường k i n h thường nói trắng ra ngươi không phải liền là muốn tiền sao loại người như ngươi ta gặp nhiều triệu lệ quyên tràn đầy khinh bị nói ngươi cứ việc nói thẳng đi muốn lừa ta bao nhiêu tiền lừa ngươi ngươi mẹ nó cũng xứng trương diệu đứng môi lười nhác nói nhảm trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh bác phạt đại minh nam trinh c h i thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu mười va nở là c h ỉ ít mười va nở lên trông thấy trương diệu trực tiếp ở trước mặt báo cảnh triệu lệ quên lập tức nổ n g ư ơ i mẹ của nàng cần thiết hay không ta lại không nói không bồi thường cho ngươi ngươi không phải liền là muốn tiền sao ta hiện tại liền cho ngươi được rồi triệu lệ quên nói từ trong bọc móc b ó c ra lấy ra một nghìn khối tiền ném tới cầm đi đây là ta trả lại cho ngươi đủ chưa trương diệu căn bản không có làm để ý tới nhìn về phía mạc ly bên trên mạc ly nâng điện thoại di động lĩnh hội hắn y tứ gật gật đầu biểu thị đã đều vô x u n g tới cảnh sát tới tính chất cuối cùng liền có chút không giống nếu như cái nào đó cư xá mỗi ngày có cảnh sát xuất cảnh cái kia cái này để người ta nhìn ở trong mắt đều sẽ không cảm thấy là chuyện gì tốt vận nghiệp người lên đường trương diệu loại này tranh chấp chính chúng ta xử lý là được rồi thật không cần thiết báo cảnh trương diệu lên đường nếu có thể xử lý ta cũng không muốn phiền thoái như vậy vấn đề ngay tại ở xử lý không được ca vận nghiệp người cao mày nói triệu nữ sĩ không cũng không nói không b ồ i thường ngươi không phải sao mà lại đều b ồ i một nghìn khối cái này người g ọ n nói chuyện đã là có chút không cao hứng đang bày tỏ bất mãn trương diệu nhìn chằm chằm hắn lên đường đầu tiên các ngươi đều phải làm rõ ràng ta là hợp lý bắt đền không phải đe dọa tiếp lấy hắn chỉ vào rơi là tả trên đất tiền mặt sau đó các ngươi quản cái này gọi bồi sao đem tiền hướng trên mặt đất ném kia là vũ nhục người hành vi cái khác hộ gia đình cái kia vốn chính là cùng trương diệu đứng tại trên một đường thẳng nhìn thấy tràng diện này càng là liên tục lên tiếng khiển trách các ngươi đây là bồi thường tiền thái độ sao cho người tạo thành tổn thất nên bồi thường cái này không là chuyện đương nhiên sao sao có thể nói là lừa bịp các ngươi muốn cảm thấy trương diệu là lừa ngươi nhóm vậy các ngươi ngược lại là báo cảnh a nếu không phải ta không có chứng cứ ta cũng nghĩ cùng các ngươi bắt đền nói cuối cùng câu nói này tự nhiên là 1.804 các gia đình nếu như không phải hắn trương diệu cũng không nghĩ đến dùng tay này để giáo hấn triệu lệ quên một nhà hắn cũng tức giận bất bình nhưng rất là tiếc nuối lúc ấy hắn không có chứng cứ mà lại trong tủ lạnh hư đồ vật đều dọn dẹp sạch sẽ đằng sau mặc dù lại bị từng đ ứ t đ o ạ n điện nhưng bởi vì có đề phòng cũng không có tạo thành tổn thất gì cho nên không có cách nào lại tiến hành bắt đền đối mặt tất cả mọi người chỉ trích triệu lệ quên minh bạch mình lại một lần trở thành mục tiêu công kích nàng cắn hàm răng cố nén bị khuất chết sống không nguyện ý cùng trương diệu cúi đầu chồng nàng tranh thủ thời gian đứng dậy đem tiền nhặt lên sau đưa cho trương diệu có chút bất mãn nói ra đây là nhà chúng ta bồi thường cho ngươi không phải ngươi lừa bịp được rồi ừ trương diệu lại khinh thường cười cười nói ra đi là đi nhưng là không đủ triệu lệ quên lão công cũng hỏa một nghìn t h ố i ngươi còn n g ạ i không đủ vậy ngươi dự định muốn bao nhiêu trương diệu du du lên đường ta cho ngươi biết chuyện này thiếu đi mười vạn sợ mặt cái gì mười vạn Con nó ngươi mẹ i đ ê trước ồ i đi n g diệu lệ quên vợ không phải ta nói ngươi đây cũng qua công phu sư tử ngọt đi trước ơ diệu bất động thanh sắc lắc đầu cho nên ta mới nói các ngươi không giải quyết được v ậ t nghiệp người đưa mắt nhìn nhau các trụ hậu nghị luận ở mỹ triệu lệ quên một nhà nhảy chân mắng không ngừng lúc này cảnh sát rốt cuộc đã đến cảnh sát ta báo cáo nơi này có người dọa d â m bắt chẹn triệu lệ quên lại trước tiên vào tới chỉ vào trương diệu á n dận tiến hành lên án cảnh sát lên đường nữ sĩ ngươi đường nội trước tiên đem sự tình cho nói rõ ràng xin hỏi là ngươi báo cảnh sao cảnh sát ngươi tốt là ta báo cảnh trương diệu đi qua bình tĩnh nói ra sự tình là cái dạng này hắn trước tiên đem chuyện tiền căn hậu quả đều nói một lần đem tất cả nguyên do đều cho cảnh sát giảng cái rõ ràng bên cạnh có vật nghiệp cùng cái khác hộ gia đình tiến hành chứng minh triệu lệ quên một nhà đối với cái này cũng không còn dị nghị sau đó hắn lại nói tiếp liền bởi vì như thế nhà nàng hùng hài tử nhiều lần kéo ta công t ắ c nguồn điện hai lần trước ta trả hết cửa lý l u ậ n qua kết quả đạt được chỉ là bị kỳ thị nhục mạ kết quả như vậy mà lần này vừa lúc ta có chuyện đi ra ngoài hai ngày này không có trở về chờ hôm nay trở về xem xét trong tủ lạnh đồ vật toàn bộ đều hư mất tủ lạnh không có điện che hai ngày đồ vật có thể không sâu à tất cả mọi người đối với cái này tỏ ra là đã hiểu cảnh sát cũng nhẹ gật đầu Trương theo ta đường, lên Diệu đi yêu cảnh ầ u c á n g à đ sát ta i n h đã bồi thường một nghìn hắn còn không đồng ý hắn công phu sư tử ngoạn há mồm liền muốn mười vạn ngươi nói đây có phải hay không là dọa dẫm bắt chẹt có phải hay không lừa bị tiền cảnh sát nghe xong nhăn nhăn lông mày nói với trương diệu tiểu h o a tử bắt đền hẳn là tại hợp lý phạm vi đâu cảnh sát ta rất rõ ràng dọa dẫm bắt trẹn kia là hành vi phạm tội trương diệu nói hướng mặc lý khoa tay một chút đây là luật sư của ta ta không có khả năng cố tình vi phạm ta sở dĩ chủ trương mười vạn đó là bởi vì tổn thất của ta liền đáng giá mười vạn mà lại ta nói chính là ít nhất mười vạn lên không chỉ, chỉ là mười vạn lần này liền ngay cả cảnh sát cũng sợ ngây người một mặt vẻ mặt ngạc nhiên ngươi nói là ngươi trong tủ lạnh bởi vì mất điện hư hao đồ vật giá trị vượt qua mười vạn nguyên c gật gật hiện tại tất cả mọi người hiếu kỳ chính là hắn trong tủ lạnh đến cùng thả chút giá trị gì thế mà vượt qua mười vạn đi đi đi lên lầu đi xem một chút một tủ lạnh vượt qua mười vạn cái này không mở mang tầm mắt đều có lỗi với mình gặp trương diệu nói đến lời thề s o n sát mà lại trực tiếp đem luật sư đều cho mời tới cái này hiển nhiên không phải đang nói đùa cảnh sát phán án nha đương nhiên là đến dùng sự thực nói chuyện thế là cũng mang theo hiếu kỳ nói ra vậy được rồi chúng ta trước đi xem một chút tình huống nếu như đạt không thành ý kiến thống nhất có bắt buộc s á t thực có thể xin tư pháp giám định đến giải quyết tranh luận trương diệu gật gật đầu mang theo cảnh sát đi ở phía trước lên lầu theo sát phía sau là vật nghiệp người cùng triệu lệ quên cái này một nhà người trong cuộc cuối cùng còn đi theo trùng trùng điệp điệp cái khác hộ gia đình đều nghĩ mở mang kiến thức một chút t r ư ơ n g d i ệ u t r o n g tủ lạnh đến cùng có cái gì quá nhiều người hành lang bên trong căn bản dung nạp không được nhiều người như vậy chen lấn gọi là một cái chật như nêm tối bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương ba mươi bảy một phần một phần tính trương diệu cho thuê phòng nhỏ ngoại trừ trừ lại một khối nhỏ không gian cho hắn cùng mạc ly cảnh sát cùng lưu lệ quên một nhà bên ngoài còn lại địa phương cơ hồ chen lấn ngay cả chỗ đặt chân cũng không có mọi người đầy cói lòng, lòng hiếu kỳ chui vào lần đầu tiên phản ứng chính là ngọ o tạo cái này tủ lạnh thật lớn bình thường gia dụng tủ lạnh hai ba trăm thăng dung lượng liền đủ tính lớn mà trương diệu cái này dung lượng lại cao tới bảy trăm bảy mươi bảy thăng cảnh dò xét cũng có chút kinh ngạc theo bản năng lại hỏi đây là một mình ngươi dùng chủ yếu là cần thả đồ vật tương đối nhiều nha cho nên tủ lạnh liền mua đến lớn một điểm rồi trương diệu lên đường cảnh sát đồ ăn biên chất hương vị không tốt lắm nghe các ngươi chuẩn bị sẵn sàng nói xong hắn ngừng t h đem cửa tủ lạnh toàn bộ mở ra sau đó lui đến xa xa các ngươi xem đi triệu a phát lệ quyên nhìn thấy trương diệu tủ lạnh thời điểm sắc mặt liền đã thay đổi lại nhìn thấy đồ vật bên trong kia liền càng khó coi tủ lạnh càng lớn cái kia có thể sắp xếp đồ vật thì càng nhiều c â n nàng bồi thường cũng càng nhiều lại xem xét cái này tôm hùn của nước cụ thể giá trị bao nhiêu khó mà nói duy nhất có thể lấy khẳng định là một nghìn khối hiển nhiên sợ mặt tiểu h o a tử người nhóm này ăn là thật tốt ta cảnh sát từ đ ấ y lòng cảm thán một tiếng hắn cũng là lần đầu tiên thấy có người tủ lạnh thế mà lại như thế xa hoa tiếp lấy lên đường những vật này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền ta cũng không rõ ràng xem ra thật đúng là cần tư pháp giám định tại cửa tủ lạnh mở ra một khắc chạy tới xem náo nhiệt các trụ hộ liền đã sôi trào tiểu tử ngươi thật sẽ hưởng thụ a nhiều như vậy ăn ngon cơ hồ tất cả mọi người là cảm khái giống nhau nhao nhao móc ra điện thoại tiến hành chụp ảnh lúc này có vị hộ gia đình đứng dậy hắn chen đến phía trước đến nói ra ta là làm sinh tươi đối những thứ này giá cả ngược lại là ít nhiều hiểu rõ một chút cái này vừa nói lập tức có kìm nén không được hỏi thuốc giục nói vậy ngươi ngược lại là cho mọi người giới thiệu một chút a người này đảo mắt một vòng phát hiện bao quát t r ư ơ n g d i ệ u cùng cảnh sát đều lẳng nhìn hắn không nói gì cái này cũng thì tương đương với là ngầm t h nhận để hắn đến tiến hành giàn giải thế là hắn cố nén mùi đến gần tủ lạnh từng cái chỉ vào đồ vật bên trong tiến hành giới thiệu đây là rất chứ danh châu ốc t ô n hùng lớn cái này cấp bậc tươi sống gúc mắt rồng trước giá thị trường đại khái đến hơn bốn đến hơn bảy ngàn một con đây là kinh cờ g ạ p từ bọn tây dương bên kia nhập khẩu tới loại này cua nước một con không sai biệt lắm ba bốn cân quý nhất thời điểm có thể bán được hai năm trăm n g u y ê n một con hiện tại giá thị trường không có như thế không hợp t h o i thưởng nhưng một con làm sao cũng phải hơn một khối trước rượu trong tủ lạnh tôm hùng lớn có năm con cái này k i n cờ g ạ p cũng là năm con bảy chỉnh tề dựa theo người này thuyết pháp thô sơ giản lược đánh giá tính một chút cái này giá trị cũng kém không nhiều vượt qua ba mươi nghìn kết quả này đã để hiện trường lại là dối loạn tưng h ơ bừng tất cả mọi người tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ ta liền biết cái đồ chơi này không rẻ không nghĩ tới mắt như vậy được rồi cái này liền đã tiểu tam vạn lần này cái gia đình này có bồi thường nghe các trụ hậu nghị luận triệu lệ quên một nhà tâm đã chìm vào đến đáy cốc nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu vị này làm sinh tươi các gia đình cũng là càng nói càng h ă n hái ngựa khí đều cao mấy phần tiếp lấy giới thiệu nói cái này một khối thị bò từ đây ô n g t ế t ta thể kết hoa văn đến xem ta có thể kết luận là, 5A cổ bệ là trứng cá muối nhìn xem trên cái hộp lá vàng liền có thể biết đây tuyệt đối không phải phổ thông trứng cá muối trên thực tế đây là án mạc trứng cá muối một trăm linh khắc giá cả vượt qua hai đô la cũng chính là một hơn ba nghìn hoa nguyên dạng n à y trứng cá muối trong tủ lệnh chỉnh t ề đặt vào năm hộp mỗi hộp vừa vặn chính là một trăm k h á c nói cách khác liền cái này năm hộp trứng cá muối cộng lại đã vượt qua sáu năm không không không ạ i bỡ gì ạ nam di giam đông chân sau giá cả cũng gần mười nghìn nơi này có ba con cái kia không sai biệt lắm chính là ba nghìn không như thế lớn bảo ngư quá là hiếm thấy nhìn hẳn là một nửa bảo một con cũng phải mấy ngàn nấm thông để ở chỗ này xem như khá là rẻ một cân cũng phải hơn mấy trăm cái gì khác bia đồ uống xứ bỏ đều không cần tính toán dù sao ta là cảm thấy trương diệu yêu cầu không có chút nào quá phận hắn những vật này xác thực chính là ít nhất mười v ạ n lên kết quả như vậy vừa ra xem náo nhiệt các trụ hộ triệt để vỡ tổ ngoa tạo cái này tùy tiện tính toán liền chạy mười lăm v ạ n đi cái này một tủ lạnh ăn thế mà so một chiếc xe đều quý trương diệu tiểu tử ngươi là thật thâm tàng bất lộ a ngươi bình thường đều ăn những vật này cái gì trứng cá mối y cái gì giam đông ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua liền không hợp thói thường nấm thông ta biết trong nhà ăn mấy trăm khối tiền một bàn liền như vậy vài miếng ta đều không nợ ăn cái này trong tủ lạnh lại có mực dương các trụ hộ tràn đầy sợ h ã i than nhịp nghị tại triệu lệ quên nghe tới giống như là ma chú không có khả năng làm sao lại có người trong tủ lạnh lấp hơn mười vạn nguyên liệu nấu ăn không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng nàng hai mắt tối đen nếu không phải bên cạnh có chồng nàng vịn liền muốn trực tiếp k é xịu trên đất trông nàng ngược lại là còn có thể đứng chỉ là có chút có chút phát run s á t mặt tái nhợt bờ m ô i run càng thêm rõ ràng lúc này hai người trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu song lần này thật xong đừng nhìn triệu lệ quên xem thường cái này xem thường cái kia trên thực tế nàng chính là cái phổ thông văn viên tiền lương sáu nghìn năm trăm nguyên trông nàng tiền lương hơi cao một chút mỗi tháng cũng liền một chấm hai vạn dựa theo như thế đến coi là hai người tiền lương cộng lại không ăn không uống tích lũy nửa năm cũng thường không đủ kéo cái công t ắ c nguồn điện liền muốn bồi hơn mười vạn cái này đại giới có phải hay không quá mức một ít triệu lệ quên đỏ mắt thật chặt dắt lấy chồng nàng t a y quát ngươi dựa vào cái gì nói là hải tử nhà ta kéo công tác nguồn điện ngươi nói là liền thật sao có cái gì có thể chứng minh nhi tử ta chắn cửa thang máy chúng ta đã nói xin lỗi nhà ngươi trong tủ lạnh đồ vật hỏng dựa vào cái gì m u ố n chúng ta nhà phụ trách rất rõ ràng triệu lệ quên là không nguyện ý bồi thường cho nên bắt đầu chơi s ỏ lá nàng lại theo thói quen đặt mông ngồi trên mặt đất g à o khóc thét lên đem mình làm là người bị hại các ngươi liên hợp lại khi dễ chúng ta nhà coi như xong ta đều nói xin lỗi còn không hài lòng còn muốn lừa bịp nhà chúng ta tiền nàng bất thình lình phản ứng t r ư ơ n g diệu các nàng ngược lại là đã sớm không cảm thấy kỳ quái nhưng là cảnh sát có chút n ộ n g thấy có chút mắt trợn thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca、trương. chương chương ba mươi tám đã sớm liệu đến nói như vậy một nữ nhân ngồi dưới đất khóc xác thực rất dễ dàng dẫn phát khiến mọi người lòng chắc cẩn nhưng người này là triệu lệ quên mọi người sớm liền sẽ không đồng tình nàng lúc này mọi người nhìn ánh mắt của nàng chỉ có cười trên nôi đau của người khác mọi người đều quen thuộc gặp nhiều chỉ có cảnh sát cảm thấy dạng này không quá đẹp xem thế là lên đường vị nữ sĩ này có chuyện gì chúng ta từ từ nói ngươi cũng đừng quá kích động bên này là hảo ngôn khuyên bảo nhưng triệu lệ quên chính là không nghe trương diệu trực tiếp lên đường ngươi dạng này nhưng liền không có ý tứ h a vừa mới ngươi còn cùng mọi người nói xin lỗi hứa hẹn về sau cũng sẽ không lại để con của ngươi đến kéo chúng ta công t ắ c nguồn điện nữa nha ngươi cũng cùng ta nói xin lỗi còn lấy ra một nghìn khối chủ động bồi thường hiện tại đột nhiên lại nói cùng nhà các ngươi không có quan hệ không đến lượt các ngươi nhà bồi cái kia đây không phải trước sau mâu thuẫn sao lúc này triệu lệ quên một lòng một dạ chính là không muốn bồi thường tiền đây chính là hơn mười vạn a điên rồi sao muốn bạch bạch bồi nhiều như vậy cái gì trước sau mâu thuẫn nàng căn bản cũng không quản ta đó cũng là bị các ngươi ép các ngươi mỗi ngày liên hợp lại khi dễ chúng ta nhà chúng ta còn có thể làm sao dù sao nhà các ngươi mất điện cùng nhà chúng ta không quan hệ ngươi yêu tìm ai tìm ai bồi đi trương diệu có chút bất đắc dĩ xoa xoa c á i chán ngươi đây không phải trận tròn mắt nói lời bịa i là sao con của ngươi kéo ta công t ắ c nguồn điện cũng không phải lần một lần hai trước đó ta còn đi tìm ngươi trao đổi qua ngươi khi đó thế nhưng thừa nhận khi đó triệu lệ quên y không chỉ có thừa nhận hơn nữa còn b ê n h váo tự đắc nhưng lúc này triệu lệ quên một mực không nhận nợ nói hiệu nói v ư ợ nhi tử ta lúc nào kéo qua ngươi công tác nguồn điện không có sự tình ta làm sao lại thừa nhận ta nhìn ngươi mới là trận tròn mắt nói lời bịa đặt ngươi chừng nào thì còn cùng ta trao đổi qua không có chính là không có tuyệt đối không có nàng nói đến chém đinh c h ặ t sát nói lên láo đến con mắt đều không nháy mắt nhưng cảnh sát căn cứ trước đó trải qua cùng nhiều năm phá án kinh nghiệm còn có thể phân biệt ra được nàng đang nói láo chỉ bất quá nếu như không có chứng c ứ biết rõ nàng là nói láo cũng vô dụng thế là chỉ có thể nói với chư diệu tiểu huynh đệ ngươi nói loại chuyện này trước đó liền phát sinh qua vậy ngươi có thể chứng minh sao trương diệu đương nhiên có thể chứng minh nếu không cũng phải bị triệu lệ quên tên vô lại này cho tức đ i ê n hắn lấy điện thoại cầm tay ra lên đường cảnh sát ngươi nhìn cái này đây là ta lúc ấy ghi chép chuyện kế tiếp điểm kích phát ra về sau triệu lệ quên thanh n â m lập tức tràn ngập toàn bộ phòng mở miệng một tiếng nông dân đem cảnh sát đều cho thấy đen mặt cao mày lên đường vị nữ sĩ này ngươi đây là địa vực kỳ thị biết không vị tiểu huynh đệ này phòng ở là mướn ngươi liền có thể tùy tiện tới kéo hắn công tác nguồn điện đây là cái gì logic chúng ta ai cũng không có tư cách kỳ thị bất luận kẻ nào ngươi dạng này chính là tại cho tất cả ma đâu người địa phương mất mặt dạy dỗ một câu cảnh sát mới rồi nói tiếp ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói hừ triệu lệ quên vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định lạnh hư một tiếng nói ra coi như ta trước đó thừa nhận qua cái kia cùng lần này có quan hệ gì chẳng lẽ trước kia là làm nhi t ử làm liền có thể đại biểu tất cả đều là nhi t ử ta làm sao trương diệu nhìn xem nàng nhịn không được lắc đầu triệu lệ quên ngươi bộ dáng này là thật rất xấu xí đã ngươi không thấy hoàng hà tâm bất tử cái kia ta hôm nay liền để ngươi tâm phục khẩu phục cảnh sát cầm n trương diệu điện thoại nâng tại triệu lệ quên trước mặt hỏi vị nữ sĩ này hiện tại ngươi dù sao cũng nên thừa nhận a ngươi một người lớn làm cha làm mẹ không chỉ có không hào hào giáo dục hải tử coi như xong thế mà còn trái lại s u ố i r ụ c hài tử làm chuyện xấu đây vốn chính là ngươi không đúng bởi vậy đưa tới hậu quả tự nhiên cũng nên các ngươi gánh chịu mỗi người đều phải vì hành vi của mình phụ trách bằng chứng như núi nghĩ là lại không xong có thể là thật phải bồi thường hơn mười vạn nhiều như vậy sao hoa triệu lệ quên lại khóc lên liền xem như nhà chúng ta trách nhiệm có thể dựa vào cái gì phải bồi thường hơn mười vạn dựa vào cái gì hắn nói là nhiều ít chính là nhiều ít ta không phục ai có thể xác định hắn trong tủ l ạ n h đồ vật thật giá trị nhiều tiền như vậy chứng minh như thế nào từ không thừa nhận kéo công t ắ c nguồn điện đến không thừa nhận lần này là con trai của nàng kéo lại đến bây giờ không thừa nhận trong tủ lạnh những thứ này nguyên liệu nấu ăn giá trị triệu lệ quên mỗi lui một bước đều muốn chơi xấu một lần chỉ có bị bức phải thực sự phân biệt không khả biện thời điểm mới không thể không thừa nhận cảnh sát đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ nhìn về phía trương diệu nói tiểu huynh đệ ngươi có cái gì mua sắm bằng chứng loại hình sao vị kia làm sinh tươi các gia đình dù sao chỉ là ăn không nói vô ích xác thực không có tính quyền ủy có thể nói liền ngay cả giá cả cũng nói rất không rõ ràng nhiều lắm là chính là có thể làm cái tham chiếu không thể làm bồi thường căn cứ trương diệu lên đường mua sắm hóa đơn ta là có bất quá liên vị này triệu nữ sĩ phản ứng đến xem tất cả mọi người hẳn là có thể đoán được coi như ta lấy ra hóa đơn nàng cũng phải một mực chắc chắn kia là giả người chung quanh nghe nói như thế cũng nhịn không được nhao nhao gật đầu cảnh sát cũng là tràn đầy đồng cảm dừng một chút trương diệu tiếp lấy nói ra kỳ thật điểm ấy ta đã s ớ m ý liệu đến cho nên ta ngay cả luật sư đều chuẩn bị xong báo cảnh đem cảnh sát ngươi mời đến cũng là nghĩ để ngươi làm chứng lúc này vừa bên trên vật nghiệp người rốt cuộc minh bạch trương diệu vì cái gì nói bọn hắn không giải quyết được vấn đề trên thực tế liền ngay cả cảnh sát cũng giống như vậy triệu lệ quên không nguyện ý tiếp nhận kết quả cái kia điều giải liền không cách nào đ ạ thành t mà hắn cũng vô pháp xác định trương diệu tổn thất số lượng thậm chí liền ngay cả cơ bản điều giải điều kiện đều sách không ra nghe được trương diệu lời nói cũng chỉ có thể nói ra ừ n ta minh bạch ngươi ý tứ đã như vậy vậy vẫn là tiến hành tư pháp giám định đi chờ giám định kết quả ra nếu như vị này triệu nữ sĩ hay là không muốn nhận gánh trách nhiệm vậy ngươi có thể cách đi luật chương trình À, đúng, n g thành thành thật thật bởi vì còn có trừ hao mòn loại hình một chút nhân tố tại không có khả năng nói là cũ còn bồi mới giá trương diệu bắt đền chính là nguyên liệu nấu ăn cùng so sánh có chút đặc thù nhưng coi như giá cả lại thế nào gãy chắc chắn sẽ không ít hơn so với mười vạn dù sao như thế nào đi nữa giá cả đều còn tại đó mà cái này hiển nhiên cũng không phải triệu lệ quên sẽ nguyện ý tiếp nhận đã không nguyện ý tiếp nhận vậy cũng chỉ có thể tòa án gặp nếu là phán quyết xuống tới còn muốn chơi xấu cái kia còn có cưỡng chế chấp hành trở lấy tóm lại chính là luôn có có thể trị được nàng biện pháp bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương ba mươi chín xem chút nhiều lắm các minh đệ mọi người tốt lại là ta tỷ đấu trước diệu lúc này mới không có mấy ngày ta liền làm cái này kỳ video tin tưởng rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến ngoài ý mớn đây là vì cái gì kỳ thật rất đơn giản đó chính là ta đem ta hàng xóm cho khởi tố ta lại muốn cùng người thưa kiện không biết các minh đệ còn nhớ hay không đến trước đó ta trong video đề cập tới chúng ta nhà lầu có một hộ phi thường ác liệt người ta không sai chính là đem cửa thang máy cho chặn lại để đến nhà mà đến quản lý chi nhánh chỉ có thể từng tầng từng tầng leo thang lầu cái kia một nhà trương diệu thu video đem cùng 2 5 0 n t linh một â n đoán từ đầu trí cuối nói rõ sau đó phối hợp trước đó quay chụp thu hình lại biên tập về sau lần nữa thượng chuyển về t r ạ n g lần này không tiếp tục chơi cái gì câu cá thủ đoạn bởi vì không nhất thiết phải thế mà là đem tất cả chứng cứ trực tiếp biên tập đi lên tất cả trải qua đều phi thường kỹ cảng ai đúng ai sai liếc qua thấy ngay ở trong đó còn bao gồm đem pháp viện lập án thư thông báo đều cho phơi ra ngoài pháp viện đã lập án vậy liền đại biểu cho hắn lại thu hoạch tố tụng giá trị ủy thác luật sư một trăm l ậ p án một trăm cộng lại chính là hai trăm trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên sẽ giống đi dạo đảo bảo giống như đi dạo hệ thống thương thành các loại đồ vật loãn thất bát tao đổi không ít tỉ như nói các loại đồng hồ vì quay chụp video phương liền có thể mang theo người thiết bị v â n v â n v â vân. n giảm đi những ngày này thường tiêu hao lại thêm cái này hai trăm h ắ n hiện tại tổng cộng còn thừa lại bảy trăm m ư ơ i ba điểm tố tụng giá chỉ tỉnh t o á n ra cái này thời gian không lâu bên trong hắn đã là lần thứ ba ủy thác mạc ly. lần thứ nhất hai vụ án tương đương luật sư phí một mươi lần thứ hai xin trọng tài luật sư phí cho tám năm trăm n h i ề u lưu ít bổ lần này hắn vẫn là sớm liền đem tất cả luật sư phí đều cho mạc ly, tổng cộng là bảy năm trăm n nguyên quyền uy giám định cơ cấu thông qua phán định thật giả kết hợp với chương rượu hóa đơn cùng thị trường cuối cùng được ra nghiêm cẩn kết quả hắn c á i kia một tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn toàn bộ cộng lại giá trị chính là mười lăm vạn cầm tới giám định kết quả cảnh sát còn là dựa theo quá trình tiến hành điều giải kết quả tự nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra triệu lệ q u ê n liền hung hăng ngồi dưới đất kêu khóc chơi xấu điều giải bất thành công cảnh sát cũng t ậ n lực cái khác bọn hắn cũng thương mà không giúp được gì dù sao đây chỉ là dân sự tranh chấp bọn hắn cũng không thể đem người bắt lại a cho nên cũng chỉ có thể để đã sớm làm xong hết thẻ chuẩn bị chương rượu đi cách đi luật chương trình đến bây giờ trương diệu hết thẻ chi giao cho mạc lý 2 6 i m ư nghìn khối tố tụng phí bình thường thượng pháp viện thư a kiện còn cần thanh toán tố tụng phí bất quá trước đó mở hai cái đỉnh đều là thua kiện phương thanh toán cho nên hệ thống cho một t ư ớ c ban đầu tiền tố tụng hiện tại cũng còn có 9.997 n g h ì b ố n vạn đâu hắn coi như lấy sổ sách thời điểm vừa mới phát ra ngoài video các hạng số liệu đều đã tại thẳng tắp tiêu t h ă n g trong khoảng thời gian ngắn đồng thời đang quan sát video người xem lại có 3.1 vạn người đây đại khái là bởi vì thông qua trước đó cùng công ty một đợt đối tuyến nổi tiếng cùng nhân k h í xác thực đều t r ư ớ n g không ít lại chính là hắn lần này video tiêu đề cũng lên được đầy đủ hấp dẫn người trên lầu hùng hài tử kéo ta công tác nguồn điện ta trở tay cáo lên tòa án trực tiếp bắt đền mười lăm vạn nhìn thấy dạng này cảm giác đều có chút làm người nghe kinh sợ tiêu đề tin tưởng rất nhiều người đều sẽ nhịn không được hiếu kỳ nghị xem rõ ngọn ả n h cho nên sắp xếp ở phía trước mưa đạn cùng bình luận trên cơ bản đều cùng tiêu đề có quan hệ ngoa tạo lúc này mới không có mấy ngày út chủ lại muốn cùng người thưa kiện rồi ngươi là thưa kiện tính tới a lao phu bấm ngón tay tính toán nhưng k như sau khi xem phát hiện lạc đề căn h bản không phải có chuyện như vậy thế tất cũng phải chửi mẹ tiêu đề đảng có thể đưa đến đoạt người nhãn cầu hiệu quả nhưng một cái tác phẩm chân chính muốn lựa chị bằng tiêu đề là không được mà trương diệu cái này tiêu đề mặc dù nhìn qua s á t thực giống như rất hoang đường dáng vẻ nhưng lại không có chút nào tiêu đề đảng chỗ trần t h u ậ t hoàn toàn là sự thật kết quả là đem tất cả dân mạng đều cho nhìn trận mắt hốc mồm đồng thời nhiệt độ rừng đều ngăn không được ta xem như bó tay rồi thế mà lại có ác liệt như vậy người mỗi ngày chắn cửa thang máy các nàng nhà là có bệnh sao còn sai sử hài tử đi kéo nhà k h á c công t ắ c nguồn điện nhàm chán như vậy đơn giản không thể nói lý cái khác các trụ hộ thấy thật sự là quá đẹp kết quả này thấy ta quá sung sướng lợi hại các ngươi gặp được loại này vô lại liền phải như thế chị nàng ngươi khóc nói xin lỗi dáng vẻ thật khiến cho người ta hạ giận ngươi ngồi dưới đất khóc lóc gom sòm đùa nghịch đục dáng vẻ thật xấu ngoa tạo ngươi có tư cách gì xem thường người bên ngoài thuê phòng thế nào mắt t r ừ n g chóng đốc út chủ trong tủ lạnh thế mà thật giá trị một ư ơ i năm vạn hình tượng gây nên cực độ thoải mái dễ chịu thật sao thật giá trị một ư ơ i năm vạn lần này coi như lăn lộn trên mặt đất cũng lại không xong hiện tại mọi người hiểu thành cái gì út chủ nói hắn không quan tâm tiền a t r ư ơ n g diệu cái video này rất nhanh liền bọt tới v chạm nhật bảng thứ nhất đồng thời nhanh chóng ra vòng hướng phía toàn lưới k h u y ế t tán điều này cũng làm cho hắn lần nữa leo lên mịp dô loặc hot lục soát biết hay không nhật bản lần này thậm chí liền liên tiếp tên thể dục xã khu meo nhào trang đầu đều có dạng này một cái hot t o típ thuê chạm út chủ một tủ lạnh mười lăm vạn cái này thuộc tại cái gì trình độ hắn vừa đỏ lại một lần quét sạch toàn lưới cái này chủ nếu là bởi vì cái video này bạo điểm quá nhiều cũng quá có manh lưới triệu lệ quên một nhà sở tác sở vi mặc kệ ai nhìn đều sẽ cảm giác không có cách nào nhẫn ác liệt hơn chính là nàng vênh váo tự đắt xem thường người bên ngoài xem thường phòng cho thuê người ở cả nước có bao nhiêu vì mộng tưởng vì sinh hoạt ly biệt quê hương làm công người cao giá phòng thành nhiều ít trong lòng người đau nhức triệu lệ quên y ngôn luận đã dẫn phát c h ú n g nộ đưa tới toàn lưới lên án đám dân mạng đưa nàng m a n g cái cầu huyết lâm đầu địa vực kỳ thị không là chuyện đỏ không ít quan môi cũng nhao nhao đứng ra phát ra tiếng đối triệu lệ quên y tiến hành phê bình trừ cái đó ra càng thụ chú ý dĩ nhiên chính là trương diệu một tủ lệnh thật giá trị mười lăm vạn sự thật này ta coi là út chủ là tiêu đề đảng loại người không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật mà lại là trải qua quyền ủy giám định trong video những cái kêu hộ gia đình nói rất hay út c h ủ là thật mẹ nó sẽ hưởng thụ a ta là cô y đến xem trong tủ lạnh đến cùng có thứ gì thế mà giá trị mười lăm vạn a những ô n n g h thứ này đỉnh cấp mỹ thực cũng bị trương d i ệ u cho mang tới hót lục soát thật to tăng lên một thanh lộ ra ánh sáng độ để rất nhiều không rõ nội tình người cũng minh bạch nguyên lai còn có vật như vậy tồn tại lần này hắn không thiếu tiền ấn tượng càng phát xâm nhập lòng người bất quá còn có chút để dân mạng đám f a n hâm mộ lo nghĩ đã có tiền như vậy vậy tại sao còn muốn phòng cho thuê ở đâu liên quan tới vấn đề này giải thích hắn đã nghĩ kỹ lý do thoái thác đang chuẩn bị công khai giải thích một chút thời điểm tiếng đập cửa vang lên đông đông đông tiếng gõ cửa này vừa nhanh vừa vội nghe liền là một bộ tức giận bộ dáng trương diệu nhịn không được nhữ mày ta đây không phải l ạ i muốn gặp gỡ cái gì kỳ hoa đi thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên c h i l ộ mời đọc chuyện đã hơn một ca、trương. chương chương bốn mươi là chủ thuê nhà liền muốn đổi người đến rồi đến rồi trương diệu lên tiếng nhưng là tiếng đập cửa cũng không có như vậy dừng lại hắn đi mở cửa Liên phần. thế ấ nhưng là đối với nữ nhân này cũng không có ấn tượng thế là hắn nghi ngờ lại hỏi ngươi tốt xin hỏi ngươi là nữ nhân này trực tiếp tôn éo người chen vào cửa đánh giá trung banh nói ra ta gọi hoàn lộ là phòng của ngươi đông lại là chủ thuê nhà tới trước rượu phòng này là cùng môi giới mướn tất cả thủ tục đều là thông qua môi giới hoàn thành lúc trước hắn cũng chưa từng gặp qua chủ thuê nhà mặc dù mình trả tiền nhưng dù sao cũng là ở tại người ta trong phòng cho nên trương diệu cũng rất k h á c h khí bà chủ nhà ngươi tốt xin hỏi ngươi có chuyện gì không hoàng lộ cẩn thận nhìn chung quanh một vòng phát hiện hắn đem phòng ở bảo hộ đến không tệ không nhìn ra có vấn đề gì thế là rất hài lòng nhẹ gật đầu lúc này mới lại nói tiếp nhi tử ta muốn kết hôn bộ phòng này ta muốn lưu cho nhi tử làm phòng cưới dùng về sau liền không thuê ừ n bất thình lình để trương diệu đều có chút không có kịp phản ứng tới truy vấn, ý của ngươi là muốn sớm thu hồi phòng ở để cho ta dọn ra ngoài hoàng lộ gật gật đầu tức giận nói nhảm ta không phải nói cho ngươi nhi tử ta lập tức kết hôn phải dùng sao nhi tử kết hôn phải dùng phòng ở làm phòng cưới cho nên không thuê cái này cũng tỉnh có thể hiểu mặc dù vị này bà chủ nhà ngữ khí bất thiện để cho người ta nghe rất không thoải mái nhưng người nào để phòng ở là người ta đây này được rồi trương diệu lên đường vậy được rồi ngươi đem tiền thế chấp cùng còn lại tiền thuê nhà đều lùi cho ta một chút chờ ta tìm tới phòng ở ta lập tức liền dọn ra ngoài Hợp hợp thủ, trương thủ diệu cao mày nhìn xem hoàng lộ cái này mẹ nói là không nói đạo lý a đã như vậy vậy cũng không cần thiết khắc khí bằng không người ta còn tưởng rằng hắn dễ khi dễ đâu thế là cũng sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nghiêm nghị nói ra Hoàng lộ đúng không? Đừng nói ta hiện tại còn không cách nào xác định thân phận của ngươi. Coi như ngươi thật sự là chủ chúng hợp Hoàng không hai nào coi trong là là đúng Đừng nói còn ngươi, ngươi ngươi quyền gì đổi ta đi. Đừng quên, trắng đen đồng. nói gì giấy lộ lại lấy lộ lời, đổi đi. ký từ có tại ta trọ ta ta ta của của xác mực sự ba ọ c móc r màu đỏ giấy tờ bất động sản đập động vào bàn. trên mặt bàn. Ba, giấy tờ bất động sản Giấy cùng bàn trà tiếp xúc phát ra tiếng vang lênh lệnh đây là giấy tờ bất động sản trên đó viết tên của ta ngươi chừng to mắt cho ta thấy rõ ràng hoàng lộ ôm hai tay lại nói tiếp ngươi hợp đồng là cùng môi giới ký ngươi cùng môi giới nói dốc đi người nghĩ sớm thu hồi phòng ở ta không có ý kiến trả lại tiền thế chấp cùng dư thừa tiền thuê nhà không phải thiên kinh địa nghĩa sao cho thời gian nhất định dọn đi không phải cũng hợp tình hợp lý sao n g ư ơ i cái này đột nhiên chạy tới để cho ta dọn đi vậy ta có thể chuyển đi nơi nào h o à n g lộ lạnh hư một tiếng n g ư ơ i yêu chuyển cái nào rời đi đâu cái này không quan hệ với ta trên thực tế chứng minh cùng không nói lý người giảng đạo lý cái kia thật là tự chuốc nhục nhã trương diệu hướng cổng một chỉ lên đường ngươi đi ra ngoài cho ta tại ta thời hạn mướn bên trong dù cho ngươi là chủ thuê nhà không có trải qua ta cho phép ngươi cũng không có, có quyền lợi tiến đến hắn trực tiếp đ u ổ i người h o à n g lộ đối với cái này đương nhiên là phi thường bất mãn cái gì à đây là nhà của ta ngươi trái lại muốn đội ta đi tu hú chiếm tổ chim khách sao đây là nàng nghĩ nổi giận nhưng là xem xét trương diệu tuổi trẻ khỏe mạnh cường trắng cũng là nổi trận lôi đình lập tức liền có chút lo lắng trương diệu sẽ mất lý trí nếu như lên xung đột nàng một cái trung niên phụ nữ chẳng phải là chỉ có bị đòn o phần h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt hừ hoàng lộ hư lạnh một tiếng cầm lại giấy tờ bất động sản đi ra ngoài đứng ở ngoài cửa nàng lá gan lại lớn một chút chỉ vào trương diệu hét lên ta cho ngươi biết ngươi hôm nay nhất định phải dọn đi ngươi nếu không chuyển ngươi thử một chút ta có là biện pháp để ngươi chuyển trương diệu đối nàng xem thường trước a h diệu thật phòng cho thuê hợp đồng bên trong tiền thuê nhà năm giao cùng trái với điều ước bồi giao gấp đôi đều viết rõ ràng nói như vậy chủ thuê nhà muốn thu trở về phòng đều sẽ cho chừng một tháng thời gian dọn nhà cái này đồng dạng cũng là phòng cho thuê hợp đồng bên trong có điều khoản chỉ cần cho thời gian nhất định dọn nhà sau đó đem còn lại tiền thuê lui t r ư ơ n g diệu đều nguyện ý phối hợp không đi so đo nhiều như vậy thật không nghĩ đến vị này chủ thuê nhà như thế ngang ngược cơ bản nhất hai điểm nghĩa vụ cũng không nguyện ý thực hiện đây là đã nghĩ đuổi hắn đi còn muốn nuốt hết tiền thuê nhà của hắn á vậy hắn đương nhiên không vui hoàng lộ khí thế hung hăng ném ra một câu ngoan thoại về sau liền rời đi t r ư ơ n g diệu cũng không có đưa nàng để ở trong lòng nàng nếu là lại đến hung hăng càn quái cái kia cùng lắm thì trực tiếp báo cảnh chỉ bất quá đã phòng ở là cùng môi giới mướn xảy ra chuyện như vậy môi giới bên kia cũng có trách nhiệm chí ít cũng phải để môi giới biết xảy ra chuyện gì tình huống để bọn hắn ra mặt đến tiến hành xử lý cũng là nên nghĩ nghĩ về sau trương diệu cưỡi xe đạp đi tới trước đó phòng cho thuê môi giới công ty tìm được lúc trước cho hắn phòng cho thuê vị kia nhân viên công tác lưu hiệu lôi lưu hiệu lôi nhìn thấy hắn sau nhãn tình sáng lên x o á i ca ngươi thật giống như có chút quen mà hay là muốn thuê phòng sao thời gian qua đi hơn nửa năm vị này môi giới đối với hắn còn có ấn tượng đại khái là bởi vì dáng dấp đẹp trai trương diệu đem phòng cho thuê hợp đồng hướng trước góp chân nàng vừa để xuống ta không phải đến phòng cho thuê Ta đã c ù người n g chờ một chút ta cái này đi đem chúng ta quản lý gọi tới hắn nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn nàng trước kia cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này chương ỉ cảm thấy sự tình h sự giống n có chút phức tạp. t r lúc nhất thời chân tay luôn uống, cũng thời chỉ có thể tay vội vội vàng, vàng đi tìm quản lý xin bốn mươi mốt phòng đông cường đi đổi người phạm pháp rất nhanh lưu h i ể u lôi mang theo một cái rất trẻ trung âu phục dày ra nam nhân đi tới nam nhân này rất có phái đoàn hướng trương diệu trước mặt ngồi xuống nói ra ta là nhà này bất động sản môi giới quản lý ngươi có vấn đề gì không hổ là quản lý cái này thái độ mẹ nó có chút mũi vỉnh lên trời a trương diệu nhẫn mại tính tình nói ra ta nửa năm trước tại các ngươi nơi này thuê một cái phòng ở vị trí tại tiền thuê nhà yêu cầu năm giao ta một phần không ít đánh vào các ngươi chỉ định tài khoản cần một tháng tiền thuê nhà tiền thế chấp ta cũng tương tự cho sau đó các ngươi muốn một tháng tiền thuê nhà tiền hoa hồng ta cũng một phần không ít các ngươi bây giờ cách tiền thuê nhà đến kỳ còn lại sáu tháng kết quả chủ thuê nhà chạy tới muốn thu phòng đổi người các ngươi nói giải quyết như thế nào môi giới quản lý ngay xong đầu lắc giống là chống lúc lắc tại sao có thể có loại sự tình này không có khả năng không có khả năng vị tiên sinh này ngươi xác định người kia là chủ thuê nhà từ lưu h i ể u lôi cùng vị này quản lý phản ứng đến xem các nàng trước đó khẳng định cũng chưa từng gặp qua dạng này chủ thuê nhà t r ư ơ n g d i ệ u lên đường nàng gọi hoàn g lộ đều đem giấy tờ bất động sản cho đập tới trên mặt ta ngươi nói ta có thể hay không xác định là chủ thuê nhà lưu h i ể u lôi n g h e xong tại môi giới quản lý lỗ thai trước mặt nói thầm mấy câu quản lý cái kia phòng nhỏ tất cả mọi người xác thực gọi hoàn lộ như thế xem ra cái này xoái ca nói hẳn là thật môi giới quản lý bất động thanh sắc nói ra tiên sinh công ty của chúng ta tất cả cho thuê phòng ở đều có hợp pháp thủ tục ngươi nói loại tình huống này dưới tình huống bình thường không có khả năng phát sinh đối với loại này luận điệu chương d i ệ u chẳng thèm ngó tới rất nhiều nơi đều là giống nhau nước tiểu tính rõ ràng xảy ra vấn đề lại là chết sống không nguyện ý thừa nhận không phải kéo một đống đường hoàng hắn không nhịn được hỏi ngược lại cái kia không phải lúc bình thường đâu có phải hay không loại tình huống này ngươi liên lạc một chút chủ thuê nhà chẳng phải rõ ràng ngươi ngay cả điện thoại đều không đánh một cái bất kỳ cái gì chứng thực đều không làm ngay ở chỗ này cùng ta kéo sẽ không phát sinh môi giới quản lý vẫn là bộ kia điệu dạng rất trang bức nói ra tiên sinh đừng kích động đôi này sự t ì n h không có bất kỳ cái gì trợ giúp ngươi trước ở chỗ này ngồi một chút đến cùng là cái tình huống như thế nào ta đi cùng chủ thuê nhà chứng thực môi giới quản lý nói xong cũng đứng dậy gọi điện thoại đi toàn bộ hành trình lôi kéo nhị ngũ bắt vạn giống như lưu hiểu lôi ngược lại là có chút không có ý tứ khách khách khí khí cho trương diệu rót một c h é n t r à không có mấy phút nói chuyện điện thoại xong môi giới liền trở lại lần này hắn đều không hề ngồi xuống trực tiếp lên đường tiên sinh Ta cảm thấy cảm đây là người bây giờ không nói loại tình huống này sẽ không phát sinh trương diệu đĩ môi nói chủ thuê nhà nói ta hợp đồng là cùng các ngươi ký để cho ta tới tìm các ngươi ta đúng là cùng các ngươi mướn phòng ở trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết cũng là công ty của các ngươi danh tự hiện tại ra loại vấn đề này ta cảm thấy hẳn là các ngươi đi cùng chủ thuê nhà hiệp thương câu thông không liên quan gì đến ta nhà này môi giới công ty đến cùng là c ỏ nhà vẫn là bị chủ thuê nhà h ủy thác cho toàn quyền xử lý trương diệu cũng không rõ ràng cũng căn bản cũng không cần rõ ràng hắn là cùng môi giới môn phòng cái kia có vấn đề tìm đến môi giới hoàn toàn không có ma bệnh nhưng mà vị này quản lý s á t thực nghiêm mà nói vị tiên sinh này xin đừng nên hung hăng càng cái ngươi mặc dù là cùng chúng ta ký hiệp ước nhưng tiền thuê cùng tiền thế chấp đều là đánh tới chủ thuê nhà chỉ định tài khoản tiền là chủ thuê nhà thu ngươi có vấn đề gì đều hẳn là đi tìm chủ thuê nhà ngươi đến chúng ta nơi này nào không làm nên chuyện gì ngươi bất luận cái gì chủ t r ư ơ n g chúng ta cũng không thể đồng ý lời nói này đó cũng là vô cùng tuyệt đối chém đinh chặt s ắ t không thể nghi ngờ đã như vậy vậy cũng, cũng không cần phải nói thêm nữa nhiều lời trương diệu cũng đứng lên đầu tiên ta muốn tuyên bố ta là tới phản ứng tình huống tìm kiếm giải quyết vấn đề không phải đến gây chuyện sau đó ta phải nhắc nhở ngươi một câu nếu như các ngươi không cách nào giải quyết sự tình vậy chúng ta tòa án bên trên gặp hắn nói x o n g xoay người rời đi cũng là dị thường tiêu sái không có chút nào dây dưa dài dòng nhìn hắn bóng lưng môi giới quản lý khinh thường cười cười còn tòa án bên trên gặp ngươi uy hiếp ai đây tiểu lưu ngươi nhìn kỹ loại người này ta gặp nhiều hắn cứ như vậy sợ về sau lại cũng sẽ không xuất hiện ngươi tin hay không lưu hiểu lôi nhìn xem t r ư ơ n g d i ệ u bóng lưng biểu lộ phức tạp không biết nên nói cái gì rời đi môi giới công ty hắn g ờ i xe đạp trở lại cư xá chính suy nghĩ nếu như hoàng lộ lại tới dây dưa không rõ thời điểm phải làm gì lúc đi vào bọn hắn chỗ ở tòa nhà này dưới l i sau đó còn có ga giường vỏ chăn quần áo quần khăn mặt khăn tám tóm lại chính là hắn tất cả mọi thứ bị rời ra chính xác tới nói hẳn là ném ra tới đóng đến phi thường lộn xộn thẻ tắt đế tủ lạnh thậm chí đều rơi lo mở một khối được rồi ta mới đi môi giới công ty một chuyến hắn liền cho ta đến cái đuổi ra khỏi cửa nhìn thấy tình huống như vậy trương diệu không hoảng hốt không giận tương phản còn sâu hơn đến có chút muốn cười hoàng lộ cùng môi giới nếu không đều là như vậy tính tình hắn thật đúng là không tốt cùng những người này thưa kiện hiện tại nha liền thật có thể t ò a án bên trên gặp hắn không chút hoang mang lấy điện thoại cầm tay ra bấm mạc ly điện thoại Vi, hội trưởng đại nhân a lại tới sống điện thoại bên kia mạc ly đều sửng sốt một chút ngươi thật sự chính là không thưa kiện sẽ chết tinh nhân đây là pê chạm dân mạng đối trương diệu nhà ránh đừng nói cái này thật đúng là rất tinh chuẩn hắn về sau sẽ càng ngày càng phù hợp loại này nhà ránh ta bị đuổi ra khỏi cửa nhà trương diệu du du đem chủ thuê nhà cùng môi giới sự t ì n h cho mạc ly nói một lần ngươi làm sao lão gặp được loại này không hợp t ố i thường sự t ì n h mạc ly có chút im lặng sau đó lên đường ngươi cái kia chủ thuê nhà hiển nhiên không có chút nào pháp luật thưởng thức cái này cũng không chỉ là tiền thuê nhà tranh chấp sự t ì n h tình tiết nghiêm trọng thế nhưng là dính liễu phạm tội hình sự trương diệu nghe xong kinh ngạc liền hội vàng hỏi như thế kích thích sao mạc ly nghe được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 chương bốn mươi hai dạng này vô lại là được rồi căn cứ quy định cấu thành phi pháp xâm nhập nơi ở tội chỗ ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc giam ngắn hạn phi pháp xâm nhập người khác nơi ở còn không cấu thành hình sự xử phạt chỗ ngày một ư ơ i năm trở xuống câu lưu hai trăm n g u y ê n trở xuống tiền phạt hoặc cảnh cáo nhà quyền sở hữu là chủ thuê nhà nhưng trương diệu đã thanh toán xong tiền thuê nhà chủ thuê nhà nên cung cấp tương ứng quyền sử dụng như loại này tiền thuê nhà còn chưa tới kỳ chủ thuê nhà không có lý do xâm nhập phòng ở đem hắn đổ vật đều cho ném ra loại hành vi này cũng đã là tạo thành phi pháp xâm nhập người khác nơi ở tội c ũ như g k vậy hắn liền có thể cáo lên tòa án bắt đền hiện tại xem ra là không chỉ có thể đem người đưa ra tòa án còn có thể đem người cho đưa vào mục giam a kết quả này để hắn phi thường chờ mong trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại báo cảnh sát vừa mới báo xong cảnh vật nghiệp cũng đã nhận ra tình huống chạy tới nhìn g to to nhỏ nhỏ dù sao sửa chị triệu lệ quên một nhà chủ ý là hắn ra mọi người có thể như thế hạ giận hoàn toàn may mắn mà có hắn lại có chính là một tủ lệnh bắt đền mười lăm vạn thần thao tắc càng là mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện muốn liệu thấp không có chút nào đi cho nên hắn bị chủ thuê nhà cho đổi ra khỏi cửa chuyện này cảnh sát đều còn không có đi vào liền đã truyền khắp toàn bộ cư xá theo sát lấy chính là vô số người chen c h ú c mà đến xem náo nhiệt cùng một tòa nhà những thứ này các trụ hộ còn rất quan tâm hắn tới lại hỏi trương diệu không sao à trương diệu không chút phật lòng lên đường không có gấp hay không vấn đề nhỏ ta đã báo cảnh sát các ngươi nếu là không có chuyện gì có thể lưu lại nhìn xem náo nhiệt tại vây xem trong đám người trương diệu thấy được triệu lệ quên một nhà cái này xấu xí、si、nữ nhân hiện tại đã bị công ty các nàng cho s a t h ả i trước mắt đã là ở vào thất nghiệp trạng thái bên trong Trương dù i video Triệu bởi vi ệ Lệ u sau, Quyên về vì bạo đỏ sở sở tác c n người bên ngoài khí thế bị đẩy lên nơi g đối đẩy đầu bị khí thế sao ó gió. n ngọn Liên g y vậy, ty cả ác chỗ công ảnh quan đều danh ra a tiến hành bình. tình hưởng như nàng không không môi điểm làm đối liệt lại. đáp thể phê Dù Sự s mặc dù trương diệu video đánh mã nhưng tất cả nhận biết triệu lệ quên y cũng đều biết người kia chính là nàng cùng trương diệu bồi thường kiện cáo còn chưa mở đ ỉ n h đâu đầu tiên liền bị công ty cho thanh lui cái này khiến nàng đối trương diệu càng là hận thấu xương lúc này thấy được nàng bị đuổi ra khỏi cửa trong lòng gọi là một thân k h o i đáng đời ngươi mua không nổi phong ở chỉ có thể bị ảnh hình người con chó đồng dạng cho đ ổ i ra ngheo bức nông dân không có bản sự còn không cho phép người ta nói nàng tốt tốt thì thầm chửi mắng trương diệu thời điểm cảnh sát cũng đi tới từ hắn báo cảnh đến xuất cảnh cũng không có mấy phút vô cùng tần tốc mà lại lần này tới còn chính là xử lý hắn cùng triệu lệ quên bồi thường tranh chấp vị kia cái này cảnh sát thấy hắn cũng hơi kinh ngạc trương diệu lại là n g ư ờ i à lần này lại là cái gì tình huống trương diệu chỉ chỉ cái này một đống hành lý nói cảnh sát ta cũng không muốn tổng làm phiền các ngươi nhưng là ngươi nhìn ta bị chủ thuê nhà cho đổi u ra khỏi cửa mà ta thời hạn mướn còn chưa tới hắn nói đem phòng cho thuê hợp đồng đưa tới cho cảnh sát nhìn sau đó nói tiếp chủ thuê nhà tại không có trải qua ta đồng ý tình huống phía dưới sông vào phòng còn đem ta đổ vật đều v ứ t ra ta còn lại tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp nàng không lùi cho ta cũng không cho thời gian của ta để cho ta đi tìm phòng dọn nhà tiện thể hắn còn đem trước đó cùng hoàng lộ cùng môi giới giao lưu toàn diện cùng cảnh sát nói một lần t r u n g quanh hộ gia đình nghe nhao, nhao vì trương diệu minh bất bình người này tại sao có thể dạng này một điểm khế ướt tinh thần đô không có nghĩ sớm thu hồi phòng ở lại không lùi tiền thuê nhà đây không phải hố người sao trương diệu người cái này chủ thuê nhà làm sao cùng hai nghìn năm trăm linh một nhà kêu một cái tính tình sự tình bản thân liền chiếm lý lại thêm tất cả mọi người thích trương diệu cho nên đương nhiên là đều hướng về hắn nói chuyện bên cạnh nghĩ linh tinh mắng không ngừng triệu lệ quên lại là có chút ngộng có loại n ằ m thương cảm giác cái này có quan hệ gì với ta làm sao các ngươi cái này đều có thể tiện thể lấy mắng ta một lần nàng có chút hủy khuất nhưng là không ai để ý đến nàng có người thay trương diệu nóng này lên đường cảnh sát cái kia gặp được loại tình huống này phải làm gì đây đương nhiên là không hợp lý không hợp pháp hành vi cảnh sát xem hết phòng cho thuê hợp đồng lên đường đi thôi chúng ta bây giờ liền lên đi cùng phòng của người đông câu thông trương diệu mang theo cảnh sát lên lầu đằng sau còn đi theo mấy cái đến giúp hắn đứng đài các gia đình cùng vật nghiệp đi tới cửa trương diệu trước móc ra chìa khóa nếm thử mở cửa nhưng là đâm đi vào sau khóa lại là không nhúc nhích tí nào cảnh sát rất hiển nhiên chủ thuê nhà đã trực tiếp đem khóa đều cho đổi cảnh sát gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu sau đó lên đường gõ cửa đi đông đông đông trương diệu một bên gõ cửa một bên hồ mở cửa mở cửa bà chủ nhà ngươi đây là ý gì nghe được thanh âm của hắn bên trong chuyển đến hoàng lộ tiếng la không có ý gì ta đã nói cho ngươi đến rất rõ ràng ngươi đổ vật ta đã đều cho ngươi ném ra tranh thủ thời gian cầm xéo đi trương diệu tiếp lấy nói ra bà chủ nhà ngươi làm như vậy có khả năng không thích hợp ngươi mở cửa ta muốn nói với ngươi đàm hoàng lộ đối với cái này chẳng thèm nó g tới ta cùng ngươi không có có chuyện gì đ a n g nói mặc kệ ngươi l à muốn trả phòng thuê tiền thế chấp vẫn là phải bồi thường đều hẳn là tìm môi giới đi đừng đến cùng ta nói nhảm trương diệu nghe xong bất đắc dĩ hướng phía cảnh sát bông u bông u tay ý là ta không cách nào vẫn là ngươi tới đi cảnh sát ứng thanh lên đường hoàng lộ nữ sĩ ngươi tốt ta là khu quản hạt cảnh sát nhân dân ta tiếp vào trương diệu tiên sinh báo cảnh đến đây chỗ lý giữa các ngươi tranh chấp làm phiền ngươi đem cửa mở ra hoàng lộ nghe xong là cảnh sát lập tức giật nảy mình vội vàng tiến đến mắt m è o trước mặt đến xem thông qua mắt m è o xem xét quả nhiên có cảnh sát tại nàng cũng không dám trì hoãn tranh thủ thời gian mở cửa tiếp lấy ủy khuất lay liền nói ra cảnh sát đây là nhà của ta sau không nhìn, phòng tin ta ngươi đó ngữ trọng tâm trường lên đường hoàng nữ sĩ ngươi là chủ phòng không sai ngươi có được nhà quyền sở hữu không sai nhưng cũng không phải ngươi nói muốn thuê liền thuê không muốn thuê liền không lớn đã ký hợp đồng vậy song phương liền đều hẳn là tuân thủ nếu như ngươi nghĩ giải ước như vậy xác thực hẳn là lui còn thừa lại bộ phận tiền thuê nhà cùng thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng nghe xong lại là bộ này lý do thoái thác nói tới nói lui vẫn là phải để cho mình đưa tiền hoàng lộ lập tức liền không vui hướng thẳng đến cảnh sát liên quát các ngươi còn có hết hay không đều nói hợp đồng là cùng môi giới ký nghĩ trả lại tiền tìm môi giới đi ít đến cùng ta dông dài đối phương không nói đạo lý cảnh sát vẫn là nhịn lên tính tình dốc lòng khuyên bảo hoàng nữ sĩ trương diệu hợp đồng mặc dù là cùng môi giới ký nhưng môi giới khẳng định cũng thu được ngươi trao quyền đúng hay không ta nghĩ nếu như không có ngươi trao quyền môi giới căn bản không dám thuê nhà của ngươi trương diệu cũng không có khả năng ở nửa năm lâu ngươi đã cùng môi giới có ước định cái kia muốn thu hồi phòng vốn là hẳn là đi trước cùng môi giới thương nghị ngươi nói đúng à. h o à n g lộ ô n g tay đem đầu xoay đến một bên không nói lý bộ dáng thật cùng triệu lệ quên rất tương tự chơi sỏ lá đều là giống nhau n g ữ khí ta mặc kệ thỏa thuận gì không hiệp nghị c h á n ở dê lẽ lại ta cầm lại phòng ốc của mình còn có sai thấy được nàng vô lại như vậy dáng vẻ t r ư ơ n g diệu nhịn không được bật cười nếu là chính là phần này chết cũng không hối cải thái độ a thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca、trương. chương、43. vậy cũng chỉ có thể bắt đi lạc hoàng lộ biểu hiện được đã rất rõ ràng p h o n g ở là của ta ta cướp về thiền kinh địa nghĩa đến tại thỏa thuận gì lui khoản bồi thương loại hình đều không quan hệ với ta dù sao là đừng tới tìm ta trương diệu cố nén cười cho cố gắng biểu hiện được rất nghiêm túc cùng cảnh sát nói ra cảnh sát ngươi nhìn tình huống hiện tại phải làm gì ta bây giờ có được nhà quyền sử dụng n à n g dạng này đã coi như là phi pháp xâm nhập người khác nơi ở đi cảnh sát gật gật đầu xác thực có thể nói như vậy bất quá ta cảm thấy vẫn là phải lấy điều giải làm chủ cảnh sát ta cũng cảm thấy như vậy nhưng bây giờ vấn đề là ta vị này chủ thuê nhà không nguyện ý à. t r ư ơ n g diệu tiếp lấy lên đường ta tố cầu rất đơn giản mà lại có thể nói là vô cùng thông tình đ ặ t lý nàng làm chủ thuê nhà muốn sớm thu hồi phòng ta không có ý kiến nhưng điều kiện tiên quyết là đem tiền thuê nhà tiền thế chấp đều lùi cho ta nếu như không lùi cho ta khoản vậy ta liền phải tiếp tục ở lại đi thẳng đến hiệp ước đến kỳ thái độ của hắn phi thường tốt yêu cầu hợp tình hợp lý muốn điều giải vấn đề mấu chốt hoàn toàn ở hoàng lộ bên kia mà vị này chủ thuê nhà cũng rất mạnh cứng rắn ngươi tại cửa ra vào n a y cả cảnh Cảnh cũng không nhìn thẳng nhìn ráng không thể không nói lời nói nặng, hoàng nữ n thể sát sát sĩ, đều g vẻ. lời có cho biết ngươi, ngươi ta thật tốt hay không không kỳ muốn là là vì đây e m tình thế thăng cấp. Ngươi cấp. đ chính là hành động trái luật là cần gánh chịu pháp luật trách nhiệm cảnh sát đầu tiên là ý đồ để h o à n g lộ minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc sau đó lại tận tình khuyên giải ta cuối cùng lại khuyên ngươi một lần hoặc là ngươi đem nên thanh toán cho trương diệu tiền thanh toán xong song phương hòa giải hoặc là liền đem trương diệu những cái kêu bị ngươi ném ra hành lý chuyển về đến để hắn tiếp tục ở ngươi trước tiên có thể đi cùng môi giới thương nghị một hợp lý biện pháp sau đó lại tìm đến trương diệu thương nghị giống nhau cảnh sát đã lặp lại nhiều lần nhưng mà vẫn là tốn công vô ích hoàng lộ lên giọng thanh âm đều bé nhọn hét lên nhà của ta ta không thuê chẳng lẽ đều không được sao ta cầm lại ta phòng ốc của mình làm sao còn liền phạm pháp rồi đều nói vun vào cùng không phải cùng ta ký ta dựa vào cái gì phụ trách các ngươi còn có thể làm được hay không công bằng công chính vì cái gì vẫn luôn là hướng về hắn nói chuyện nói hết lời đã nhiều như vậy ngụm nước cũng đã gần nói khô rồi hoàng lộ còn là giống nhau không thể nói lý cảnh sát cũng rốt cuộc minh bạch nhiều lời vô ích trực tiếp móc ra còn tay hoàng nữ sĩ đã ngươi không nguyện ý hòa giải vậy vẫn là cùng ta trở về một chuyến đi ta hiện tại lấy phi pháp xâm nhập người khác nơi ở danh nghĩa bắt giữ ngươi xin ngươi phối hợp cảnh sát người đứng đầu còn tay lộ ra đến hoàng lộ sắc mặt liền biến đổi đồng thời d o a đến là theo bản năng lui về sau một bước nhìn xem cảnh sát biểu lộ âm tình bất định trương diệu ở một bên cười trên nỗi đau của người khác đây hết thể có thể đều là ngươi tự tìm đừng nói ta không cho ngươi cơ hội làm gì ngươi còn muốn chống cự a nếu là dám chống lệnh bắt cái kêu lại nhiều một hạng tội danh trương diệu ngược lại là hy vọng nàng thật t o gan như vậy nhưng mà rất đáng tiếc là hoàng lộ vẫn là ngoan ngoãn vươn hai tay động tác rất phối hợp chỉ bất quá ngoài miệng vẫn như cũ cường ngạnh ngang ngược ta không phục ngươi dựa vào cái gì bắt ta ta muốn mời luật sư cảnh sát lên đường ngươi đương nhiên có thể mời luật sư đây là quyền lợi của ngươi ngươi yên tâm đi chờ đến cục cảnh sát về sau chúng ta sẽ trước tiên thông chi người nhà của ngươi bất luận kẻ nào tại bị bắt giữ câu lưu thời điểm cảnh sát đều sẽ trước tiên thông chi ra thuộc để biết được nguyên do tình huống nếu không g i a thuộc không được cho rằng là mất tích cũng không có cách nào tiến hành ứng đối không phải bất quá hoàng lộ bên này giống như có lẽ đã không cần phiền toái như vậy làm cảnh sát đem còn tay còn tay trên tay nàng đồng thời d ầ m d ầ m liền từ trong phòng ngủ lao ra ngoài sáu cái đại hán vạm vỡ trận thế này đem tất cả mọi người cho giật này mình cảnh sát cũng trước tiên tiến hành đề phòng nghiêm nghị hỏi các ngươi là ai sáu cái đại hán vạm vỡ cùng nhau xông tới r ắ t lớn giọng hồ nào chúng ta là hoàng lộ thân thích không được sao ngươi dựa vào cái gì bắt hoàng lộ hôm nay ngươi phải đem sự tình cho nói rõ ràng bằng không chúng ta khâm phục trương diệu nhìn xem cái này sau cái đại hán v à vỡ con mắt đều chừng lớn được rồi nghe nói qua có người kim ốc tàng tiểu phòng ngủ giấu tráng hán cái này nhưng vẫn là lần đầu gặp cái này nhìn qua đều có chút đội ý vị a từng cái hung thần ác sát khó trách trước đó hoàng lộ kiêu ngạo như vậy tiêu gạo có là biện pháp đối phó trương diệu nguyên lai là có dạng này chỗ r ử a a bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải hắn những cái kia đồ dùng trong nhà đồ điện hiển nhiên không thể nào là hoàng lộ một người dọn ra ngoài rất rõ ràng vậy cũng là nhóm này tráng hán kế tác sáu cái tráng hán chiếm nhân cao mã đại vây quanh cùng nhau hướng phía trước chen chen lấn cảnh sát nắm lấy hoàng lộ đều lui về phía sau hai bước bọn hắn điệu bộ này nhìn có điểm giống là muốn cùng cảnh sát cướp người cảnh sát thấy thế khí thế toàn bộ triển khai trong nháy mắt trở nên uy nghiêm m ư ờ i phần phẫn nộ quát cảnh sát phá án nhân viên không quan hệ không được can thiệp ta không quản các ngươi là ai nếu như các ngươi không muốn phạm tội vậy liền nghĩ rõ ràng hành vi của các ngươi nhìn thấy như thế khí thế hung hăng sáu cái đại hán và vỡ người bình thường trong lòng khó tránh khỏi đều sẽ bỡ ngỡ nhưng lúc này trương diệu lại chỉ muốn cười hắn cười đến càng vui vẻ hơn cười đến không dừng được nói ra thế nào ỷ vào người đông thế mạnh muốn kháng pháp không nói các ngươi đây là dự định đánh lén cảnh sát ta những người này có lá gan này sao hiển nhiên cũng không có khả năng bọn hắn cũng liền khi dễ một chút người bình thường mà thôi cảnh sát vừa nổi đoá lập tức liền sợ chúng ta chính là hỏi một chút bắt người luôn có cái lý do không phải hỏi một chút đều không được ca giọng điệu này ủy khuất đến liền cùng cái bị chọc tức tiểu tức phụ đều có chút tương phản manh ý tứ cảnh ngó nhìn bọn hắn lên đường ta đã nói đến rất rõ ràng hoang lộ dính liễu trái với phi pháp xâm nhập người khác nơi ở tội ta chúng ta cũng không phải đồng bọn thật là hoàng lộ thân thích chúng ta cũng không biết tình huống cụ thể là thế nào chỉ là bị nàng mời đến khuân đồ mà thôi nhiều nhất liền chỉ có thể coi là không rõ chân tướng công nhân bốc vác xem xét làm không tốt cũng sẽ đi theo vào nhóm này tráng hán mồm năm miệng mười triển khai giải thích tác dụng của bọn họ ngoại trừ khuôn đồ bên ngoài còn có tại trương diệu đến giảng đạo lý thời điểm hù dọa trương diệu kết quả bọn hắn cũng không nghĩ tới trương diệu là trực tiếp mang theo cảnh sát tới bây giờ bị hù dọa biến thành bọn hắn trương diệu tiếp lấy lên đường công nhân bốc vác đúng không vậy ta bị các ngươi cho vận chuyển số đồ vật muốn làm sao tính đâu tiền thuê nhà tranh chấp chỉ là một bộ phận hiện tại còn phải tăng thêm đồ vật bị hư hao tổn thất hắn quay đầu nhìn về phía cảnh sát lên đường cảnh sát cái này cũng còn cần ngươi cho ta làm chứng b chương p ạ Đại t Trinh、Chim、Thành, Thống Nhất Đông Minh, Chiêm Nam d xây bốn mươi bốn còn có cái càng vấn đề nghiêm trọng hoàng lộ minh ngoan bất linh trực tiếp bị mang lên trên còng tay nàng mặc dù rất phối hợp không có phản kháng nhưng nhưng như cụ không phục mà lại xem thường lần nữa trở lại lầu dưới thời điểm nàng còn kêu la v ẻ không có gì sợ nàng giấu trong phòng ngủ cái kia sáu cái trang hán lúc này ngược lại là phi thường thành thật t ừ n g cái cùng bé ngoan giống như lần nữa đứng ở hành lý của mình đ ố n g bên cạnh chương diệu lên đường các ngươi không có trải qua đồng ý của ta đem ta đổ vật ném đi ra hiện tại có đồ vật bị hư hao như vậy bắt đền là hợp tình hợp lý a những thứ này trong hành lý nhất hiển nhiên chính là lớn như vậy tủ lạnh bị ngã đến móc méo một khối vô cùng nghiêm trọng t r ư ơ n g diệu đem cửa tủ lạnh mở ra xem nội bộ đã là thay đổi hình các loại linh kiện nát đầy đất bên cạnh có người nhìn xem hiếu kỳ nhịn không được lại hỏi t r ư ơ n g diệu ngươi cái này tủ lạnh như thế lớn hơn bao nhiêu tiền mua a t r ư ơ n g diệu lên đường thẻ tắt đế giá thị trường sáu mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín nguyên có hóa đơn hoàng lộ cùng nàng sáu cái tráng hán g h e xong sắc mặt lập tức liền thay đổi cái này hiển nhiên vượt ra khỏi dự tính của các nàng trên thực tế các nàng cũng không có hư hao trương diệu đồ vật ý nghĩ vận chuyển đồ vật thời điểm hoàng lộ liên tục đã thông báo nhất định phải cẩn thận bất đắc dĩ cái này tủ lạnh quả thật có chút lớn lại thêm hành lang chật hẹp các loại nguyên nhân thế là tại vận chuyển quá trình bên trong vẫn là không cẩn thận để cái này tủ lạnh trực tiếp đầu hướng xuống nện xuống đất kết quả liên biến thành hiện tại cái dạng này ngoại trừ tủ lạnh bên ngoài trương diệu đem những vật khác cũng kiểm tra cặn kẽ một lần tiếp lấy liền k h i ê n ra dưới góc phải màn hình vỡ vụn hoa cúc trí tuệ bình phong nhìn tình huống hẳn là đống để ở chỗ này thời điểm bởi vì sụp đổ bị những vật khác đẻ xấu dù sao những người này là đem hắn đổ vật đều ném ở cùng nhau chất đống không có thích đáng dọn xong cho nên cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện loại tình huống này vây xem các gia đình nhóm sau khi thấy lại hỏi tiếp trương diệu ngươi cái này tivi lại là bao nhiêu tiền à? trương diệu lên đường hoa cúc trí tuệ bình phong v bảy mươi năm súp ơ giá thị trường hai mươi bốn chín trăm chín mươi chín nguyên đồng dạng có hóa đơn cái này vừa nói trong đám người lại vang lên một tràng thốt lên được rồi cái này một cái tivi thêm một cái tủ lạnh lại chạy mượi vặt đi mang theo còng tay hoàng lộ lập tức liền ồn ào ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta làm hư rõ ràng là vốn là hỏng chúng ta chuyển thời điểm chính là bộ dáng này các ngươi nói có đúng hay không nàng cuối cùng lời này hỏi là cái kia sáu cái t r ắ n g hán cái này sáu vị t r ắ n g hán đương nhiên cũng không nguyện ý vì thế phụ trách liền vội vàng gật đầu phụ họa đúng đúng đúng không sai chính là như vậy đây cũng không phải là chúng ta làm hư vốn chính là bộ dáng này bọn hắn thề thốt phủ nhận trương diệu cũng không nóng này các ngươi không thừa nhận không sao trong nhà của ta có giám sát hành lang bên trên có giám sát nơi này cũng có vật nghiệp giám sát chờ đem đồ vật cho kiểm kê xong sau chúng ta có thể từng cái xem xét so sánh các ngươi muốn chứng cứ đều sẽ có trương diệu đem lời nói này xong cũng trên cơ bản kiểm tra hoàn tất ngoại trừ trí tuệ bình phong cùng tủ lạnh cái khác ngược lại là đều không có xấu có chút rất nhỏ va chạm cùng đè ép đó cũng không ảnh hưởng cái này cũng không có cách nào truy cứu có phải hay không liền tivi cùng tủ lạnh rồi cảnh sát tại bên cạnh ghi chép hỏi thăm đồng thời cũng móc ra điện thoại tiến hành chụp ảnh đây cũng là lấy chứng một bộ phận trương diệu đang muốn gật đầu có kết luận đột nhiên phát hiện trước mắt hắn máy tính máy chủ có điểm gì là lạ cái này q u ả n g là không có ném tới dập đầu liên tiếp đụng vết tích đều không có là không sai nhưng là thùng máy bên trong đã thiếu một chút đồ vật à bất lưu thần lợi nói xác thực không dung dễ dàng phát giác được đó chính là hắn mãi bồ bên trên bốn khối cạt màn hình không thấy trương diệu ngộng ta cạt màn hình đâu ta lớn như vậy bốn tờ cạt màn hình đâu cảnh sát bây giờ còn có cái càng vấn đề nghiêm trọng ta cạt màn hình ném đi hắn nói đem máy tính máy chủ cho s á c ra Gặt ở c ả n h cho sát trước mặt làm cho tất cả làm mọi n g ư ờ i đều có t h nhìn thấy h ể đây là c ạ m rông t h ù n g m á y có thể trực t i ế p nhìn thấy b ê n t r o n g phần n c ứ giờ Hắn chỉ hình màn cạt c vào á danh lên đ ư n t ba nghìn t cạt 3 0 0 9 màn h h i ệ n tại không thấy. không Về x e mươi trong n g đám ờ i thích h c đùa máy tính người trẻ tuổi đã kinh hô lên. Tàu, vẫn là bốn tờ người cái này căn bản cũng không phải là máy chủ hoàn toàn là người cva ợ bên cạnh không hiểu nhiều máy tính phần cứng người nhịn không được lại hỏi ngạc nhiên cái đồ chơi này rất không được sao người trẻ tuổi kia lên đường đương nhiên g h y gớm đây là trước mắt trên thị trường có thể mua được tốt nhất c t màn hình một chương giá cả đại khái là một vạn năm sáu bốn tờ cộng lại vậy liền vượt qua sáu vạn được rồi lần này tổn thất cộng lại cũng đã là m ộ ư ơ i năm vạn cái này hơi một tí liền hơn m ộ ư ơ i vạn làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút tê dại bất quá n g ấ m lại một tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn liền m ộ ư ơ i năm vạn đây cũng là tủ lạnh tivi lại là máy vi tính mắt như vậy giống như cũng liền không kỳ quái nhưng trương diệu sở dĩ nói vấn đề nghiêm trọng cũng không ở chỗ là hư hao đồ vật giá trị nhiều tiền như vậy tù l ệ n h cùng trí tuệ bình phong là hư hao nhưng cạt màn hình không phải đồ vật bị nã tình trạng là rất bình thường sự tình nhưng chưa nghe nói qua còn có thể q u ả n g không có không phải cho nên rất hiển nhiên hắn cạt màn hình là bị người cho hủy đi đi cái này liền đã không phải là đem hành lý của hắn cho ném ra là muốn đem hắn đuổi ra khỏi cửa đơn giản như vậy loại hành vi này đã thuộc về là trộm cướp hơn nữa còn là nhập thất trộm cướp trộm cướp công và tư tài vụ giá trị vượt qua ba mươi nguyên đến m ư ơ i vạn nguyên trở lên thuộc về mức to lớn cảnh n nhiều người như sát rất rõ ràng trương diệu ý tứ trực tiếp móc ra bộ đàm nơi này là có người tại dính lũ xâm nhập người khác nơi ở đồng thời còn dính lũ đội nhập thất trộm cướp mời phái người tới trợ giúp nghe được dạng này báo cáo hoàng lộ rốt cuộc không cách nào bình tĩnh không giống trước đó như thế không có sợ hãi nàng côn g loạn hướng phía sáu cái tráng hát quát là ai làm đến cùng là ai làm ta không phải cùng các ngươi liên tục cường điệu qua chúng ta muốn chỉ là đằng phòng không thể hư hao bất kỳ vật gì sao ta cũng dặn dò qua các ngươi không thể động bất kỳ vật gì các ngươi mẹ hắn thế mà con ta trộm đồ t r ư ơ n g diệu nhìn xem gấp đến đỏ mắt hoàng lộ có chút ngoài ý muốn từ lời này đến xem nàng đầu góc là rất thanh t ỉ n h là có rõ ràng nhận biết căn bản không phải bộ kia ngang ngược không nói đạo lý vô c h i không sợ dáng vẻ vậy cái này coi như kỳ quái ngay tại trong đầu hắn tung ra cái nghi vấn thời điểm cái kia sau cái tráng hắn đã bị sợ choáng váng đã có người phàn nàn đứng dậy cảnh sát cắt màn hình là ta tháo ra ta không phải muốn trộm đi cạt màn hình ta chính là tháo ra thay hắn đảm bảo hiện tại cạt màn hình còn trong phòng đâu ta cái này liền đi cầm cái này dạo biện hiển nhiên hoàn toàn không có sức thuyết phục t r ư n g diệu cạt màn hình cần hắn tháo ra đảm bảo hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác đảm bảo cạt màn hình không bảo quản cái khác đây này hắn nói xong quay người liền muốn lên nhà lầu đi lấy cảnh sát lên đường dừng lại hiện tại bắt đầu các ngươi ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ chờ đồng nghiệp của ta đến thời điểm chương ờ i lại m bốn mươi lăm mua cái phòng ở dọn nhà hoàng lộ nhưng thật ra là cái rất tinh minh nữ nhân rất rõ ràng liền xem như khi dễ người cũng phải nắm chắc một cái độ dù sao con thỏ gấp sẽ tán người người thành thật gấp cũng sẽ phi thường đáng sợ giống t r ư ơ n g d i ệ u loại này nơi khác tới mới vừa từ trường học tốt nghiệp không có bao lâu thời gian đang cố gắng tại tòa thành thị này đứng vững góc chân nếu như chỉ là bị đuổi ra khỏi cửa bị hố điểm tiền thuê nhà khả năng rất lớn bởi vì do nhiều nguyên nhân nén giận liền đi qua dù sao đầu năm nay tại bên ngoài hôn thuê phòng không có bị hố qua cái kêu bản thân liền là số ít có thể tiền thuê nhà có lẽ sẽ nhẫn nếu là còn có quá đáng hơn liền chưa chừng sẽ đến cái cá chết lưới rách bởi vậy hoang lộ mới liên tục bàn giao cái này sau cái tráng hán khuân đồ nhất định phải cẩn thận càng không thể động bất luận một cái nào đồ vật có thể một đám cậu thả hán tử làm sự tình làm sao có thể không rõ chi tiết để ý như vậy cẩn thận đặc biệt vẫn là việc tốn sức kết quả bởi vì mặc dù tùy ý chất đống vậy ẫ n trương bình phong đệ hỏng. là đem đệ trí tuệ rượu v liền coi là càng kỳ quái hơn chính là thế mà còn trộm trương rượu cạt màn hình nói là hỗ trợ đảm bảo như thế x ả đạm nói ai có thể tin hoàng lộ không hiểu máy tính không rõ vì cái gì một cái linh kiện liền phải một vạn năm sáu rõ ràng nàng mua hoa quả laptop cũng liền cái giá này a sự t ì n h nàng không nghĩ ra nhưng thế cục vẫn là nhìn ra được những thứ này hiển nhiên là chơi đập thế là nàng triệt để không kèm được cao giọng hô cảnh sát cái này có thể chuyện không liên quan đến ta ta chỉ để bọn họ quân đồ nhưng không có để bọn hắn trộm đồ a căn cứ ma đô quy định trộm cướp tài vật lại mức to lớn nói ít cũng phải ba bốn năm lên người bình thường không ai nguyện ý ngồi tù những cái kia c á c tráng hắn cũng tranh nhau chen lấn biểu thị trong sạch ta cũng chỉ là khuôn đồ cảnh sát ngươi phải tin tưởng ta ta nhưng không có tham dự ta cũng là ta cũng vậy nếu không phải hiện tại không nói ta cũng không biết còn có chuyện này từ phản ứng của bọn hắn đến xem chỉ ít có ba người tham dự chuyện này ngoại trừ trực tiếp thừa nhận cái kia bên ngoài còn có mặt khác hai cái vẻ mặt cầu xin sắc khóc mặt khác ba cái thì là lộ ra rất gấp liệu mạng tại giải thích cái này nhìn s á c thực cùng sự tình không quan hệ dáng vẻ nhưng có phải thật vậy hay không không biết rõ tình hình vậy cũng khó nói mấy người biểu lộ đều rất đặc sắc ánh mắt bốn phía dao động không chừng tựa hồ là có nghĩ muốn chạy trốn dự định lúc này nếu như bọn hắn muốn chạy nếu như còn chúng vây xem không xuất thủ quả thật có thể thành công bất quá đầu năm nay khắp nơi đều là camera làm cái gì đều cần thực danh chế coi như hiện tại chạy mất lại có thể chạy đi nơi lâu đâu cuối cùng bất quá là nhiều gia tăng một cái tội danh m à thôi làm một phen đấu tranh tư tưởng về sau mấy cái này cháng hắn vẫn là thành thành thật, thật ngốc tại chỗ hoa a hoa a, a rất nhanh năm chiếc xe cảnh sát đi thẳng tới hiện trường chính là mấy người bọn hắn toàn bộ mang đi đ ặ t được chỉ thị về sau sau cái tráng hán toàn bộ bị chụp cảnh sát ta thật là hoan uổng đeo lên lạnh bớt còng tay về sau bên trong một tên tráng hán lập tức liền diễn ra thiết hán n u tình thật hai mắt lưng chòng trực tiếp khóc lên bắt giữ hắn cảnh sát lên đường chúng ta bây giờ là mang các ngươi trở về điều tra xin ngươi phối hợp chờ kết quả tra rõ ràng nếu như ngươi thật là hoan uổng cái kia đương nhiên sẽ không có việc cái này đến cùng phải hay không đội gây án trộm cắp t màn h sự, này này sự thật đơn giản cũng là rơi vào cái thái độ tốt đẹp cuối cùng lượng hình thời điểm sẽ bị từ nhẹ xử lý chương rượu cái này bốn tờ cạt màn hình chúng ta trước được mang về làm chứng theo đến lúc đó sẽ thông báo cho n g ư ờ i tới lấy hoặc là ngươi cho chúng ta cái địa chỉ đến lúc đó trực tiếp cho ngươi gửi về cũng được hết thầy đều giải quyết về sau chạy đến chợ giúp cảnh sát á p lấy người hấp tấp liền trở về chân chính t u y ế t minh cái gì gọi là tới cũng nhanh đi cũng nhanh cuối cùng còn lại vẫn là người quen biết cũ cùng lấy nói ra những thứ này hành lý ngươi liền đến tự mình xử lý một chút nếu như ngươi nguyện ý những ngày tiếp theo vẫn là có thể tiếp tục ở lại đi nếu là còn có người đến tìm ngươi gây chuyện ngươi vẫn là có thể tùy thời báo cảnh chỉ cần hiệp ước còn chưa tới kỳ cái kia tiếp tục ở lại chính là trương diệu hợp pháp quyền lợi nếu là hợp pháp quyền lợi cái kia đương nhiên là sẽ thụ bảo hộ hắn xác thực có thể nên ngang tiếp tục ở lại đi bất quá hắn nghĩ nghĩ s a u lại là nói ra đã đều bị đổi ra khỏi cửa vậy vẫn là không tiếp tục ở đi bằng không xối q u ẩ y v ề phần tiền thế chấp tiền thuê nhà cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng vậy vẫn là tòa án bên trên gặp đi ta người này liền vui lòng dùng pháp luật bảo hộ quyền lợi bằng không nói thế nào ngươi là không thưa kiện liền sẽ tử tinh người đâu cảnh sát đều không nhịn được muốn nhà rãnh nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy cái này cũng hẳn là thế là hắn vô vô trương diệu bả vai lên đường vậy được rồi có gì cần trợ giúp ngươi có thể tùy thời tới tìm ta tạ tạ cảnh quan ta hiểu rồi cảnh sát đi các chủ hộ nhìn một trận đặc sắc xuất hiện náo nhiệt sau sông tới trương diệu ngươi đây là muốn dọn nhà đừng a còn chưa tốt đủ đâu trương diệu dạng này một vị thần kỳ hàng xóm cho mọi người mang đến nhiều ít đ ể tài nói chuyện hắn hiện tại muốn dọn đi tất cả mọi người phi thường không đỡ duy nhất cảm giác được cao h ứ n g chỉ có 2.501 t r i triệu lệ quên một nhà các nàng đối trương diệu hận thấu xương đương nhiên là không nguyện ý nhìn thấy hắn Mắt k h ô nhưng g t ấ nhất y này tâm tốt tiếp tục muốn không không phiền, cũng gặp đời đều đ ợ c tốt h ấ t ý n h nghĩ như hết nhiệt, nhiên phải thường. Nhưng ĩ là loại lên này nàng nàng ý trận náo vẫn còn mắn Trương án, vạn nguyên giác. gặp vậy. may Bất bị bồi đột tòa quá sau Diệu các các cáo xem cảm Mặc có dù ít ra người còn rất tốt không có bị trực tiếp đưa vào đi cùng so sánh các nàng cảm thấy mình thật là hắn quá may mắn trương diệu ngươi cũng đ ừ n g rời đột nhiên như vậy dọn nhà ngươi có thể chuyển đi nơi nào đúng đấy tiền thuê nhà của ngươi còn chưa tới kỳ đâu dựa vào cái gì chuyển ngươi yên tâm nếu như cái kia chủ thuê nhà lại đến tìm ngươi gây chuyện vậy chúng ta thay ngươi ra mặt mặc dù cái khác các trụ hộ nhau nhau thịnh tình giữ lại nhưng trương diệu cuối cùng vẫn lựa chọn từ chối nhã nhặn làm một người bên ngoài thuê cái phòng ở đều muốn bị người kỳ thị lấy trước kia là thực sự không có cách bởi vì thật mua không nổi cũng không phù hợp mua nhà điều kiện cho nên gặp được triệu lệ quên loại người này cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận nhưng là hiện tại có hệ thống tất cả vấn đề đều có hệ thống có thể giải quyết cần phải bỏ ra chỉ có tố tụng giá trị mà thôi cái kia liền có thể thuận thế cùng hệ thống thương thành h ồ i bái một bộ thuộc tại phòng ốc của mình trước đó là nghĩ đến tiền thuê nhà còn chưa tới kỳ tạm thời không cần thiết dọn nhà mà thôi hiện tại ra cái này việc sự t ì n h vậy thì thật là tốt là cơ hội các vị ca ca tỉ tỉ thúc thúc ca di ra ra n ã i n ã i cảm tạ nhiệt tình của các ngươi bất quá chúng ta vẫn là hữu duyên gặp lại đi nếu như về sau rốt cuộc không gặp mặt được vậy ta chúc các ngươi buổi sáng tốt lành giữa chưa tốt buổi sáng tốt lành tại vô số các trụ hộ i trên trúc giới trương diệu đổi phòng ở sau đó gọi tới công ty dọn nhà cuối cùng vẫn là mang theo có chút không thôi tâm tình rời đi cái này ở nửa năm cư xá b á c phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương bốn mươi sáu chuyển nhập nhà mới không thể không nói phòng ở thứ này sát thực quý tại hệ thống trong thương thành trước thông qua địa đồ đ ị n h vị tìm tới muốn mua khu nhà ở sau đó đắm chìm thức ba trăm sáu mươi độ toàn cảnh xem xét hoàn cảnh cùng hộ hình cuối cùng t r ư ơ n g diệu tại phổ đông vùng mới giải phóng lựa chọn cái trước mắt có thể hối đoái tốt nhất cư xá tên của tiểu khu gọi là thịnh thế sân nhà số chín nhà lầu tổng cộng là m ư ơ i một tầng cao như vậy hắn lựa chọn tầng thứ tám nam bắc chiều hướng hộ hình ba thất hai s ả n h hai vệ kiến trúc diện tích là một trăm sáu mươi một bảy m hai bộ phòng này giá thị trường là một mươi hai chín mươi bảy vạn một m hai tương đương tổng giá trị hai nghìn chín mươi vạn mà cái này tại cái này lớn ma đôi nhiều lắm là cũng liền có thể xem như cái trung đẳng cấp bậc vì hồi đói o phòng này hắn c h ọ n vẹn hoa năm trăm điểm tố tụng giá trị trước đó đem tố tụng giá trị tích lũy đến bảy trăm m ư ơ i ba điểm vốn cho là làm sao xa xỉ cũng không có vấn đề gì kết quả kém chút liền một đêm trở lại trước giải phóng cái này hối đoái trong đó ngăn cư xá cư như vậy đắt về sau muốn hối đoái thần hào nhân vật nam chính tất chọn thang thần nhất phẩm cái gì cái kia không được chạy một nghìn điểm đi lên đi à, mặc kệ là kiếm tiền vẫn là kiếm tố tụng giá trị quả nhiên đều phải nỗ lực mới là vương đạo a trương diệu cảm khái chỉ huy công ty dọn nhà đi vào cư xá đi trước cùng vật nghiệp thương lượng một chút trải qua cho phép sau để công ty dọn nhà trước đem hành lý cho chuyển lên lầu sau đó lại trở về giao nạp vật nghiệp phí làm tương quan thủ tục các loại đem nên làm thủ tục đều làm vật nghiệp tiểu tỷ tỉ, tỉ đem tất cả tờ đơn đều đưa tới lại nói trương tiên sinh ngươi cùng một chỗ mua sắm còn có tầng tiếp theo một chỗ đỗ xin hỏi muốn hiện tại ghi vào biển số xe sao xe v ậ t này trương diệu ngay từ đầu luôn nghĩ muốn phe ra gì làm bùa vựa in n i về sau chen lấn một lần sớm cao phong tàu điện ngầm lại cảm thấy t r ư ớ c tùy tiện làm chiếc xe mở ra cũng không tệ kết quả về sau phát sinh liên tiếp sự tình liền đem cái này gốc giả đem quên đi khiến cho đến bây giờ hắn liền xe vị đều có nhưng vẫn là không xe hiện tại mới vừa vận chuyển tới trong nhà còn có đến giày vào đâu thật sự là không có tinh lực giày vào chuyện xe thế là lên đường ta còn không có xe đâu tạm thời trước đặt vào đi vận nghiệp tiểu tỉ tỉ gật gật đầu cũng tốt trương tiên sinh ngươi mua xe về sau tùy thời có thể lấy tới g h i vào được rồi ta đã biết tạ ơn xong xuôi thủ tục trương diệu cưỡi xe đạp lại trở lại số chín nhà lầu đang chuẩn bị đem xe đạp ngừng đến trước lầu không phải cơ động chỗ đ ầ u kết quả một cỗ màu xanh vỏ cao lý sợt lao vùn vụt mà qua bắt hắn cho giật n à mình về sau trực tiếp hoành đứng tại thuộc về không phải cơ động xe chỗ đ ầ u bên trên đ ò lấy từ trên xe bước xuống một cái chừng ba mươi tuổi mặc mốt dáng người nở nang nữ nhân trương diệu nhữ mày đẩy xe đạp đi qua lên đường đây không phải là cơ động chỗ đ ầ u ngươi đem xe đậu ở chỗ này không t ố ta t cái này trên tay nữ nhân vác lấy cái v ờ r ạ đa bao tay vị mặt trời kính mắt nghiền qua hắn một chút xen vào việc của người khác thấy không láo nương đây là lý sợn là nghe hồng xe sang trọng ngươi một cái cơi xe đạp có tư cách gì quá ta hừ lạnh hư một tiếng nàng liền u ố néo cái mông lên lầu trương diệu có chút mắt t r ợ n tròn trước đó là phòng cho thuê ở không nhân quyền hiện tại đến phiên không xe không nhân quyền à nha hắn chính im lặng lấy thời điểm một cái mặt mũi tràn đầy hiền lành bác gái bu lại người trẻ tuổi vừa chuyển tới a hắn gật đầu nói a di ta ở tầng tám chính là hôm nay mới chuyển tới trong nhà đều còn không thu nhặt thỏa đáng đâu a di này tiếp lấy lên đường vậy liền khó trách ngươi không biết c h ú lệ là ba nàng thế nhưng là toàn bộ cư xá nổi danh b ắ t phụ n g ư ơ i trẻ tuổi không cần thiết gây loại người này ngươi xe đạp chấp nhận lấy ngừng một chút đi về sau gặp được nàng chú ý một chút được rồi cái này chuyển vào tới ngày đầu tiên thế mà liền gặp được cái làm cho người sinh ra sợ hãi b ắ t phụ mặc dù hắn xem t h ư ờ n g nhưng a di này cũng là một mảnh hảo tâm thế là gật gật đầu lên đường cảm ơn ngươi a di ta đã biết cái k i a gọi chu lệ lạp nữ nhân là không phải xú danh chiêu lấy hắn không quan trọng chỉ cần đừng đến chọc hắn là được rồi tạm biệt vị này a t di trương diệu đem xe đạp cho ngừng tốt sau đó liền lên nhà lầu thu thập nhà mới phòng ở mặc dù là trùng tu sạch sẽ nhưng vừa mới chuyển vào đến tổng vệ sinh một phen cũng là cần thiết một mình hắn muốn trong trong ngoài ngoài quét dọn vượt qua một trăm sáu mươi bình phòng ở cũng không dễ dàng thế là hắn trực tiếp kêu ra chính công ty đến giúp đỡ phòng ở quét sạch sẽ đồ dùng trong nhà đồ điện đều phải thay đổi có trước đó kinh nghiệm giám sát cũng phải sắp xếp gọn thẻ tắt đế tủ lạnh đã hỏng liền trực tiếp đổi cái mới nhãn hiệu vẫn là thẻ tắt đế b ấ t quá đổi cái tương đối nhỏ một chút dù sao một người thật không cần thiết dùng bảy trăm bảy mươi bảy thang lớn như vậy trí tuệ bình phong cũng hỏng đồng dạng vẫn là trực tiếp cùng khoản thay mới lần này là phong ốc của mình thế là liền ngay cả khóa cửa cũng đổi thành hoa cúc gói quà lớn bên trong mở ra trí năng khóa cửa sau đó lại đổi một chút giường ghế sofa máy nước nóng a các loại hết thể lại tiêu hao năm mươi điểm tố tụng giá trị mua ra ba ngày đem tố tụng giá trị từ hai trăm m ư ơ i ba điểm làm trở lại một trăm sáu mươi ba điểm về sau hắn cuối cùng là làm xong hết thảy đem nhà mới cho bố trí được thỏa đáng có thể thư thư phục phục ở lại cũng chính là cái này thời điểm nên đón cái thứ nhất khách tới thăm mặc ly nàng bước vào cửa trước tỉ mỉ đi thăm một phen sau đó liền gật đầu tán thưởng nói rất tuyệt nha phòng này khu vực tốt nam bắc thông thấu còn rộng rãi như vậy thật hâm mộ các ngươi những người có tiền này phòng ở nói mua liền mua dọn nhà nói c h u y ể n liền chuyển trước kia nàng cũng là hùng tâm t r a n g trí muốn tại ma đô mua bộ thuộc tại phòng úc của mình hiện tại nha tạm thời là không dám nghĩ như vậy dù sao hiện tại nợ nần đều còn không có trả hết nợ đâu nếu không phải trương diệu lời nói sẽ rơi vào cái kết cục gì đều còn khó nói phòng ở s á c thực rộng rãi ban công cũng có sáu mét vuông cho nên trương diệu còn chuyên môn tại trên ban công dọn lên hoa hoa thảo thảo cùng một t r ư ơ n g bàn trà trước đó hắn cùng hệ thống hối đ o á i qua đồ uống gói quá lớn trong đó liền bao quát long tỉnh bích loa xuân thiết quang â m đại hồng bảo các loại tất cả loại hình cấp cao nhất lá trà đặt vào nhiều như vậy trà ngon không uống cũng lãng phí không phải cho nên hắn chuyên môn đổi bàn trà đồ uống trà đối mặt mạc ly cảm khái hắn cười cười không nói gì đem nước cho đốt lên về sau lại hỏi thích uống cái gì trà phổ nhị đi mặc ly đối trà không có gì nghiên cứu nhưng trà ngon ngược lại cũng từng uống qua không ít trương rượu dùng tốt nhất phổ nhị trà lại phối hợp đồ uống điều chế tinh thông sơ cấp kỹ năng cho nàng xông rót một chén nàng bưng lên đến ngửi ngửi rất hưởng thụ lại phẩm một ngụm cửa vào cảm giác có thể nói là lần nữa lật đổ nàng đối trà nhận biết bất quá lần này nàng không có chút nào cảm thấy kỳ quái thậm chí có thể nói đây hết thể đều tại dự liệu của nàng bên trong dù sao trước đó liền uống qua tốt nhất cà phê Lại đến một chương bốn mươi bảy đây quả thật là vượt qua tưởng tượng thiên thanh khí sau ả n n g trời t r o đó nói h t tiếp t i mặc dù chuyện nguyên do trải qua toàn thế giới đều biết nhưng chỉnh tự phải đi vẫn là phải đi trước diệu nhìn một chút mở phiên tòa thông chi bên trên thời gian đến lúc đó ta đi chung với ngươi mạc ly gật gật đầu ngược lại lại nói sau đó chính là ngươi phòng đông hoàng lộ sự t ì n h mấy ngày nay trương diệu vội vàng thu thập nhà mới không để ý tới đi chú ý những chuyện này lại nói hắn cũng không chuyên nghiệp cho nên là để mạc ly đi cùng tiến hiện tại ba ngày trôi qua đoán chừng cũng xử lý đến bảy tam phần hắn vội vàng lại hỏi kia là cái tình huống như thế nào sự tình so ngươi tưởng tượng đến còn có ý nghĩ tuyệt đối vượt qua dự liệu của ngươi mạc ly c o lại theo chân đem chen trả đưa tới nói tiếp đầu tiên nói ngươi cạt màn hình sự tỉnh cái này hoàng lộ xác thực không biết rõ tình hình tham dự gây án hết thệ có ba cái kết quả này cùng trương diệu ngay lúc đó suy đoán không sai bịt lắm bởi vì bọn hắn biểu hiện được thực sự quá rõ ràng rất dễ dàng đoán được lúc ấy hoàng lộ biểu hiện được như vậy cuồng loạn cũng không giống là giả vờ đối với cái này không biết rõ tình hình cũng là không ngoài ý mớn mạc l y tiếp lấy lại giải thích nói đoạn thời gian trước thợ mỏ đào quáng đem cạt màn hình giá cả xào rất cao cùng quản lý tài sản sản phẩm giống như trong bọn họ chút hiểu biết tình huống này lại biết ngươi cạt màn hình rất tốt giá trị rất cao cho nên thấy hơi tiền nổi máu tham thế là liên hợp hai người khác gáp dụng trộm cướp quá trình này bị một người khác thấy được người này mặc dù không có tham dự nhưng cũng không có ngăn lại chính là không có coi là chuyện đáng kể mặt khác hai cái đâu xác thực rất oan t luồng lúc ấy bọn hắn vừa vặn khuân đồ xuống lầu thật là cái gì đều không biết một cái thủ phạm chính hai cái tòng phạm lại thêm một cái dung túng phạm tội hai cái bị mơ mơ màng màng thẳng xui xẻo vấn đề này nghe vào đều cảm thấy phức tạp bất quá muốn nói vượt qua dự kiến cái tia cũng hơi cường đ i ệ quá trước diệu liền thúc giục nói đ ư n g thừa nước đục thả câu so ta tưởng tượng đến còn có ý nghĩ chính là cái gì Mạc ly lại Ly lên rơ trương à n ư diệu nghe xong kinh hô lên nếu không phải lúc này miệng bên trong không có trả nếu không đoán chừng liền muốn phun mạc ly một mặt tình huống như vậy hắn thật sự là không nghĩ tới thật có chút ngoài ý liệu nhìn thấy hắn như thế chân kinh m ặ c ly cảm giác có phần có cảm giác thành công sau đó mới tiếp lấy giới thiệu nói vì tranh chiếm được xử lý con dung sáu người kia tranh nhau chen lấn khai sự thực cho tới nay hoàng lộ đều liên hợp môi giới lấy một cái tương đối tính so sánh giá cả rất cao giá cả đem phòng ở giải thuê đón lấy lại lấy cùng loại nhi t ử kết hôn lý do như vậy không từ thủ đoạn đem phòng ở cho thu hồi lại nghe đến đó trương diệu im lặng hắn phòng ở là một tháng bốn nghìn tám trăm khối mới tới tại ma đô dạng này giá cả thật không đắt lắm lúc ấy hắn chính là cảm thấy cư xá phòng ở hoàn cảnh vị trí đều rất tốt mà lại là thật phi thường lợi ích thực tế cho nên cho dù là yêu cầu năm giao hắn ngẫm lại vẫn là cắn răng soát lấy thẻ tín dụng thuê x u ố n g dưới sao có thể nghĩ đến như thế lợi ích thực tế thế mà bản thân liền là cái bộ dừng một chút mạc l y nói tiếp các nàng sở dĩ yêu cầu năm giao kỳ thật chính là vì lấy thêm đến tiền thuê nhà nếu như dựa theo phổ biến áp một bộ ba một lần kia chỉ có thể thu được năm giao một phần tư mà thôi cái này nghe giống như có đạo lý nhưng trương diệu vẫn có chút không nghĩ ra thế là lại hỏi ta vẫn không hiểu nửa năm qua này ta rõ ràng ở phải hảo hảo a ở rất thư thai a hắn vẫn cho là chính là tiền thuê nhà tranh chấp làm sao còn đột nhiên biến thành phạm pháp phạm tội đây chính là vì để ngươi buông lỏng cảnh giác mạc ly tiếp lấy lên đường hoàng lộ liên hợp môi giới đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này bọn hắn mỗi lần đều là chờ khách trọ ở một đoạn thời gian sau đó lại đậu thủ kể từ đó liền cùng ngươi giống như đều coi là chính là phổ thông tranh chấp ai có thể nghĩ tới phía sau là trăm phương ngàn kế tỉ mỉ chủ hạch sáo lộ này còn rất g i ả n g cứu c h ư ơ n g diệu lại một lần rơi vào t r ư mặc mạc ly lại nói hoàng lộ kiếm cơ xua đuổi khách trọ trương h không ự sự c c l i diệu cũng đi tìm qua môi giới mặt ly nói tình huống này hắn thật đúng là liền bản thân thể nghiệm qua cho nên hắn nhìn không được thở dài một hơi nói bình thường người thật đúng là chịu không được như thế vừa đi vừa về giày vỏ nếu là đội thành ta trước kia mỗi ngày đi làm tăng ca liền đủ mệt mỏi mỗi ngày nghĩ là thế nào có thể tại thành phố này đặt chân như thế nào mới có thể không cần khổ cực như vậy đâu còn có dư thừa tinh lực đi dạy v à o những chuyện này mặc ly cũng đi theo thở dài một hơi thời gian tinh lực là một mặt duy quyền cần thành vốn cũng là một cái phương diện mặt khác chính là giống hoàng lộ địa sản môi giới những người này quan hệ đều tương đối phức tạp người bình thường thật đúng là đấu không lại các nàng cho nên trước n g ư ờ i gặp được những chuyện này khách trọ nhóm đều là đánh rất rang hướng trong bỗng ớt nhận thua có tính khí nóng này kiên trì muốn cùng hoàng lộ lấy thuyết pháp sáu người kia cao mã đại nam nhân liền phụ trách xử lý loại chuyện này bị như thế mấy cái hung thần ác sát đại hán vạm vỡ một vây người bình thường ai không trở dạ n g chính là bởi vì sung làm tay chân một loại nhân vật cho nên sáu người này đối hoàng lộ hoạt động rất rõ ràng kết quả chính là lúc đầu cảnh sát cũng không biết còn có loại chuyện này tồn tại bọn hắn vì tự vệ liền tự bạo thật là thu hoạch ngoài ý m u ố n làm cho người k i n h hỉ lúc đầu hoàng lộ đưa ngươi đuổi ra khỏi cửa mặc dù tạo thành phi pháp xâm nhập người khác nơi ở tội nhưng dù sao tình tiết không nghiêm trọng nói như vậy nhiều lắm là câu lưu cái m ư ơ i năm này liền có thể ra hiện tại nha lúc nào có thể đi ra ngoài là pháp viện nói mới được rồi chuyện này cảnh sát còn đang điều tra lấy chứng bên trong bất quá cùng với nàng hợp tác môi giới công ty người quản lý kia cũng đã bị bắt nếu như chỉ là môi giới quản lý bị bắt như vậy nói cách khác thực tế phòng cho thuê cho trương diệu cái kia lưu hiệu lôi không có tham dự cũng không rõ nghĩ đến môi giới quản lý cái kia lôi kéo nhị ngũ bắt vạn biểu lộ diễn xuất không thể tận mắt thấy hắn bị bắt trương diệu cảm giác thật đáng tiếc không biết hắn ngay lúc đó biểu lộ là dạc gì mình nếu là thấy được là sẽ cảm thấy đại k h á i nhân tâm đâu vẫn là sẽ càng ưa thích hắn nguyên bản phái đoàn mười phần bộ dáng trong sở câu lưu lúc này môi giới quản lý chỗ nào còn có phái đầu gì có thể nói hắn là hai mắt thất thần đang hoài nghi nhân sinh không phải nói tòa án gặp sao làm sao b i ế n thành muốn ngục giam gặp trước kia đều tốt làm nhiều lần như vậy hố nhỏ mấy chục vạn tiền thuê nhà tiền thế chấp đều vô sự lần này làm sao lại lật xe rồi cùng hắn đồng dạng không nghĩ ra một mặt tuyệt vọng hối hận tự nhiên không thể thiếu hoàng lộ mà môi giới công ty đâu ra chuyện như vậy gần nhất cũng là gà bay cho chạy không được ăn b ì n h lưu hiệu lôi nhìn tận mắt lúc trước không coi ai ra gì quản lý bị bắt lúc ấy là cực độ chấn kinh hiện tại là một mảnh t ổ n thức thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca、trương. chương chương bốn mươi tám thể chất đặc thù a đây là trương diệu không nhìn thấy môi giới công ty đã là loạn thành một đoàn hoàng lộ tương quan người lúc này cũng đã là gấp đến độ sứt đầu mẻ chán hắn ngược lại là rất muốn nhìn đến môi giới quản lý cùng hoàng lộ khóc dòng dòng biểu thị hối hận dáng vẻ bất quá cái này phải đợi đến hai người bị thẩm phán thời điểm mới có cơ hội đây cũng là ác hữu á c báo chính nghĩa giáng lâm trương diệu đối chuyện này làm cái tổng kết sau đó một lần nữa đem nước đốt bên trên lại cho mạc ly rót một chén t r à sau đó mới hỏi hiện tại người đều bị bắt phải chờ đợi phán cái kia tiền thuê nhà của ta làm sao bây giờ hắn còn có sáu tháng tiền thuê nhà một tháng tiền thế chấp cùng gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng hắn có chút chăn c h ở người này đều đi vào cái kia còn có thể bắt đến sao đương nhiên có thể hai cái này cũng không xung đột mạc ly liền giải thích cho hắn nói n g ư ờ i phòng cho thuê hợp đồng là cùng môi giới ký cho nên cái này bản thân liền là môi giới công ty trách nhiệm nếu như hoàng lộ không có trực tiếp đem ngươi khóa cho đổi cái t i a loại tình huống này bọn hắn khẳng định chọn tiếp tục thực hiện lời hứa trương diệu còn có thể tiếp tục ở môi giới cũng không để ý gì tới từ sớm thu hồi phòng ở vậy dĩ nhiên cũng liền không tồn tại trái với điều ước nhưng bây giờ khóa đã bị hoàng lộ cho đổi trương diệu đã không đi vào bị cương ép đổi đi sự tình đã đặt thành trái với điều ước đã trở thành sự thật thật là lui lui cần bồi thường b ồ i chính là nhất định chúng ta muốn cùng môi giới bắt đền chính là tiền thuê nhà tiền thế chấp cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng về phần hư hao đồ điện tự nhiên là phòng đông hoàng lộ phụ trách mặc ly nói tiếp coi như đến lúc đó hoàng lộ tại trong lao nên chịu trách nhiệm cũng phải phụ không có lý do nói người ngồi tù cái kia trách nhiệm của hắn liền xóa bỏ đúng không không sai lúc này mới phù hợp tình lý v ề phần cùng loại loại chuyện như vậy phía sau có cái gì quy định tương quan trương diệu ngại quá phức tạp lười đi giải dù sao có nhân sĩ chuyên nghiệp tại gặp được sự t ì n h để nhân sĩ chuyên nghiệp ra mặt là được rồi hắn một tháng tiền thuê nhà là bốn nghìn tám trăm còn lại nửa năm chính là hai mươi tám nghìn tám trăm thêm trên một tháng tiền thế chấp chính là ba n g h ba sáu trăm linh đây là nên l u i bộ phận phí bồi thường vi phạm hợp đồng gấp đôi bồi thường chính là năm mươi bảy nghìn sáu trăm toàn bộ cộng lại là chín mươi một hai trăm sau đó còn có nên hoàng lộ phụ trách tủ l ệ n h sáu mươi chín chín trăm chín mươi chín nguyên trí tuệ bình phong hai mươi bốn chín trăm chín mươi chín lần này tổng cộng muốn bắt đền kim lạch đã là vượt qua m ộ ư ơ i tám vạn dựa theo mạc ly năm thu phí trương diệu hẳn là thanh toán cho nàng chín nguyên sổ sách tính toán rõ ràng mạc ly điện thoại theo sát lấy liền văng lên phó thác bảo tới sổ chín nguyên đồng thời trương diệu hệ thống nhắc nhở cũng đi theo văng lên người ủy thác luật sư đi tác thủ tiền thuê nhà cùng bồi thường tương ứng thu hoạch được tố tụng giá trị một trăm điểm Hết nợ về sau, trương diệu Vân Đạm không thể liền nói vẫn ra, quy củ c không nói mạc li nôn một tay tốt dành đến mức để trương diệu đột nhiên đều xuất hiện cái ý nghĩ bằng không mở luật sư sở sự vụ dù sao đều là muốn thưa kiện nhà vì cái gì không chuyên môn nuôi một đám luật sư cho mình thưa kiện đâu trực tiếp tổ cái chuyên nghiệp đ o à n đội một nước mạc ly dạng này luật chính xinh đẹp giai nhân cái kia không được xét thấy mạc ly liền ở bên cạnh hắn tạm thời không có tiếp tục tiếp tục nghĩ thu thập một chút suy nghĩ lên đường chuyện mạch lạc đã rất rõ ràng chúng ta tới đó ghi chép cái video đi hắn hiện tại đã là càng ngày càng có út ở tự giác đã thích quay chụp video chuyện này đem quay chụp thiết bị đều chuyển tới trực tiếp đối ban công lần này mạc ly cùng hắn đi ra kính hai người ngồi đối diện nhau các minh đệ mọi người tốt lại gặp mặt ta là tỷ đấu trương n g ồ i tại ta đối diện xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mọi người cũng đều gặp chính là ta h ủy thác luật sư mạc ly mạc ly đi theo hắn trải qua tin tức nương tựa theo nhan trị d á người n g cùng tại tòa án bên trên phân khích biểu hiện một lần vòng phấn vô số chỉ bất quá nàng một lòng một dạ liền muốn h ả o h ả o làm luật sư đối làm vong hồng cũng không có hứng thú lúc này lần nữa đối mặt ông kính nhiều ít lộ ra còn có chút c â u g n ệ bưng lấy chén t r à không được tự nhiên hướng phía ông kính chào hỏi mọi người tốt ta là luật sư mạc ly nàng ra kính quả thực cho trương diệu thân sĩ đám p a n hâm mộ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng ngoa tạo nữ thần luật sư rốt cục lại h i ề n thân ta hồn đều bị câu đi luật sư tiểu thư tỷ vẫn là như vậy xinh đẹp cái này chỉ đen cái này cặp đùi đẹp đơn giản may mắn tiểu tỷ tỷ chỉ là út chủ ủy thác luật sư bằng không ta liền trực tiếp thoát phấn út chủ thức thời một chút về sau muốn bao nhiêu để tiểu tỷ tỷ ra kinh biết không trương diệu ngươi thành thật nói cho ta ngươi có phải hay không vì thông đồng người nhà tiểu thư tỷ cho nên mới mỗi ngày thư a kiện lần này lại là muốn cao ai ngươi không thấy tiêu đề sao út chủ lần này ngư b c không tặng người ra tòa án trực tiếp tặng người vào mộc giam đến bây giờ t r ư ơ n g diệu f a n hâm mộ đã đem gần bốn mươi vạn sinh động độ còn cao l ạ kỳ lần này hắn chép xong video biên tập t r n lên lên tiêu đề là phòng đồng cường sắp sửa ta đuổi ra khỏi cửa ta trở tay đem chủ thuê nhà cho đưa vào ngục giam dạng n à y một sự thật đồng dạng là suỵ đầu mười phần đổi lại người khác dạng này lên tiêu đề mọi người đều sẽ cho rằng là ma kết tinh hào lại loại người nhưng là t r ư ơ n g diệu hiện tại đã không ai hoài nghi tính chân thực n h a u n h a u trước tiên đến đây v â y xem sau đó liền lại một lần mở rộng tầm mắt sợ ngây người đậu xanh rau má út chủ càng ngày càng hữu bức t ặ người n g thượng pháp viện đã không thể thỏa mãn ta nói lần này video bối cảnh là tại trên ban công còn uống trà ngắm phong cảnh như thế hưởng thụ nguyên lai、like、là đ ổ i phòng ốc ca có tiền như vậy đã sớm nên mua phòng ốc sớm dạng này cũng không trở thành t r ư ớ c bị kỳ thị gặp lại lòng dạ hiểm độc môi giới chủ thuê nhà không phải ta cảm thấy hẳn là trước gặp lòng dạ hiểm độc chủ thuê nhà cùng môi giới sau đó mới là bị kỳ thị mới đúng rất hoài nghi út chủ là cái gì thể chất cái này cùng tử thần học sinh tiểu học có thể liệu một trận a cái gì kỳ hoa sự tỉnh đều có thể gặp được nhìn thấy cuối cùng dạng này một đầu bình luận m ặ c ly biểu thị tràn đầy đồng cảm rất nhiều người kỳ thật cả một đời đều chưa hẳn có cơ hội cùng luật sư liên hệ một lần mà trương diệu đâu một mình hắn bản án liền có thể để m ặ c ly bận không qua nổi nếu không phải cùng trong tiểu thuyết nhân vật nam chính giống như có không giống bình thường thể chất giống như đều không có cách nào giải thích dáng vẻ m ặ c ly cũng không nhịn được muốn đi theo nhà dánh đôi câu thời điểm đột nhiên trên mặt đất chuyển đến một trận tiếng mắng chửi bệnh tâm thần ngươi chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác chừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng đây là đạo quốc hào xe là lý sợt lao nương yêu rừng ở nơi nào liền dừng ở nơi nào con mẹ nó ngươi quản được sao thanh âm này để ngồi tại lầu tám trên ban công uống trà trương rượu cùng mạc ly đều nghe được theo s á t lấy chính là một trận ồ n nào đây là thế nào mạc ly có chút ngạc nhiên thanh âm này giọng điệu này có vẻ như là trước kia có vị a di giới thiệu với hắn qua người bát phụ kia chu lệ lạp tha trương rượu đứng lên xem xét thanh âm là từ không phải cơ động chỗ đ ầ u bên kia chuyển đến lúc này bên kia đã bu lầy người hắn xe đạp cũng đậu ở chỗ đó đâu nhịn không được nhũ nhũ mày lên đường đi chúng ta cũng đi xem một chút b á chương t Trinh Thành, Đại Minh, Nam、Trinh、Chim Thành, Thống nhất Đông Nhất d xây bốn mươi chín an dưa ăn vào trên đ ầ u mình trương diệu cùng mạc ly xuống lầu xem xét quả nhiên là chu lệ lạp lúc này cái này hung hãn nữ nhân ngay tại lấy một địch nhiều mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ta có tiền ta mua xe sang trọng làm sao vậy có bản lĩnh các ngươi cũng đi mua a ta ngăn đón các ngươi đem xe ngừng tới nơi này sao ta đằng sau đuôi xe sơn đều bị tạo sởn ta còn không có tìm các ngươi bồi đâu một cỗ phá xe điện có gì đặc biệt hơn người có thể cùng ta lý sợn đánh đồng nghe được chu lệ lạp đại phát thư uy trương diệu còn có chút không rõ ràng cho lắm vừa hay nhìn thấy trước đó nhắc nhở hắn đạt được a di thế là góp tới hỏi a di đây là lại thế nào à nha là ngươi vừa chuyển đến ở tầng tám người trẻ tuổi a di cũng còn nhớ rõ hắn đâu liền giải thích nói chu lệ lạp người bắt phụ kia lại tùy tiện loạn dừng xe vừa mới nàng chuyển xe thời điểm để người ta xe điện xe đạp đều cho đụng đ ổ người ta liền cùng với nàng lý luận vài câu kết quả nàng liền mắng lên loại chuyện này lúc đầu không tính là gì nói lời xin lỗi nói tiếng xin lỗi cũng liền đi qua ai có thể nghĩ tới cái này chu lệ lạp không chỉ có không xin lỗi thế mà còn có thể trực tiếp mắng lên căn bản làm cho lòng trời lỡ đất cãi nhau loại chuyện này muốn mặt gặp gỡ không muốn mặt bất kể như thế nào đều là thua chu lệ lạp hiển nhiên là thuộc về cái sau mà đại bộ phận người cuối cùng vẫn là hiểu lễ nghĩa liêm sỉ có tố chất cho nên cho dù lấy một được nhiều chiếm thượng phong vẫn là chu lệ lạp trương diệu cùng mạc li chen đến phía trước xem xét có cái đại ca bị chu lệ lạp cho phun mặt đều n g ẹ n đỏ lên xem ra vị đại ca kia không chỉ có muốn mặt mà lại bất thiện ngôn tử tại chu lệ lạp trước mặt không hề có lực h à n thủ n g ư ơ i giảng hay không lý đại ca đại khái là khí mộng d ơ tay lên nhịn không được liền muốn một cái bàn tay v ỗ tới nhưng mà chu lệ lạp không có chút nào sợ hãi ngược lại là đem cổ áo kéo một phát xẻ tới muốn động thủ đánh ta n g ư ơ i đến a có bản lĩnh n g ư ơ i đánh a ta cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i hôm nay nếu dám đụng đến ta một sợi lồng ta liền dám cáo n g ư ơ i đùa nghịch lưu manh nàng dắt lấy cổ áo hướng phía đại ca từng bước ép sát trực tiếp cao giọng hồ có ai không phi lễ nha đại ca mộng g ơ lên tay bị bức phải lui về sau hai bước cái này bàn tay chúng quy là không dám phiến xuống dưới bất kể như thế nào đại ộ n đánh n g g thủ ư ca h h n l sợ yên lặng đem xe điện đỡ lên đẩy qua một bên một lần nữa ngừng tốt không tiếp tục để ý chu lệ lạc không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao lại một lần lấy được thắng lợi cuối cùng chu lệ lạp vênh váo tự đắc ngựa đầu quét mắt quần chúng vây xem một vòng sau đó lên đường nhìn cái gì vậy chưa từng thấy hương xa mỹ nữa sao những người khác lính giáo qua chu lệ lạp lợi hại cũng không dám lên tiếng thậm chí liền ngay cả mắt thần đô không dám cùng với nàng đối mặt cái này càng phát cổ vũ nàng phách lối khí diễm m ặ c ly thấy cực độ im lặng nhịn không được hỏi nàng xe này rất đắt sao trương diệu lên đường ngay từ đầu ta cũng coi là rất đắt ta vì thế còn chuyên môn tra xét một chút sau đó mới biết được nàng mở cái này là lý sợ thu ít hai trăm sáu mươi h dò xét khớp bản loa xe đại khái là hai mươi bảy hai mươi tám vạn mặc ly nghe xong càng thêm im lặng đ ộ n g một chút lại đem xe sang trọng hai chữ treo ở ngoài miệng nàng còn tưởng rằng xe này đến mấy trăm hơn ngàn vạn đâu mở hơn hai mươi vạn lý sợ n cứ như vậy hoành cái này nếu là mở phe ra di cái kia không được trực tiếp tự h tiên nàng không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm chu lệ lạp đã hùng hùng hổ hổ lên xe cái này b ắ t phụ đem xe từ không phải cơ động chỗ đ ầ u mở đến đang chuẩn bị tiêu sái rời đi thời điểm t r ư ơ n g diệu liền thấy hắn xe phía sau cái mông lúc này còn nằm một cỗ màu lam xe đạp đúng là hắn từ hệ thống trong thương thành đổi đổi lấy chiếc k i a tờ g bù gạ t ỷ bãi c ờ hắn lập tức có chút mắt t r ò n tròn cái này thuộc về là an dưa ăn vào trên đầu mình tới người khác sự tình người khác làm chủ hắn không có tư cách can thiệp nhưng chuyện bây giờ phát sinh đến trên đầu mình tình huống kia liền không đồng dạng chu lệ lạp là cái bắt phụ không ai đấu qua được nàng t r ư ơ n g diệu cũng không quan tâm những thứ này trực tiếp n ô uy dừng lại ngươi đem xe đạp của ta cho đục ngã dựa theo lẽ thường tới nói đục ngã người ta xe đạp Coi như không có xấu xin lỗi một câu cũng là nên à kết quả chu lệ lạp thò đầu ra đến nhìn thoáng qua căn bản đều không t h è mở để ý trương diệu trương diệu cũng chính là muốn nàng một cái thái độ thấy thế lập tức nổi trận lôi đình trực tiếp ngăn ở t r ư ớ c xe căm tức nhìn chu lệ lạp chất vấn ta nói ngươi đem xe đạp của ta cho đụng ngã ngươi không có nghe thấy sao hắn sinh khí chu lệ lạp biểu hiện được so với hắn còn muốn t ứ c giận đụng ngã liền đụng ngã ngươi không sẽ tự mình nâng đỡ sao một cỗ phá xe đạp có gì đặc biệt hơn người thế nào ngươi xe đạp đổ liền muốn lựa ta à vậy ta xe sơn bỏ ra nên tìm ai tính s ố sách tại chu lệ lạp trong mắt khắp thiên hạ liền nàng xe này b ả o bối nhất đồ của người khác đều d â u d ị a trương diệu lười n h ắ c cùng với nàng nói nhảm trực tiếp lên đường xe của ngươi sơn bỏ ra có quan hệ gì với ta xe đạp của ta là bị ngươi đụng ngã vậy liền nên bồi thường tiền bồi thường tiền nên nói xin lỗi xin lỗi bằng không ngươi hôm nay đừng nghĩ đi hắn như thế cương làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới nhìn chu lệ lạp phấn khích biểu diễn còn dám đứng ra không ít người đều đối với hắn thay đổi cách nhìn vị kia a di thì là gấp treo lên một trái tim thay hắn lau một vệ t mồ hôi chu lệ lạp đại khái cũng không nghĩ tới thế mà còn có người dám ra đây cùng hắn đối nghịch thế mà còn có người dám khiêu khích quyền ủy của nàng con mẹ nó ngươi tính là thứ gì không muốn để cho ta đi ta liền không thể đi dùng một cỗ phá xe đạp liền muốn đến lửa b ị p tiền của ta đừng nói là đem ngươi phá xe đạp cho đụng ngã ta hôm nay coi như trực tiếp đem nó nghiền nát lại có thể thế nào nàng cùng trương diệu đối chọi gây gắt cố ý nhìn xem trương diệu con mắt đem xe treo tiến ngược lại cản một cốc chân ga đạp xuống đi xe lại bò lên trên thạch h ạ m trực tiếp đem trương diệu xe đạp cho đặt ở dưới bánh xe sau đó lông mày nhữ lại lần nữa tiến hành khiêu khích ngươi một cái cơi phá xe đạp có tư cách gì cùng mở lý sợn ta phân cao thấp trương diệu bắt đầu là thật rất tức giận nhưng trải qua chu lệ lạp cái này liên tiếp thao tác hắn ngược lại bình tĩnh lại quả nhiên gặp được không thể nói lý người nói cái gì đều là dư thừa một chữ nói nhảm đều không nên nói hắn trực tiếp móc ra điện thoại ngươi tốt nơi này là thịnh thế sân nhà số chín nhà lầu làm phiền các ngươi tới một chuyến nhìn thấy hắn báo cảnh chu lệ lạp càng thêm chẳng thèm nó tới một cỗ phá xe đạp ngươi báo đ ắ p cảnh đáng sao thối điểu t i chính là thối điểu t i nàng kéo dài trao phúng lấy trương diệu lần nữa khởi động ô tô ngay trước mặt trương diệu cố ý không ngừng tiến lên lưu lại hoàn toàn liền là cố ý tràn đầy khiêu khích lý vị tại xe đạp bên trên qua lại nghiền ép trương diệu liền bình tĩnh nhìn xem nàng biểu diễn biểu lộ giếng cổ không gọn sóng không nhúc nhích chút nào thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương năm mươi công phu sư tử n o ạ n sai trương diệu vững như thái sơn mà chu lệ lạp thì là không kiêng nghệ gì cả bên trên quần chúng vây xem thấy lắc đầu thở dài đối chu lệ lạp chỉ trỏ mặc ly đi lên phía trước nhịn không được lau chả nói n đây cũng là phải cho ta phái sống a trương diệu ngươi còn nói ngươi không có thể chất đặc thù đối mặt giáo hoa luật sư nhà ránh trương diệu cũng không nhịn được có nghị nước mắt mục đích xúc động thể chất đặc thù cái gì đương nhiên không tồn tại nhưng là hệ thống hắn sát thực có trà nờ dê lẽ lại đây là hệ thống nguyên nhân hắn cũng không biết nên giải thích thế nào thời điểm một cố đại chúng xe cảnh sát đã trực tiếp lóe đèn báo hiệu lái đến hiện trường từ cảnh trên xe đi xuống một nam một nữ hai cảnh sát nam khoảng bốn mươi tuổi mặt vông rất có chính khí nữ so trương diệu cùng mạc l y cũng không lớn hơn mấy tuổi dáng vẻ dung mạo cũng không thua chúng ta giáo hoa luật sư mặc đồng phục cảnh sát còn càng lộ vẻ tư thế hiên ngang khí chất già dặn còn túi đầu đều không nhìn thấy mui chân đây là trương diệu thấy qua có thể xếp vào ba vị trí đầu mỹ nữ mặt khác hai cái không cần phải nói dĩ nhiên chính là mạc l y cùng bân bân làm nhưng cái bài danh này không phân tuân tự cứng r ằ n g nếu nói kia là xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ đều có các đặc sắc nữ cảnh sát này mặc dù niên kỷ muốn nhẹ hơn nhiều nhưng trên bờ vai hoa lại là năm gần đây giải nam cảnh sát xem xét muốn bao nhiêu mà lại xuất cảnh rất hiển nhiên cũng là nàng chỗ chủ đạo từ tay lái phụ xuống xe đi tới lại hỏi xin hỏi là ai báo cảnh cảnh sát là ta trương diệu giơ tay lên hấp dẫn lực chú ý của nàng sau đó chỉ vào xe đạp cùng chu lệ lạp xe lên án nói nàng loạn dừng xe đụng ngã xe đạp của ta sau không chỉ có không xin lỗi ta cùng với nàng lý luận vài câu nàng còn không phục cố ý ế t xấu xe đạp của ta khiêu khích ta hiện trường vô cùng rõ ràng ai đúng ai sai một chút liền có thể nhìn ra được xinh đẹp nữ cảnh sát gật gật đầu đi đến chu lệ lạp cửa xe hỏi hắn nói ngươi có dị nghị không đối với sự thật chu lệ lạp không có có dị nghị nhưng là nàng có nàng lý do thoái thác cái này phá xe đạp là ta ép xấu không sai có thể đây đều là hắn tự tìm ta lúc đầu chỉ là chuyển xe thời điểm không cẩn thận đụng ngược lại hắn nâng đỡ là được hết lần này tới lần khác đối ta không công tha xe của ta sơn đều bị tạo sờn ta cũng không nói gì a chu lệ lạp xuống xe lôi kéo nữ cảnh sát vây quanh phía sau xe chỉ vào có một chút rất nhỏ vết cắt địa phương còn cảm thấy phi thường bị k u ấ t t i ế t hỏng trương d i ệ u xe đạp nàng xem thường nhìn xem mình lý sợ đằng sau đuôi xe liền như vậy điểm rất nhỏ dấu vết nàng liền đau lòng đến không muốn không muốn thấy được nàng cái dạng này nữ cảnh sát cũng n h ư mày nữ sĩ ta nói ngươi đến cùng có hay không làm rõ ràng tình huống nơi này là không phải cơ động chỗ đ ầ u chỉ cho phép đặt xe đạp cùng chạy bằng điện xe đạp ngươi đem lái xe đến nơi đây bản thân đã vi quy tiếp theo những thứ này dấu vết là ngươi chuyển xe đưa đến lúc đầu liền là chính ngươi trách nhiệm ngươi chuyển xe đem người xe đạp cho đụng ngã ngươi không nên phụ trách sao người ta liền để ngươi nói lời xin lỗi rất thông tình đạt lý a ngươi vì cái gì còn cảm thấy là người ta đối ngươi không công tha xinh đẹp nữ cảnh sát khí tràng c ư ờ n g đại luân phiên chất vấn hoàn toàn chế trụ chu lệ lạp đối mặt cảnh sát chu lệ lạp cũng là chốt dạ n g không còn dám giống vừa rồi như thế không chút kiên kỵ khóc lóc cong xỏm thấy được nàng phách lối khí diễm rốt cục bị áp chế lại vừa mới đại ca cũng đứng dậy cảnh sát ta xe điện cũng bị nàng cho đụng ngã vị đại ca kia vừa mới kém chút kìm nén đến nội thương hiện tại rốt cục có cơ hội phát tiết một chút trong lòng n g ạ khí thế là đem sự tình vừa rồi từ đầu trí quấy cho giảng thuật một lần cái tiểu khu này đặc biệt là số chín nhà lầu người đều khổ chu lệ lạp lâu vậy lúc này có người bắt đầu nhao nhao đối nàng triển khai lên án chỉ bất quá những gia trưởng này bên trong ngắn lông gà vỏ tỏi quê nhà tranh chấp cảnh sát cũng căn bản cũng không có biện pháp chu lệ lạp đúng không ngươi xem một chút ngươi những thứ này hàng xóm đối ngươi là cái gì ấn tượng từ ngươi đây còn nhìn không ra vấn đề của ngươi ở đâu sao xinh đẹp nữ cảnh sát có thể làm cũng chính là giáo hấn nàng vài câu sau đó lại lần nữa đem sự tình cho kéo lại đặt ở hiện tại vấn đề bên trên chu lệ lạp đụng ngã cái kia vị đại ca các loại mấy người xe điện bất quá cũng không có hư hao bồi thường không cần xinh đẹp nữ cảnh sát liền lệnh cưỡng chế chu lệ lạp cùng chúng nhân nói xin lỗi chu lệ lạp không phục cứng cổ nói ra dựa vào cái gì là ta muốn nói xin lỗi ta đây chính là nghe hồng xe sang trọng chu lệ lạp ta không phải tại thương lượng với ngươi ta để ngươi xin lỗi có nghe hay không xinh đẹp nữ cảnh sát gặp chu lệ lạp còn không biết hối cải lập tức tú mục trừng trừng nghiêm nghị trách cứ chu lệ lạp bị nàng cho giật này mình lập tức trung thực số giới bất đắc dĩ lần lượn xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi đến trương diệu nơi này hắn k h o á t k h o á t tay lên đường ta cái này không cần ngươi nói xin lỗi như thế khó xử ngươi không cần cảm thấy như thế bị khuất hắn không cần xin lỗi vừa vặn chu lệ lạp cũng là thật không nguyện ý cùng hắn nói xin lỗi cái này bát phụ khinh thường nói ra ngươi không phải liền là muốn tiền sao loại người như ngươi là nghĩ như thế nào ta còn có thể không biết từ ngươi cản xe của ta lại thời điểm ta liền đ o á n được ta mở lý sợt chẳng lẽ còn không trả nổi ngươi một cỗ phá xe đạp nàng nói lấy điện thoại cầm tay ra vây vào tự đắc nói ra ngươi nói đi bao nhiêu tiền ta hiện tại hiện liền cái h cho u y ể n n g ư t r ư ơ n gì Diệu cũng lấy điện thoại cũng lấy phó cầm mở tay ra, á ba mươi vạn thối điểu ti ngươi nghèo điền lư một cỗ phá xe đạp ngươi muốn ta ba mươi vạn nàng nói một thanh kéo qua xinh đẹp nữ cảnh sát tiếp lấy lại hét lên cảnh sát ngươi nhìn hắn cái này rõ ràng là dọa dẫm bắt c h ẹ n hắn lừa ta không chỉ là chu lệ lạp nhảy dựng lên còn chúng vây xem cũng đã là cả kinh trận mắt hốc mồm một đám người nhịn không được hướng phía bị yết đến hoàn toàn thay đổi xe đạp chỉ trỏ mặc ly dù sao cùng trương diệu liên hệ thời gian dài mặc dù cũng là một trận kinh ngạc bất quá rất nhanh cũng liền khôi phục lại đã cảm thấy cái này cũng không có gì tốt đáng giá ngạc nhiên là trương diệu một cái xe đạp ba mươi vạn cũng rất hợp lý xinh đẹp nữ cảnh sát cũng cảm giác có chút khó có thể tin trận nhìn trương diệu một chút lên đường xoay ca cái này cũng không hưng công phu sư tử ngoạn trương diệu liền kiên nhẫn giải thích cảnh sát ta chiếc xe đạp này gọi tờ g bù gạ tỷ bãi cơ là bù gạ t ì hủy tháp gờ chế tạo sản xuất liên danh chi tác không tính phí chuyên trở thuế quan loại hình chiếc xe này giá bán tương đương hoa nguyên là hai mươi bảy vạn bởi vì xe đạp này là hạn lựa ư khoản toàn thế giới chỉ có sáu trăm sáu mươi bảy chiếc cho nên con cố có nhất định cất giữ giá trị ta chỉ cùng với nàng muốn ba mươi vạn đã coi như là rất k h á c h khí hắn gái này vừa nói còn chúng vây xem nghe càng là triệt để sôi trào lên ngay từ đầu tất cả mọi người cho là hắn là giao giá trên trời tin miệng nói vậy hiện đang nghe hắn nói đến đạo lý rõ ràng không khỏi làm người hoài nghi trên thế giới này thật là có ba mươi vạn một chiếc xe đạp cái kia nam cảnh sát thực sự nhịn không được hiếu kỳ ngồi sổm người xuống cha xét xe đạp một phen sau đó cùng xinh đẹp nữ cảnh sát nói ra kỳ đội xe đạp này nhẹ đến quá mức như thế năm thứ nhất đại học c h i ế c sợ i là chỉ có bốn năm kg trương diệu du du lên đường bởi vì toàn xe đều là than sợi cho nên rất nhẹ cắt bọn sợi cái này nghe xong cũng không phải là tiện nghi gì vật liệu a không ít người lập tức bình thường trở lại không ít thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương t r ư ơ n g năm mươi mốt vậy cũng chỉ có thể bắt người từ hệ thống thương thành đổi đổi lấy đồ vật không chỉ có nguyên bộ thủ tục mà lại tương quan quá trình cũng là thế giới hiện thực chân thực phát sinh qua nếu không phải như thế cái nào túc chủ còn dám dùng hệ thống a không đợi đem người khác đưa vào đi mình liền phải đi vào trước cảnh sát ta còn có tương quan chứng minh làm phiền ngươi chờ một lát nói mà không có bằng chứng nói ra hoa đến cũng vô dụng thế là t r ư ơ n g d i ệ u lên lầu đem hối đ ó i xe đạp lúc đạt được tương quan vật liệu cùng nhau cầm số dưới xe đạp hợp c á c chứng sách hướng dẫn sử dụng hóa đơn thanh quan chứng minh xinh đẹp nữ cảnh sát sau khi nhận lấy từng cái xem xét thấy rất cẩn thận rất nhanh xác nhận không sai liền đem tất cả chứng minh đều đưa cho chu lệ lạp vị nữ sĩ này người ta quả thật có thể chứng minh hắn xe đạp liền đáng cái giá này ngươi còn có cái gì muốn nói chu lệ lạp sắc mặt trắng bệnh không thể tin run run rẩy rẩy sau khi nhận lấy cũng là mở to hai mắt nhìn xem xét giống như là sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết giống như nhưng vấn đề ở chỗ những tài liệu này trên cơ bản đều là tiếng anh nàng cũng xem không hiểu cuối cùng là rút ra hóa đơn giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng giống như hô làm sao lại ba mươi vạn rồi nàng chỉ vào phía trên số lượng lớn tiếng chất vấn phía trên này không phải viết rất rõ ràng sao là bốn mươi nguyên xinh đẹp nữ cảnh sát cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ kiên nhẫn giải thích nữ sĩ ngươi nhìn kỹ rõ ràng đây là đô la dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái đ ể tính bốn mươi đô la chính là tương đương hai mươi bảy vạn hoa nguyên q u o ả n g t r ư ờ n g không tin ngươi có thể thấy rõ quan chứng minh phía trên liền là dựa theo cái giá tiền này đến bao thuế từ hải ngoại mua sắm đồ vật tại gửi trả lại quá trình bên trong nhập cảnh cần đi qua hải quan thanh quan nếu như bị g ú t chúng l i người cần định n dựa theo quy đ ó thuê thích hạ, quá biển đãi n g đối với c lên à y khẳng định đều rất quen đều đẹp rất thuộc. sát cảnh Xinh mạng n h lục này toàn diện đ soát nhìn xem trên mạng liên quan tới cái này xe đạp tin tức cũng rất nhiều cá nhân ta cảm thấy hắn cùng ngươi bắt đền ba mươi vạn đúng là hợp tình hợp lý mặc dù một cái xe đạp thế mà muốn ba mươi vạn vẫn như cũ để cho người ta có loại rất hoang đường cảm giác nhưng là sự thật thắng hùng biện trương diệu đem tất cả vật liệu đều lấy ra còn chúng vây xem cũng liền đều tin tưởng cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỉ có chu lệ lạp lập tức càng là m ặ t s á m như cho trên trán hiện đầy mồ hôi cái gì à con mẹ nó ngơi một chiếc xe xe đạp thế mà so với ta xe sang trọng đều quý cái này sao có thể nàng hay là không muốn tin tưởng sự thật này càng không nguyện ý tiếp nhận các ngươi gà ta các ngươi khẳng định là liên hợp lại gà ta cái này sao có thể nàng nói biểu lộ dữ tợn một tay lấy những thứ này chứng minh vật liệu cho xé thành hai nửa ngươi làm gì xinh đẹp nữ cảnh sát thấy giận dữ tại chu lệ l ạ p còn muốn tiếp tục xé thời điểm một thanh đoạt lại nổi giận nói ngươi cho rằng đem những này biên lai、like、cho xé liền có thể giải quyết vấn đề sao nếu như ngươi cảm giác đối phương bắt đền giá cả không hợp lý cái kia có thể hiệp thương có thể rõ ràng là lỗi của ngươi lại ngay cả tối thiểu nhất nhận gánh trách nhiệm cũng không nguyện ý ngươi đây là giải quyết vấn đề thái độ sao ba mươi vạn đây chính là ba mươi vạn coi như nhật hệ xe lại thế nào bảo đảm giá trị tiền gửi Chu lập ệ l tức kia s đặt ngông cũng ngồi dưới đất đạp chân đấm địa một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc một cỗ phá xe đạp muốn để ta bồi ba mươi vạn các ngươi chơi giòn rết ta luôn đi đem xe của ta bán cũng không đáng ba mươi vạn a xe đạp so xe con đều quý còn có thiên lý hay không các ngươi chính là nhìn ta mở chính là xe sang trọng cho nên nghĩ lửa b ị p tiền của ta các ngươi có còn lương tâm hay không chu lệ lạp động một chút lại đem xe sang trọng treo ở ngoài miệng tại cái này trong khu cư xá hoành đến cùng con cua giống như ngay từ đầu không hiểu xe người đều cùng mặc ghi còn tưởng rằng nàng xe này đắt cỡ nào đâu hiện tại nha tất cả mọi người đối với cái này đều là chẳng thèm ngó tới còn không có xe đạp quý xe sang trọng ta nhổ vào ngay bình thường chịu đủ chu lệ lạp nỗi khổ đám người thấy được nàng lúc này như thế mất mặt dáng vẻ chật vật đều cảm giác sâu sắc đại khoái nhân tâm mà xinh đẹp nữ cảnh sát thấy được nàng bộ dáng này thì là mắt choáng váng trong lúc nhất thời lại có điểm không biết làm sao xem ra nàng trước đó cũng là chưa bao giờ gặp loại tình huống này chưa thấy qua sẽ như vậy khóc lóc gom sòng người trung niên nam cảnh sát xem xét tiến tới liền giải thích nói kỳ đội xử lý tư nhân tranh chấp thường xuyên gặp được nhiều loại người rất rõ ràng đây là lớn tuổi kinh nghiệm lời tuyên bố xinh đẹp nữ cảnh sát gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó lên đường vị nữ sĩ này ngươi loại hành vi này chỉ là tại cho mình mất mặt ngươi cố ý nghiền ép người khác xe đạp tạo thành người khác tài vật hư hao đây là hành động trái luật ngươi nếu là ngay cả chủ động bồi thường cũng không nguyện ý muốn thông qua loại này vô lại thủ đoạn trốn tránh trách nhiệm nói vậy ta cũng không giúp được ngươi cũng chỉ có thể công sự công bạn xinh đẹp nữ cảnh sát xử lý bản thân là rất có tình vị nhất thời xúc động quê nhà xung đột nguyên bản không cần thiết đem sự tình làm lớn chuyện nếu như x o n g mới có thể liền bồi thường đạt thành hiệp nghị như vậy thì này giải quyết riêng tốt nhất lúc đầu chỉ là một chút chuyện nhỏ vì thế nào tiến vào ngục giam cũng không đáng chỉ là không nghĩ tới cái này có liên quan vụ án kim n ạ c h có chút lớn chu lệ lạc còn không có chút nào hiểu do nản dụng tâm lương khổ cái này b á t phụ bình thường liền ngang ngược càn rỡ đã quen gặp được sự tỉnh từ trước đến nay đều dựa vào khóc lóc om sòm đuồng lịch đục đến giải quyết trước kia nàng gặp phải người đều cùng vừa mới cái kia đại ca bởi vì muốn mặt tăng thêm tổn thất không lớn cho nên không nguyện ý cùng với nàng dây dưa không rõ đều đối nàng kính nhi v i ê n c h i kết quả nàng ngược lại bởi vậy dương dương tự đắc càng phát giác khóc lóc om sòm trời xấu dùng tốt trong tiềm thức đều nhận định gặp đến bất cứ chuyện gì đều có thể dùng thủ đoạn như vậy đến giải quyết nàng đến bây giờ đều còn chưa ý thức được cái này cái mức độ nghiêm trọng của sự việc các ngươi chính là nghĩ lửa bịm tiền của ta một cỗ phá xe đạp muốn cho ta bồi ba mươi vạn ngươi nằm mơ xinh đẹp nữ cảnh sát gặp nói hết lời chu lệ lạp vẫn là như thế không thể nói lý cũng rốt cuộc hiểu rõ nhiều lời vô ích thế là trực tiếp hạ mệnh lệnh lao triệu đem người còn lại mang đi vâng trung niên nam cảnh sát xem xét nghe được mệnh lệnh sau lên tiếng móc ra còn g tay đi qua chu lệ lạp thấy thế lập tức lại hét lên phi lệ à có người đùa nghịch lưu manh à cưỡng gian nha trung niên nam cảnh sát xem xét bị nàng cho kêu được vòng ta mẹ nó khoảng cách ngươi cũng còn có một mét khoảng cách đâu loại tình huống này hắn cũng không tốt tiến lên chỉ có thể bất đắc dị hướng s i n h đẹp nữ cảnh sát xin giúp đỡ kỳ đội ngươi nhìn cái này không thể nói lý s i n h đẹp nữ cảnh sát triệt để mất kiên trì lách mình tới một bộ gọn gàng cầm nã động tác nước chảy mây trôi hai ba lần trực tiếp đem chu lệ lạp theo trên xe chế phục còn tay bác phạt đại minh nam trinh c h i m thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương năm mươi hai vì dân trừ hại lây là đối mặt cùng giới chu lệ lạp lại hô cái gì phi lễ đùa nghịch lưu manh liền không dùng được thế là nàng ngược lại lại rất thê thảm ồn à cứu mạng a Giết nhưng g nàng coi là dạng ư ờ i rồi coi này là k ó lóc góm c nghịch đục liền sẽ lấy sòm sẽ đùa ợ c t h ắ lợi cuối cởi cuối cùng, cùng. như thường ngày như thế cởi đến cuối cùng. Nhưng tựa thế mà xinh đẹp nữ cảnh sát không nhìn thẳng hành vi của nàng cưỡng ép đem nó nhét vào xe cảnh sát hiện trường có nhiều như vậy quần chúng vây xem có thể làm chứng mà lại trong khu cư xá cũng tương tự có camera cái này không phải chu lệ lạp lung tung ồn ào vài câu liền có thể lật ngược phải trái còn nữa nói cảnh sát xuất cảnh cũng đều mang chấp pháp ký lục nghi đâu trước tiên đem chu lệ lạp cho áp lên xe sau đó xinh đẹp nữ cảnh sát mới lại trở về cùng trương diệu tiến hành giao lưu ngươi tốt ta vốn là muốn thông qua điều giải để các ngươi đạt thành giải quyết riêng hiện tại tình huống này vậy cũng chỉ có thể đem người mang về lập án ngươi xe đạp chúng ta cũng sẽ cùng nhau mang về cần muốn tiến hành tư pháp giám định cùng làm chứng cớ sử dụng liên quan tới nàng cho ngươi tạo thành t ổ thất ngươi cũng cần cách đi luật chương trình tiến hành bắt đền trước là nói rõ bàn giao một phen sau đó xinh đẹp nữ cảnh sát lại nói ta gọi kỳ thần ngươi có vấn đề gì có thể tùy thời tới tìm ta vụ án này là từ nàng phụ trách làm vậy sau này tự nhiên cần thông qua nàng tới giải một chút tình huống trương diệu gật gật đầu nói cảm ơn người kỳ cảnh sát không nói những cái khác cách đi luật chương trình cái này ta xem như rất q u e n tay hắn điểm ấy ngược lại là không có khoác l á c bất quá kỳ thần nghe được có chút ngây người hiển nhiên là đối với cái này không hiểu rõ lắm nhưng hắn cũng không có nhiều nói khoác ngược lại móc ra điện thoại nói đúng rồi kỳ cảnh sát ta chỗ này còn có một phần chứng cứ trước đó chu lệ lạc cố ý nghiền ép hắn xe đạp quá trình hắn đều đã toàn bộ chụp lại đây cũng là rất chứng cơ trọng yếu tại chỗ liền cho kỳ thần đưa ra một phần kỳ thần cầm chứng cứ áp lấy người rời đi nhìn thấy chu lệ lạc bị bắt đi tất cả còn chúng vây xem đều cao hứng cùng ăn tết giống như cái này bắt phụ rốt cục có người có thể trị được nàng nhìn nàng về sau còn dám hay không phép lối người trẻ tuổi vẫn là người lợi hại thật sự là hậu sinh khả uý vị kia a di cùng cái kia vị đại ca đều vây quanh ở trương diệu trước mặt hướng hắn giơ ngón tay cái lên xem bọn hắn cái dạng này nếu là cho phép đoán chừng đều phải mua một dương pháo trở về thả một chút trương diệu đồng dạng cũng là tâm tình thư sướng hỏi mạc ly nói hội trưởng đại nhân loại tình huống này sẽ phán mấy năm mạc ly lên đường căn cứ pháp quy cố ý hư hao công và tư tài vật mức khá lớn hoặc là có những tình tiết nghiêm trọng khác cấu thành phạm tội chỗ ba năm trở xuống tù có thời hạn giam ngắn hạn hoặc là phạt tiền mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết đặc biệt nghiêm trọng chỗ ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn chu lệ l ạ p cái này cái khác tình tiết đặc biệt nghiêm trọng không tính là bất quá ba mươi vạn có liên quan vụ án kim ngạch đã là mức to lớn cho nên c h ỉ ít cũng là ba năm lên kết quả này để hắn đều có chút không thắng thổn thức được rồi dọn nhà trước mới đem chủ thuê nhà cho đưa vào đi dọn nhà sau lại đem hàng xóm cho đưa tiến vào đối với cái này mạc ly đã không biết nên làm sao nhà ránh nàng liên nói ra nếu như đối phương nguyện ý chủ động bồi thường mà ngươi nguyện ý ra thông cảm hiệp nghị nói vậy cái này gọi chu lệ l ạ c vẫn là có thể phòng ngừa lao ngục thai tương vừa mới nữ cảnh sát kia chính là đang hướng phía phương diện này cố gắng kết quả rất đáng tiếc trương diệu có nguyện ý hay không thông cảm cũng còn là một chuyện đâu người ta mình trước không vui c ò n chúng vây xem nhóm n g h e xong chu lệ l ạ c có thể muốn bị hình phạt hơn nữa còn là ba năm trở lên lập tức trở nên càng thêm may mắn a di kia dắt lấy mặc ly tay liên thanh truy vấn cô nương ngươi nói là sự thật sao người b ắ t phụ kia thật sẽ bị hình phạt nhìn thấy chu lệ lạp vừa rồi biểu hiện mặc ly đại khái cũng có thể hiểu do tâm tình của những người này thế là gật gật đầu nói ta là luật sư căn cứ pháp luật quy định xác thực là như vậy đạt được khẳng định trả lời chắc chắn tất cả mọi người càng là vui lớn phổ chạy không ít người trực tiếp móc ra điện thoại nữ nhi ngươi biết không ngay tại vừa rồi chu lệ lạp người b ắ t phụ kia bị bắt ừ luật sư nói còn muốn hình phạt đâu ba năm trở lên trương diệu cũng đi theo móc ra điện thoại bất quá không phải là vì báo tin vui mà là cho mạc ly chuyển khoản phó thác bảo tới sổ một mươi năm nguyên thu được tiền đồng thời mạc ly rất rõ ràng đây là trương diệu lần nữa thanh toán cho nàng ủy thắt phí hiện tại nàng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn từ trên người trương diệu kiếm được luật sư phí đã biến thành năm mươi nguyên cả nàng hiện tại kinh tế tình huống đã thật to làm dịu có thể kiếm được tiền cố nhiên là giá trị phải cao hứng nhưng là nàng bởi vậy cũng có chút buồn dầu nhịn không được vớt vớt cái chán lên đường lại tiếp tục như vậy đi xuống trước a một n diệu vũ vũ mạc ly bà vai biểu thị của vũ dù sao cái này cũng chỉ có thể nói vừa mới bắt đầu mà thôi một thức tiền tố tụng đến bây giờ còn có chín chín trăm chín mươi lăm vạn nguyên đâu m ạ c ly mang theo hạnh phúc phiền n ã o rời đi vì hắn quan mới t ì cố gắng đi thinh thế sân nhà toàn bộ cư xá đều tràn đầy một loại sung sướng không khí đến trời tối thời điểm mới dọn tới trương diệu dùng một cái xe đạp đem chu lệ lạp cho đưa đi vào cố sự chuyển khắp toàn bộ cư xá giá trị ba mươi vạn bù ga ty xe đạp cũng đã trở thành mọi người nói chuyện say sưa chủ đề trương diệu cũng không nghĩ tới mới đến hắn nương tựa theo chế tài chu lệ lạp soát một đợt hộ gia đình hảo cảm làm cho cả cư xá đặc biệt là số chín nhà lầu đám người đối với hắn tràn đầy ấn tượng tốt thậm chí còn có người chuyên môn gõ cửa bái phòng đưa tới cho hắn hoa quả kết quả như vậy ít nhiều khiến hắn có chút dở khóc dở cười cảm ơn qua ân cần hàng xóm trương diệu tắm rửa ngắp một cái liền chuẩn bị đi ngủ c h â m rãi đêm đã khuya toàn bộ cư xá đều an tính lại trương diệu mơ mơ màng màng cũng nhanh phải ngủ lấy thời điểm mái nhà đột nhiên chuyển đến chi chi chi cái bản xê dịch thanh âm động t í n h này lập tức đem hắn cho đánh thức hắn lúc đầu cũng không có coi là chuyện đáng kể đột nhiên không cẩn thận làm ra chút động tĩnh cũng rất bình thường không có gì lớn thế nhưng là một hồi lâu về sau thanh âm này không chỉ có không có dừng lại tương phản còn nhiều thêm cái đông đông đông giống như là đập cầu thanh âm đây là điên rồi đi hơn nửa đêm đem cái bản chuyển đến chuyển đi không nói còn treo lên cầu tới rồi sao động tính này một lát không có ý định ngừng không nói mà lại là càng ngày càng nghiêm trọng trương diệu đã là càng ngày càng khốn có thể lại hết lần này tới lần khác bị làm cho thật sự là ngủ không được vừa mới nói xoát hàng xóm độ t h i ệ n cảm hiện tại tại sao lại bị hàng xóm quấy dối rồi hắn không thể nhịn được nữa đứng lên lên lầu đi cùng trên lầu nhà này lý luận bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu t r ư ơ n g năm mươi ba tự vệ sự tất yếu t r ư ơ n g d i ệ u nổi giận đùng đùng đi vào l ầ u năm nhưng ở gõ cửa trước đó vẫn làm cái hít sâu đẹ lại hỏa khí xung đột cũng không phải là giải quyết chuyện phương pháp tốt nhất hắn vẫn là nguyện ý tâm bình khí h ò a cùng nhà này người nói chuyện đông đông đông hắn có tiết tấu chậm chạp gõ cửa nhà này người tự hồ đã sớm chuẩn bị hắn đợt thứ nhất tiếng đập cửa còn chưa rơi xuống cửa liền được mở ra xuất hiện tại cửa ra vào là cái so với hắn còn cao hơn một cái đầu m ặ áo trấn thủ đầy người bắp thịt tráng hán hắn nhìn thấy tráng hán này phản ứng đầu tiên chính là ngọ tạo ma quỷ cơ bắp người tráng hán hung thần ác s á t nhìn xem hắn chất vấn hơn nửa đêm không ngủ được đến gõ chúng ta ra môn làm gì đã đối phương ngữ khí bất thiện cái kia trương diệu cũng liền không có khách khí như thế trực tiếp nói ra ngươi cũng biết cái này đều quá nửa đêm nhà các ngươi hơn nửa đêm không ngủ được lại là chuyển cái bàn lại là đập cầu làm gì tráng hán này đại khái không nghĩ tới mang theo t à i như thế cách xa tình huống phía dưới trương diệu thế mà còn dám cùng hắn định thế là run lên cơ ngực cầm bút lên nắm đấm tại trương diệu mặt trước mặt khoa tay mấy lần u i ế p nói tiểu tử ta nhìn ngươi là đầu ó c không quá thông minh là có c h ú trong k lòng của hắn quả thật có chút bỡ ngỡ nhưng còn ngang đầu đỡ ngực nói ra xin chú ý lời nói của ngươi chúng ta là pháp trị quốc gia ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy ngày mai ta liền có thể để ngươi ngồi tù mục xương gặp được loại tình huống này nhất định phải cùng đối phương phân cao thấp hiển nhiên gây bất lợi cho chính mình chương diệu quả quyết c h u y ể n ra pháp luật đánh nhau ẩu đả kia là bao nhiêu năm trước giải quyết chuyện biện pháp đầu năm nay còn dám làm như thế thường thường là đánh thua tiến bệnh viện đánh thắng tiến pháp viện cho nên đối mặt vị tráng h á n này hắn mặc dù quả thật có chút trọn dạng nhưng còn chưa tới sợ hãi sợ hãi tình trạng tiếp lấy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lại nói ngươi tại nhà của một mình ngươi bên trong làm cái gì ta xác thực không xem vào nhưng là nếu như ngươi ảnh hưởng đến ta vậy ta liền có thể quản nhà ngươi tại cái điểm này chuyển cái bàn chơi bóng đã ảnh hưởng nghiêm trọng ta đi ngủ nhiều dân nhưng cũng là hành động trái luật hắn nói rất có lý có theo nhưng tráng h ắ n này căn bản khinh thường một chú ý pháp chế đúng không nhiều dân đúng không ngươi liền thích báo cảnh đúng không tráng h ắ n nói không có hảo ý liền đưa tay hướng hắn vô tới lao tử là quyền kích huấn luyện viên trước kia đánh qua dưới mặt đất quyền thi đấu ngươi tin hay không tại cảnh sát trước khi đến lao tử liền có thể đánh chết ngươi lúc này trương diệu từ trên người hắn rõ ràng cảm thấy nồng đậm địch ý dựa vào nét mặt của hắn động tắc đến xem lời này còn thật không phải là hù dọa một chút trương diệu đơn giản như vậy mà là thật có muốn động thủ đánh người ý tứ trương diệu trong lòng run lên lui lại hai bước tránh thoát tráng hán bắt tay tráng hán câu này uy hiếp để hắn cảm giác cảnh tỉnh lập tức ý thức được một vấn đề hiện tại là xã hội pháp trị không sai sử dụng bạo lực là sẽ ngồi tù cũng không sai nhưng nếu như đối phương là cái phần tử phạm tội hoặc là căn bản cũng không quan tâm phạm không phạm pháp cái kia đây đúng là cái chuyện rất nguy hiểm nếu như tại cảnh sát đuổi trước khi đến nguy hiểm liền phát sinh vậy làm sao bây giờ chỗ hắn chỗ duy quyền khắp nơi cùng người thư a kiện là rất sảng khoái không sai có thể cái này cũng thật phi thường dễ dàng đắc tội với người ai có thể bảo chứng ở trong đó không có chút gấp đến đỏ mắt muốn tới tìm phiền phái đâu cho nên mặc dù không thể cùng người đ ộ n g thủ nhưng gặp được có người muốn cùng tự mình đ ộ n g thủ lúc năng lực tự vệ cũng là nhất định trước mắt cái này chẳng hạn đêm nay tựa hồ không có ý định b u ô n g tha hắn hắn thận trọng hít sâu một hơi nhìn chằm chằm tráng hắn ở trong lòng mặc niệm hệ thống mở ra hối đoái thương thành tiến vào hệ thống thương thành kỹ năng giao diện hắn thật nhanh xem lấy tại cực trong thời gian ngắn đổi cái cách đấu tinh thông Cách đấu thành i n thông t h sơ cấp.、Thành、công hối đoái về sau hắn liền tinh thông trên thế giới tất cả kỹ xảo cách đấu chỗ nỗ lực đồng dạng là hai mươi điểm tố tụng giá trị trong nháy mắt những kỹ xảo này tựa như là bẩm sinh đồng dạng kỹ năng nắm giữ nhưng là nhìn một chút đối phương cùng cái ma quỷ cơ bắp người giống như m a mình đâu bởi vì trường kỳ ngồi phòng làm việc thiếu thiếu rèn luyện tố chất thân thể đều chỉ có thể coi là bình thường muốn l u ậ n lực lượng cái kêu căn bản cũng không giá trị nhấc lên nếu như lực lượng bị nghiên ép vậy sẽ lại nhiều kỹ xảo cũng vô dụng thôi thế là hắn lại ngửa không ngừng vó tìm được tương đối thương phẩm đội cái cường hóa thân thể sơ cấp thương phẩm hối đoái thành công túc chủ thân thể thu được sơ cấp cường hóa cảm giác được mình phảng phất nên đón tân sinh toàn thân đều tràn đầy lực lượng trạng thái thân thể cực kỳ tốt về sau hắn rốt c ụ c yên tâm xuống tới triệt để dễ dàng mặt đôi trước mắt vị tráng hắn này hắn không có chút nào sợ tâm tính đã từ chú ý cẩn thận biến thành trêu tức có chỗ ỷ lại chính là thoải mái hệ thống như bức hừ hắn nhẹ hư một tiếng xem thường nhìn xem tráng hắn biếu n ô i nói đầu góc ngu si tứ chi phát triển hàng chỉ bằng ngươi cũng xứng k u y ê n kích huấn luyện viên thế nào đánh qua dưới mặt đất quyền thi đấu liền muốn dọa người không biết trời cao đất rộng hắn lời nói này đến rất có tiểu thuyết võ hiệp bên trong loại kia thế ngoại cao nhân cảm giác trên thực tế cũng đúng là đang trăng b ư ớ c tráng hán nết miệng cười một tiếng nụ cười này nhìn qua đều có chút khát máu tiểu tử đây chính là ngươi tự tìm nói xong tráng hán không chút do dự ôm hận lần nữa độc thủ vừa nhanh vừa đọc một q u y ề n hướng phía trương diệu cái mũi lập tới lấy trương diệu thực lực bây giờ hoàn toàn có thể đem con hàng này cho đánh một trận tơi bời nhưng như thế vừa ra tới cùng á i kia mạc pháp p h m liền thành ly tiếp xúc lâu như vậy trương diệu pháp chế quan niệm cũng đã nhận được bước tiến dài mặc dù hắn thật rất muốn đánh tơi bởi vị này quyền kích huấn luyện viên một trận cho hắn một cái khắc sâu giáo hấn nhưng rất là tiếc đ ố i thật không được bằng không dứt khoát không hoàn thủ lấy người bị hại thân phận đem nó đưa vào đi hắn lên qua ý nghĩ như vậy nhưng lại cảm thấy khổ nhục kế không có lời dù sao bị đánh loại chuyện này mất mặt không nói coi như chỉ là vết thương nhẹ cái k i a cũng không chịu nổi a cho nên ngẫm lại thôi được rồi hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ thời gian mắt thấy cũng không có những biện pháp khác trực tiếp đưa tay chuyên chú tráng hắn nằm đấm một nhóm một vùng trở tay đem nó một thanh đặc tại c h i n tường đông Một tiếng bang chương t trắng hắn bị theo đến tại trên lớn hắn đến rán qua đi, bị năm g lần này đã để hắn đã khó chịu.、Bác、Phạt rất ạ mươi bốn nguyên lai là trả đũa trương diệu một tay viết lấy tráng hai tay một tay đẻ chặt sau gãy của hắn đến nơi đây phòng vệ chính đáng liền đã kết thúc lại động thủ đó chính là trương diệu không đúng trên thân thể đ ả kích không cách nào tiến hành vậy cũng chỉ có thể trên tinh thần tiếp tục đ ả kích trương diệu liền tràn đầy khinh thường nói ra ta có hay không đã nói với ngươi, ngươi không xứng đang còn muốn cảnh sát trước khi đến giết chết ta ngươi là khối này liệu sao còn quyền kích huấn luyện viên là làm dưỡng thai à ngươi đánh dưới mặt đất quyền thi đấu là cái nào nhà trẻ tổ chức vẫn là nói các ngươi những thứ này càn quét băng đảng thành phố quyền đều giống như ngươi phế quyền kích là vị tráng hán này đắc ý nhất sở trường hắn không có khoác lác hắn thật đánh qua dưới mặt đất quyền thi đấu mà lại chiến tích còn không tệ chính là bởi vì như thế lúc này bị đệ lên tường đau đến nghe răng trận mắt hắn còn nhịn không được hoài nghi nhân sinh trước diệu thân hình nhìn qua gậy gò thon dài đẹp trai là đẹp trai nhưng trong mắt hắn chính là cái yếu đối công t ử bột loại này yếu gà hắn muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn trước kia đều là như vậy nào nghĩ tới thật động thủ mình thế mà không phải địch phản đều không có kịp phản ứng liền bị chế trụ cái này khiến hắn khó có thể tin đồng thời cũng rất cảm thấy xỉ đục tiểu tử này không chỉ có thân thủ có chút thần bí khó lường miệng cũng là thật mẹ nó độc á hắn l ầ m b ầ m tại loại trạng thái này phía dưới lời không phục cũng nói không nên lời trương diệu đang muốn lại chào phúng hắn vài câu sau đó liền buông tay dù sao cũng không thể một mực như thế án lấy hắn ngay tại lúc này trong nhà hắn lại chạy ra ngoài một cái bảy tám tuổi tiểu thí hải chết t ặ p trùng thả ta ra ba ba thả ta ra ba ba cái này tiểu thí hải đừng nhìn tuổi con nhỏ đó cũng là hung thần á c sát diện mục dữ thợn xông lại liền hướng phía trương diệu quyền đấm c ấ ớ p đá tại cái này tiểu thí hải sau lưng còn đi theo ra cái hơn sáu mươi tuổi lao t h á i thái nhìn thấy trương diệu chế trụ tráng h á n sau biến sắc cũng dương nhanh múa v ú t la hét lao đến chết t ặ p trùng người làm hại nữ nhi của ta bị bắt còn không tính xong hiện tại còn dám đánh ta cô ra người khi người quá đáng ta cùng liều mạng đối mặt một cái hơn sáu mươi tuổi lao thái cùng một cái bảy tám tuổi tiểu thi hải vị này gì phòng vệ chính đáng đều không thích hợp trương diệu trực tiếp sớm b u n g l ò n g tay ra sau đó lui lại mấy bước tránh đi cái này một r a một trẻ đón lấy hắn không khỏi quan sát một chút cái này một nhà ba người thì ra là thế ta hiểu được các ngươi một cái là chu lệ là mẹ một cái là chu lệ l à p trợ phu một cái là con trai của chu lệ l à quả nhiên không hổ là người một nhà đều là kẻ giống nhau hắn thật là triệt để minh bạch đây cũng là đập cầu lại là đẩy cái bản chế tạo đạo tĩnh chính là tại đối với hắn trả đũa đâu tất cả đây hết t h ể đều là cố ý là dự mưu đã lâu thậm chí bao gồm hắn đi lên lý luận nhưng sau đó phát sinh xung đột kết quả chịu đánh một trận khả năng đều tại đối phương tính toán bên trong chỉ bất quá rất đáng tiếc là hắn có thể lợi dụng hệ thống hiện học cách đấu hoàn toàn không có ăn thiệt t h i loại chuyện này cái này toàn ra hiển nhiên không cách nào dự kiến được thế là kế hoạch liền rơi vào khoảng không cho nên hiện tại cũng chỉ có thể thẹn quá hóa giận chỉ vào hắn thống mạn chết tập chủng ta cảnh cáo ngươi nhà ta lệ nón lá chỉ cần một ngày không trở lại ta liền cùng ngươi một ngày không xong không tin ngơi chờ đó cho ta nhìn cô n ã i n ã i là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi lao chỉ vào trương diệu đang mắng tiểu nhân cũng là học theo miệng đầy thô tục như thế lớn đứa bé cùng lao thái bà hoàn toàn không có sai biệt có thể rất dễ dàng liền có thể đạt được một cái kết luận hoa nhi này phế đi về sau lớn lên cũng không phải là mặt hàng nào tốt trương diệu tà nhãn miệt thị nhà này người một chút đã minh bạch là cái tình huống như thế nào hắn cũng liền lười n h ắ c lại nói nhảm đây không phải phổ thông nhiễu dân muốn tâm bình khí hòa thông qua câu thông làm cho đối phương sửa lại hành vi hiển nhiên không có khả năng thế là xoay người rời đi chỉ để lại một câu nói chu lệ lạp tiến cục cảnh sát vậy cũng là nàng tự tìm các ngươi muốn tiếp tục tùy hứng làm vậy cái kia hết thể hậu quả cũng là các ngươi tự tìm hắn nói xong đi vào giữa thang máy đằng sau l à o thái bà mang theo ngoại tôn của nàng còn tại mắng giữa thang máy đối diện a di kia thò đầu ra hướng phía trương diệu vây vây tay hiện tại trương diệu biết vị này a di gọi tiền huệ dân bất quá ngược lại là không nghĩ tới hắn thế mà liền ở tại chín nhà lầu thấy được nàng đối chu lệ lạp hận thấu xương dáng vẻ xem ra không ít bởi vì cùng ở một tầng lầu mà phát sinh xung đột tiền a di ngươi có chuyện gì không trương diệu ấn thang máy sau qua đi hỏi thăm tiền a di trên giới đánh giá hắn vài lần hạ giọng nói trương diệu ngươi không sao chứ có phải hay không ra nhân kia làm cho ngươi ngủ không được phùng tùng hạo cái kia ngang ngược không nói lý không có đối với ngươi như vậy à trương diệu trên c h á n toát ra cái dấu hỏi ừng tiền a di vừa giới thiệu hắn mới biết được tên ma quỷ kia cơ bắp người giống như tráng hắn liền gọi phùng tùng hạo lao thái bà thì là gọi vương lệ phân các nàng nhà tiểu thí hải kia theo họ mẹ tên gọi chu thanh đồng làm rõ ràng nhân vật quan hệ trương diệu lắc đầu lên đường tiền a di ngươi đừng lo lắng tiền a sao. không có việc gì liền tốt, Không có v ệ c gì l i tốt, tốt. Tiên không liền gì có việc a di cũng an bình không được à? Bọn được hắn nhà này người đều lo à à như vậy tính tình, người bây giờ chọc bọn hắn có thể như n chọc thể thế vậy bây giờ có cho phải nha? Tiên nha. A-Z lắng o l cho hắn hắn mình ngược lại là không quan trọng một điểm không có để ở trong lòng trước đó bị làm cho nổi trận lôi đình đó là bởi vì không có chuẩn bị tâm lý chỉ phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý hắn còn trẻ như vậy nấu hơn mấy cái suất đem lại như thế nào trà nở dê lẽ lại sẽ còn đấu không lại cái này toàn ra nay này thời gian đã không còn sớm vậy liền nhìn xem cái này một nhà đến cùng có thể dạy v à o ra hoa gì tới tiến a di đã đã trễ thế như vậy ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi cáo biệt tiến a di trương diệu về nhà nằm dài trên giường quả nhiên trên lầu kéo lấy đồ vật chi chi chi cùng đập cầu đông đông đông thanh â m lại vang lên đây là cho hắn tới cái nhị trọng đấu hắn bình tĩnh lấy ra ghi âm thu hình lại thiết bị đem những thứ này động tĩnh đều cho quay xuống sau đó thoải mái nhàn nhã nằm tại mềm mại trên giường lớn chơi điện thoại xem ai có thể hao tổn qua được hay không có lý do người trẻ tuổi còn hao t ổ n bất quá lao nhân tiểu hài đúng không trên lầu vương lệ phân lao thái bản này bình thường dùng sức kéo dài chu lệ lạp trong phòng ngủ trang điểm bản một bên tức giận trách cứ phùng tùng hạo còn q u ê n kích huấn luyện viên đâu ngươi làm sao vô dụng như vậy bình thường tổng nghe ngươi diễn tấu thắng qua bao nhiêu người kết quả ngay cả cái gầy gò yếu ớt tiểu tạp t r ù n g đều đánh không lại nữ nhi của ta tìm ngươi nam nhân như vậy thật là gặp vận đen tám đời tiểu thí hài chu thanh đồng tại bên cạnh hào hứng vô cầu cũng đi theo trảo phúng nhà mình lao cha ba ba thật vô dụng ba ba thật vô dụng làm một con rể tới nhà phùng tùng hạo cảm giác phá lệ bếch khuất mẹ ta cũng không biết tiểu tử kia làm sao mạnh như vậy hắn nghĩ giải thích hai câu nhưng mà vương lệ phân lệnh hừ một tiếng lên đường vô dụng liền là vô dụng đừng kiếm cơ ớ c ngay cả cái tiểu bạch kiểm đều đánh không lại coi như xong ngươi ngày mai cho ta đi tìm luật sư nộp tiền bảo lãnh lệ nôn lá nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng còn làm không tốt vậy ngươi cũng đừng trở về chạy trở về vùng núi quê quán đi thôi thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương cùng vật nghiệp lần đầu giao phong trên lầu một nhà dạy vò đến hơn phân nửa dạ hậu đập cầu thanh âm trước ngừng lại không cần phải nói đây nhất định là tiểu thí hải kia trước chịu không được lại qua đại khái hơn nửa canh giờ liền triệt để không có thanh âm không cần phải nói đây là lao thái bà kia cũng đến cực hạn gánh không được sau đó đến sáng sớm ngày thứ hai mặt trời đều còn chưa hề đi ra lại đinh linh bang lang vang lên t r ư ơ n g diệu bị đánh thức sau nhìn đồng hồ vẫn chưa tới bảy điểm hắn đem ghi âm thu hình lại lần nữa mở ra tiếp lấy nằm ở trên giường chơi điện thoại đợi đến chín giờ hơn t h a ngươi nhìn đây là tối hôm qua cùng buổi sáng hôm nay ta quay xuống bọn hắn làm ra động tinh lớn như vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ta cho nên ta muốn khiếu nại nguyên lai khiếu nại là hộ gia đình không phải mình vật nghiệp người đều thở dài một hơi tiếp lấy liền trực tiếp cứng rắn nói thật có l ỗ i loại chuyện này chúng ta không còn được chỉ có thể chính các ngươi câu thông trương diệu cao mày quan sát một chút cái này đã lộ ra có chút không nhịn được nữ nhân chất vấn các ngươi không phải không còn được là căn bản cũng không nguyện ý quản A. đối phương nghe xong triệt để đã kéo xuống mặt đây là các ngươi quê nhà tranh chấp chúng ta vật nghiệp có thể làm sao quản một cái cư xá nhiều người như vậy trương ấ t tỏi tình tìm vật vật t cả lông làm là đến vật nghiệp. Người làm vật nghiệp là vạn năng gà vỏ sự sao. đều diệu kỳ thật cũng không có kỳ vọng vật nghiệp có thể giải quyết vấn đề muốn đối phó chu lệ lạp cái kia một nhà vẫn là được bản thân tới hắn tìm đến vật nghiệp cũng chính là đi cái chương trình vật nghiệp p h à m là chỉ cần tùy tiện qua loa hắn một chút hắn cũng không đáng kể có thể hiện thực lại là người ta ngay cả qua loa cũng không nguyện ý ta là tới bình thường phản ứng vấn đề ngươi đây là thái độ gì trương diệu cũng sắc mặt lạnh xuống cao giọng hô các ngươi quản lý đâu đem các ngươi quản lý cho ta kêu đi ra ta là chủ xí nghiệp cho các ngươi giao nộp vật nghiệp phí hiện tại ngay cả phản ứng cái vấn đề đều không cho ta vật nghiệp phí giao nộp đến cho trên người à nha hắn rất khó chịu nhưng mà đối phương lại càng là khí diễm phết lối và vô bản một cái đứng lên ngươi cái này lại là cái gì thái độ thế nào nghĩ nháo sự sao ngươi bảo an bảo an nghe được tiếng la bốn cái bảo an lập tức v ọ t vào ánh mắt bất thiện cơ trong tay gậy cao su đem trương diệu vây vào giữa nếu là thả lúc trước trận thế này xác thực còn rất dọn người hiện tại nha trương diệu chỉ có xem thường đậu xanh rau má khó trách ngang như vậy hợp lấy đây không phải vật nghiệp là xã hội đen a quét hát trừ ác cá lọc lưới hắn biểu lộ khoa trương âm dương quái khí hai câu sau đó chỉ vào cái này bốn cái bảo an hô tới tới tới động thủ đánh ta hôm nay các ngươi nếu là không dám động thủ các ngươi mẹ nó liền đều là cháu trai bốn cái bảo an khí thế hung hăng s ắ c thực rất d o a người có thể hắn trực tiếp đều cưới mặt nhưng cũng không dám động thủ lúc này một cái bụng p h ệ trung niên nam nhân bước nhanh tới làm cái gì làm cái gì đây là muốn làm gì gọi bảo an nữ nhân chỉ vào trương diệu liền cùng người trung niên này nam nhân cáo trạng quản lý hắn nghĩ n h á o sự trương diệu nghe xong không khỏi lại nhìn cái này trung niên nam nhân một chút ngươi chính là vật nghiệp quản lý ngươi tốt ta chính là vật nghiệp quản lý tôn hoa gia hỏa này cả sửa lại một chút âu phục rất nghiêm túc nói ra vị tiên sinh này n h á o sự cũng không thể giải quyết vấn đề ngươi muốn có tình huống như thế nào có thể cùng ta phản ứng ta sẽ xét xử lý trương diệu nhịn cười không được hỏi ngược lại các ngươi cái này quản phản ứng tình huống gọi n h á o sự tôn hoa sụ mặt cố làm ra vẽ lên đường tiên sinh ta rõ ràng nghe được ngươi lớn tiếng ồn ào không muốn ý đổ bẹ con sự thật、ừ. trương diệu lại nhịn không được k h ẽ hử một tiếng ta t h a n h em lớn một chút liền gọi nháo sự giải thích một câu liền gọi bẻ c o n sự thật được đã ngươi nói như vậy vậy vẫn là để cảnh sát đến phân xử thử đi dù sao các ngươi nơi này có giám sát đến lúc đó cảnh sát đến xem xét liền có thể rõ ràng đến cùng là ai tại tự dưng sinh sự hắn nói trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát vừa mới nữ nhân kia lạnh hư một tiếng vẫn như cũ bày biện một tấm mặt thối lạnh cười lấy nói ra không khéo chúng ta vật nghiệp đại sành ca mê ra giám sát đã hư mất trương diệu đúng ú i bay Chỉ chỉ cùng hệ tôn h g mang đổi hoa cười theo t u nói ra tiên sinh ngài là chủ sĩ nghiệp ta là vật nghiệp chúng ta là người một nhà thật sự là không cần thiết vì điểm ấy nhỏ hiểu lầm lao động cảnh sát ngươi nói đúng không giá hỏa này trở mặt tốc độ ngược lại là rất nhanh trước kéo lại trương diệu không cho báo cảnh sau đó quay đầu giận dữ mắng mỏi bốn cái bảo an còn x ứ n g sờ ở chỗ này làm gì đi tuần tra à c ư xá trị an không cần thủ hộ à nha bốn cái bảo an giải tán lập tức tôn hoa lại cười theo nói với trương diệu tiên sinh ngươi nhìn hiểu lầm đã giải trừ có chuyện gì cần phản ứng ngươi liền trực tiếp nói với ta đi ta nhất định sẽ cho ngươi một kết quả từ con hàng này liên tiếp biểu hiện đến xem cái kia cũng không phải cái sẽ vì chủ sĩ nghiệp giải quyết vấn đề người trương diệu đối với hắn căn bản cũng không ôm bất cứ hy vọng nào bất quá cũng vẫn là nói ra vậy được rồi ta vừa mới chính là muốn tìm ngươi ta muốn khiếu nại tôn hoa chứng chặt đ à n g hoàng gật đầu hỏi xin hỏi ngươi n g h ị khiếu nại cái gì trương diệu tiếp lấy cho hắn bảy chứng cứ lúc đầu ta muốn khiếu nại liền một cái trên lầu cố ý chế tạo tạp tâm nhiều dân vấn đề hiện tại nha ta ngoài định mức còn có hai vấn đề muốn khiếu nại tôn hoa lần này biểu hiện được biết nghe lời phải nói theo còn có hai vấn đề là cái gì ngươi mời nói đầu tiên ta muốn khiếu nại nàng đối đ ạ i chủ sĩ nghiệp thái độ ác liệt không nguyện ý vì chủ sĩ nghiệp giải quyết vấn đề thái độ phục vụ có vấn đề trương diệu trước chỉ hướng vừa mới gọi bảo an nữ nhân kia sau đó lại nói chuyện ò n có c í n h là ta m ố Số n nại ngươi toàn nghiệp. nhà n khiếu Chu lầu Lạp các cả g vật à bộ Lệ không không phải cơ động chỗ h đô ngừng lần tiến rừng động đem đi đều đầu. xe xe, mỗi xá bãi tiếp u trực cư cơ c vào ở y này các ngươi vì cái gì xưa nay không quản tại sao muốn dung túng nàng loạn dừng xe chu lệ lạp ác liệt hành vi sớm cũng không phải là một ngày hai ngày hắn không có chuyển tới chuyện lúc trước hắn không xem b ả o hắn chuyển tới không có mấy ngày chu lệ lạp liền đã bị đưa đi vào lúc đầu chuyện này hắn cũng liền không muốn lại truy đến cùng nào nghĩ tới vật nghiệp như thế không làm người thế là hắn đem chuyện này nói ra chính là vì cố ý cho vật nghiệp gây chuyện tôn hoa vừa nghe đến chu lệ lạp biểu lộ liền trở nên có chút vi diệu liền vội vàng hỏi tiên sinh xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào ta gọi t r ư ơ n g diệu trương diệu đem danh tự cho báo ra đến vật nghiệp trong đại s ả n h lập tức chính là dối loạn tư ơ n g b ừ n g b á c phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu t r ư ơ n g năm mươi sáu nguyên lai là tìm người bảo lãnh hậu thẩm nương tựa theo dùng một c ố giá trị ba mươi vạn xe đạp đem cư xá chứ danh bát phụ chu lệ lạp cho đưa đi vào trước diệu bởi vậy t r i để trở thành toàn bộ cư xá danh nhân trong khu cư xá cơ hồ tất cả hộ gia đình đều biết sự tích của hắn vật nghiệp người tự nhiên không có lý do không biết nguyên lai、like、hắn chính là trương diệu tiểu tử này quả nhiên không dễ cho cá tôn hoa lên tinh thần một mặt sầu khổ bất đắc dĩ lên đường ngươi chỉ trích không sai đây đúng là vấn đề của chúng ta số chín nhà lầu chu lệ lạp l o ạ n dừng xe điểm ấy chúng ta xác thực không có xử lý tốt chỉ là chúng ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của chúng ta vị này vật nghiệp quản lý bắt đầu cùng trương diệu đại thổ nước đắng chu lệ lạp nữ nhân kia là cái bộ dáng gì ngươi cũng đã từng gặp qua chúng ta vật nghiệp là thật cầm nàng không có cách nào liên tục khuyến cáo nàng không nghe nàng trái lại còn có thể đem chúng ta mang cái cầu huyết lâm đầu ta bảo an chỉ cần khẽ rửa gần nàng không hề làm gì nàng liền khóc lóc gom sòm chơi xấu hô phi lễ hô đùa nghịch lưu manh làm cho đến bây giờ chúng ta bảo an nhìn thấy nàng đều đến đi vòng qua cái này thật đúng là chính là chu lệ lạc tác phong nghe tôn hoa l ờ i này bọn hắn vật nghiệp còn giống như thật sự có cùng chu lệ lạc câu thông qua có thể coi là là như thế này hắn ở chỗ này đại thổ nước đang chứa bị khuất vậy cũng đồng dạng không thể nào nói nổi bởi vì chu lệ lạp sẽ khóc lóc gom sòm đua nghi đục h o nên liền đối nàng loạn dừng xe loại hành vi này b n g x ô i bỏ mặc mà mình đâu thành thành thật thật đến phản ứng cái vấn đề vật nghiệp những người này liền trực tiếp gọi bảo a n cái này mẹ nó không phải liền là lân yếu sợ m ạ n h sao đối mặt dạng này chất vấn tôn hoa rất xấu hổ bởi vì cái này thật sự là không có cách nào c h ọ n hắn hung hăng trợn mắt nhìn vừa mới nữ nhân kia một chút sau đó lên đường trương tiên sinh đây đúng là nàng không đúng ta ở chỗ này đại biểu toàn bộ vật nghiệp giải thích với ngươi làm xử phạt ta sẽ khấu trừ nàng tháng này tiền thưởng ngươi nhìn kết quả như vậy ngươi còn hài lòng không trương diệu nhìn một chút nữ nhân này lại nhìn về phía tôn hoa nếu như ta nói không hài lòng tôn hoa lập tức lên đường trương tiên sinh ngươi dù sao cũng phải cho nàng một cái sửa lại cơ hội đối với không đúng nếu có lần sau ta sẽ trực tiếp khai trừ nàng lần này coi như xong thế nào trương diệu cười khẽ hai tiếng cho nên ta cảm thấy không hài lòng cũng vô dụng ngươi cần gì phải hỏi cái này loại dư thừa vấn đề trên thực tế cũng không quan trọng hài lòng hay không h á n chuyên môn nói ra muốn khiếu nại nữ nhân này cũng chính là đơn thuần khó chịu muốn tìm gây chuyện từ vừa mới bắt đầu hắn liền không cho rằng công ty vật nghiệp thật sẽ cho nữ nhân này cái gì thực chất xử phạt nếu như vật nghiệp thật sự có thể làm được thưởng phạt phân minh nữ nhân này cũng liền không khả năng phách lối như vậy tôn hoa nói cái gì khấu trừ tiền thưởng cuối cùng đến tột cùng t r ụ p không có t r ụ p trương rượu cũng không thể nào biết được trên cơ bản chính là làm bộ dáng cho hắn nhìn hiện tại hắn cũng chính là cách đứng một chút vật nghiệp thật nếu để cho vật nghiệp cảm thấy đau còn phải nghĩ những biện pháp khác tôn hoa người này không chỉ có trở mặt nhanh co được dán được mà lại ra mặt đầy đủ dày mặc kệ trương diệu nói cái gì hắn đều có thể khuôn mặt tươi cười tương ổi trương tiên sinh trước hai vấn đề nói qua chúng ta lại đến nói một chút n h i u dân vấn đề này đi n g ư ơ i yên tâm gặp được loại tình huống này chúng ta vật nghiệp nhất định sẽ quản chúng ta ngay lập tức sẽ liên hệ đối phương tiến hành câu thông sẽ kiên quyết ngăn chặn loại tình huống này lại phát sinh n g ư ơ i trước tiên có thể đi bận rộn chuyện của ngươi có kết quả chúng ta sẽ trước tiên thông chi ngươi tôn hoa cái này một lời nói chỉ có cái này một câu cuối cùng mới là trọng điểm phía trên lời nói đến mức dễ nghe như vậy nó mục đích cũng chính là vì có thể đem trương diệu đổi đi mà thôi trương diệu cũng chính là đến đi cái quá trình căn bản không muốn quân quýt chặt lấy hiện tại mục đích đặt đến hắn phi thường phối hợp gật đầu lên đường được rồi cảm ơn ngươi tôn quản lý ta tin tưởng ngươi tin tưởng các ngươi công ty vật nghiệp vậy liền làm phiền các ngươi hắn nói xong đứng dậy rời đi nhìn xem hắn đi ra vật nghiệp đại sảnh sau tôn hoa mới thở dài một hơi tiếp lấy liền ngữ khí rất nặng cùng nữ nhân kia nói ra về sau con mắt sáng lên một điểm nữ nhân này rất là dáng vẻ bị khuất đĩu lẩm bẩm nói ta nào biết được hắn chính là trương diệu a loại này chăm chỉ người thật đáng ghét động một chút lại phản ứng vấn đề bắt lấy cái vấn đề liền không thả tôn hoa thở dài m ộ t hơi nghe nói hắn vẫn là cái vong hồng đâu về sau lại đụng phải hắn hào hào ứng phó người đem hình của hắn truyền một chút làm cho tất cả mọi người đều có thể nhận ra hắn công ty vật nghiệp ngay tại lẫn nhau tản ra trương diệu ảnh chút lúc hắn mới đi ra khỏi vật nghiệp đại sành kết quả đối diện liền đụng phải chu lệ lạc cùng cái này bắt phụ cùng một chỗ còn có nàng vị kia ma quỷ cơ b ắ p người con rể tới nhà phùng tùng hạo đương nhiên đây không phải trọng điểm trương diệu thấy được nàng liền ngây ngần cả người ngo tạo cái này bắt phụ không phải bị bắt ta tại sao lại chạy ra ngoài、ừ. thật sự là oan ra ngó hẹp chu lệ lạp nhìn thấy hắn lạnh hừ một tiếng hai tay chống lạnh đắc ý nói ra trận tròn mắt ta mậu bước đi ngươi cho rằng báo cảnh thì ngon rồi lao nương hiện tại không phải là hào hào trở về chu lệ lạp vẫn là như vậy diếu võ dương oai lần này trương diệu không cùng nàng cứng rắn đ ổ i bởi vì hắn thật rất mậu bức không biết là cái tình huống như thế nào thế là trực tiếp bấm m ặ c ly điện thoại hội trường đại nhân ta vừa mới thấy được chu lệ lạp người b ắ t phụ kia nàng không phải sẽ bị hình phạt sao lúc này không nên đang tại bảo vệ c h ố sao tốt như vậy bưng quả nhiên liền trở lại rồi điện thoại bên kia m ặ c ly ngược lại là không có chút nào cảm thấy kỳ quái nghe hắn nói sau nhàn nhạt lên đường à dạng n à y à cái kia nàng hẳn là bị tìm người bảo lãnh hậu thẩm dân gian nói tới nộp tiền bảo lãnh nói đúng ra liền gọi tìm người bảo lãnh hậu thẩm ý là đang tiếp thụ tố tụng hình sự trước đó phù hợp điều kiện lúc có thể thông qua đưa ra người bảo lãnh giao nạp tiền đặt cọc đồng thời xuất cụ giấy cam đoan cam đoan làm được theo truyền theo đến sau đó liền có thể không cho giam giữ có thể tại trong phạm vi nhất định tự do hoạt động chờ đợi phát quyết mạc ly giải thích cho hắn một chút pháp luật điều khoản lại nói tiếp chu lệ lạp muốn bị khởi tố là cố ý hủy hoại tài vật tội từ tình tiết vụ án đến xem phù hợp sẽ không dẫn đến phát sinh xã hội tính nguy hiểm yêu cầu cho nên có thể bị tìm người bảo lãnh hậu thẩm cũng không kỳ quái suy nghĩ kỹ một chút chu lệ lạp mặc dù là cái b ắ t phụ nhưng muốn nói xã hội nguy hại lời nói thật đúng là không đến mức nếu không cũng không cần chờ tới bây giờ đã sớm đem lao ngọn nguồn cho ngồi mặc vào nguyên lai、like、là dạng này a trương diệu bừng tỉnh đại ngộ mạc ly tiếp lấy lên đường coi như bị tìm người bảo lãnh hậu thẩm nàng cũng chỉ có thể tại trong vùng hoặc là trong thành phố hoạt động chỉ cần mở phiên tòa thẩm phán nàng liền phải đi vào ngục giam bị tù trừ phi ngươi cho nàng xuất cụ thông cảm hiệp nghị bằng không nàng cái này lao là vào chỗ cho nên chu lệ lạc quyền sinh sát kỳ thật vẫn là nắm giữ trong tay c h ư ơ n g d i ệ u có thể ngay cả như vậy cái này bát phụ vừa mới gặp được hắn thời điểm thế mà còn rất hoành biểu hiện được tựa như đã triệt để không sao giống như hắn n h ị n không được liền từ tồn nói xem ra người ta là căn bản không chuẩn bị muốn ta thông cảm a hắn thật sự là không hiểu rõ nhà này người đến cùng là cái gì não mạch kín b chương p ạ Đại t Trinh、Chim、Thành, Thống Nhất Đông Minh, Chiêm Nam d xây d ự năm g Đại Việt h ù n mươi bảy đây là cầu người tha thứ thái độ nói như vậy nếu như mệnh m g ô n nắm giữ trong tay người khác vậy mình còn không phải hận không thể đem đối phương làm cha cung cấp t h a dù sao muốn đổi lại là trương diệu bất kể thế nào ra vẻ đáng thương đều không phải xin đối phương lòng từ bi bông tha mình không thể nhưng là chu lệ lạc cùng người nhà của nàng nhưng như cũ cường thế cho nên trương diệu mới không thể không hoài nghi hoặc khen người ta liền là ưa thích ngồi t ủ căn bản không quan tâm hắn lượng không thông cảm vâng không làm sao lại là loại thái độ này chu lệ lạp diễu võ dương a i xong về đến nhà mẹ của nàng cùng nhi t ử trước tiên liền tiến lên đón vương lệ phân mặt mũi tràn đầy vui mừng lệ n ó lá ngươi xem như trở về ngươi trở về liền tốt trở về liền tốt ngươi nếu là về không được ta cùng dưới lầu tên tiểu tạp chủng kia không xong nhi tử chu thanh đồng ôm nàng chân yêu ngạo nói ra mụ mụ ta báo thù cho ngươi hôm qua ta đánh một đêm cầu tên tiểu tạp chủng kia không cho ngươi trở về ta liền không cho hắn đi ngủ chu lệ lạp nghe xong lập tức tiếu y hiệp như hoa ôm lấy nhi tử hôn một cái vẫn là nhi tử ta đau lòng ta nhi tử người quá tuyệt vời ma quỷ cơ b ắ p người phùng tùng hạo nhịn không được nhắc nhở mẹ hiện tại chỉ là tìm người bảo lãnh hậu thẩm sự tình vẫn chưa hết đâu vương lệ phân chính là cái người thiếu kiến thức pháp luật nào biết được đây là ý gì thế là lại hỏi cái gì là tìm người bảo lãnh hậu thẩm trên thực tế phùng tùng hạo cùng chu lệ lạc cũng đều là vừa mới biết cái này chi thức điểm sáng sớm hôm nay vương lệ phân mang theo cháu trai chu thanh đồng còn tại chế tạo tạp tâm thời điểm phùng tùng hạo liền đi đến bằng hưu để cử luật sư sở sự vụ dùng nhiều tiền mời cái luật sư hắn tiền này cũng là thật không có phí công hoa luật sư thu tiền về sau trước tiên liền lao tới cục cảnh sát hiểu do tình huống sau đó dựa theo pháp quy đem c h ú lệ lạp cho nộp tiền bảo lãnh ra tiếp lấy còn đem tất cả chú ý hạng mục đều cho các nàng dặn d o một lần liên tục bàn giao trọng điểm công việc tại tìm người bảo lãnh hậu thẩm trong lúc đó ngươi tuyệt đối không thể rời đi ma đô tốt nhất ngay cả phổ đông đều không nên rời đi ngươi vụ án này chứng cứ vô cùng sát thực sự thật rõ ràng dựa theo pháp luật quy định sẽ bị ở vào ba năm trở lên bảy lần trở xuống tù có thời hạn vừa mới bị nộp tiền bị bảo nộp luật n h h ra c lệ lạp lời liền liền là một cỗ phá xe đạp. Thế mà liền lao. l phải phá mới một mới mẻ, một mà muốn năm cái cái ngồi hít thở không khí nghe không Thế cho ta cỗ này gì, xe vào ổ. Dựa đạp. để u sư thấy được nàng phản ứng như vậy cũng có chút n ộ n g này làm sao đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ tình trạng tiếp lấy lên đường ngươi sai liền ngươi loại tình huống này không có khả năng chỉ phán ba năm ngươi cự không nhận tội không phối hợp cảnh sát chấp pháp không chỉ có xé người ta chứng minh biên lai、like, thậm chí còn ý đồ đối kháng bắt cái này đều thuộc về nghiêm trọng hành vi cho nên rất có thể sẽ bị từ trọng xử lý bị trên cùng phán bảy năm cũng không phải là không được người luật sư này ngược lại cũng không phải đang hù d o a nàng sự thật chính là cái này bộ dáng chu lệ lạp cùng phùng tùng hạo sau khi nghe liền triệt để trợn tròn mắt bảy năm bảy năm nhân sinh có mấy cái bảy năm đương nhiên trong tù biểu hiện tốt lời nói vẫn là có thể giảm hình phạt nhưng đây cũng không phải là chu lệ lạp lớn trương diệu nghĩ sai cái này bát phụ cũng một chút đều không muốn ngồi tù luật sư liền cùng lấy nói ra n g ư ờ i phạm tội là hủy hoại người khác tài vật không muốn ngồi lao chỉ có một cái biện pháp đó chính là để vật chủ cũng chính là cái kia cỗ xe đạp chủ nhân cho ngươi ra giảng hòa chỉ cần hắn tha thứ ngươi như vậy tự nhiên là không sao phùng túng hạo đem những chuyện này toàn diện cho vương lệ phân nói một lần về sau lao thái bà x o á t một chút đứng lên cho nên nói chỉ muốn tên tiểu tạp chủng kia viết cái như vậy giảng hòa là được rồi a cái kia cái này dễ thôi ta hiện tại liền đi tìm hắn vương lệ phân nói xong hấp tấp xuống lầu vừa vặn trương diệu trở về muốn vào trong nhà lao thái bà bên trong liền hô ngươi đứng lại đó cho ta chúng ta luật sư nói ngươi đến cho nhà ta lệ nón lá viết giảng hòa nàng mới không cần đi ngồi tù ngươi tranh thủ thời gian cho ta viết một phần trương diệu cẩn thận quan sát một chút nàng nói lao thái bà ngươi mẹ nó điên rồi đi ngươi ta dựa vào cái gì muốn cho nhà ngươi vị kêu bát phụ viết giảng hòa vương lệ phân gặp hắn thế mà không phối hợp g i ậ n tí mặt ngươi không biết nhà ta lệ nón lá liền phải đi ngồi tù vậy thì t ố ta rất được hoan nghênh a chúc nhà ngươi vị kêu bát phụ t r o n g tù vui sướng h a trương diệu nói vào nhà giang d ắ c một chút đóng cửa lại đông đông đông bên ngoài truyền đến vương lệ phân tiếng phá cửa lao thái bà một bên phá cửa vừa mắng tiểu tác trùng ngươi có còn lương tâm hay không không phải liền là một cái xe đạp sao ngươi thế mà liền muốn để cho ta nhà lệ nón lá đi ngồi tủ ngươi làm sao ác độc như vậy trong phòng trương diệu du du liền nói ra lao thái bà đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nhà ta cửa chất lượng cũng không quá tốt nhưng vấn đề là giá cả còn rất đắt ngươi nếu là giữ cửa cho đập bể cái kia liền có thể đi vào cùng ngươi vị k i ê u bát phụ nữ nhi h á n t i ể u nói này lập tức liền hù dọa mất mật vương lệ phân một cái xe đạp liền ba mươi vạn ai mẹ nó biết đạo này cửa một thanh khóa là bao nhiêu tiền a nữ nhi của mình sự tỉnh còn không có giải quyết đâu nàng cũng không muốn cũng đi theo vào trương diệu đợi nửa ngày ngoài cửa không còn chuyển đến động tĩnh thông qua trí năng khóa lại giám sát mắt mèo ca mê ra xem xét lao thái bà đã rời đi ngay tại hắn coi là lao thái bà đã nhận sợ thời điểm tiếng đập cửa vang lên lần nữa ngươi đi ra cho ta đây là đi mà quay lại hắn thật đúng là muốn nhìn một chút lao thái bà còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới thế là mở cửa sau đó chỉ thấy vương lệ phân trực tiếp đưa qua một trang giấy một cây bút xù mặt nói ra giảng hòa chúng ta đã thay ngươi viết xong ngươi chỉ cần ở trên đây ký lên danh tự hoặc là đóng cái d ấ u cũng được c h g d i ệ u ta không cho ngươi ra giảng hòa hợp lấy là bởi vì ta ngại muốn viết chữ nhiều hắn cảm thấy môn này mở thật là vẽ vời thêm chuyện không nói hai lời liền muốn giam lại đây là không có thương lượng vương lệ phân lập tức nổi trận lôi đình tiểu t ạ p trùng ngươi không muốn được voi đòi tiên ngươi thức thời một chút lời nói liền đem phần này thông cảm hiệp nghị ký bằng không ta để ngươi vĩnh viễn không được c ă n bình ngươi cũng không muốn mỗi lúc trời tối đều ngủ không non g a n g ư ơ i khác muốn có được người khác tha thứ dựa vào là cầu cái này một nhà dựa vào là uy hiếp lao thái bà này là cảm thấy chiếm vừa lúc ở tại trương diệu trên lầu liền có thể tùy tâm s ở dụng chi phối hắn hắn im lặng lên đường ta nhờ ngươi ngàn vạn thanh động tính làm cho lại lớn một chút thời gian làm cho chậm một chút nữa ta không có gì yêu thích liền thích thức đêm chơi game ngươi nếu không làm chút động tính ra ta còn thực sự chịu không được nói xong hắn răng rắc một tiếng liền đóng lại cửa vương lệ phân tức g i ậ n đến đem trong tay thông cảm hiệp nghị vào thành một đ o ạ n cho hạ giận giống như nện vào trương diệu trên cửa tiểu tạc trùng ngươi chờ đó cho ta nàng cắn răng nghiến lợi trở lại chín nhà lầu chú tức lệ lạp lập tức lại nàng n đón đi lên. Liên Thanh n đi hỏi, mẹ, thế mẹ, o h ắ ký k sao? h ô n còn ó nói, có Vương lệ phân lắp đầu, nói, bất quá ngươi phân yên tâm, ta có là biện pháp hắn. Nàng lệ lắp là pháp tâm, đầu, quá bất ta trị c không tin cô nãi nãi tung hoành giang hồ mấy chục năm còn có thể một tên mao đầu tiểu từ nơi này là thuyền bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu